ta tối thiểu tận lực thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói ta chỉ có thể làm đến bước này tận lực vâng hắn tận lực muốn dùng hết tất cả mang theo linh rực lên đường lại không có làm được đây cũng là tiếc b ố i nhưng là hắn tận lực chỉ là so sánh lấy trước kia nhiều chút tiền bối t i ê n hiển hắn đúng là vẫn còn kém quá xa nhưng là cũng không phục đợi này rồi tối thiểu tận lực hắn muốn làm chư thiên làm những gì có lẽ không có làm được chỉ có thể làm đến bước này trong cuộc sống quá nhiều phàm phu tục tử bọn họ bảo ra vệ quốc mà chiến nhưng là chiến sau khi chết ai lại sẽ ký cho bọn họ đây thật sự nhớ không phải là những thứ kia thượng vị giả giờ phút này thiên cơ lão nhân đột nhiên cảm thấy có chút mừng rỡ vì vậy trên đời phần lớn như hắn nhân có lẽ bọn họ cái gì cũng làm không tới nhưng là vừa làm được hết thảy hắn thần hồn bắt đầu một chút xíu tiêu tan trở thành nhạt thiên cơ lão nhân ở mịn cười ta không làm được cái gì nhưng là ta lại cái gì cũng làm rồi luôn có người biết làm đến chúng ta không có làm được hết thảy thiên cơ lão nhân bình tĩnh nói ta không cách nào mang theo ngươi hết thảy lên đường nhưng là ngươi cũng tàn thế không còn đ ì n h phong như vậy đã rất tốt rất khá thiên cơ lão nhân đột nhiên đứng lên nhìn xa xa đường vũ đại chiến nơi hắn thấy được đường vũ cả người vào giờ khắc này bị đánh bay nhưng là hắn lần nữa lên một lần lại một lần không công tha dùng rằng không tốt đột nhiên một chàng cười chuyển tới một thân đại hồng ý áo lót tung bay lên mậu vô nhai bay vào trong chiến trường trên mặt cũng mang theo bướng bình không k ề m chế được nụ cười liều lĩnh không ai bị nổi bản vương thay ngươi chém nó hắn tự tay chỉ hướng linh dực h á cám nơi nhân vật khủng bố ha ha thật là dọa người bản vương tu vi so với lên các ngươi kém tường kia nhưng giờ phút này bản vương chém ngươi hắn quay đầu nhìn thiên cơ lão nhân liếc mắt ngươi trước chống nổi đ ừ n g chết ha ha nhìn bản vương thay ngươi chém nó để cho cái đồ chơi này chết ở trước ngươi như thế ngươi khả hơn ăn、uổi. Trước h an đi.、Giờ、phút à là là y mộng ham nhai Vốn đỉnh phong lúc linh dực, hắn không vô hở. phải h đối lúc dực, t ủi Bây g ờ giờ linh nhai, trọng thương.、Cho、nên theo mộng vô nhai, giờ khác này hắn nhất định Cho theo khác dực đã vô chỉ là ngay từ đầu chiến đấu uy thế quá mức đáng sợ hắn không khỏi hướng xa xa nhìn cũng không biết rõ đường vũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại có thể t à n mát ra đáng sợ như vậy uy thế cùng những thứ kia hắc cám tổ địa miệng nhân vật khủng bố đại chiến khó bỏ khó phân linh dực s ữ n g sở ngược lại ha ha phá lên cười chỉ bằng ngươi mặc dù nó bây giờ trọng thương nghiêm trọng nhưng cũng không phải m ộ n g vô nhai có thể chém chết vây anh m ộ n g vô nhai quanh thân tiên ma khí tức lượt lờ xuất thủ chính là lôi đình nhất kích với linh dực thần hồn bên trong h ắ cám như thế giống nhau nhưng lại là hai cổ không đồng lực lượng dầm dầm ở linh d ự c trọng thương giờ khắc này mộng vô nhai cùng nó chiến cái cờ c h ố n g tương đương nhưng mà mộng vô nhai lại cảm thấy càng phát ra kinh hãi bởi vì hắn thấy ở linh d ự c thương thế nặng như vậy dưới tình huống đối phó nó hẳn là dễ như t r ở bàn tay như thế thiên cơ lão nhân thần hồn càng phát ra hư nhược đứng lên đang chậm rãi tiêu tan chỉ là khoe miệng của hắn lại mang theo một nụ cười trầm biếm những thứ kia chết đi điêu linh ngày khác gặp ở vạn cổ lại xuất hiện theo hắn cùng chinh chiến h tám linh rực quay đầu nhìn hắn một cái vậy thì như thế nào bất quá chỉ là chết một lần nữa thôi nó ha ha phá lên cười nếu như hắn đã chết như vậy hết thể mọi thứ dai không chỉ cần lao tổ hồi phục hoàn toàn chôn cất diệt sở hữu luân hồi liền sẽ bắt đầu dù cho thực lực của hắn bị tiên nhưng là sẽ không sửa đổi được cuối cùng chôn cất diệt hết thể sự thật thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ chết đi ha ha thiên cơ lão nhân chỉ là ở cười nhạt một tiếng vê anh bản vương cũng không tin không chém được ngươi ngẫu vô nhai quát lên lên tiếng quanh thân đen nhánh ma khí còn như thực chất một dạng hóa thành vô số lơi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng đi linh dực chỉ là ở ha, ha cười lớn trong tiếng cười không nói ra khinh thường v a n h vượt ngoại đại chiến kinh khủng vì thế lần lượt lan tràn tới chư t h i ê n chư ngày đều đang run rẩy giống như là tùy thời có thể vỡ nát hỗn độn bên trong tinh vực tất cả mọi người vô cùng khẩn trương muốn xem hướng vô tận vượt ngoại nhìn về phía đại trong chiến đấu nhưng là với nhau giữa cách nhau q u á xa căn bản là không có cách thấy khóe miệng của ly sơn lão mẫu mang theo đủ cười cười má lúm đồng tiền như hoa như thế sáng sủa hậu thủ cùng nữ o a sắc mặt nghiêm túc ở vượt ngoại không chỉ một trận chiến đấu nếu như đường vũ đám người chiến bại như vậy toàn bộ chư thiên tựa hồ cũng không có người nào có thể lần nữa ngăn cản hắc cám đáng sợ này phương tiên địa sẽ hoàn toàn tan vỡ hắn sẽ thắng ly sơn lão mẫu tử tồn nói bởi vì ta tin tưởng hắn mọi người nhìn về phía ly sơn lão mẫu giờ phút này n à n g cười như thế sáng s ủ a đối với lần này mọi người cũng không có nói gì bởi vì bọn họ cũng giống vậy tin tưởng đường vũ rầm rầm từng trận kinh khủng y thế không ngừng đánh, tới, đánh thẳng ớ i đ á n t h vào chư thiên đông đông đông nhân hoàng chuông vang triệt không ngừng đế hỏa từng trận chập trờn anh đường vũ bóng người xuất hiện ở xa xa nhìn kỹ bên dưới thần hồn bên trên đã xuất hiện từng đạo vết rách chỉ là hắn nhục thân lần nữa gây dựng lại không muốn sống sống tới máu tươi tung tóe tán lạc vô tận vực ngoại nội tâm của đường vũ bình vô cùng yên tĩnh giờ phút này còn thừa lại chỉ có chiên ý muốn thoải mái đánh một trận hào hùng sinh tử vào giờ khắp này phảng phất đều đã thay đổi không có ở đây trọng yếu hắn biết do thiên cơ lão nhân sẽ phải hóa đạo đi xa mẫu vô nhai cùng linh dực đại chiến bọn họ đại chiến khó bỏ khó phân nhưng là nếu như linh dực muốn xoay người chạy trốn mẫu vô nhai cũng là không ngăn được mà bây giờ đường vũ duy nhất có thể làm chính là kéo trụ giường cùng nó tiếp tục đại tiếp tục đánh có lẽ rất nhanh sẽ có người xuất hiện đây kiên trì tiếp như vậy là một cái c h ư ớ c mắt một khắc có lẽ đều sẽ có đến hy vọng bởi vì nhiều năm như vậy hắn đều là kiên trì như vậy đi xuống nhưng là chỉ muốn tự nói với mình còn có hy vọng chỉ phải kiên trì đang kiên trì một bước đang kiên trì một chút x í u thời gian sẽ có hy vọng như thế như vậy mặc dù rất mệt mỏi nhưng mỗi đi một bước mỗi kiên trì tiếp một chút đều tại hy vọng trùng kiên trì tiếp không biết tự lượng sức mình c h ụ dương lạnh r ê n một tiếng một trường lần nữa đem đường vũ nghiền nát thần hồn bên trong đáng sợ hắc cám khí tức đánh tới để cho đường vũ không khỏi d u n g mình một cái cả người giống như đặt mình trong hầm băng một loại giá rét ngay sau đó kinh khủng hắc cám lực phản phất là hóa thành tối đao sắp bén tại hắn thần hồn bên trong nổi tới và đi nhưng mà đường vũ lại mặt không chút thay đổi tựa như không cảm giác được đau đớn như thế đông đông, đông. đường ô n g đ vũ thần hồn dung nhập vào nhân hoàng trung trên trong hoảng hốt từ nhân hoàng trung trên phơi bày ra vô số thân ảnh mơ hồ bọn họ đều là tích năm tiền bối Cũng bọn là đưa bọn họ đạo họ vâng à pháp h đóng n dấu ở h o à n Trung bên trên phút tựa toàn theo bên sinh linh. Giờ phút này đường Giờ bộ hồi hồ phụ. Kem theo đường vũ xuất nhất. thủ, một đánh ra chính mình một kích mạnh mỗi người Vâng! Đường ra vũ lấy thần hồn cưới nhân hoàng trung hướng trụ dương đụng đi vâng nhân hoàng trung bay ra mấy triệu dặm đường vũ thần hồn chia năm xẻ bảy tán lạc tại rồi vũ trụ biên h o a n g đáng chết đây là trụ dương phẫn nộ gầm thét nó một cái cánh tay lại nghiền nát ở dưới một k í c h này nó lại thương ở một con trùng trong tay cái này làm cho nó có chút khó tin đường vũ thần hồn cũng suy yếu tới cực điểm tán lạc thần hồn không ngừng đoàn tụ lần nữa hóa thành đường vũ bóng người nhục thân cũng trong nháy mắt gây dựng lại p h á p tác chi lực sôi ngược phơi bày giờ khác này đường vũ lần nữa giết trở lại không biết rõ tại sao từ cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt chủ dương đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi giống như thật sự là quá giống cùng năm xưa nam tử tóc trắng thật là giống nhau như lúc giống vậy này điên cùng như vậy cũng có như vậy bình tĩnh như vậy ánh mắt không khỏi trụ dương không khỏi run một cái ngược lại đột nhiên phản ứng kịp cho là mình cái ý niệm này có chút buồn cười dù cho hắn và nam tử tóc trắng rất nhiều sâu xa nhưng là năm xưa cái kia hơn người vô địch chi người đã không có ở đây mà đường vũ bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu sâu t r ù n g thôi ở trụ dương xem ra tùy thời có thể bóp chết sâu trùng mẫu vô nhai cùng linh dực đại chiến khó bỏ khó phân thiên cơ lão nhân thần hồn ở dần dần tiêu tan trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang nụ cười lạnh nhạt cuối cùng hắn dùng hết khí lực sau cùng nói ta tận lực thanh âm này vang dội ở chư thiên vang dội ở văn giới vang dội ở cổ kim tương lai người khác nghe được đây là thiên cơ lão nhân thanh âm nhưng mà nhiều người hơn lại không biết rõ người này rốt cuộc là ai nhưng là bọn hắn cũng hiểu được có chư thiên anh kiệt với vực ngoại dục huyết phân chiến huyết rơi vãi vực ngoại giờ phút này hắn cần phải hóa đạo đi với thế gian biến mất điêu linh đi cung tiễn tiền bối cung tiễn tiền bối toàn bộ chư thiên và giới giờ phút này cũng vang r ộ i rồi âm thanh như vậy cung tiễn tiền bối khóe miệng của thiên cơ lão nhân giật giật phảng phất là ở mỉm cười hắn nghe được nghe được chư thiên đại thiên thế giới đông đảo tu sĩ đang vì hắn tiết biệt ở mỉm cười chung, thiên cơ lão nhân bóng người hoàn toàn tiêu tán hắn hóa đạo đi c h ư ơ n một nghìn hai trăm chín mươi chín đường vũ chết trận chỉ có thể y theo nhờ vào ngươi cuối cùng thanh â m truyền vào đường vũ trong hai trong n g á y mắt để cho đường vũ hai mắt đỏ ngầu hắn ngửa mặt lên trời thét dài quắt lên lên tiếng cung tiễn tiền bối sắt ngàn vạn thống khổ b i phẫn giờ phút này cũng hóa thành cháy hừng hực chiến ý sôi sùng sục ở đường vũ lồng ngực rầm rầm cuối cùng hắn lần nữa ngã, ngã xuống vũ trụ biên hoang sâu bên trong đường vũ vô lực lộ vẻ sầu thảm nợ nụ cười cho dù là có nhân hoàng trung có đế hỏa gia chỉ bên dưới nhưng bản thân hắn tu vi đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu mặc dù miễn cưỡng có cùng trụ dương sức đánh một trận bất quá chỉ là đánh một trận thôi nhất là bây giờ đường vũ t h â n hồn bị thương nghiêm trọng cả người càng phát ra hư nhược đứng lên đây là ở hóa thân giữa thương thế chuyển hóa nhưng như cũ thương thế thảm trọng như vậy nếu không sợ rằng đường vũ căn bản không kiên trì được lâu như vậy còn kiến hôi thôi trụ dương khinh thường nói bất quá chỉ là nhấc chân có thể giết chết sâu trùng nó ngưng mắt nhìn đường vũ nhưng là ta sẽ không giết ngươi ngươi người này cùng ngày xưa hắn rất nhiều sâu xa ta sẽ dẫn đến ngươi trở lại tổ điện chờ đợi người lao tổ này hồi phục ở thương nghị xử trí như thế nào ngươi đối với lần này đường vũ vô lực nợ nụ cười khổ hắn dùng rằng tay cầm đoạn đao nửa quỳ xuống quanh thân máu tươi chảy như dòng nước nhất là thân hồn bên trong càng là từng trận như tê liệt đau đớn hắn nhìn sau lưng xa xa chư thiên nhìn một cái thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía chủ dương hít một hơi thật sâu đường vũ chậm dại khi tức đông đông đông nhân hoàng trung hiện lên đỉnh đầu hắn tản mát ra từng đạo nhu hòa lực lượng không có vào đến hắn trong thần hồn phảng phất ở chống đỡ thần hồn bên trong này cổ hát cám lực lượng theo cổ lực lượng này dung nhập vào thần hồn bên trong đau đớn giảm bớt chút ít đế hỏa lan tràn ngọn lửa khe liếm xuất hiện ở đường vũ dưới chân ngươi thật đúng là nhánh bách tốc chi t r ù n g nha c h ụ dương lạnh lùng nói nhưng bất quá cũng v u sự vô bổ nha bất quá tử trễ một chút thôi kết cục không sẽ cải biến đường vũ mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn nó không tới một khắc cuối cùng ai biết rõ kết quả cuối cùng là cái gì không tới một khắc cuối cùng vĩnh viễn co vô hạn khả năng chỉ cần còn không có hoàn toàn ngã xuống còn không có hoàn toàn nhắm lại con mắt một khắc kia kia đều có hy vọng có lẽ sau một khắc các nàng sẽ có người nghịch loạn mà về đưa ngươi chém chết nơi này đường v ũ nói c h ụ dương ha ha cười to ai có thể giết ta giết ngươi người không phải số ít đường v ũ nói nam tử tóc trắng cùng thiên thương không nói nơi bọn họ bên ngoài còn có táng tiên điện địa, địa chủ còn có một vị tóc trắng nữ tử các nàng đều có thể giết ngươi hơn nữa giết ngươi vào giết chó c h ụ dương khí tức quanh người đột nhiên lạnh thấu sương đứng lên không thể chối mấy người này nó đều là biết rõ đường vũ nộ quát một tiếng quanh thân pháp lực hóa thành lôi đình vạn quân thế pháp tác giao dung cựu tự quyền đánh ra bây giờ cựu tự quyền theo hắn l i n h nộ nhân hoàng trung bên trên minh khắc đạo và pháp lần nữa xảy ra thuế biến vạn cổ hỗn độn vào giờ khắc này bị hai người cường đại uy thế vào giờ khắc này phá vỡ trụ dương sừng sững vạn cổ bất hủ tuổi trên ánh trăng quanh thân hắc khí bao phủ phảng phất là một tôn mật đứng không ngã ác ma ở lạnh lùng chú thích đến chúng sinh nơi nơi đông đông đông nhân hoàng trung ở một bên phát ra âm thanh đế hỏa ở xa xôi bên ngoài chập trần ngọn lửa đoạn đao ở kêu khẽ như thế nào thật đáng buồn sâu trùng ta nói rồi ngươi là nhỏ nhặt không đáng kể dù cho ngươi lấy được nhân hoàng trung có đế hỏa có thể sử dụng đoạn đao vậy thì như thế nào con kiến hôi từ đầu đến cuối đều là con kiến hôi mà ngươi bất quá chỉ là cường đại một chút con kiến hôi thôi c h ụ dương lạnh lùng mở miệng vừa mới hỗn độn bị phá ra hư vô có một chút bất khuất ánh sáng có chút lóe lên đường vũ bóng người chậm rãi hiện lên chỉ bất quá hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm giống như là chập trần ở trong cồn g phong bạo vũ một chiếc đèn tuy thời có thể bị t r ô n vùi như thế không phải đường vũ không đủ mạnh là hắc cám tổ địa người quá mức kinh khủng bất quá ở nhân hoàng trung cùng đế hỏa gia tri hạ đường vũ cũng để cho nó chảy máu cụt tay rồi lấy hắn bây giờ như vậy t u vi làm được một điểm này có thể nói đã tiền vô cổ nhân rồi không gì hơn cái này đường vũ cười hắc có thể cảm giác hắn thần hồn ở trọng thương bên dưới đã cùng với hư nhược c h ụ dương cười lạnh thật đáng buồn sâu trùng ta sẽ không giết người ta sẽ đưa người mang về hắc cám tổ địa đi cảm thụ chúng ta hắc cám vĩ đại đi nhuyên b ộ t mã đường vũ mắng một tiếng toàn bộ thần hồn cũng bốc cháy nóng bỏng ngọn lửa đế hỏa một trận chập trờn giờ phút này không có vào đến trong thần hồn cùng hắn thần hồn hợp làm một thể hóa thành thuần túy nhất thần hồn lửa hùng hùng liệt diễm bên trong lõe lên đường vũ kia bất khuất đôi mắt so với họa càng sán so với họa càng dữ dội hơn mệnh sức dù là tử cũng không cho ngươi tốt hơn ông đoạn đao bay tới đường vũ thiêu đốt hùng hùng thần hồn lửa cưới đoạn đao tản mát ra chưa từng có cường đại vô cùng đáng sợ uy thế chính đang đại chiến bên trong n g ọ n g vô nhai s ư ơ n g sở ngay sau đó quát lên lên tiếng đường vũ ngươi muốn làm gì như vậy thiêu đốt thần hồn ngươi sẽ hoàn toàn chết đi thiêu đốt tự mình thần hồn có thể đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần nhưng bất quá cực điểm thăng hoa trong nháy mắt sáng trói thôi đi qua đem xe quy về vĩnh tịch hoàn toàn biến mất khỏi thế gian sáng trói trong ngọn lửa sen lẫn đường vũ không cam lỏng hóa thành nhất cường đại một đòn hắn lấy thần hồn lửa điều khiển đoạn đao toàn bộ đoạn đao vào giờ khắc này cũng đang thiêu đốt lửa cháy h ừ n g vực ngọn lửa với đao thế hợp lại là một Vâng. c h ụ dương quanh thân hắc khí mánh liệt nó cũng cảm thấy một kích này đáng sợ v ngọn lửa ngưng tụ đao mang phá vỡ bóng đêm vô tận phản phất đem vạn cổ hắc á m cũng cháy hết hóa thành lửa cháy h ừ n g vực Vâng. cuối cùng đầy đủ mọi thứ cũng dập tắt một chút xíu hắc á m ngưng tụ mà thành hóa thành trụ dương thần hồn nó bạo nổ quát một tiếng đáng chết lại hủy diệt ta chút ít thần hồn ở dạng này thần hồn lửa bên dưới lại đưa nó thần hồn. đốt đến đi một tí chút ít mặc dù nó không có chết đi nhưng là lại bị thương nặng hơn nữa bị chém chết chút ít thần h ồ n không phải dễ dàng như vậy khôi phục như cũ chính đang đại chiến trung n g ộ n g vô nhai sắc mặt biến đổi lớn ngưng mắt nhìn xa xa môi hắn g i ậ t giật tựa hồ muốn nói gì đường vũ khí tức biến mất mảy may cũng không cảm giác được hắn chết trận chương một nghìn ba trăm thật chết trận sao đường vũ chết trận mẫu vô nhai lăng ở tại giờ khắc này cứ như vậy chết trận để cho hắn có chút khó tin nhưng là xác xác thật thật không cảm ứng được đường vũ chốt khí tức nào hắn vơi thế gian hoàn toàn biến mất rồi Vâng. tại hắn thất thần trong chốc nhóm này bị linh dực một q u y ề n đánh bay linh dực cười lớn nói b ấ t quá chỉ là một cái d ắ n chắc một chút sâu chúng thôi cho dù ở thiên cơ lão nhân đưa nó trọng thương bên dưới cùng ngộng vô nhai đại chiến vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong ngộng vô nhai phẫn nộ hướng linh dực nhìn lại quanh thân áo màu đỏ vũ động như ngọn lửa diêm rúa vô tận thiên ma chi khi đem ngộng vô nhai bao phủ phản phất là chọc thủng nhà tù từng cái át ma giờ phút này g ư ơ n g anh múa vớt quanh quẩn ở n g ộ n vô nhai bùn phía đồng thời hướng linh dực giống giận đi vâng anh khí tức đáng sợ hồi lâu sau mới tiêu tan c h ụ dương khí tức quanh người từng trận không yên ở đường vũ nhất kích c h i hạ lại bị thiêu đốt chút thần hồn muốn khôi phục như cũ không phải dễ dàng như vậy chỉ là nó lại ngưng mắt nhìn đường vũ tiêu tan địa phương nó có chút mở mịt đứng lên thật đã chết rồi sao không biết rõ tại sao nó nhưng có chút hoài nghi người này quá mức quỷ dị hơn nữa còn cùng ngày xưa nam tử tóc trắng kia rất nhiều sâu xa thật sẽ như vậy dễ như t r ở bàn tay chết đi sao l ấ như vậy tu vi lại đưa nó cũng bị thương nặng nếu như người này thật lớn lên c h ụ dương có chút không dám tưởng tượng hắn đáng sợ đột nhiên bên thai không khỏi nổi lên không lâu trước đây đường vũ thanh âm ta không phải hai người bọn họ nhưng là ta sẽ mạnh hơn bọn họ c h ụ dương không khỏi dùng mình một cái nhân hoàng trung như cũng còn đang v ă n vọng đế hỏa ở c h ậ m trờn đoạn đao ở tranh minh duy chỉ có không thấy đường vũ bóng người đã chết rồi sao thật mất mạng sao c h ụ dương n h ỉ non một cái câu hỗn độn bên trong tinh vực mọi người sắc mặt biến đổi lớn đường vũ sư phó lao tam mọi người đang gọi một k h ắ c kia khí tức cường thịnh đến cực h ạ n rồi nhưng chỉ là trong nháy mắt sáng trói đi qua hoàn toàn quy về hư vô liên đối đường vũ khí tức cũng hoàn toàn biến mất rồi điều này đại biểu cái gì ai cũng biết rõ ly sơn lão mẫu sắc mặt có chút trắng bệ h đi ngược lại thân thể không bị khống chế run rẩy lao tam laica ở giống to lao tam cứ như vậy chết trận không thể nào laica tuyệt đối không tin tưởng lão tam sẽ chết đi như thế nhưng là thuộc về đường vũ khí tức lại triệt để từ toàn bộ thế gian biến mất vô ảnh vô tung tôn ngộ không nắm chặt kim c ô đồng thân thể của hắn đều run dày đến chứ bắt giới trong mắt rưng rưng n h ỉ non n một cái câu sư phó hậu thổ khóe miệng của nữ hoa cũng giật giật tựa hồ muốn nói điều gì nhưng là giờ khắc này nhưng là một câu nói đều không nói được không thể nào thông tin ê bạo nổ quát một tiếng hắn tuyệt đối sẽ không chết trận mọi người tỉnh táo có lẽ là bọn họ chiến đấu địa phương cách chúng ta quá mức xa xôi cho nên không cảm giác được khí tức của hắn thực ra nói như vậy bất quá chỉ là tự mình an ủi thôi trong nháy mắt đó khí tức cực kỳ cưng hãn ngay cả ở t r ư thiên bọn họ đều cảm giác được đó là đường vũ khí tức hắn thiêu đốt tự mình thần hồn đem đổi lấy rồi đ ỉ n h phong lúc gấp mười lần sức chiến đấu đáng sợ nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt sáng trói bây giờ hắn thật giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này không biết hắn sẽ không chết ly sơn lão mẫu đột nhiên mỉm cười mà bắt đầu cười má lún đồng tiền như hoa hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chết trận mọi người ngưng mắt nhìn ly sơn lão mẫu bởi vì nàng bất quá chỉ là ở tự mình an ủi thôi có người muốn về phía trước khuyên giải an ủi lôi câu nhưng là vừa nghĩ tới đường vũ chết trận nhất thời tâm tình đều vô cùng nặng nề thiên cơ lão nhân chết trận đường vũ chết trận đây tựa hồ là này phương t r ư thiên nhất lực lượng cường đại liền bọn họ cũng chết trận còn có ai có thể ngăn cản hắc cám nhân vật khủng bố xâm phạm đây có lẽ không tới bao lâu bọn họ cũng sẽ lần lượt chết đi nghĩ đến đây ngọc đế nhất thời cảm thấy một trận bi hay hắn nhìn xa xa phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt xuyên qua năm tháng xa nhìn vào tích nhật thế giới thiên đạo đã từng hắn là tam giới c h i chủ mà tiến vào trư ngày sau lại phát hiện mình như thế nhỏ nhặt không đáng kể nếu như sớm biết rõ với chư thiên bên trong cũng sẽ biến mất như vậy ngọc đế có lẽ sẽ lựa chọn ở thiên đạo bên trong liền biến mất như vậy tối thiểu hắn từ đầu đến cuối đều vẫn là ngọc đế là tam giới cái tia trí cao vô thượng tồn tại toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng đắm chìm ở một mảnh trong đau thương nhiều người hơn nhưng là vì chính mình lo âu ai cũng biết rõ có lẽ hắc cám nhân vật khủng bố rất nhanh sẽ biết đánh tới đến thời điểm này phương chư ngày đều sẽ tiêu diệt bọn họ có lẽ chết đi thậm chí còn có một vài người bắt đầu viết xuống di ngôn nhưng là viết lên một nửa thời điểm mới phản ứng được khi đó chỉnh không tốt tất cả mọi người được đồng thời xong con bê cho nên này di ngôn cũng không có một tí dụng nha bất quá một số người vẫn có thật sự mong đợi cho là mình vạn nhất có thể còn sống đâu rồi phải không thái bạch kim tinh đạo tròng mắt một vòng có ở đây không xa ban đầu sắp xếp một cái than sắp nhỏ bên cạnh còn có một cái màu trắng đ i ề u phúc có thể thay bút viết di ngôn giá cả công đạo già trẻ không g ạ t hắn một thân bạch di đạo bảo tiểu di âm mép cũng một mảnh trắng tinh lộ ra như thế tiên phong đạo cốt thái bạch kim tinh không hổ là người làm ăn vô luận lúc nào Cũng không tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này chỉ là như vậy náo nhiệt ở ly sơn lão mẫu một đạo phẫn nộ kiếm quan bên dưới biến mất vô ảnh vô tung thiên binh bị nàng đánh chết nhiều cái liên đ ố i thái bạch kim tinh này một ít nhân cũng bị trọng thương rồi bây giờ đường vũ sinh tử chưa biết bọn họ còn kéo con b ê nếu như không phải ly sơn lão mẫu gần đây có chút tu thân d ư ỡ n g tính phòng trừng trực tiếp liền nhất kiếm toàn bộ đều cho bọn hắn bủ đối với đường vũ ly sơn lão mẫu tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không chết nàng đối đường vũ tràn đầy lòng tin lai ca cùng la hầu hai cái chú trọng nhân tại hậu sân nơi tìm một nơi phong thủy bảo đ i ệ không biết rõ la hầu từ nơi nào chỉnh tới một khối to lớn thiên tinh thạch bị hắn luyện hóa hóa thành một cái quan tài gỗ nhưng mà như cũ còn ly sơn lão mẫu nhất kiếm chém nghiền nát bị dọa sợ đến hai người gào lại n h ả y một tiếng ta tin t ừ n g ư ơ i tuyệt đối sẽ không chết như vậy đi ta c h ờ ngươi trở lại ly sơn lão mẫu nỉ non nói chư ngày đều hỗn loạn tư ơ n g mừng chết trận là đường vũ khí tức trong nháy mắt sáng chói thịnh cực mà suy hắn chết trận thiêu đốt tự mình thần hồn đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp mười lần hắn chắc chắn phải chết như vậy thiêu đốt thần hồn đổi lấy lực lượng không có người có thể sống sót chư thiên chúng người đang tiếp cho đường vũ cứ như vậy chết trận bất quá có một ít nhân còn là không tin tưởng bởi vì thiên cơ lão nhân nói qua đường vũ là chúng sinh hy vọng đã như vậy làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay chết trận đây c h ư một nghìn ba trăm linh một ở chúng sinh nghiệm lực hạ tái hiện không có hy vọng bây giờ còn có ai có thể ngăn cản kinh khủng h tám đây có lẽ rất nhanh thì chúng sẽ hạ xuống ở đây tiêu diệt một giới này làm sao sẽ nhanh như vậy đây ta còn có rất nhiều việc không có làm đây chư thiên chúng nhân rồi rít than thở đứng lên đều cho rằng này phương chư thiên rất nhanh sẽ biết tiêu diện bây giờ đã không có ai có thể ngăn cản hắc cám nhân vật khủng bố rồi vốn là một ít đối địch nhân vào giờ khắc này cũng bông xuống â n đoán một số thời khắc chỉ có ở đem tử một khắc kia mới có thể quên được thật sự có quá khứ cũng sẽ cảm giác năm xưa chính mình là một ít chuyện là buồn cười biết bao bây giờ đại đa số người chính là cái này trạng thái đương nhiên cũng có người cho là mình còn có này quá nhiều chuyện còn không có làm đây vào giờ khắc này có người mật lớn lên năm xưa cũng không dám đối với nữ thần nói chuyện giờ phút này lại lớn mật bắt đầu biểu lộ ngược lại đều phải chết tối thiểu cũng phải nhường nàng biết mình tâm ý giờ khác này sở hữu thế tục ánh mắt thế tục gông xiềng tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy chết đường vũ thật đã chết rồi sao một cái hơn người kỳ tài lại chết như vậy lãnh thiên hành có chút m ở mịt lại có chút khó tin một thanh phong ngồi ở một bên khoe miệng cười trùng chím giống như quá khứ chỉ là như vậy nụ cười theo lãnh thiên hành đã xa lạ như vậy rồi ngươi hài lòng thiên cơ lão nhân chết trận đường vũ chết trận lạnh ngạt nói không còn có người ngăn cản hắc ám xâm lấn ngươi cũng có thể mang theo phần lớn người đi về phía như lời ngươi nói k i ê n mảnh hát cám rồi ở một thanh phong mê hoặc hạ bây giờ tiên các phần lớn người đều đã ý động vừa nói thể chết theo một thanh phong thực ra nhà hy vọng chính là một thanh phong có thể mang của bọn hắn đi về phía hát cám như vậy vừa có thể lấy ở nơi này chàng đại kiếp bên trong còn sống sót lại có thể làm cho mình càng thêm cường đại cớ sao mà không làm đây bây giờ tiên các lãnh thiên hành hắn một cái như vậy tiên các các chủ trên căn bản đã bị một thanh phong g i a không nghe lệnh của một thanh phong càng nhiều thiên cơ lão nhân quả thật chết trận nhưng chưa chắc ở ngày xưa không thể tái hiện m ụ c thanh phong tử tồn nói về phần đường vũ hắn không sẽ chết trận hắn chậm rãi đứng dậy hướng cửa đại điện đi hai bước nhìn về phía trời cao trầm m ặ t chốc lát m ụ c thanh phong tiếp tục nói sư phó có thể biết rõ này phương t r ư thiên là cái gì hắn quay đầu lại nhìn về phía lanh thiên hành chân chính t r ư thiên đã sớm tan vỡ lanh thiên hành sửng sốt một chút có ý gì chân chính t r ư thiên đã sớm tan vỡ phá diệt ở vạn cổ trước một thanh phong lập lại một câu điều này sao có thể chứ lanh thiên hành kinh hãi nếu như chân chính chư thiên đã sớm phá diệt như vậy hiện tại bọn họ sở sinh hoạt này phương chư thiên vậy là cái gì mặc dù có chút khó tin nhưng sự thật liền là như thế một thanh phong bình tĩnh nói lúc ấy ta biết rõ một điểm này thời điểm ta cũng rất khiếp sợ hắn hướng phía trên chỉ chỉ mà chúng ta bây giờ sở sinh hoạt này phương chư thiên bất quá chỉ là người khác lấy giả tưởng h u y ễ n m ộ n g thật sự phơi bày ra thôi ta ngươi cũng là trong ngộng nhân nhưng lại bất đồng bất đồng là ta đã có thể với hư vọng đi về phía thực tế một thanh phong sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lấy giả tưởng ngộng cảnh phơi bày ra này làm sao có thể lãnh thiên hành vô cùng khiếp sợ sở sinh hoạt này phương thiên địa lại là giả tạo là người khác lấy mộng cảnh mà ra như vậy người này rốt cuộc là ai hắn lại nên có biết bao cường đại đây còn nữa hắn làm hết thẻ rốt cuộc là vì cái gì không có gì không thể nào một thanh phong nhỏ k h ẽ híp một lần mắt nếu như đường vũ chết thật rồi như vậy này phương thiên địa cũng sẽ bị phá vỡ do giả tưởng mà vào thực tế dĩ nhiên không bao lâu cũng giống vậy biết đánh phá hết thảy đường vũ lãnh thiên hành trong mắt khiếp sợ có thể thấy rõ ràng người này là đường vũ là hắn lấy như vậy thủ đoạn bày ra hết thảy đường vũ rất mạnh rất đáng sợ lãnh thiên hành vẫn luôn biết rõ tuy nhiên lại không nghĩ tới thật không ngờ đáng sợ lấy nghịch thiên như vậy thủ đoạn để cho khi bọn hắn với giả tưởng bên trong sinh tồn này phương chư thiên là bởi vì đường vũ mà thành giờ phút này lãnh thiên hành có chút biết không lâu trước đây thiên cơ lão nhân đối người khác nói tới các ngươi tồn tại cũng là bởi vì hắn như thế nói như vậy bọn họ tồn tại quả thật cũng là bởi vì đường vũ là đường vũ nhưng cũng không phải hắn một thanh phong cờ nhạt cho nên sư phó ta mới nói đường vũ hắn cũng không có hoàn toàn chết trợ hơn nữa hắn thủ đoạn quá mức vị thiên dừng một chút hắn tiếp tục nói ta lúc trước một mực cũng không biết rõ đường vũ thật sự đường đi là cái gì cho đến không lâu trước đây đi ta mới hoàn toàn biết rõ hắn nói thiên địa nhân m ộ t thanh phong một chữ một cái nói không nói thiên địa lưỡng đạo chỉ một chính là nhân đạo hắn cũng sẽ không chết đi vừa nói m ộ t thanh phong niên bội thở dài một cái chỉ cần này phương chư thiên còn có người nhờ hắn hắn sẽ không phải chết sẽ theo số đông sinh chi chung lần nữa phơi bày ra hắn và này phương chư thiên liên kết mọi người là bởi vì đường vũ tồn tại mà tồn tại nhưng là hắn lại có thể bởi vì các ngươi tồn tại mà tồn tại chuyện này lãnh thiên hành trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ đường vũ thật không ngờ đáng sợ hắn đạo dung nhập vào rồi chúng sinh nhưng mà này còn chỉ bây giờ là hắn thủ đoạn nếu như cho nên trước hắn đám đông phơi bày với giả tưởng trong m g ộ cảnh khi đó hắn lại vừa là đáng sợ giường nào đây muốn hoàn toàn chém chết hắn trước tiên cần phải đem hết thể hủy diệt chỉ có như vậy mới có thể đem hắn hoàn toàn chém chết một thanh phong tử t ố nói sư phó bây giờ ngài biết rõ đường vũ đáng sợ chứ hơn nữa này bất quá chỉ là một góc b ă n g sơn hắn cường đại tay hắn bút vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng vừa nói mục thanh phong thở dài một cái hắn tiếp tục nói sư phó cảm thấy sao lãnh thiên hành không hiểu nhìn mục thanh phong n i ệ m lực mục thanh phong giải thích nói n i ệ m lực ở dần dần thành hình cuối cùng sẽ để cho đường vũ lần nữa tái hiện chỉ cần mọi người nghĩ đến hắn càng nhiều người đi nghĩ hắn cũng sẽ càng nhanh trở về thì ra là như vậy giờ khác này lãnh thiên hành mới hoàn toàn biết rõ đường vũ thủ đoạn đáng sợ nói như vậy chỉ cần chúng sinh còn có người như hắn như vậy hắn lại là chân chính bất tử bất diệt bây giờ theo đường vũ chết trận chư thiên chúng người thất kinh cũng sẽ không khỏi nghĩ đến đường vũ thậm chí nói ở t i ế c cho hắn mọi người niệm lực đang không ngừng hội tụ ở dạng này niệm lực bên dưới đường vũ đem sẽ lại xuất hiện thế gian tái chiến hát cám thì ra là như vậy ha ha lãnh thiên hành đột nhiên vui vẻ yên tâm phá lên cười lợi hại thật sự là lợi hại hắn cười một hồi lâu mới nhìn hướng m ộ t thanh phong thế nào người sợ sao sợ hắn sao nghe vậy mộc thanh phong hơi sừng sờ ngược lại khẽ nợ nụ cười đúng là sợ bởi vì hắn thủ đoạn thật đáng sợ các ngươi không biết hắn rốt cuộc đáng sợ g i ư ờ n g nào nha Trước tiên trở về. Bây giờ một thanh phong rốt cuộc là ai? Đã không có nhân biết.、Là、một thanh vật thành một. tiên mắt nhìn cái này, ngày xưa quen thuộc thì ta tiên ít ra người ngưng xưa cười, ngươi lịch cuộc có hắc cám hoặc cái các cũng cảm giác cực là Là lại là là Lênh lại lạ lên lênh phong không nhân phong, hay nhân khủng hay hai hợp hai hành nhìn ha ha phá hãi. Hảo nha, hảo nha. Ha ha, ta thiên hành giờ ai? giả đời này ngày quen này về. Bây bố, mà xa Đã đồ đệ, sợ sẽ có thể đường vũ làm hết thảy là ngay cả lãnh tiên hành đều làm không được đến hơn nữa lấy tu vi mà nói đường vũ đã sớm hậu sinh khả thí rồi ở một cái lãnh tiên hành nói như vậy tựa hồ cũng là đang đả kích một thanh phong một thanh phong cười nhạt một tiếng cũng không nói lời nào nếu như trên đời này thực sự có người có thể giết người ta tin tưởng người này nhất định là đường vũ lãnh tiên hành ha ha cười lớn hắn giống như là mạng ngươi địch thủ cũ như thế ngươi mấy lần đại bại đều là ở trên tay hắn lời này quả thật không tệ đường vũ chưa từng xuất hiện trước một thanh phong vẫn luôn là thiên tri tiêu tử tiên các thiếu chủ tất cả mọi người đều cho là hắn là nhân kiệt là chư thiên một cái hy vọng nhưng mà theo đường vũ xuất hiện liên tiếp chiến bại hắn giống như là mạng hắn trung địch thủ cũ như thế ngay vậy một thanh phong sắc mặt r u lên một lát sau mới khẽ cười nói sư phó ngươi cần gì phải lấy loại biện pháp này chọc giận ta ư một thanh phong khẽ lắc đầu một cái thế nhưng bất quá chỉ là đi qua chuyện mãi mãi cũng không cách nào quyết định tương lai hắn ngắm nhìn phương xa nói hắn làm hết thảy bất quá chỉ là không biết tự lượng sức mình thôi tự cho là đúng thực ra hắn cái gì cũng không sửa đổi được nhưng là ngay cả như vậy hắn là như vậy đứng ở chư thiên lập trường đứng ở nhân tộc lập trường lãnh thiên hành thở dài nói chỉ một i ể u lấy một điểm này tối thiểu sẽ để cho ta cho là so với một ít tham sống sợ chết nhân c ư ờ n g lời này ở mơ hồ vừa nói một thanh phong đối với lần này một thanh phong tự nhiên nghe được một thanh phong cười nhạt cũng không có đang nói chuyện mà là cảm thụ bốn phía niệm lực ở dần dần ngưng tụ hắn biết rõ đường vũ sắp sẽ tái hiện thế gian chư thiên bên trong giờ phút này mọi người đều đang không khỏi nghĩ tới đường vũ ngay cả một số người đều cảm giác được k ị quái bọn họ rất nhiều người chỉ là nghe qua danh tự này nghe qua hắn đã từng truyền thuyết nhưng là đầy đủ mọi thứ tựa như bọn họ thật sự trải qua rõ ràng như vậy khắc họa ở mọi người trong đầu vô tận n i ệ m lực hóa thành vạn cổ cầu v ồ n g hỗn độn bên trong tinh vực vào giờ k h ắ c này ly sơn lão mẫu cũng hiểu rõ ra nàng vội vàng an bài mọi người để cho tất cả mọi người đều đi ở trong nội tâm suy nghĩ đường vũ ly sơn lão mẫu mỉm cười rơi lệ nàng liền biết rõ đường vũ không sẽ chết trận hắn sẽ không như thế bỏ lại nàng nếu như nếu như chân thật định đường vũ chết trận như vậy nàng cũng sẽ đi theo đi cùng hắn đồng thời hóa thành bụi trận tiêu tan thế gian nếu là lưu lại thân thể như vậy thì cùng hắn hoàng thổ cộng trôn đợi đợi kiếp kiếp vĩnh viễn chung một chỗ dù là ở vô tận năm tháng sau đó với nhau cộng h ó a hoàng thổ cũng khó phân tang n g ư ờ i cùng làm một thể dùng không chia cách mọi người mặc dù không hiểu nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người đều bất đồng nghĩ tới đường vũ vô tận niệm lực với chúng sinh trong đầu điên c u ồ n g tràn ra vương ngoại mẫu vô nhai cùng linh dực đồng thời sửng sốt một chút trụ dương cũng lăng ở tại giờ khắc này như vậy vô tận đáng sợ n i ệ m lực bọn họ tự nhiên cảm giác được dầm dầm dầm như đại dương m ê n h mông n i ệ m lực cuối cùng ngưng tụ thành một chút một điểm này tản mát ra vạn trượng sáng mở chiếu sáng toàn bộ hỗn độn mẫu vô nhai không khỏi nhỏ k h ẽ híp một lần mắt ngược lại mừng rỡ nói đường vũ ngươi không có chết từ kia trói mắt sáng mở bên trong hắn lại cảm thấy đường vũ khí thức càng phát ra nồng nặc nhưng là điều này sao có thể chứ thiêu đốt tự mình thần hồn đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp m ư ơ i lần như vậy cấm kỵ chi thuật không có ai sẽ tùy tiện sử dụng bởi vì đi qua sẽ hoàn toàn vĩnh tịch nhưng mà đường vũ lại như kỳ tích lịch thiên trở về cái này làm cho mộng vô nhai cũng khiếp sợ không thôi chỉ cảm thấy tiểu t ử này tuyệt đối là nhất cá q u á i thai điều này sao có thể chứ linh dực hơi kinh ngạc nói thiêu đốt t h ầ n hồn lại còn có thể tái hiện đây tuyệt đối chuyện không có khả năng nha c h ụ dương nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn kiếm niệm lực biến thành làm ánh lửa nó không nhúc ních đường vũ t h ầ n hồn ở dần dần đoàn tụ nó tự nhiên cảm giác được thậm chí nói vào giờ khắc này nó có thể mang này một ánh lửa đánh tan nhưng là lại cũng không ngăn cản được đường vũ hồi phục bất quá chỉ là đội chỗ khác ngược lại lại xuất hiện thế gian thôi đối với lần này trụ dương tự nhiên cảm giác hơn nữa nó vẫn còn ở thông qua loại này niệm lực phương thức đang cố gắng đi cảm giác đường vũ thật sự lại xuất hiện quá trình kỳ tài vạn cổ kỳ tài nha trụ dương thở dài nói ngươi và nam tử tóc t r ắ n g kiệt như thế đáng sợ dù cho bây giờ ngươi tu v i không bằng hắn nhưng là ngươi nên sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn bây giờ hắn cho là lúc ấy đường vũ câu nói kia không phải nói đùa hắn nói là mạnh hơn hai người nhân lúc đó ở trụ dương xem ra là như thế buồn cười không biết g i trời cao đất rộng nam tử tóc trắng cùng thiên thương khởi là người khác có thể so sánh với nhưng mà bây giờ đường vũ lấy niệm lực ở dần dần tái hiện giờ khác này để cho trụ dương cũng không khỏi coi trọng lấy như thế tu vi dĩ nhiên cũng làm có thể nghịch c h u y ể n thiên luân làm cho mình lại xuất hiện thế gian quả nhiên đáng sợ đương nhiên đối với đường vũ nói trụ dương tạm thời như cũ còn không có hoàn toàn nhìn tấu cũng là bởi vì như thế cho nên trụ dương mới càng phát ra cảm thấy đường vũ đáng sợ rầm rầm rầm thật sự có ánh sáng tác với kêu một chút tắt trong ánh lửa hóa thành đường vũ bóng người chỉ bất quá giờ phút này có vẻ hơi phiêu hốt hắn như c ũ còn với chúng sinh niệm lực bên trong còn không có hoàn toàn đoàn tụ thực chất thực ra hết t hệ các thứ này đều là đường vũ cố ý vi chi bởi vì hắn thần hồn trọng thương quá mức nghiêm trọng ở một cái còn bị hắc á m khí tức ăn mòn hơn nữa này cổ hắc á m khí tức hắn phát hiện mình là thanh trừ không được đã như vậy như vậy thì ở chỗ này ngạn chung đi với bị ngạn chung trọng sinh càng là dùng loại này dứt khoát biện pháp bị thương nặng chủ dương hủy diệt trụ dương chút ít thần hồn nó muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng đã không phải dễ dàng như vậy chuyện thông qua như vậy dứt khoát biện pháp có thể nói đường vũ phế hát cám tổ điện một cái nhân vật mạnh mẽ vain sở hữu niệm lực biến mất vô ảnh vô tung đường vũ cả người thần hồn trọng tố l ụ c thân trọng sinh như kỳ tích nịch thiên trở về vain cương đại khí tức với quanh người hắn phơi bày cuối cùng thật sự có khí tức nội liễm đường vũ trận mở con mắt trong hai mắt tựa như có vô tận tinh thần đang lấp lánh vain cương đại khí tức lan tràn c h ư thiên người sở hữu đều cảm giác được giờ phút này đường vũ khí tức lại xuất hiện hắn không có chết trận nhưng là có người khác cũng biết rõ đường vũ quả thật chết trận chỉ bất quá với vô tận chúng sinh bên trong nhiệm lực lần nữa trọng sinh trở về thôi là đường vũ hắn quả nhiên không có chết t r ư ớ c 1303, đường vũ ngươi cái kẻ điên có vài người càng là không khỏi mừng đến chạy nước mắt mà bắt đầu vô luận lúc ban đầu cùng đường vũ có cái dạng gì ân đoán giờ phút này đường vũ nhưng là đang vì chư thiên d ụ c huyết phân chiến ở ngăn cản những thứ kia h ắ t cám nhân vật khủng bố khắp cả chư giờ phút này đường vũ chính là một cái anh hùng quá tốt quá tốt đường vũ không có chết quả nhiên ta liền biết rõ hắn sẽ không như thế dễ như chở bàn tay chết đi sắt đường vũ giết bọn họ có người ở phẫn nộ g ầ m thét nắm chặt quả đấm giống giận hỗn độn bên trong tinh vực ly sơn lão m g ẫ u nhất thời con mắt tớ lướt ngay sau đó nàng sáng sủa mỉm cười quả nhiên hắn không có chết nàng liền biết rõ hắn không sẽ chết trận sư phó lao tam đường vũ nhất thời toàn bộ hỗn độn tinh vực đều hoan hô đường vũ lại như kỳ tích nịch g h thiên trở về hắn giống như là mọi người trong lòng chiến thần như thế chỉ cần có hắn ở tất cả mọi người sẽ không khỏi cảm thấy an lòng ngay cả ngọc đế đều không khỏi có chút kích động vốn là hắn còn tưởng rằng theo đường vũ chết trận hát cám nhân vật khủng bố tất nhiên sẽ xâm phạm chư thiên đến thời điểm chư thiên tiêu d i ệ t đầy đủ mọi thứ cũng sẽ không còn sót lại chút gì nhưng mà bây giờ đường vũ tái hiện lần nữa để cho một số người đốt dậy rồi sinh hoạt hy vọng lai ca nắm chặt quả đấm mập mạ mặt to bởi vì vô cùng kích động mà phồng đỏ bừng lao tam giết chết bọn họ giết chết bọn họ nó vung quả đấm vì đường vũ cố gắng lên bơm hơi nhưng mà với nhau cách nhau quá xa đường vũ căn bản không khả năng nghe được thanh âm của hắn chủ yếu là lai、like、ca pháp lực không đủ thanh âm không cách nào chuyển ra quá xa c h ụ dương ngưng mắt nhìn trọng sinh đường vũ vỗ tay khẽ nở nụ cười lợi hại quả nhiên lợi hại mặc dù ngươi cảnh giới pháp lực không bằng ta nhưng l à nhàn nhạt liền l à như thế nghịch thiên biện pháp cũng đủ để cho ta coi ngươi làm đối thủ rồi nghịch thiên như vậy thủ đoạn để cho c h ụ dương đều không khỏi n g h i ê n g bội mà bắt đầu ta cũng như thế vạn cổ bất hủ tuyên cổ bất diện đường vũ bình tĩnh nói đường vũ một tiếng quát lên từ đàng xa truyền tới làm mộng vôi nhai thanh âm ngươi thật là một tên biến thái linh rực ngưng mắt nhìn xa xa đường vũ bóng người bên trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nặng nề cảm giác nhất là bây giờ nó đã làm trọng thương mặc dù nó cùng ngậm v ô nhai đại chiến là chiếm t ư ợ n g phong nhưng lại như vậy cứ thế mãi đi xuống chỉ sẽ để cho chính mình thương thế tăng lên nhất là đường vũ quá mức quỷ dị mỗi một lần thấy hắn mặt cũng để cho linh dực có một loại sợ cảm giác loại cảm giác này là nhiều năm trước nam tử tóc trắng thật sự lưu lại ám ảnh mỗi lần mỗi lần kia ở tổ địa của bọn họ ngang dọc chém giết đạo thân ảnh kia khiến nó thật lâu khó mà quên cho nên nhìn thấy đường vũ nó không khỏi có chút bóng mờ một lần nữa như vậy mang xuống đối với nó cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t vạn nhất thực sự có người lại xuất hiện dựa theo nó cái trạng thái này tựa hồ thật có thể giết chết nó châm trước một phen bên dưới linh d ư ợ c cho là mình không thể đang cùng n g ộ n g vô nhai hao tổn nữa nó rút lui nó được trở lại tổ điện chờ ngày khác khôi phục đỉnh phong thời điểm khi đó nó tự nhiên không sợ hãi linh d ư ợ c quyết định chú ý nó chuẩn bị rút lui lợi hại lợi hại c h ụ dương phá lên cười như vậy nịch thiên thủ đoạn quả thực để cho ta n g h i ê ngội ừ nếu như ta không có đón sai ngươi là với chúng sinh bên dưới vô tận nghiệm lực lần nữa trọng sinh đúng không nó nhìn thẳng đường vũ lấy như thế tu vi làm đến bước này ngươi quả thật đủ n ị ư ờ tiên dừng một chút nó tiếp tục nói bước này nhân ta chỉ thấy qua một cái nhân đó chính là ngày xưa nam tử tóc trắng mà ngươi là người thứ hai đơn thuần lấy bước này mà nói ngươi mạnh hơn hắn dù sao ngươi là ở cảnh giới như vậy liền cảm ngộ như vậy thủ đoạn nhân ngay vậy ánh mắt của đường vũ k h ẽ h í p một cái cho nên các ngươi đưa hắn theo số đông sinh trong lòng xóa đi không có bất kỳ một chút vết tích với chúng sinh bên trong không nghĩ không n i ệ m để cho hắn hoàn toàn không cách nào trở về đây là năm xưa láo tổ làm hết thảy ta tự nhiên không biết rõ Chủ dương phá lên cười hơn nữa ngươi cho là kia sợ sẽ là ta biết rõ hết thảy sẽ nói cho ngươi biết sao đường vũ điểm mang ngươi đầu tán thường nói lời này của ngươi nói không tệ sự thật chứng minh từ vừa mới câu trùng chứng minh ngươi không phải người ngu Chủ dương nụ cười đột nhiên ngừng lại trong con mắt tản ra hắc khí còn như thực chất một dạng ngưng mắt nhìn đường vũ dù cho ngươi nghịch thiên trở về thì thế nào ta cũng như thế có thể mang ngươi lần nữa chém chết ta mặc cho ngươi sống lại ta xem ngươi rốt cuộc có thể sống lại bao nhiêu lần được đường vũ đột nhiên bạo nổ quát một tiếng khí tức quanh người phơi bày vô tận hỗn độn khí hơi thở tựa hồ cũng vào giờ khắc này hóa thành hư vô ta đây cũng nhìn một chút thân là hắc á m tổ đ ị a tồn tại có thể hay không hoàn toàn giết chết c h ụ dương đã không còn trạng thái tột cùng rồi giờ phút này đường vũ có lòng tin cùng nó đánh một trận đông đông đông nhân hoàng trung vang triệt từ đàng xa bay tới lần nữa quanh quẩn ở đỉnh đầu của đường vũ đế hỏa chập trấn ánh lửa ra trước tiên ở rồi dưới chân hắn trong mơ hồ hắn cảm thấy đế hỏa tiếng n h ẹ n à o âm tựa hồ cũng là vì hắn n ị c h thiên trở về mà cảm giác mừng rỡ ở đường vũ chiêu dưới tay đoạn đao phá vỡ hỗn độn từ trên trời hạ xuống rơi vào đường vũ trong tay t a đây liền đem ngươi đang ở đây chém chết một lần c h ụ dương quát lên lên tiếng không biết rõ tại sao nó đột nhiên đối đường vũ cảm thấy có chút sợ hãi loại cảm giác này đã bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện rồi nhất là ngưng mắt nhìn đường vũ k i a t r ư ơ n g quen thuộc mặt càng phát ra khiến nó cảm thấy kích động rầm rầm rầm với nhau giữa khí tức không ngừng va chạm đông đông đông nhân hoàng trung không ngừng vang dội tản mắt ra uy thế cùng đường vũ khí tức hòa làm một thể đồng thời ngăn cản c h ụ dương đáng sợ như thế cho dù là nó đã bị thương không còn trạng thái t ố t cùng nhưng như cũ cũng bây giờ không phải đường vũ có thể chống cự c h ụ dương lòng tràn đầy phẫn nộ nó lại thương ở một con trùng trong tay hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy đối với c h ụ dương mà nói đây là một cái x ỉ n ụ bây giờ nó suy nghĩ chính là bắt giữ đường vũ phong ấn hắn thần hồn cùng với quanh thân pháp lực đưa hắn dẫn vào hát cám tổ điện sau đó một chút xíu đòi lại lần này sợ thụ x ỉ n ụ v ề phần tại sao không giết chết hắn đây nhân vị căn bản chuẩn bị bất tử chỉ bằng ngươi đường vũ cũng quát lên lên tiếng nếu ta vừa mới có thể đưa ngươi trọng thường như vậy bây giờ ta vẫn còn có thể ta sẽ nhìn một chút thân là hắc cám tổ địa nhân vật khủng bố rốt cuộc có thể chết hay không c h ụ dương ha ha cười to ngay sau đó nó nụ cười bữa ở, ở trên mặt phẫn nộ lên tiếng càng mang theo khó tin ngươi cái kẻ điên ngọn lửa lóe lên ánh sáng lần nữa thiêu đốt ở đường vũ trong con mắt như thế minh sán hắn nhục thân cũng ở đây một chút xíu hóa thành cho b ụ i ngay sau đó hắn thần hồn lần nữa bốc cháy thào thiên hòa diễm mẫu v ô nhai vô cùng k i ế p sợ chỉ cảm thấy đường vũ chính là một cái kẻ điên hắn lại lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn muốn lấy làm như vậy pháp lần nữa trọng thương chủ dương mẫu vô nhai miễn cưỡng dùng mình một cái chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu như đường vũ lấy loại biện pháp này đối phó hắn phòng trừng thật có thể mang hắn đưa đi kẻ điên ngươi chính là một cái kẻ điên trụ dương kinh hãi giờ khác này nó cảm thấy vô cùng sợ hãi Trước tới thiêu đốt thần một đường đường như chạy. chính chính cái đi điên. Không nghĩ tới đường vũ lại đi lên, lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn. Này chính là một cái kẻ điên. Nếu như nhanh lại kẻ vũ là không trách nó cảm thấy sợ hãi nay đường vũ ủy vào mình có thể nghịch tiên trở về thủ đoạn căn bản không đem mình mệnh coi là chuyện đáng kể kẻ điên ngươi chính là một cái kẻ điên c h ụ dương thiếu chút nữa thì muốn tức miệng m a n g to như vậy phương thức chiến đấu vẫn là lần đầu tiên cũng là lần đầu ở đường vũ cảnh giới n à y nhân khiến nó cảm thấy sợ hãi cách đó không xa khóe miệng của ngộng vô nhai không ngừng có gáp tựa hồ cũng đúng đường vũ điên cuồng như vậy cử động cảm thấy khó tin hắn hít vào một hơi anh kinh khủng thân hôn lửa sau đó ở vô tận trong h ỗ độn hóa thành thao thiên liệt diễm lấy thần hồn lửa hóa thành trật tự điều khiển nhân hoàng trung đ ế hỏa đoạn đao nhanh chóng về phía trước đi kẻ điên kẻ điên trụ dương bao phủ ở vô tận thao phần thiên hỏa hải bên trong vê anh nhân hoàng trung đ ế hỏa tán lạc tại r ồ i phương vị khác nhau đoạn đao trôi lơ lửng ở cách đó không xa phát ra nhiều tiếng tranh minh đáng chết trụ dương thanh âm v ẫ n nộ vang r ộ i ở hỗn độn sâu bên trong giờ phút này nó thần hồn khí tức có chút vô cùng sốc xếp so sánh với vừa mới tựa hồn nó càng hư nhược không nghi ngờ chút nào nó thần hồn ở kinh khủng như vậy thần hồn lửa thiêu đốt bên dưới lại lần nữa bị đốt đến đi một tí đường vũ khí tức lần nữa biến mất khỏi thế gian bất quá trụ dương biết rõ rất nhanh hắn sẽ còn ở hiện nếu như ở đây sao tới hai lần p h ỏ n g c h ừ n g nó thật có thể xong con b ê linh dực nhiều tiếng dùng mình một cái cùng thiên cơ lão nhân trong trận chiến ấy nó đã thương thế không nhẹ nếu như bị đường vũ như vậy tới thoáng cái không nói trước có chết hay không vấn đề ngược lại có thể để cho nó thương thế tăng lên như thế có chút cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa nó đã chuẩn bị rút lui trước tiên hồi tổ đ i ệ chữa thương đây mới là chủ yếu、Và、anh vô tận đáng sợ hắc khí đem n ộ n g vô nhai nhiều tiếng bức lui mấy triệu dặm ngay sau đó linh d ự c hướng xa xa đi chỉ có một câu như vậy van g r ộ i ở trong h ư n đội van g r ộ i ở chư thiên phảng phất là với cổ kim tương lai đồng thời van g r ộ i các ngươi chờ đó cho ta ngày khác ta lần nữa hạ xuống ở đây chính là chỗ này nhất giới phá diệt lúc thanh â m này tất cả mọi người đều nghe được nhất thời để cho trong mọi người tâm không khỏi trầm xuống tất cả mọi người đều biết rõ n à y tuyệt đối không phải đ ù a một khi linh rực lần nữa hạ xuống giới này có lẽ giới này chính là phá diệt bắt đầu đường n ũ đây khí tức của hắn lại lần nữa biến mất rồi đây là chuyện gì xảy ra hắn lại lần nữa thiêu đốt chính mình thần hồn lửa hắn thật không muốn sống nữa sao đối với đường vũ như vậy nghịch thiên trở về đại đa số cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thiêu đốt tự mình thần hồn hơn nữa còn có thể lần nữa trở về này là tới nay cũng chưa từng có sự tình dầm dầm giờ khác này mọi người đều ngần ra nhân vì tất cả mọi người đều cảm giác đường vũ khí tức lại lần nữa đ o à n tụ hắn quả nhiên lại xuất hiện thế gian trụ dương trong hai mắt đáng sợ đen nhánh sương mù còn như thực chất rồi nhưng mà quanh thân khí tức màu đen s ắ c thực không khỏi run lên tựa hồ nó cũng đang sợ hãi như thế khóe miệng của mộng v ô nhai không ngừng có gắp hắn bay tới ngưng mắt nhìn trụ dương ngươi còn không chạy sao nếu như này cái đại ca trở lại cái này hai lần phỏng t r ừ n g ngươi cũng không chịu nổi đáng chết trụ dương mắng một tiếng nó lại thương ở một con trùng trong tay hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy nếu như không phải đích thân trải qua ai có thể tin tưởng thậm chí ngay cả trụ dương cũng đang hoài nghi chính mình có phải hay không là đang nằm mơ nhưng chính là đang nằm mơ cũng không thể làm được đáng ư ợ c đ sợ niệm h ư vậy ác mộng đ Vốn c lực không ngừng đoàn tụ vào trong đó trong mơ hồ lần nữa ngưng tụ mà ra đường vũ bóng người m trụ thân hồng dương nhanh chóng sau lui ra mấy triệu dặm rất rõ ràng nó cũng sợ sợ hai đường vũ đi lên liền tiêu đốt thần hồn lần nữa dùng cái loại này không muốn sống đấu pháp trọng thương đó cho nên vẫn là cùng hắn giữ một chút khoảng cách để an toàn tương đối khá v a n h cường đại uy thế từ đường vũ quanh thân thay đổi liên tục hắn dù bận vẫn ung dung nhìn c h ầ m c h ầ m trụ dương đến ngươi qua đây hai ta cạn nữa thoáng cái nhìn một chút hai g i ế trên hai ngay vậy trụ dương k h í tức lại vừa là một trận không yên đây đối với nó mà nói là một loại xỉn đục có thể giờ phút này là nó xác thực thật không dám tùy tiện tiến lên chỉ sợ đường vũ ỉ vào chính mình bất tử bất d i ệ t lần nữa tới như vậy thoáng cái liên tiếp như vậy bị trọng thương trụ dương cũng không chịu nổi bây giờ nó chỉ còn lại đỉnh phong lúc lục thành chiến lược cũng đã rất tốt m ộ n g vô nhai cũng vội vàng cách đường vũ xa xa tựa hồ sợ hãi bị hắn ngộ thương như thế đáng chết c h ụ dương mắng một tiếng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đến ngươi qua đây đường vũ đối với nó rất là hữu hảo phất phất tay ngươi qua đây đến đến ta xem ngươi có thể hay không giết chết ta c h ụ dương khí tức quanh người từng trận run dậy trong ánh mắt hắc khí còn như thực chất một dạng lạnh lùng ngưng mắt nhìn đường vũ hận đến đưa hắn thiên đao và quả đường vũ cười ha ha một tiếng hướng về phía mẫu vô nhai nói mậu ca nhìn thấy không thì ra những người này cũng biết sợ lần sau ngươi hoàn toàn có thể sử dụng ta như vậy thủ đoạn đi đối phó bọn họ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai đi lên liền thiêu đốt chính mình thần hồn chuẩn bị bọn họ mậu vô nhai hô hấp một hồi nhìn đường vũ ngươi muốn an tịch ngươi nghĩ rằng ta là ngươi nha có n ị c h thiên như vậy thủ đoạn lần lượt n ị c h thiên trở về nếu như mậu vô nhai đến như vậy một lần hắn liền hoàn toàn trúng độc rồi kết quả cuối cùng hắn yên nghỉ người khác mở tiệc mậu ca khác nghĩ như vậy ta ta không phải người như vậy đường vũ cười hắc Ta chỉ cho là để người nó ngươi, ngươi này nói chuyện thật sự là quá mức khinh người rõ ràng muốn mở tiệc đem hắn đưa đi còn nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên đường vũ nhìn trụ dương như thế hướng về phía nó còn chu môi h u t sáo một tiếng tràn đầy khiêu khích khí nhưng mà trụ dương xác thực không thể làm gì bởi vì nó quả thật sợ người này chính là một cái kẻ điên hử ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ thay đổi gì sao v u ợ n cười trụ dương lạnh lùng nói một giới này ắt sẽ tiêu diệt ngày sau chờ ta trở về ta sẽ nghiền nát hết thảy vừa dứt lời trụ dương xoay người chạy thời gian trường hà đều tại nghịch loạn trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đồ chơi gì đây l i ê n n à y mấy lần đường vũ rung đùi đắc ý nói cái gì cũng không phải chương một nghìn ba trăm linh năm thay đổi nhất định hết thảy Mẫu、vô nhai không còn gì để nói đi lên liền thiêu đốt chính mình thân hồn cùng người khác liều mạng sau đó còn nói người khác cái gì cũng không phải n à y cái đại ca chính là một cái kẻ điên không chọc nổi kẻ điên ngươi thật đúng là đáng sợ nha vợ vô nhai ngưng mắt nhìn đường vũ nói bây giờ ngươi đã phối trở thành bản vương đối thủ hắn cao hơn đường vũ ra hai cái cảnh giới nhưng là đường vũ chiến lược siêu quẩn ở một cái ngay ngắn một cái liền liều mạng ai đây cũng chỉnh không được đồ chơi một cái biết rõ mình sẽ không t r á c nhân bắt đầu đủ loại tìm đường chết đây mới là đáng sợ nhất hơn nữa cái này sẽ không chết nhân còn có cường đại tu vi mặc dù bản vương cao hai ngươi cảnh giới nhưng là lấy ngươi như thế tu vi đủ để đánh với ta một trận rồi mẫu vô nhai màu đậm có chút cô đơn không nghĩ tới bất quá mấy trăm năm bản vương lại sẽ bị một mình ngươi hậu bối thật sự đuổi theo như vậy tu vi tốc độ ngay cả bản vương đối với ngươi đều không thể không nói một tiếng khâm phục rồi mẫu ca lời này của ngươi liền khắc khí đường vũ cười ha ha một tiếng ta đây chỉ là một nhiều chút kỳ nộ g so sánh với mẫu ca ngươi vẫn còn có chút t r a n l ệ h a ha lời này là đang ở t â n bốc chính mình hay là ở b ậ n t h i ể u chính mình đây mộng vô nhai n h ư ớ n g mày một cái nhìn về phía xa xa âm âm u u nói không nghĩ tới nhiều năm như vậy bản vương lại cũng là hết ngồi đ á y giếng vốn là ngay từ đầu mộng vô nhai cho là mình tu vi đủ đã ngang dọc t r ư thiên rồi nhưng mà bây giờ mới phát hiện chính mình bất quá chỉ là hết ngồi đ á y giếng không nói trước t r ư thiên mấy cái cường đại nữ tử chính là chỗ này nhiều chút hát cám nhân vật khủng bố cũng không phải hắn thật sự có thể đối phó rồi cho nên đối với mộng vô nhai mà nói đây là một loại đánh bạo không việc gì thật tốt tu luyện ngươi sẽ còn ở tiến bộ đ ư ờ n g vũ thuận miệng nói ngưng mắt nhìn thiên cơ lão nhân tiêu tan địa phương cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì mẫu vô nhai hô hấp một hồi vậy làm sao có một loại tiền bối nói với hậu bối lời nói trước đây hắn nhìn đường vũ liếc mắt không nói trước tu vi của ngươi tinh tiến có phải hay không là chư thiên đệ nhất nhân chỉ một chính là ngươi phần này vô s ỉ không biết xấu hổ tinh thần cũng đã để cho bản vương vô cùng nghiên bộ i rồi vừa nói hắn hướng về phía đường vũ chắp tay thi lễ roi mắt toàn bộ chư thiên ngươi là duy nhất một để cho bản vương biết thì gia nhân có thể vô xỉ không biết xấu hổ đến nước này quá khen mẫu ta thật sự là quá khen đường vũ vui vẻ nhận lấy mộng vô nhai tán dương nhất thời lại để cho mộng vô nhai hết ý kiến đứng lên ngươi nghĩ rằng ta là đang khen ngươi sao ta là ở khinh bị ngươi mộng vô nhai ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng nhưng mà hắn lại biết rõ đối với đường vũ ra mặt d à y như vậy nhân nói nhiều hơn nữa đều vô ích dù là khinh bị hắn đều cho rằng là đang khen hắn n g ư ơ i như vậy đối với hắn còn có thể nói cái gì chỉ có yên lặng ta cũng ý thức được chính mình chưa đủ đường vũ thở dài một cái so sánh với mộng ca tu vi ta còn là kém một chút nha mẫu vô nhai khoát tay lia lịa không không ngươi đã vượt qua ta ngươi là cái này mẫu vô nhai giơ ngón tay cái lên vẻ mặt nghiêng bội nhìn hắn ta nói là ngươi ra mặt vấn đề toàn bộ chư thiên ngươi đều là đứng đầu trong danh sách quá khen quá khen đường vũ cười ha ha một tiếng đối với cái này một chút ta ta cảm giác làm còn chưa đủ vừa nói đường vũ nhẹ nhàng thở dài một cái tựa hồ bởi vì chính mình ra mặt mỏng mà cảm thấy t i ế c cho mẫu vô nhai ám thầm hư một tiếng không nói trước những thứ vô dụng này rồi bản vương liền hỏi ngươi chư thiên có phải hay không làm u ấ n động dối loạn Này rõ ràng vấn đề, còn xong rõ r đề, hỏi ta ồ i cái gì? đường vũ gật tay ra, ngươi đường n ư đ ờ h đầu một cái vậy được ngươi đã biết hắn nghiêm nghị mà bắt đầu hơn nữa ngươi cũng thấy đấy biết những thứ này hắc cám tổ địa kinh cùng chứ ta cho ngươi biết ngươi sợ chứng kiến còn không phải mạnh nhất mẫu vô nhai hơi sừng sờ đối với cái này nhiều chút hắc cám ngươi hiểu bao nhiêu lúc ấy ta từng ở chư thiên thấy bộ kia hình ảnh nam tử tóc trắng kia rốt cuộc có phải hay không là ngươi nếu như là ngươi ngươi tại sao biết cái này sao nhỏ yếu chẳng lẽ nói đây là ngươi thật sự đi một cái thuế biến con đường sao đối với đường vũ mậu vô nhai có quá nhiều hiếu kỳ ngay từ đầu thật sự cho là đường vũ bất quá chỉ là thiên tư thông minh một cái kỳ t à i thôi nhưng là theo không ngừng đối đường vũ h i ể u phát hiện hắn càng phát ra đáng sợ cả người thật giống như tràn đầy thần bí ta đường vũ đột nhiên nghiêm nghị mà bắt đầu nhất thời mộng vô nhai thần sắc nghiêm túc đã từng ta từng vô địch thế gian c h ấ n áp và cổ cho dù là hắc ám tổ đ ị a ta cũng như dẫm trên đất bằng một dạng tùy ý ngăn g dọc sắt tiến sắt xuất đi sắt toàn bộ hắc ám tổ đ ị a cũng sợ hãi sau đó ta độc chiến hắc ám cựu đại lão tổ u i mộng ca ngươi làm gì đi đường vũ thấy mộng vô nhai phải đi vội vàng gào thét một tiếng hắn rõ ràng nói là nói thật nhưng là tại sao từ mộng vô nhai trong mắt thấy được khinh thường và khinh bị đấy ai có lúc nhân quá mức thành thực cũng không t i ệ n ngươi xem nói thật cũng không có người nào tin cái này làm cho đường vũ không thể không hoài nghi cái thế gian này vì tại sao tà ác như thế rốt cuộc là cái gì che mắt thế gian mọi người cắp mắt để cho bọn họ chỉ tin tưởng nói láo mà không tin tưởng lời thật n g ư ơ i nói bản vương tin tưởng ngẫu vô nhai nói nhưng là đối với bản thân n g ư ơ i nhân phẩm giải cho nên bản vương đối với n g ư ơ i lời nói lại có chút hoài nghi này ý gì đang hoài nghi mình nhân phẩm sao đường vũ có chút bất mãn n g ư ơ i cái gì cũng có thể hoài nghi nhưng là không thể hoài nghi nhân phẩm hắn đối với người mình phẩm đường vũ cho là vẫn luôn là khá vô cùng làm người chính trực công trực công chính ngâm quay đầu hướng sau lương i n ọ chư n a i rãi chậm rời đ thiên nhìn đường vũ trong mắt nổi lên một kia kiên định vô luận như thế nào hắn phải đem hết toàn lực lưu lại hết thệ các thứ này chỉ cần lâu một chút lâu một chút nữa liền có thể hắn có thể không có quên lúc ấy nam tử tóc trắng ngồi một mình không thành trên ở vô tận trong hỗn độn cô độc du đãng vô tận năm tháng cái loại này sâu tận xương tụy cô độc bây giờ đường vũ hồi tưởng lại đều cảm giác được vô tận cô tịch loại cảm giác đó quá đáng sợ m ở mị hỗn độn chỉ có mình cô độc ở sừng s ư n g vạn cổ tuổi trên ánh trăng không có bất kỳ thân nhân bằng hữu có chỉ là bóng đêm vô tận vô tận hỗn độn đường vũ muốn chính là thay đổi hết thệ các thứ này cố gắng thay đổi chính mình nhất định số mệnh bởi vì hắn không muốn như vậy nha hắn không nhịn được như vậy cô độc cùng b u ồ n thẻ c h ư n một nghìn ba trăm linh sáu bắt t r ư ớ c người khác nói với vô tận trong hỗn độn đường vũ cô độc sừng sững rồi hồi lâu hắn hướng về phía thiên cơ lão nhân chiến tử địa phương có chút thi lễ cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài lại có bao nhiêu người biết rõ thiên cơ lão nhân đã chết t r ở đây giống như là ngày xưa những chiến đó t ử nhân kiệt tiền bối được bao nhiêu nhân bị nhớ đây hát cám nhân vật khủng bố chạy trốn là đường vũ sao là hắn chiến bại bọn họ sao đối với lần này một số người tự nhiên khó tin chỉ lấy đường vũ tu vi làm sao có thể chiến thắng những thứ kia nhân vật khủng bố đây có thể là trừ đường vũ tựa hồ cũng không có người khác lần lượt thiêu đốt chính mình thần hồn toát ra thần hồn lửa đúng là vẫn còn đem những thứ kia hắc á m nhân vật khủng bố bức bách rời đi thủ vệ này phương c h ư thiên quả nhiên là hắn không nghĩ tới đường vũ lại nhưng đã cường đại tới mức như thế thậm chí còn có nghịch tiên trở về kinh khủng thủ đoạn thiêu đốt thần hồn ngược lại lại như kỳ tích lần nữa sống lại đối với nghịch thiên như vậy thủ đoạn mọi người vô cùng n h i ê ngội đương nhiên cũng có một chút không có hảo ý nhân thậm chí đang suy nghĩ nếu như muốn là mình lấy được công pháp như vậy như vậy khởi không phải tuyên cổ không tiêu diệt nhưng là ngại vì đường vũ thực lực cường đại cho dù là bọn họ chính là có ý nghĩ này cũng phải kìm nén hỗn độn bên trong tinh vực mọi người thấy đạo kia bay rơi xuống bóng người không khỏi một trận ăn lòng đường vũ lao tam sư phó tất cả mọi người hô hô lên một k h ắ c kia cảm thấy đường vũ khí tức biến mất đối với mọi người mà nói không khác nào xét đánh ngang h a i bởi vì đường vũ biến mất cũng liền có nghĩa là lại cũng không có ai có thể ngăn cản những thứ kia kinh khủng hắc á m tồn tại chứ thiên n t sẽ tiêu diệt nhưng mà đường vũ lần nữa cho bọn hắn một cái kỳ tích sau khi biến mất lần nữa tái hiện thế gian hơn nữa đem kinh khủng kia hắc ám tồn tại cũng bức bách đi nha n ư n g mắt nhìn mọi người đường vũ c ư ờ i n h ạ t đối với bọn họ vung tay lên được rồi chẳng có chuyện gì rồi dừng một chút hắn tiếp tục nói ít nhất trong chốc lát những thứ kia kinh khủng hắc ám cũng sẽ không trở lại chúng ta không lo lắng những thứ kia hắc ám tồn tại ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói mà là lo lắng ngươi đúng nha lão tam chúng ta là đang lo lắng ngươi không lo lắng đường lai ca cũng nói bây giờ lai ca biết rõ laika pháp lực nhỏ laika đã không được nhưng lúc cần thiết laika cũng là có thể cùng bọn họ liều mạng nghĩ lại từng thế giới kinh thiên đạo laika cũng là thuộc về vô địch thế gian đồ hói dấu móc to mồm sự tình cũng không cần nhất bây giờ laika trên căn bản đã nằm ngang trạng thái bởi vì hắn biết rõ tu luyện con đường này là không thấy được điểm cuối thậm chí cuộc đời này cũng đuổi theo không đi láo tam bước chân rồi đã như vậy cần gì phải làm cho mình khổ cực như vậy đây kia không phải mình tìm cho mình chịu tội sao trực tiếp nằm ngang thật tốt ngược lại có một ngày thật chư thiên hủy diệt cũng không phải m ì n h t ự tất cả mọi người đ ư ợ c xong con bê ông cái này đồng quy v u tận trong lòng laika đối với tự mình hoàn toàn buông tha ngày xưa cố gắng như vậy đơn giản chính là đòi lại to mồm xỉ n h ụ bây giờ laika đã làm được cho nên laika dù là bây giờ nhắm mắt tắt thở cũng không có cái gì tiếp v ố i tối thiểu lời này hã tự mình cho là đã từng oanh oanh liệt liệt quá làm qua t i ệ t giáo đại sư h u n h đi bộ vào phật giáo làm phật tổ đã từng chính mình gây dựng sự nghiệp hào khí căn vân thành lập thuộc về mình bang đầu chọc mặc dù cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc nhưng không thể chối lai、like、ca quả thật cũng oanh oanh liệt liệt rồi nghe vậy đường vũ không khỏi n ở nụ cười ta không sao nữ hoa hậu thổ thông thiên đám người cũng ở đây lo âu nhìn hắn ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ lấy thiêu đốt tự mình thần hồn giá đem hát cám nhân vật khủng bố tạm thời bước lui nhưng lại như vậy thiêu đốt thần hồn mặc dù đường vũ lần nữa trở về chắc hẳn nhất định có không tiểu ẩn mắt đi thậm chí bọn họ cũng đang hoài nghi có thể hay không bởi vì sự tình như thế mà đưa đến đường vũ tu vi t u ộ xuống đường vũ ngươi chắc chắn không việc gì thông thiên không yên tâm nói đường vũ gật đầu một cái yên tâm một chút chuyện cũng không có theo đường vũ trở về k h í tức tự nhiên bị chư thiên chúng nhân cảm giác được giờ phút này hỗn độn tinh vực ngoại lần nữa tụ tập một đám người giữa lẫn nhau xì xào bàn tán tựa hồ đang tham khảo cái gì không nghi ngờ chút nào đại kiếp buông xuống mà đường vũ nhất thời danh tiếng vô lượng nhất là chiến lui hắc cám nhân vật khủng bố hơn nữa không lâu trước đây thiên cơ lão nhân nói tới cho nên cái này làm cho mọi người không thể không đến này tìm kiếm che chở một số người nhìn rất rõ ràng muốn ở nơi này chàng đại kiếp bên trong tồn sông tiếp thì phải tìm một cường đại chỗ dựa bây giờ tiên c ắ t đã kém xa tít tắp trước kia hơn nữa hỗn độn tinh vực s u thế chính thịnh bây giờ hỗn độn tinh vực hoàn toàn đẻ xuống tiên c ắ t ở cộng thêm đường vũ lần này bày ra thực lực kinh khủng chỉ có với ở bên cạnh hắn có lẽ mới là an toàn kia sợ sẽ là ở hỗn độn tinh vực cũng sẽ để cho mọi người cảm giác vô cùng an tâm lại vừa là những người này thương minh khinh thường nữu môi một cái hắn thật muốn đi ra ngoài từng cái đưa bọn họ đánh bay bây giờ đều cảm giác đại kiếp vung xuống đây là tới tị nạn tới ngay từ đầu vụ vù, vù ha, ha. bảy cái không phục tám cái không tức giận mà bây giờ lại ti phục rồi một ít cái gì cũng không phải đồ chơi không cần để ý tới bọn họ đường vũ không có vấn đề nói bây giờ bọn họ cũng không dám làm những gì vào lúc này đắc tội đường vũ đó chính là tìm chết mọi người tự nhiên cũng biết rõ điểm này cho nên từng cái ở bên ngoài cũng đ à n g h o à n g đợi. thậm chí thấy hôn đ ộ n tinh vực có người đi ra ngoài một số người từng cái chủ động về phía trước hỏi có hay không có cái gì trợ giúp này đưa đến hôn đ ộ n tinh vực mọi người mỗi một người đều có chút chỉ cao khí n g n g mà bắt đầu thậm chí hỗn độn tinh vực tùy tiện đi ra ngoài một người bên người đều đi theo một đoàn bảo tiêu đủ loại đình ngọt tiên cắc bên trong lãnh thiên hành ngưng mắt nhìn tiên cắc hết thảy chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này đều như vậy b u ồ n c ư ờ i tiên cắc bây giờ nơi nào còn có tiên cắc rồi một thanh phong tự hồ muốn toàn bộ tiên cắc dẫn vào trong bóng tối đáng tiếc lãnh thiên hành đã vô lực thay đổi cái gì không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác hắn cảm giác bây giờ một thanh phong tự hồ so với vừa mới lan tràn tới hắc á m tồn tại càng đáng sợ hơn lãnh thiên hành tóc đã có nhiều chút hoa dâm rồi đây là căn nguyên nội tâm thương lão sư phó ngươi khoảng thời gian này thương lão lợi hại m ụ c thanh phong thanh em xuất hiện ở sau lưng của hắn bây giờ m ụ c thanh phong đã không che giấu chút nào chính mình trong con ngươi phát tán nước sơn hắc khí hơi thở có thể không ra sao l ệ n h ngạt nói có như ngươi vậy đồ đệ thật sự là vi sư vinh hạnh nha khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng ngươi đáng sợ như vậy hắc khí đã đóng dấu ở rất nhiều người trên người chứ m ụ c thanh phong cười nhạt là bọn hắn thật sự mong đợi cũng là bọn hắn nhà hy vọng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu lạnh ngạt nói ngươi đang ở đây dùng cái này bắt trước đường vũ thật sự đi nói Trước thiên chư 1307, lấy l à một tiền đặt c nhà nói điểm ó n g chúng sinh thần hồn bên trong. i Một đ này để cho m ộ t thanh phong có lợi rất nhiều cho nên hắn lấy chính mình căn nguyên hắc khí cũng đóng dấu ở người khác thần hồn sâu bên trong muốn đem đường vũ nhân đạo bắt trước mà ra nếu như vậy hắn liền là chân chân chính chính vạn cổ duy nhất rồi hắc ám tổ địa có thể để cho hắn trọng sinh hơn nữa đủ loại như vậy đóng dấu có thể tưởng tượng mà ra đến thời điểm hắn nên là như thế nào đáng sợ sư phó pháp nhãn như b ư c nga mục thanh phong cờ nhạt đường vũ đáng sợ như vậy nói ngay cả ta đều cảm giác được người tiên cho nên đồ nhi tự nhiên muốn mẩy mỏ một phen lãnh tiên hành hư một tiếng hy vọng ngươi thật có thể cảm lộ ra đường vũ như vậy nói một thanh phong nhìn hắn một cái sư phó nói là phản thoại chứ hắn khẽ nợ nụ cười nói đến buồn cười bây giờ ngay cả sư phó đều như vậy đối với ta rồi hả trong mắt của hắn mang theo vẻ cô đơn b i hay ngay vậy lãnh tiên hành sửng sốt một chút lúc trước một thanh phong là ta kiêu ngạo bây giờ một thanh phong rốt cuộc còn có phải hay không là một thanh phong rồi ai cũng không biết rõ một thanh phong như c ũ còn cười đến chỉ là nụ cười lại mang theo một tia tự dễ ư hồi lâu sau này hắn hít một hơi thật sâu xoay người rời khỏi nơi này lãnh thiên hành l ú hữu thở dài một cái ẩm một thanh phong cường đại khí tức không che giấu chút nào xuất hiện ở hỗn độn tinh vực bầu trời nhất thời để cho hỗn độn tinh vực mọi người sửng sốt một chút ngay sau đó nội điện chung một tiếng cười k h ẽ chuyển tới không nghĩ tới lại là một huynh đại giá quang lâm nha thanh âm vang vọng thật lâu không tiêu tan dư âm không dứt còn như kinh lôi một loại vang dội ở một thanh phong bên h a y hơn nữa mỗi một chữ cũng hóa thành đạo và pháp đóng dấu ngưng tụ thành từng con từng con hung máy q u á i thú từ bốn phương tám hướng đập vào mặt một thanh phong cờ ư i nhạt mở miệng nói đường huynh như vậy hoang lên đến lúc đó để cho thanh phong có chút ngoại ý muốn n h a kèm theo một thanh phong thanh â m c a ra phản phất mỗi một chữ cũng huyên hóa thành từng nhánh nước sơn hát tiến đem đường vũ thanh â m uy thế đánh b ằ n g nhấn át hơn nữa dư ấm không dứt tất cả thanh â m hóa thành đông đặt thành một chút một điểm này vô cùng đáng sợ xuyên biệt thời gian phá vỡ không gian hướng đường vũ đi đường vũ xứ sở một thanh phong lại như vậy cường đại sao hắn lên tiếng chẳng qua chỉ là muốn dò xét một chút bây giờ mộc thanh phong căn bản không hề sử dụng toàn lực nhưng là từ này sóng thanh â m giao phong bên trong hắn cảm giác mộc thanh phong cũng không có ra đem hết toàn lực hơn nữa vân đạm phong khinh hóa giải hắn uy thế còn lấy thanh â m đối với hắn tiến hành phản kích một huynh quả nhiên lợi hại đường vũ thanh â m còn như thực chất một dạng cùng mộc thanh phong thanh â m giao hội với nhau ngay sau đó tất cả thanh â m biến mất vô ảnh vô tung đường vũ cũng nổi lên xuất hiện ở mộc thanh phong đối diện giống như quá khứ một dạng mộc khóe miệng của thanh phong mang theo nụ cười lạnh、nhạt. chỉ là đôi mắt sâu bên trong chung kia tia hát cám lại càng rõ ràng mà bắt đầu đã lộ ra xa lạ như vậy phảng phất đưa hắn đồng t ử mắt bạch đô căn ướt đường huynh cũng càng phát ra cường đại quả thực để cho thanh phong có chút n g o à i ý m ớ n một thanh phong tử tồn ó i so sánh ngươi ta còn là kém một chút đường vũ nói như thật nhưng mà tâm lý lại suy nghĩ một thanh phong ý đồ tiểu t ử này tuyệt đối là không có hảo ý nhìn một chút cái này đức hạnh con mắt một mảnh đen nhánh một nhìn liền không phải là cái gì tốt á n h một thanh phong khép cười một cái đường h u n h thật sự là quá khiêm đường hắn nhìn về phía hôn độn tinh vực mọi người ngược lại hướng chư thiên nhìn một cái mục thanh phong nói đường huynh cho là chư thiên còn có thể tồn tại bao lâu không biết rõ đường vũ nói đối với chư thiên tồn tại bao lâu hắn quả thật không biết rõ hắn duy nhất có thể làm chính là chọn lượng thủ hộ này phương chư thiên ở lâu một chút lấy đường huynh năng lực muốn muốn thủ hộ chư thiên mục thanh phong ý vị thâm trường nói nhưng là đường huynh biết rõ thanh phong muốn làm là cái gì không ánh mắt của đường vũ đông lại một cái hủy diệt này phương chư thiên không không mục thanh phong lắc đầu nói thanh phong làm sao sẽ làm như vậy đây hắn nhìn đường vũ âm âm u u nói nếu như nơi này hóa thành hắc cám khởi không phải càng thú vị vừa nói khỏe miệng của hắn lần nữa nổi lên nụ cười nhất thời đường vũ thần sắc lạnh lẽo đây mới là ngươi mục đích sao nếu như ta không có đ o á n sai tiên các nhân có phải hay không là đều đã bị hắc cám hủ thực không là bọn hắn chủ động thỉnh cầu thanh phong đưa bọn họ in dấu lên hắc cám căn nguyên một thanh phong tử tồn nói như vậy tối thiểu sẽ không bị hắc cám ăn mòn chẳng nhẽ không phải sao thậm chí nói có thể mang của bọn hắn ở trong bóng tối còn sống sót đường h u n h muốn cứu chư thiên chúng nhân mà thanh phong làm tựa hồ cũng phù hợp đường huynh mục đích chứ một khóe miệng của thanh phong mang theo đủ cười chẳng lẽ nói đường huynh thật muốn c h ơ mắt nhìn chúng sinh phá diện nhìn chúng sinh tiêu tan sao thanh phong cũng là ở cứu c h ú n g sinh không phải sao đường vũ ngưng mắt nhìn m ộ t thanh phong đột nhiên nở nụ cười lạnh nói thật là êm thay nha ta vẫn cho là ta đường vũ đủ dối trá nhưng so với ngươi tựa hồ còn trên lệnh quá nhiều m ộ t thanh phong lắc đầu một cái cho nên đường huynh không bằng ta ngươi đánh cuộc một lần hắn nhỏ khe hiếp một lần mắt ngươi muốn cứu chúng sinh mà ta cũng mớn cho nên ngươi nói bọn họ sẽ cùng tùy ngươi ta ai đó đường vũ xứng sở hắn tâm lý nổi lên vẻ khổ sở hắn biết do nhân tính nếu như dựa theo một thanh phong như vậy hơn nữa hắn nhất định nói cho bọn hắn biết có thể tránh thoát đại kiếp lại có thể gia tăng tự mình tu vi như vậy phòng chừng quá nhiều người cũng sẽ theo hắn mà vào hát cám thực ra nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào không phải sao đường vũ bình tĩnh nói ta ngơi giữa đ ề u hiệu này phương chư thiên là cái gì cho nên cuối cùng cũng sẽ phá vỡ nơi này khi đó như cụ khó thoát nhất định hết thảy chưa chắc thanh phong có lòng tin có thể dẫn bọn hắn mà vào hát cám thậm chí ở hư vọng mà vào thực tế mục thanh phong nói đường vũ hừ một tiếng ngươi đại khái có thể thử một chút dừng một chút hắn chỉ mục thanh phong cho nên đây chính là ngươi tới mục đích mục thanh phong gật đầu một cái thanh phong chỉ làm u ố n cùng đường hinh như vậy đánh cuộc một lần không cảm giác rất thú vị sao hắn lậu răng n ở đủ cười cười có chút tà ác lấy cái này chư thiên chúng sinh làm tiền đặt cuộc bởi vì ngươi muốn thủ hộ ta vừa muốn muốn phá diện mục thanh phong âm âm ú u nói có bệnh đường vũ hừ một tiếng tùy ngươi đi bất quá mục thanh phong ta cho ngươi biết như ngươi vậy chỉ có thể càng trụy lạc càng sâu ngươi xem một chút bây giờ ngươi ngươi chính là một thanh phong sao một thanh phong ngươi đã xong rồi đã hoàn toàn trụy lạc vào trong bóng tối rồi đ ư ờ n g vũ tiếp cho lắc đầu một cái thực ra hết t hệ các thứ này bắt nguồn ở ngươi đối với ta sợ hãi bởi vì vốn là thân v ị thiên tài ngươi liên tiếp thua ở trong tay của ta đ ư ờ n g vũ n ở nụ cười ngươi chỉ có thể tiếp nhận thành công ngươi lại không thể nào tiếp thu được thất bại chính mình cho nên bây giờ bây giờ ngươi đã không phải ngươi một thanh phong đúng là vẫn còn bị h ắ cám thay thế rồi lúc trước một thanh phong sớm đã biến mất không thấy cho nên nói ngươi thật rất thật đáng buồn c h ư một nghìn ba trăm linh tám xuất thủ hay lại là như vậy ô nu bây giờ m ộ c thanh phong đã không phải ngày x ư a m ộ c thanh phong rồi đường vũ tự nhiên biết rõ hắn đã nhận được đen ám ảnh vang thay đổi quá nhiều lúc trước m ộ c thanh phong không nói xa cách tối thiểu muốn đem t r ư thiên chúng sinh hóa làm bóng đêm vô tận sự tình như thế hắn cũng còn là không làm được nhưng mà bây giờ hắn nhưng ở làm tàn khốc như vậy sự tình muốn đem chọn cái t r ư thiên dẫn vào hát cám bây giờ tiên cắc càng là lấy m ộ c thanh phong đầu ngựa là yên đại đa số đều đã bị hắn in g ấ u lên rồi h á cám khí tức đương minh vô luận là có hay không thật đáng buồn theo thanh phong cái này cũng không trọng yếu bởi vì đây là thanh phong lựa chọn một thanh phong âm âm u u nói từ biết do hết thảy thanh phong vẫn muốn cố gắng đem cầm chính mình số mệnh tuy nhiên lại phát hiện có vài người cả đời hắn đều là không có, có lựa chọn hơn nữa lấy thanh phong chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi quyết định chính mình số mệnh số mạng ta là nhất định nếu như vậy nhất định như vậy ta liền đi một con đường khác dù là như vậy kết quả cuối cùng cũng là nhất định tối thiểu ta thay đổi lúc ban đầu nhất định số mệnh một ánh mắt của thanh phong ngưng mắt nhìn đường ngũ Cùng với nói với là một t hắn a lựa n phong chọn h h là đang ố i với mình t h định số mệnh, h ấ bất t một đắc n số ố loại c dĩ chống lại thôi. Hắn đang dùng loại biện pháp này đi đối kháng chính mình ngay từ đầu nhất định số mệnh có lẽ đi nếu như ta là ngươi có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy đường vũ bình tĩnh nói ta có chút thương hại ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì này tia thương hại mà đối với ngươi hạ thủ lưu t ì n h vốn là thật tốt thiên tri tiêu tử tiên các thiếu chủ chứ thiên kỷ mới nhưng là theo đường vũ vừa xuất hiện những thứ này danh hiệu danh dự v v tựa hồ cũng bị hắn dầm ở dưới chân không cần thương hại m ộ t thanh phong nhẹ nhàng nói nếu như nói n ó i thương hại đường huynh vô luận là lúc trước vẫn là lây sau thật sự trải qua thất bại khó khăn là người khác thật sự không tưởng tượng nổi đường huynh giống như thanh phong thực ra chúng ta cũng biết mình thật sự nhất định nhưng là đường huynh l ư n g đeo quá nhiều lại không thể không dựa theo nhất định tốt đường đi đi như thế nói như vậy đường huynh khởi không phải càng đáng buồn mà thanh phong bất đồng thanh phong lựa chọn một con đường khác dùng cái này tới đối kháng nhất định số mệnh mà đường huynh lại đang tiếp t ụ c m ộ c thanh phong lắc đầu nói thực ra đường h u n h cũng không phải nhận mệnh người chỉ là có lúc thật sự rồi quá nhiều hy vọng là cổ kim tương lai bao nhiêu người ngưng tụ mà thành hy vọng để cho đường huynh không thể không lưng đeo hết thệ các thứ này dọc theo nhất định vết tích đi đi xuống ngay vậy khóe miệng của đường vũ giật giật hắn hướng hôn đ ộ n tinh vực mọi người thấy rồi nhìn hít một hơi thật sâu hắn cũng không có phản bác một thanh phong cái gì có lẽ hắn thấy một thanh phong nói rất đúng có lẽ n g ư ờ i nói rất đúng đường vũ bình tĩnh nói thực ra ta cũng có thể lựa chọn hát đám lựa chọn tự mình độc lập tổn sống tiếp cô độc sừng xưng vạn cổ tuổi trên ánh trăng nhưng ta không cách nào ở lưng phản bộ chung lưng đeo áy náy cùng thống khổ tồn sống tiếp có lẽ ở một huynh xem ra ta đường vũ lanh huyết vô tình lòng ra ác độc nhưng là nội tâm của ta từ đầu đến cuối có một chút nóng bỏng kinh h cuồng có một ngày hoặc là ta đường vũ sẽ chết càng hoặc là ta sẽ càng càng lanh k h ớ c vô tình nhưng ta từ đầu đến cuối cũng tin tưởng nội tâm của ta chung một chút nóng bỏng là vĩnh viễn cũng sẽ không tát một thanh phong trầm mặc chốc lát mới khẽ cười nói không nghĩ tới đường huynh trải qua vạn cổ vô tận tang thương lại cũng sẽ nói ra như vậy ngây thơ lời nói nha hắn nhìn hỗn độn tinh vực mọi người tiếp tục nói những thứ này đều là đường huynh lấy mệnh thủ hộ nhân nha nhất thời đường vũ thần sắc lạnh lẽo Thanh phong cáo tử. Một thanh phong phong hướng về phía cáo về đột ư ngược Đường ờ thời n thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đường vũ nhất thời nổi lên g vũ vũ thi mất tại chỗ. lại lễ, m t r ậ nhiên vô lực. ắ mắt c ám nhân khủng long long, không vật bố b ế t tới. rõ lúc nào sẽ đánh、tới. Mà sẽ b trên o phong cũng ở đây làm loạn, n thanh cũng hắn càng muốn đem này thành tồn n g một làm đem mọi ám Đột thứ tại. hóa hắc h ở đây đầy đủ i trên bầu trời giọt mưa nhỏ xuống rơi vào đường vũ trên mí mắt ngay sau đó chậm rãi mưa phùn mông lung mà xuống toàn bộ thế gian cùng với trước mắt người sở hữu tựa hồ cũng, cũng mơ hồ lộ ra như thế phiêu hốt phản phất hết t hệ các thứ này đều đưa muốn theo chàng này mông lung mưa phùn đi xa như thế ẩm kinh lôi đánh xuống vào giờ khác này đường vũ lại không khỏi đưa tay ra tựa hồ đầy trời mưa phùn mây đen kinh lôi đều bị hắn cầm trong tay x u ê bàn tay ra mưa phùn với trong kẽ ngón tay chạy x ô i nắm chặt bàn tay cầm là chư thiên chúng sinh đường vũ mờ mịt sừng sững ở trong mưa phùn hắn tâm cảnh lại bất chi bất giác lần nữa tăng lên chút ít hồi lâu sau cái loại này mông lung phản phất thời không sai vị cảm giác mới hoàn toàn từ trước mắt hắn biến mất đường vũ bay rơi xuống tiểu t ử n à y làm đồ chơi gì tới thương minh trực tiếp hỏi đến hắn thấy một thanh phong đột nhiên đến nhất định là không có chuyện tốt lành gì đánh một cái đánh cược đường v ũ nói không có bất kỳ ý nghĩa gì đánh cược cho hắn mà nói quả thật không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là đối với một thanh phong có lẽ sẽ không có cùng ý nghĩa đi hắn vẫn luôn bại ở trong tay mình hắn muốn lấy loại biện pháp này tới đánh bại chính mình đối với hắn cùng một thanh phong bọn họ là biết rõ này phương t r ư thiên bản chất nhân thương minh tràn đầy không hiểu cái gì đánh cược này c h ư thiên chúng sinh vì đánh cược đường vũ nhỏ khẽ h í p một lần mắt nói đến chàng này tiền đặc cuộc không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là vừa rất có ý tứ hắn muốn phải đem hết toàn lực đi ở ở đây phương chư thiên tốt đẹp đi ở tồn lâu hơn một chút mà một thanh phong muốn lấy hắc ám tới thực đầy đủ mọi thứ cuối cùng đem hết thể hóa thành hắc ám nhưng là vô luận kết quả cuối cùng như thế nào cuối cùng này phương hư vọng cũng sẽ thẳng vào thực tế này thì không cách nào trốn tránh sự tình thương minh kêu lên một tiếng sợ hãi đại ca hai người chơi đùa lớn như vậy hắn không biết rõ cụ thể đường vũ cùng một thanh phong đánh cược cái gì nhưng là nghe được cái này dạng tiền đ ặ c cuộc hay là để cho thương minh hơi lớn sợ ổn định ổn định đ ư ờ n g vũ nói như ngươi vậy đ ê u loạn hô cáp ảnh hưởng ngươi cao thủ tuyệt thế phong thái đúng không con mẹ hắn cao thủ tuyệt thế cái g i á m nha thương minh khỏe miệng có chút co quắp một cái cho là đường vũ đây là đang khinh b ị chính mình đây đường vũ đi tới một bên kéo ly sơn lão mẫu tay hướng một bên đi tới ly sơn lão mẫu cũng không có hỏi nhiều cái gì khỏe miệng từ đầu đến cuối cười trông c h i thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ ánh mắt tràn đầy ô nhu phong tình vật trùng cậu nam nữ thương minh ở sau lưng lẩm bẩm một câu ngay sau đó hắn quái kêu một tiếng bóng người bay hướng phương xa giống như là nhất khỏa lưu tinh như thế ở trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa lao tam hạ thủ hay lại là như vậy ôn nu nha la hầu rung đ u ô i đặc ý tràn đầy nghiêng bộ nói bốn phía có người âm thầm khinh bị nhìn hắn một cái cái này gọi là hạ thủ ôn nu người đ ố i ôn nu có cái gì hiểu làm sao đúng nha lao tam xuất thủ hay lại là như vậy ôn nu nha lai ca gật đầu phụ họa lai ca cùng la hầu ở hỗn độn tích n ự c hai người cấu kết với nhau làm việc xấu nghe nói hai người gần đây đang cùng vương cách tham khảo một ít liên quan tới dưới lòng đất vĩ đại sự nghiệp Trước 1309, những thứ hát tinh vực mọi người còn hướng, thương bay xuất địa phương nhìn. Thật lâu, thương mới mắng nhiết trở một Tức thương thiếu chút trực tiếp thủ, một sát người hướng, phương người, hướng người Nhưng người mới cám chấn vực còn ca cùng chăm có đọc ca cùng cánh những nhân. Hôn độn minh nhìn. minh mắng Đáng hắn miệng một lời khinh bị nhìn đứng lên. minh nữa không có trực tiếp thủ, đánh hai người bọn nha. hầu hai phía hai họ hồi. hầu hai kia kể mọi lại. đợi. Lai lời Lai vai đi bay địa la la La bị bị áp mà lâu, đã về đứng ở đỉnh núi gió nhẹ thổi lên lai ca ngốc từ bảo hắn con mắt nhỏ hơi hiếp nhìn như vậy cao thâm mặt chắc lại mang vân đạm phong khinh xuất trần tư thái ngay vậy la hầu mượn người hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới có thể từ lai ca trong miệng nói ra lời như vậy không biết rõ la hầu lắc đầu một cái lai ca hơi kinh ngạc ngươi này cũng không biết rõ không biết rõ nha la hầu bình tĩnh nói ta nghĩ ta hẳn không có bất cứ tiếp nối nào rồi hắn hướng xa xa nhìn nếu như có thể trở về đến thế giới thiên đạo đi xem một chút thì tốt biết bao mặc dù nơi này bị đường vũ diện hóa thành cùng thế giới thiên đạo bên trong như thế nhưng cuối cùng đã không phải lúc ban đầu thế giới thiên đạo rồi nếu như có thể la hầu thực ra thật muốn trở về hắn muốn phải đi về nhìn một chút những thứ kia năm xưa quen thuộc phương người thì sao la hầu hỏi lại ca nín tốt nửa đường nếu như có đ i ề u thuốc tới bình nhị hoa đầu thì tốt rồi la hầu thần sắc quái dị tựa hồ đang n í n cười tốt nửa đường thật vĩ đại mấy ngày nay đường vũ mang theo ly sơn láo mẫu rong ruổi chư thiên tựa hồ cũng đang hưởng thụ như vậy y lặng dù là với nhau không nói câu nào thỉnh thoảng liếc nhìn nhau nhìn nhau cười một tiếng hết thảy đều ở không nói lời nào ly sơn lão mâu biết rõ cơ hội như vậy có lẽ sau này đều sẽ không còn có rồi t r ư thiên này phương thiên địa không có nhân biết rõ còn có thể giữ vững bao lâu cũng không có nhân biết rõ những thứ kia kinh khủng hắc cám lúc nào sẽ trở lại hơn nữa t r ư thiên bên trong còn có này một thanh phong mắt l o n g l o n g tựa hồ đang âm thầm lập ngưu cái gì hai người dắt tay với t r ư thiên mà qua trô đi qua mọi người lui bước lấy đường vũ bây giờ thực lực hắn tựa hồ thật trở thành chư thiên vị vua không ai thậm chí toàn bộ chư thiên đầy đủ mọi thứ đều tại hắn nhất nghiệm c h i gian rồi nhưng mà hết thể này đối với đường vũ không có bất kỳ ý nghĩa gì thực ra hắn căn bản là không có gì giã tâm nhân chỉ muốn cẩn thận bảo vệ người bên cạnh sau đó vợ con nhiệt kháng đầu như vậy thời gian với hắn mà nói liền phi thường thỏa mãn nhưng hắn nhất định lại quá không được như vậy thời gian ly sơn lão ngẫu nghiêng đầu hướng đường vũ nhìn lại thản nhiên cười yếu ớt cười má lún đồng tiền như hoa vô luận đem tới sinh tử hoa phúc ta đều đã phi thường thỏa mãn nghe vậy đường vũ hơi sừng sờ ngược lại khẽ nở nụ cười hắn âm âm u u nói ngươi nói gặp phải ta chỉ có một đời không có ta ngươi sẽ lựa chọn thế nào cùng ngươi một đời thắng được và thế lý sơn lão mẫu trực tiếp có nên nói hay không nói không gặp phải trước ngươi ta đã một người trải qua rất lâu rồi khi đó ta không biết rõ loại cảm giác này là cái gì cho đến gặp phải ngươi sau đó ta mới phát hiện lúc trước nhiều tuổi thiếu niên trống không giống như giấy trắng như thế không có chút nào nhân sinh màu sắc ngươi này cả đời nếu chỉ là một cái trước mắt cho dù gần nhau một cái trước mắt cũng là cả đời lý sơn lão mẫu nhìn hẳn nói ánh mắt của đường vũ giật giật hắn rời đi ánh mắt phảng phất không dám cùng ly sơn lão m â u mắt đối mắt như thế thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái đây ly sơn lão m â u lo âu hỏi có thể có cái gì kỳ quái bất quá chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi đường vũ thuận miệng nói ly sơn lão m â u nói hết thể thuận theo tự nhiên liền có thể không nên suy nghĩ quá nhiều vô luận ngươi làm gì chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi nhìn tiên các phương hướng đường vũ mơ hồ thấy được phía trên ngưng tụ thật lâu không tiêu tan hắc khí hắn biết rõ đây là một thanh phong hô hấp hắn đã không che giấu chút nào chính mình hơi thở lấy loại biện pháp này nói cho hắn biết với nhau giữa đánh cuộc bắt đầu ta biết rõ đường vũ âm âm u u nói kéo ly sơn lão m â u tay hướng phương x a đi hai người ở toàn bộ chư thiên mà qua giờ khác này đối với đường vũ mà nói cũng đã rất thỏa mãn rồi h ắ cám tổ đ ị a theo linh dực cùng trụ dương trở về để cho tổ đ ị a trưởng khống giả đều có chút vật ra mặc dù nó sớm đã biết rõ kia phim chư thiên không giống vật thường tuy nhiên lại không nghĩ tới tổn thất như vậy tham trọng vô luận là linh dực hay lại là trụ dương cũng tiêu diệt qua bao nhiều kỷ nguyên rồi nhưng mà bây giờ lại dối rít trọng t ư ơ n g nhất là trụ dương một bộ chưa t ỉ n h hồn dáng vẻ trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm kẻ điên kẻ điên như vậy có thể thấy đường vũ để lại cho hắn bóng mở một lời không hợp liền thiêu đốt thần hồn đi lên liền liều mạng ai đây cũng chỉnh không được nha trụ dương thậm chí cho là mình có thể còn sống trở về đều là mạng lớn cũng còn khá nó cơ chí thấy chuyện không được xuất rút lui trước đừng bảo là nó linh dực cũng có loại cảm giác này nếu như lúc ấy đường vũ cũng cho hắn đến như vậy thoáng cái phòng chừng nó cũng liền không sai biệt lắm ở tổ địa trường khống giả truy hỏi hạ hai người mới chưa tình hồn đem sự tình nói ra tổ đ ị a trưởng khống giả tốt nửa đường thì ra là như vậy nha vốn cho là những người đó tạm thời không về được hơn nữa nó vì lấy phòng ngừa vắng nhất ở linh d ự c lên đường không lâu sau này còn để cho trụ dương chạy tới nhưng ngay cả như vậy như cũng còn tổn thất nặng nề dĩ nhiên những thứ kia đều là không trọng yếu trọng yếu linh d ự c cùng trụ dương lại thương thế nghiêm trọng như vậy nhất là đời này tổ đ ị a trưởng khống giả luôn có một loại dự cảm không tốt loại cảm giác này không nói được ngược lại có chút khó mà ăn lòng sau núi một nơi hoa nguyên nơi hắc ám trưởng khống giả bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy ở hoa nguyên n g bên dưới với vô tận hoa nguyên n g bên dưới đủ loại hắc khí lợn lờ ở trong đó chấn áp lần lượt nhân vật khủng bố nhưng mà nhìn kỹ bên dưới từng cái bóng người đều bị hắc khí bao phủ chỉ là kia một đôi đôi mắt lại tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy r u ộ n nhưng mà kia một đạo đạo thần hồn lại suy yếu vô cùng phản phất chỉ còn lại cuối cùng một đạo thần niệm đang kiên trì không là kinh khủng kia hắc ám khí tức đưa đến như thế khi bọn hắn muốn hoàn toàn trôn vùi một khắc kia hắc ám sẽ hóa thành cường đại sinh cơ bừng bừng lực để cho bọn họ thần niệm lần nữa đánh thức. như thế ngày lại một ngày năm phục một ngày từ đầu đến cuối đều ở đây như vậy thanh tỉnh chịu đựng đen như vậy ám kinh khủng lực theo h á cám trưởng khống giả xuất hiện ở nơi này nhất thời kia một đôi con mắt cũng hướng n ó nhìn sang nơi này thật sự chấn áp còn để lại đều là mỗi một kỷ nguyên cường đại người rất rõ ràng là lấy h á cám lực ở ăn mòn bọn họ ý thức bản thân muốn hoàn toàn đưa bọn họ hóa thành h á cám con dối nhưng là mỗi người thật sự giữ vững cuối cùng thần n h ệ m lửa lại vĩnh công tắt dù cho trải qua bao nhiêu năm bao nhiêu cái kỷ nguyên từ đầu đến cuối đều tại không cam lòng thiêu đốt như nói bọn họ bất khuất nhiều năm như vậy đi qua không nghĩ tới còn dư lại các ngươi nhiều người như vậy h á cám trưởng k h ô n g giả nói các ngươi quả nhiên không hổ là mỗi một kỷ nguyên kỳ tài nha ngay từ đầu nơi này chấn áp quá nhiều người có người không tiếp tục kiên trì được rồi c a n nguyện đi về phía h á cám mà không hề cam thống khổ như vậy hành hạ lấy khí lực sau cùng vỡ vụn chính mình cũng không biết rõ bọn họ đang dùng r ằ n g cái gì đang kiên trì cái gì có lẽ ở nội tâm của bọn họ bên trong như cũ có như vậy tưởng k i a hy vọng đi nếu như không có hy vọng nếu như không thấy được hy vọng không có ai có thể ở thống khổ như vậy bóng tối bao trùm bên dưới giữ vững lâu như vậy mọi người thấy hắc ám trưởng không giả trong con mắt mang theo phẫn nộ không t â m lòng hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về đột nhiên có người mở miệng nói đến thanh âm trầm thấp khẳng h à n phản phất ngưng tụ vạn cổ tang thương cùng thống khổ theo những lời này tiết ra không biết rõ tại sao kèm theo câu nói này ra miệng hắn con mắt thậm chí có lệ quang đang nhấp nháy tổ đ ị a trưởng khống giả khí tức quanh người đột nhiên không khỏi run lên nhất thời một số người ha ha phá lên cười từng cái giả bộ như điên cuồng hắn trở lại hắn quả nhiên trở lại ta cảm thấy ngươi sợ hãi ha ha ha ha hắn trở lại hắn trở lại ngươi bằng không hoàn toàn nghiền nát chúng ta bằng không cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ tiến vào nơi này giải cứu chúng ta mọi người ánh mắt sáng t r a n g đó là thiêu đốt vô cùng đáng sợ hy vọng quan mang vốn là một số người không tiếp tục kiên trì được giờ phút này đôi mắt lần nữa nổi lên đã lâu ánh sáng bóng đêm vô tận bao phủ bên dưới trung quy có quang mang đang lấp lánh đó là không áp chế được hy vọng như thế l ó a mắt ta liền biết rõ hắn sẽ không chết quả nhiên hắn không có tử ha ha mọi người như cũ vẫn còn ở cười lớn ở dạng này trong tiếng cười tổ đ ị a trưởng k h ố n g giả đột nhiên khí tức bay lên chật quát một tiếng tất cả im miệng cho ta mọi người tiếng cười một hồi ngược lại lần nữa mỉm cười mà bắt đầu tiếng cười càng gia tăng đứng lên vain trưởng k h ố n g giả xuất thủ đem trước mặt một cái sinh linh trực tiếp vỡ vụn hắn trở lại lại cho ngươi sợ hãi như vậy ha ha thú vị bọn họ ở đại đa số cũng từng đi theo nam tử tóc trắng chinh chiến quá có thể tối cuối cùng hay lại là thất bại nam tử tóc trắng không rõ sống chết mà bọn họ bị giam cầm khóa lại ở đây bị hắc cám căn nguyên hành hạ và thế bao nhiêu cái kỷ nguyên lâu đại đa số người cũng không tiếp tục kiên trì được rồi có đi về phía hắc cám lại tự mình hủy diệt chỉ còn lại bọn họ những người này vẫn còn ở kéo dài hơi tàn kiên trì nhưng mà bọn họ giữ vững không có h ổ n phí bây giờ thấy được hy vọng nam tử tóc trắng kia trở lại từ hắc cám trưởng khống giả trong thân sắc bọn họ thấy được sợ hơn nữa còn kích động như vậy ngoại trừ năm xưa người kia trở về không có người có thể để cho trưởng khống giả cũng sợ hãi như vậy dù cho trở lại thì thế nào trưởng khống giả lạnh lùng mở miệng đơn giản chính là kéo dài dĩ vãng bi kịch mà đời này sẽ càng thật đáng buồn bởi vì sẽ vạn cổ không còn chứ thiên vạn giới đều đưa hoàn toàn tiêu diệt thật sự có sinh linh cũng sẽ không còn sót lại chút gì ha ha đã như vậy tại sao ngươi đang run rẩy ta cảm thấy nội tâm của ngươi sợ hãi có người ha ha phá lên cười nếu quả thật giống như dĩ vãng nếu như ngươi thật từ đầu đến cuối tự tin vì sao lại sợ hãi sẽ cảm giác run rẩy đây hắn trở lại hắn sẽ là các ngươi hắc cám tổ địa ác mộng ta tin tưởng hắn nhất định có thể đáng diện các ngươi những thứ này tạp mái vừa nói mọi người lần nữa ha ha phá lên cười như vậy tiếng cười đối với trưởng khống giả mà nói như thế trói thai vâng đột nhiên bốn phía hắc khí trợt bay lên dung nhập vào một cái kia cái d â y ruột trong thần hồn p h ả n phất là muốn dùng cái này tới trừng phạt bọn họ vừa mới cười n ạ o nhưng mà đã nhiều năm như vậy bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy chỗ đau tiếng cười như cũ không ngừng tựa hồ thanh em càng phắt lớn lên trường khống giả đột nhiên nợ nụ cười lạnh cười đi không bao lâu các ngươi liền cũng không cười được thực ra ngươi nghĩ rằng ta giam cầm các ngươi chỉ là muốn kéo vào các ngươi tiến vào h ắ c cắm sao không không chúng ta là ở dùng cái này tới tìm t ỏ i các ngươi bản thân tiềm lực chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không ngừng tiến bộ các ngươi đều là tuyệt thế kỳ tài vô không phải mỗi một k ỳ nguyên cường giả cái thế chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đột phá tự mình bản thân công s i ề n g mới có thể tiến thêm một bước trường khống giả thở dài nói vốn cho là chư thiên đại thiên thế giới cũng là chúng ta quân cờ phòng thí nghiệm nhưng là lại không nghĩ tới lại còn sẽ có người ở chúng ta khống chế bên dưới siêu thoát từ lần đó sau này chúng ta liền muốn nhìn các ngươi một chút những sinh linh này tiềm năng rốt cuộc có thể đi đến đủ loại mức độ trường khống giả âm âm u u nói đáng tiếc nha đối cho các ngươi những thứ này ta đã rõ như lòng bàn tay duy nhất thật sự không biết rõ chính là một khác những thứ kia thôi bất quá cũng không có gì ta tự hỏi khống chế bọn họ không được đã như vậy vậy thì hủy diệt đi cũng không có gì bất quá chỉ là một trò chơi thôi trường khống giả thanh em bình tĩnh đáng sợ mà các ngươi luôn nói chúng ta là há nào ngờ là bởi vì hắc cám các ngươi mới sinh quan g xuất hiện ánh chiếu ra hắc cám trong bóng tối ra đời sinh mệnh ta cho là hắc cám mới là các ngươi lúc ban đầu thủy tổ có lẽ ta nói như vậy các ngươi không hiểu nhưng sự thật liền là như thế dựa theo trưởng k h ố n g giả nói như vậy tựa hồ quả thật không tật h xấu gì hắc cám nhân quan g mà sống cho nên hắc cám có ý thức nó khát vọng hắc cám cho nên nó tự mình sáng tạo ra rồi quang ở quang minh cùng hắc cám thay nhau hạng cũng thì có sinh mệnh bị giam cầm những thứ kia tàn hồn cũng p ẫ n nộ nhìn nó trưởng khóng giả cười khẽ một tiếng ghê gớm ta liền đem bọn ngươi tàn hồn dung nhập vào hát cám hóa thành băng nhận như vậy các ngươi cũng là vì chúng ta hát cám sử dụng hát hát giống mọi người cùng kêu lên phẫn nộ giống to lên trong con mắt tràn đầy phẫn nộ thiêu đốt ngọn lửa nhưng mà lại vô năng vô lực trường khống giả chậm rãi rời khỏi nơi này ngưng mắt nhìn xa xa n ỉ non một cái câu dù cho ngươi trở lại thì như thế nào ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn bảo đảm cho ngươi chúng sinh khó quên những sinh linh này đối với chúng ta đã vô dụng rồi tại sao không trực tiếp tiêu diệt một giọng nói ở sau l ư n g truyền tới trường khống giả xoay người lại nhìn nó nói t h a n g n g u y ệ t ngươi cho là ta làm gì yêu cầu cùng ngươi bẩm báo sao ta chỉ là hỏi thăm một chút muốn biết rõ gần đây có thể là đã ra không ít hai vạn t h a n g n g u y ệ t thanh âm quái dị nghe không ra là nam hay nữ càng không cách nào theo hắn thân hình phân biệt bởi vì nó quanh thân đều là kinh khủng hắc cám khí tước tựa hồ so với trưởng khống giả càng nồng nặc giống như là cố ý vi chi tới che giấu mình đầy đủ mọi thứ đối với người này ngay cả trưởng khống giả cũng không biết do nó cụ thể chỉ biết do nó tu vi cường đại tựa hồ không kém gì chính mình liên quan tới nó lai lịch duy nhất biết rõ tha nguyện đúng ư i mực nói sống roi hát cám. Có n g mắt toàn bộ chư thiên vô luận là đi qua còn bây giờ là tùy tiện dám chỉ điểm ngươi làm việc nhân không có mấy người nhưng không phải là không có đúng không trường khống giả ngưng mắt nhìn tha nguyện nói thí dụ như ngươi ta t h a nguyệt n g có tài đ ứ c gì dám đối với ngươi cơ tay một chân t h a nguyệt n g hư một tiếng chỉ bình nguyên hạ bị đóng chặt tin những thư kia nói có thể chậm thì sinh biến nhất là ngươi cũng biết rõ h ắ n trở lại đây là ta sự tình không cần ngươi bận tâm t r ư ờ n g k h ố n g giả hư một tiếng xoay người rời đi theo nó rời đi t h a nguyệt n g trong mắt hắc khí chậm rãi tàn đi lộ ra một đôi thu thủy như vậy đôi mắt nó ngưng mắt nhìn bình nguyên bên dưới ánh mắt có chút giật giật ngay sau đó lần nữa bị hắc á m khí bao phủ trừ thiên bên trong đường vũ huế ngày nay vẫn luôn cùng với ly sơn lão mẫu có lúc loại này đơn giản đi theo loại này bình thường đi cùng đã là rất nhiều người thường không thể làm được hai người bọn họ giống như một người bình thường như thế du lãm với chư thiên sơn xuyên h à lưu chỉ là quá nhiều tu đạo nhân thấy hắn đầu tiên nhìn xoay người chạy dù là có chút không chạy thậm chí muốn lên t r ư ớ c cùng hắn nói gì nhưng cuối cùng như cũ không dám bất quá đối với đường vũ mà nói không có vấn đề hắn quan tâm đơn giản chính là bên người một số người còn lại người khác cái nhìn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào không cần quan trọng gì cả dầm dầm xa xa có người ở đại chiến hai người cường đại uy thế lan trả tới ánh chiếu toàn bộ bầu trời đêm cũng lúc sáng lúc tối là hai cái thiên cấp cảnh giới cường giả đang đại chiến đối với hai người tu vi đường vũ cảm giác rõ ràng thiên cấp cảnh giới cường giả dĩ vang ở toàn bộ chư này g đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ vô cùng thần bí mà lần này lại xuất hiện hai cái hơn nữa còn ở đại chiến như vậy xem ra rất có thể là vốn là lánh đợi một ít lao ra hỏa ở một đời toàn bộ xuất thế kia hai người rất đáng sợ như vậy uy thế lớn như vậy chiến không sợ hủy diện chư thiên sao ly sơn lão m ẫ nói như vậy chiến đấu tựa hồ có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt nhất phương tinh v ự c rồi bất quá đường vũ lại nhìn ra được hai người cũng không phải cuộc chiến sinh tử với nhau giữa khí thế nhìn như cường đại vô cùng trên thực tế thật sự đánh vào đơn giản liền là đối phương thôi cũng không có lan tràn chư thiên bất quá cho dù như vậy nếu như có nhân tùy tiện xông lên phía trước phòng chừng cũng sẽ bị hai người khí thế tại châu nghiền nát đương nhiên đối với đường vũ mà nói bọn họ là nhỏ nhặt không đáng kể lấy hắn bây giờ bị ngạn cảnh giới đã vượt qua trên đại lộ bất quá chỉ là hai cái thiên cấp cảnh giới nhân đối với hắn mà nói có thể tiện tay bóc chết không biết bọn họ nhìn như khí thế bừng bừng trên thực tế với nhau giữa uy thế chỉ là giới hạn đối phương thôi đường vũ bình tĩnh nói hắn giơ tay lên tiện tay giữa luyện hóa một ngôi sao bị hắn cầm trong tay ngay sau đó dùng sức hướng trong chiến trường chạy qua ẩm nhất thời toàn bộ thiên địa cũng lắc lư đáng chết ai dám tùy tiện đánh lén chúng ta hai bóng người từ trong đ u ổ i mù bay ra rất nhanh hai người liền phát hiện đường vũ bóng người tiểu tử chính là ngươi ngươi biết rõ chúng ta là người nào không lại dám nơi này đùa bỡn chúng ta đường vũ đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở đỉnh núi gió nhẹ nói năng tùy tiện xét qua tóc trắng nhẹ nhàng tung bay lên hắn đầu cũng không quay lại nói muốn đánh đi một bên đánh các ngươi dọa ta được nữ nhân hai người nhất thời xứng sở ngưng mắt nhìn đường vũ bóng lưng chỉ thấy bóng lưng của hắn như thế xuất trần ngồi ngay ngắn đỉnh núi tuyệt thế độc lập tóc trắng bay múa khá có một ít đại đạo ý nhị nhưng mà một phen tìm tòi bên dưới hai người càng là đại kinh thất sắc lại căn bản là không có cách dò cha rõ ràng đường vũ bản thân tu vi như thế khởi không phải nói cao hơn b ọ nữa họ nhiều Hơn ra sao. quá n từ bóng lương đoán người này niên cấp cũng không lớn có thể ở nơi này như vậy niên cấp đi đến như vậy tu vi chỉ có một vị chính là vị kia trong truyền thuyết tiên các thiếu chủ m ộ t thanh phong nghe m ộ t thanh phong chính là kỳ tài n g ú trời t bọn họ đã lánh đời nhiều năm không ra nhưng là đối với m ộ t thanh phong như vậy kỳ tài n g ú trời t bao nhiêu vẫn còn có chút nghe thấy trước mắt này một vị chỉ là đầu trắng bệnh nhưng là bóng lương trẻ tuổi như vậy trẻ tuổi như vậy vừa có như thế tu vi nhân sợ rằng ngoại trừ mục thanh phong đã không có người khác hai người liếc nhau một cái một vị trong đó nói có thể có như thế tu vi còn trẻ tuổi như vậy người sợ rằng chỉ có tiên các thiếu chủ đi đã sớm nghe tiên các thiếu chủ chính là kỳ t à i n g ú t trời hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nhưng mà lại ở tâm lý suy tư như nay trẻ tuổi đều đã đáng sợ như vậy sao tu vi thật không ngờ cường đại để cho hai người đều đã nhìn không thấu bất quá bọn họ lại không tin tưởng là một thanh phong bản thân tu vi rất có thể là một ít bí pháp đưa đến cố ý đem chính mình tu vi ẩn giấu đi từ đó cấp cho người khác một loại cao thâm mặt chắc cảm giác chẳng qua là ta đợi chính là tiền bối đừng bảo là ngươi là một cái tiểu bối chính là các ngươi tiên các lao tổ năm xưa cũng là chúng ta cố giao ngươi như vậy tùy tiện đối tiền bối xuất thủ hơn nữa còn như vậy khiêu khích khó khăn đạo tiên các đều là như vậy trong mắt không người sao nói cuối cùng thanh âm đột nhiên lạnh thấu xương đứng lên cương đại s ó n g âm xen lẫn pháp lực mạnh liệt mà tới nếu như đường vũ không phải như vậy tu vi nhân sợ rằng thần hồn cũng sẽ bị chấn thương bất quá đường vũ cũng cảm giác người này cũng không có động sát tâm một câu đơn giản lời nói chỉ là muốn lấy trưởng bối thân phận giáo dục một chút chính hắn một tiểu bối không nói cho đúng là giáo dục một chút một thanh phong cái này tiểu bối dù sao bọn họ đem chính mình nhận lầm là một thanh phong rồi bất quá như vậy có thể thấy này hai cái lao ra hỏa quả thật lánh đời nhiều năm nhưng là nhìn ra năm xưa một thanh phong uy danh lại là rất lớn ngay cả như vậy lánh đời lao bất tử cũng có nghe thấy một chút giọng nói của mình xen lẫn cường đại pháp lực lại đối người trước mắt không tạo được bất cứ thương tổ n gì vừa mới người xuất thủ nhất thời quá sợ hãi chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng giờ khác này hắn vô cùng xác nhận trước mắt vị này tiên các thiếu chủ thực lực sợ rằng không kém gì chính mình tuổi như vậy có như thế tu vi quả nhiên kỳ tài n g ú trời t thật là nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng hơn nổi tiếng một công tử quả nhiên không hổ là tiên các thiếu chủ thật sự là để cho lão phu như g i nội b vừa mới nhân thần kia sắp đột nhiên trịnh trọng mà bắt đầu chẳng lẽ nói bây giờ tiên các thực lực đã kinh khủng như vậy rồi không ngay cả tiên các thiếu chủ cũng đạt tới như thế như vậy tiên các vị kia trong truyền thuyết lão tổ còn có các chủ lanh tiến hành cùng với một số người lại nên là như thế nào kinh khủng đây không nghĩ tới nhiều năm không ra Tên i các thực lực lại phát triển đến kinh khủng như vậy thực lực thật sự là để cho người ta kinh ngạc đường vũ hơi sừng sờ chính mình còn chưa nói gì chứ dĩ nhiên cũng làm cho là mình là một thanh phong rồi đùa thôi một thanh phong hắn có chính mình soái hắn có chính mình như vậy thực lực cường đại ta không phải một thanh phong đường vũ bất đắc dĩ giải thích một câu t r ư ớ c 1112, tiên các gặp nạn nha hai người liếc nhau một cái từ với nhau trong ánh mắt đều thấy được không tin tuổi như vậy như vậy tu vi ngoại trừ một thanh phong cũng không có người khác nhưng là hắn lại nói như vậy chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt sự tình để cho hắn tạm thời giấu dếm thân phận bất quá đối với một cái hậu bối dù cho tu vi như thế cường đại nhưng là theo hai người như cũ không sợ dù sao cho dù là bọn họ tiên các lão tổ đối với hai người đều là c ố giao năm xưa có duyên gặp qua một lần nhân lão phu trần cảnh trí năm xưa cùng các ngươi tiên các lão tổ có duyên gặp qua một lần thậm chí lúc ấy còn mời lao phu đi đến tiên các làm khách nhưng là sau đó lao phu bởi vì một ít chuyện mà chỉ hoãn từ đầu đến cuối không đi trần cảnh trí một thân áo xanh tung bay sợi tóc trôi lơ lửng trong mắt nổi lên một tia ước mơ hoài niệm nhưng chưa từng nghĩ nghĩ trong nháy mắt lại nhưng đã qua mấy ngàn năm rồi thời gian như chạy nước n h à ở nhìn lại quá khứ lại nhưng đã qua lâu như vậy phản p h ấ t hết t h ả đều đã thương hải t ă n g điền rồi đường vũ không còn gì để nói ta đều nói ta không phải một thanh phong rồi các ngươi còn than thở cái bữa vẫn cùng tiên các lao tổ giao hảo đắc ý nữa ta sẽ đưa hai ngươi đi xuống thấy hắn cho các ngươi đi dưới lòng đất giao hảo đúng nha một người khác cũng cảm thán khi đó chúng ta h a m hở tuổi trẻ khinh cuồng mà bây giờ đã dần dần già rồi hai người này có bị bệnh không chính mình cũng nói không phải một thanh phong rồi vẫn còn ở nơi này ý vị than thở vào lúc này ly sơn lão mẫu cũng không nói lời nào bởi vì lấy nàng đối đường vũ hiểu rất có thể đường vũ sẽ thừa nhận mình là một thanh phong sau đó bắt đầu đủ loại gây sự tình không biết do các ngươi vị lao tổ kia cùng gia sư những năm gần đây rất tốt trần cảnh trí hỏi bọn họ không phải rất tốt một vị đã tan thành mây khói còn có một vị đã bị giá không con mắt của đường vũ chuyển một cái đột nhiên đứng lên nói đa tạ hai vị tiền bối q u a n á m lao tổ cùng gia sư rất tốt hắn hướng về phía hai người có chút thi lễ vừa mới là tiểu tử vô lễ tùy tiện đắc tội hai vị tiền bối mong rằng hai vị tiền bối c h o tội khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên một tia đẹp mắt nụ cười nàng biết rõ đường vũ lại phải làm chuyện nhất thời hai người vung tay lên biểu thị không thèm để ý dù sao hai người bọn họ là tiền bối hơn nữa một thanh phong vị này tiên các thiếu chủ cũng như vậy cùng nhóm người mình nói xin lỗi ở một cái cái này một mặc dù thanh phong tuổi còn trẻ nhưng là tu vi không yếu tựa hồ không yếu hơn bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó nhân hơn nữa nhân ra phía sau còn có tiên các làm làm hậu thuẫn đây ở một cái bây giờ bọn họ đều cảm giác được rối loạn bung ô xuống chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng trải qua đại kiếp mà tiên các khống chế chư thiên nhiều năm một mực cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chư thiên cho nên chỉ cần tiên các v u n g cánh tay hô lên chư thiên chúng nhân nắt sẽ chen chúc tới đủ tụ tiên các đây chính là tiên các hy vọng cho nên hai người tự nhiên cũng có ý tưởng như vậy rồi dưới cái nhìn của bọn họ tiên các tuyệt đối là một cái tị nạn một nơi tốt đẹp đáng để đến nhất là thấy được một thanh phong tu vi như thế cường đại đối với tiên các càng phát ra nghiêm bội mà bắt đầu đã mấy ngàn năm chưa từng xuất thế ai cũng không biết rõ tiên các đã phát triển đến đó từng bước cũng là bởi vì như thế bọn họ mới sẽ không biết rõ đường vũ tên không sao người không biết không trách t r â n cảnh trí nói quả nhiên không hổ là tiên các thiếu chủ thật không n g ờ trẻ tuổi đạt tới như vậy tu vi như vậy tinh tiến tốc độ có thể nói là trước không có người sau cũng không có người quả thực để cho ta đợi xấu hổ nghiêm bội không dứt nha dựa theo tiếp tục như vậy sau này ngươi át sẽ là chư thiên đệ nhất nhân nha không trách chư thiên từ đầu đến cuối đều có lời đồn đãi nói ngươi là t r ư tiên h hy vọng nha tiền bối quá khen thật sự là quá khen đường vũ mỉm cười nói cả ngươi nhún nhường vô cùng một bộ tao nhã lễ phép dáng vẻ cái bộ dáng này để cho ly sơn lão mẫu không khỏi nghiêng đầu đi khoe miệng hơi nhét lên tựa hồ đang cố nén cười ý như thế van bối tuổi còn trẻ đảm đương không nổi tiền bối như vậy khen đường vũ đột nhiên thở dài một cái không ngờ tới ở tiên các đại kiếp khó mà sau lại sẽ gặp phải hai vị tiền bối lời này là ý gì nhất thời để cho trần cảnh trí hai người mẫu ép ngươi vừa mới còn nói lao tổ cùng sư phó bình yên đâu rồi bây giờ ngươi đã đến rồi một ván tiên các đại kiếp khó khăn ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi thời điểm đường vũ đột nhiên nói bây giờ tiên các gặp nạn kính xin hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ đường vũ thần sắc đột nhiên bi thương x u ố n g dưới h ắ n thở dài một tiếng nắm chặt quả đấm đó là một loại có lòng giết địch mà lại bất lực không cam lòng nha ly sơn lão mẫu nghiêng đầu nhẹ nhàng hò khan hai tiếng hai vị tiền bối sợ rằng nghe qua hát cám nhân vật khủng bố chứ đường vũ bi thương hỏi dò nhất thời trần cảnh trí hai người thần sắc như thường hắc á m nhân vật khủng bố bọn họ tự nhiên nghe nói qua nghe nói đó là vượt qua đại đạo này một ít nhân vật vô địch hơn nữa còn số lượng đông đảo căn bản không có thể lập địch đương nhiên đây chỉ là trong truyền thuyết bọn họ cũng không có thực sự tiếp xúc quá những thứ kia nhân vật khủng bố giờ phút này nghe được một thanh phong nói như vậy chẳng lẽ nói những thứ kia kinh khủng hắc á m tồn tại đã tiến vào chư thiên hay sao đối với hắc á m nhân vật khủng bố bọn họ vẫn còn có chút hiếu kỳ dĩ nhiên càng nhiều cũng là sợ có một vị hắc á m nhân vật khủng bố h ủ thực năm xưa tiên các một vị mà hắn lại đem hắc ám khí tức ánh chiếu ở tiên cắc mỗi một vị trên người t i ê n bối có thể biết điều này đại biểu cái gì không bây giờ tiên cắc đã trở thành hắc ám nơi nha đường vũ thở dài một cái lao tổ xuất thủ muốn ngăn cản nhưng chưa từng nghĩ kia hắc ám lực lại vô cùng kinh khủng cuối cùng lao tổ trọng thương không thể không tạm thời rời đi tiên cắc vâng tiên cắc lao tổ đã rời đi tiên cắc rồi bất quá rời đi tiên cắc thậm chí còn từ nơi này phương thế giới mỹ lệ đều rời đi cho nên đường vũ nói như vậy cũng không có khuyết điểm mà gia sư lanh tiên hành lại bị giam cầm với tiên cắc bên trong đường vũ thanh âm bi thương vô cùng trong mắt chứa nước mắt đem hắc cám người t ầ m nó có thể tưởng tượng được hắn muốn r a sư c h ơ mắt nhìn t i ề n các vài vạn năm cơ nghiệp bị hắc cám ăn mòn hai vị tiền bối nhất định sẽ nghĩ ta bây giờ tu vi sợ rằng không kém gì hai vị tiền bối t r â n cảnh trí hai người đều là nghĩ như vậy tu vi của ngươi không kém gì chúng ta còn hướng chúng ta nhờ giúp đỡ này không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao ở một cái ngay cả các ngươi lão tổ cũng bị thương trốn chẳng lẽ ngươi cho là ta hai bị các ngươi lão tổ còn mạnh hơn sao thực ra này không phải ta bản thân tu vi ta không phải là lấy t i ê n các bí pháp tăng lên tu vi cưỡng ép đi đến cảnh giới như vậy có thể kéo dài một tháng lâu một tháng sau ta cảnh giới thì sẽ khôi phục bản thân cảnh giới thậm chí càng có thể lưu lại khó có thể tưởng tượng thai hoàng ẩm đường vũ nước mũi một cái lệ một cái đối với hai người giảng thuật những thứ này lòng chua sót thì ra là như vậy nghe đường vũ nói như vậy trần cảnh trí hai người biết cho dù là một thanh phong ở quá như thế nào thiên tài cũng không thể lấy cái tuổi này đi đến cảnh giới như vậy chứ nếu quả thật như vậy hai người nhiều năm tu luyện khởi không phải phế vật văn bối kế hoạch là như vậy nhưng mà hai người nơi nào biết rõ bây giờ m ộ t thanh phong tu vi đã cao hơn bọn họ nơi rất nhiều nhiều n ữ a bốn hơn nữa người trước mắt cũng không phải m ộ t thanh phong mà là đường vũ bất quá hai cái đại ca lánh đời nhiều năm giờ phút này mới ra tới không lâu đối với một số người cùng chuyện còn không phải hiểu quá rõ cho nên đường vũ đối với hai người như vậy đơn thuần vẫn là có thể hiểu một ít thì ra là như vậy nha t r â n cảnh trí sáng tỏ như vậy gật đầu một cái nói thật không dám d i ấ u dếm đối với hắc cám nhân vật khủng bố chúng ta là biết được một ít có thể là đối với bọn hắn cường đại tựa hồ chúng ta cũng không có năng lực làm nhất là ngay cả các ngươi lão tổ cũng thảm thua ở trong tay nó chúng ta càng không dám không phải là đối thủ rồi bên cạnh hắn một người khác cũng chặt nói tiếp đúng nha người xem tựa như chúng ta tù vi cường đại trên thực tế tướng so với các người tiên các vị lão tổ kia như cũ tướng kém một chút nha nếu như có thể chúng ta cũng muốn trợ giúp tiên các khu trừ khám còn tiên các ngày xưa thái bình nhưng là chúng ta có lòng lại không có năng lực làm nha vừa nói hai người đồng thời thở dài đứng lên phảng phất ở cảm t h ắ n mình nhỏ yếu đây là cái gì đồ chơi l i ê n này đường vũ ở tâm lý âm thầm k i n h bỉ mà bắt đầu vừa mới đưa hắn nhận lầm làm ộ t thanh phong thời điểm từng cái cái kia đắc ý muốn cùng tiên cắc n h ờ và chút quan hệ bây giờ nghe một chút tiên cắc gặp nạn lại cái này đức hạnh thật là làm bậy t i ê n cấp cảnh giới cường giả k i n h bỉ thuộc về k i n h bỉ bất quá đường vũ vẫn như cũ vẻ mặt bi thiết hắn khổ sở nói mặc dù lao tổ trọng thương nhưng là hắc cám tồn tại cũng không tốt hơn nếu như như vậy có thể chém chết như vậy sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổi tiếng chư thiên người này nhất định là chư thiên anh hùng đường vũ nỉ non tự nói một câu chỉ là đáng tiếc nha mặc dù ta thực lực chưa đủ nhưng v ị t r ư thiên cũng phải thề cùng hắc cám đánh một trận cái kia hắc cám tồn tại bị thương nhất thời trần cảnh trí con mắt của hai người sáng lên bất quá suy nghĩ một chút hai người cho là cũng phải như vậy dù sao tiên các lão tổ vị kia nhân vật mạnh mẽ đều bị thương phòng chứng hắc cám vị kia cũng không chịu nổi nói không bị thương nhất định là không tồn tại nếu như vào lúc này t r ợ giúp tiên các khu trừ hắc cám đem chém chết duy trì chư thiên thái bình bảo vệ chư thiên chúng sinh bọn họ tất nhiên sẽ thành là anh hùng tồn tại đến thời điểm vung cánh tay hô lên á t sẽ vô số người tới q u ỳ lạy mà cứu vớt tiên c á c bọn họ với tiên c á c hy vọng á t sẽ cũng là nhất thời vô lưỡng đến thời điểm toàn bộ chư này g đều có thể lấy bọn họ vi tôn nghĩ như vậy c h â n cảnh trí hai người nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên trong mắt càng là mơ hồ nổi lên hai cái nhất thống chư thiên đứng thẳng ở chư thiên chỗ cao nhất phía dưới mọi người q u ỳ lạy khuất phục dưới chân bọn họ ngươi đây là nói chỗ nào lời nói bảo trì chư thiên người người có trách hơn nữa chúng ta cùng các ngươi tiên cát sâu xa khá sâu quan hệ không cạn bây giờ tiên cát xảy ra sự tình như thế chúng ta sao có thể có thể khoanh tay đứng nhìn đây trần cảnh trí đại nghĩa lâm nhiên nghĩa chính ngôn từ nói thanh phong ngươi h ã y yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ nghĩa bất d u n g từ đi theo ngươi trở lại tiên cát nhất định giúp ngươi bình định tiên cát dối loạn đây thật là quá vô s ỉ đường vũ vẫn cho là mình đã đủ quá vô s ỉ rồi nhưng là cùng hai người so sánh hắn phát hiện mình cuối cùng còn quá trẻ như thế có thể quá tốt đa tạ hai vị tiền bối đường vũ thâm tình vô cùng kích động quá tốt có hai vị tiền bối xuất thủ nhất định có thể khu trừ hai á m cứu tiên cát thậm chí cứu này phương chư thiên dừng một chút đường vũ tiếp tục nói tin tưởng chính là lao tổ cũng sẽ mong đợi cùng hai vị tiền bối nâng cốc nôn hoan đến thời điểm hai n g ư ờ i đồng thời đi xuống cùng cái kia tiên các lao tổ nâng cốc nôn hoan đi chúng ta chỉ là hy vọng có thể vì tiên các vì chư thiên hết một phần lực trần cảnh trí có chút ngựa mặt nhìn lên bầu trời chắp hai tay sau lưng ở sau lưng giờ phút này lộ ra như thế xuất trần văn bối thay tiên các thay chư thiên đa tạ hai vị tiền bối rồi đường vũ hướng về phía hai người có chút thi lễ tin tưởng có hai vị tiền bối thông minh đại nghĩa nhất định có thể giải quyết hết thảy cái này là tự nhiên Có chờ trần a a tay, tâm. t hãy yên ngươi r cảnh trí nói ngược lại hắn và một người khác liếc nhau một cái hỏi thăm nói một công tử không biết rõ bây giờ tiên các tình huống gì ngươi cẩn thận nói một chút chúng ta cũng tốt thương nghị đối sách t i ê n bối nói là là vãn bối bỏ quên đường vũ vội vàng đem một ít chuyện nói ra thực ra cũng không tính là nói láo nói thí dụ như tiên các lão tổ trọng thường không rõ sống chết kia thì có thể là chết mà tiên các quả thật bị hắc á m thao túng từ đầu trí cuối hắn sẽ không nói mình là một thanh phong hơn nữa còn giải thích qua nhưng là hai người không tin cho nên đường vũ cho là hắn từ đầu trí cuối nói không phải nói láo mà là thật tỉnh chỉ là ở trên đời này có lúc nói thật là không có ai tin đại đa số người càng muốn tin tưởng tự mình sợ chứng kiến thật sự cho là đi tin tưởng đường vũ nhiều lần vô tình hay cố ý nhắc nhở hát cám khống chế đã bị thương hơn nữa còn là không nhẹ thương thế hai người hoàn toàn có thể giết chết hắn những lời này đường vũ thừa nhận hắn nói láo hắn có tội nhưng là đại đạo không dám chém hắn n à y cũng không có biện pháp chỉ có tự mình tại nội tâm thoáng s á m g hớ như vậy một giây hai giây cũng coi là đối lên lương tâm mình rồi chứng minh hắn giàu gì cũng là một cái có lương chi nhân không nghĩ tới chúng ta lánh đời ngàn năm dài lại xảy ra việc như thế chân cảnh trí thở dài đứng lên nếu chúng ta xuất thế như vậy quả quyết sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem hắn nhìn về phía đường vũ một công tử bây giờ chúng ta mới vừa mới xuất thế đối với ngoại giới một ít tình huống đã không là rất biết rồi chúng ta muốn muốn nghe một chút một công tử kế hoạch đường vũ thoáng trầm ngâm một chút nói hai vị tiền bối kế hoạch của ta là như vậy tiên cắc mọi người bây giờ đã phần lớn bị tiên cắc nắm trong tay rồi mà ta bị bọn họ thật sự quen thuộc ở tại bọn hắn đại đa số xem ra ta hẳn là chết ở hắc cám tồn ở trong tay cho nên vãn bối không thể tùy tiện hiện thân như thế mới có thể xuất kỳ bất ý cho một kích trí mạng chân cảnh trí âm thầm gật đầu một cái cho là lời nói này không có vấn đề do hai vị tiền bối đối phó hắc cám tồn tại mà ta ẩn nút chỗ tối nhân cơ hội giải cứu một ít không có bị hắc cám khống chế nhân chúng ta phân hai đầu hành động do hai vị tiền bối xuất thủ bây giờ hắc cám tồn tại đã trọng thương tin tưởng quả quyết không phải là tiền bối đám người đối thủ mà ta nhân cơ hội giải cứu mọi người sau đó mới tiến hành cứu trợ như thế ba người chúng ta nhất định có thể mang cái này kinh khủng hắc cám tồn tại chém chết đến lúc đó chúng ta tiên các mi nan giải quyết dễ dàng mà hai vị đối tiên các đại ân đại đức chúng ta nhất định không bao giờ quên giải quyết hắc ám cũng coi là còn một cái thái bình tin tưởng toàn bộ chư thiên đối với tiền bối hai người cũng nhất định sẽ không quên mất t r ă m mười b ố đi đến tiên c á t đánh dấu n ữ thần một vũ trụ phụ trợ hệ thống đường vũ lời này rõ ràng cho thấy ý vị thâm trường nói trước bọn họ tiên c á t sẽ không quên hai vị tiền bối đại ân đại đức tiếp theo còn nói chư thiên cũng sẽ nhớ hai vị tiền bối công đức chuyện này nhất thời để cho trần cảnh trí hai người hoa mắt choáng vắng đầu chỉ cảm thấy tiểu tử này nói quá đúng nhất là bây giờ hắc ám tồn tại đã làm trọng thương nếu quả thật có thể giết chết nó đối khắp cả chư hai người tuyệt đối đều là đại đại anh hùng những thứ này cũng không trọng yếu chỉ là bảo trì chư thiên là chúng ta mỗi người trách nhiệm cùng nghĩa vụ trần cảnh trí chắp hai tay sau lưng một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng khóe miệng của ly sơn lão mẫu cười trúng c h í m không nói một lời nàng biết rõ này hai cái lao ra hỏa là trúng độc rồi bị đường vũ lắc lư đã không tìm được bắt nếu như bọn họ vọt thẳng vào tiên cát phòng chừng sẽ bị một thanh phong trực tiếp một cái tắt đập chết ly sơn lão mẫu đối với hai người đột nhiên ít nhiều có nhiều chút đồng tình đứng lên đơn thuần không nghĩ tới hai người thật không ngờ đơn thuần vất quá nàng cũng biết rõ hai cái lao ra hỏa tị thế bất xuất ngàn n ă m dài đối với bên ngoài một ít nhân tình lói đời tự nhiên khó mà biết đáng tiếc nha này mới ra tới liền gặp đường vũ cũng không biết là nói bọn họ vận khí tốt hay là đám bọn hắn vận khí quá tốt ngược lại theo ly sơn lóng mẫu trên căn bản có thể mở tiệc tiền bối thâm minh đại nghĩa quả thực để cho v ã n bối nghiên g bộ nha đường vũ vẻ mặt nghiên g bộ nói hướng về phía hai người lần nữa có chút thi lễ mặc dù bọ tù vi không bằng đường vũ có thể theo đường vũ người chết là đại xứng đáng đã biết mấy lễ cũng coi là cho hai người tống hành một công tử khách khí thật sự là khách khí trần cảnh trí nói một công tử lấy ngươi xem chúng ta lúc nào động thủ tương đối khá đây văn bối cho là chúng ta dĩ nhiên càng sớm động thủ càng tốt nếu như thời gian mang xuống khởi không phải cho hắc cám tồn tại liệu thương thì ra sao chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đường vũ nói trần cảnh trí gật đầu một cái lao phu cũng cho là như vậy ngươi cho là cái g i á m nha đường vũ ở tâm lý âm thầm khinh bỉ mà bắt đầu thật không biết rõ như vậy đầu não là tu luyện thế nào đến n ư c này không có bị người chơi tử đây là tổ tiên tích tụ nhiều đại đ ứ c n h a bất quá bây giờ xem ra tổ tiên tích đức đã dùng hết đã như vậy việc này không nên chậm trễ tiền bối không bằng chúng ta lập tức lên đường cũng tốt đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý đường vũ đề nghị nói được trần cảnh trí hai người liếc nhau một cái một lời đáp ứng đều cho rằng đường vũ nói rất có đạo lý như vậy tùy tiện động thủ mới có thể đánh hắn nhân một cái xuất kỳ bất ý trần cảnh trí hai người rất có lòng tin kia sợ sẽ là hắc cám tồn tại ở như thế nào kinh khủng chính là không đánh lại chạy mất hay lại là dễ như chờ bàn tay hơn nữa bây giờ vị kia hắc ám tồn tại đã bị thương cho nên theo hai người giết chết hắc ám tồn tại hẳn là dễ như t r ở bàn tay một khi như vậy như vậy hai người át sẽ danh chấn chư thiên thậm chí toàn bộ chư này đều đem bỏ l n m lổm ở hai người dưới chân ngươi trước hồi hỗn độn tinh vực chờ ta ta đi đi bộ một vòng đi đường vũ âm thầm truyền âm cho ly sơn lão mẫu ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn dỗi nhìn hắn một cái được vậy ngươi cẩn thận yên tâm dõi mắt toàn bộ chư thiên đã không có người có thể giết chết ta đường vũ tràn đầy tự tin nói hơn nữa nam nhân của ngươi mạnh bao nhiêu ngươi không biết rõ thế nào h á n g âm thầm hướng về phía ly sơn lão mẫu nhay n á y mắt trong nụ cười còn có chút t à ác ly sơn lão mẫu mặt đẹp đ n g đỏ ám thầm hừ một tiếng theo ly sơn lão mẫu rời đi đường vũ mang theo hai cái đại ca đi đến rồi tiên c ắ t tiên cắc như ó như không có bóng tối bao trùm ở bầu trời cho dù cách nhau rất xa cũng có thể thấy bây giờ tiên c ắ t ở một thanh phong mê hoặc h ạ đại đa số người đều đã bị hát cám hụ thực nói cho đúng là bọn họ cam tâm tình nguyện thậm chí khẩn cầu đến một thanh phong đưa bọn họ in dấu lên h á cám k h lãnh thiên hành tóc trong lúc vô tình lại nhưng đã hoa dâm rồi mạng lớn căn nguyên thương lão tâm thần động đảng để cho hắn tựa như một người bình thường như thế trong năm tháng trôi mất chính mình lúc ban đầu căn nguyên bây giờ tiên các theo lãnh thiên hành như thế buồn cười càng buồn cười có lẽ vẫn là chính hắn đi đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đệ bây giờ lại thành sẽ đem chư thiên dẫn vào hắc cám kẻ cầm đầu hắn không thể không nghĩ tới rời đi nơi này nhưng là bao nhiêu năm cơ nghiệp chẳng nhẽ cứ như vậy buông t h ạ kia chẳng qua hiện nay tiên các đã không thuộc về hắn nói đến kỳ quái mục thanh phong cũng không có đối với hắn làm gì dường như muốn để cho hắn nhìn một chút nhân tính biết bao thật đáng buồn ở sống còn đại kiếp bung ô xuống là không có bất kỳ nguyên tắc có thể sống được so với cái gì đều trọng yếu nhưng mà l a n h thiên hành lại không cho là như vậy mặc dù không có thể hay không định tham sống sợ chết người chiếm cứ đa số nhưng cũng có nhiệt huyết hào hùng người cũng là bởi vì những thứ này nhiệt huyết hào hùng người mới đưa đến chư thiên kéo dài đến bây giờ thì như năm xưa hỗn độn nhất tộc nghĩ đến đây l a n h thiên hành trong mắt nổi lên một tia bị hay sai lầm rồi sao hắn không biết rõ có lẽ chứ nhưng là vô luận đúng sai đều đã xảy ra đây là một cái không thể quay đầu năm tháng trường h ạ vô luận là đúng sai cũng không thể quay về chỉ có thể theo điều này không thể quay đầu trường h ạ chưa từng có từ trước đến nay tốt khí tức đáng sợ cách nhau rất xa trần cảnh trí cũng cảm giác được đáng sợ h ấ p khí lan tràn xem ra một thanh phong nói không loa tin ê các quả thật xảy ra đại sự vốn là hai người đối với đường vũ lời nói còn hơi nghi ngờ giờ phút này thấy một màn như vậy hoàn toàn tin t i ê n bối không cần lo lắng cái gì hắc cám tồn tại đã bị trọng thương đường vũ sợ bọn họ đột nhiên chạy trốn tiếp tục nói vô luận như thế nào vì chư thiên thái bình chúng ta cũng phải giải quyết cái này hắc cám kinh khủng một công tử nói không tệ trần cảnh trí gật đầu một cái đã như vậy như vậy chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc được chờ các ngươi cùng hắc cám tồn đang đại chiến đồng thời thời điểm ta trước nhân cơ hội giải cứu những thứ kia không có bị hắc cám ăn m ộ t người trong đó tự nhiên cũng bao gồm gia sư đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói trên thực lực tâm lý lại tại âm thầm bật cười này hai vị đại ca thoải mái nhân nha như vậy chú trọng thêm đơn thuần người đang chư thiên không thấy nhiều nhân nha không thể quá mức đơn thuần đối với đạo lý này đường vũ hay lại là biết rõ đơn thuần quá mức đó chính là t r ò n váng ít nhất hắn thì cho là như vậy lại khai báo đôi câu đường vũ bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi trên thực tế hắn căn bản không đi núp ở cách đó không xa chuẩn bị nhìn cho hay ra sân vê anh trần cảnh trí hai người không che giấu chút nào tự thân khí tức phản phất lấy loại biện pháp này ở nói cho t i ê n cát chúng ta tới rồi chúng ta lấy thiên thần phong thái hạ xuống tới giải cứu tiên các chịu khổ thụ nạn mọi người、tới. một thanh phong mở mắt thản nhiên nhìn nước mắt nhưng là hai cổ hơi thở càng phát ra đến gần rất rõ ràng là chạy tiên các m à t ớ i như vậy m ộ t thanh phong hơi nhũ m ẩ y lớn mật hắc cám tồn tại còn không ra nhận lấy cái chết c h â n cảnh trí thanh em vang dội ở toàn bộ tiên các trưng một nghìn ba trăm m ư ơ i năm đánh lén m ộ t thanh phong đánh dấu nữ thần hột vũ trụ phụ trợ hệ thống nhất thời m ộ t thanh phong sắc mặt run lên bốn phía bị hắc cám ăn mòn những người đó thần sắc cũng đều lạnh lùng xuống dưới đây là người nào nhỉ như vậy có thể được sát dám đến tiên các dương a i hơn nữa cửa ra chính là chỗ này như vậy ngông cuồng lời nói ngươi là thật không có chết quá nha một khóe miệng của thanh phong lần nữa nổi lên nụ cười lạnh nhạt hạn hướng xa xa tới nhân nhìn một cái bóng người trực tiếp xuất hiện ở trần cảnh trí đối diện bọn họ mục thanh phong nói nguyên lai、like、là trần tiền bối cùng viên tiền bối nghe hai vị tiền bối một mực cũng ở bế quan nhưng chưa từng n g h ĩ thì ra hai vị tiền bối đã xuất quan mục thanh phong nhìn thẳng hai người không biết rõ hai vị tiền bối tới ta tiên c ấ p vì chuyện gì trần cảnh trí hai người cũng đang quan sát mục thanh phong cảm giác duy nhất chính là người này cùng với bất phạm hai người căn bản là không có cách nhìn thấu hắn nhất là đồng từ nơi như có như không tản ra một cổ h ắ cám khí tức đáng sợ không biết rõ tại sao hai người đột nhiên dùng mình một cái có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi đây chính là hắc ám tồn có ở đây không quả nhiên đang sợ không trách liền tiên các lao tổ cũng có thể trọng thương nếu như không phải biết rõ cái này hắc ám tồn tại cũng đã bị thương phỏng chừng hai người sẽ quay đầu chạy dù sao từ một trên người thanh phong chạy x u ô i khí tức ba động liền có thể cảm giác người này đáng sợ hơn nữa từ trong hơi thở cũng không có cảm giác được chút nào hối loạn nhìn căn bản không giống như là bị thương bất quá hai người cũng biết rõ mạnh mẽ như vậy người nếu như bị thương nhất định sẽ không bị người ngoài nhìn ra ngươi lại biết rõ chúng ta trần cảnh trí nhỏ khe híp một lần mắt hắn vẫn còn có chút tự hào dù sao một cái kinh khủng như vậy tồn tại cũng biết rõ mình trần tiên bối tên n ă m xưa đã từng vang dội chư thiên người nào không biết người nào không hiểu mục thanh phong khen một câu mà ở tâm lý lại suy tư hai người ý đồ nhất là ngay từ đầu một câu kia lớn mật hắc cám tồn tại còn không ra nhận lấy cái chết chẳng lẽ nói bọn họ phát giác nơi này hắc cám khí tức tràn ngập nếu như là như vậy mục thanh phong không có gì tốt kinh ngạc dù sao hắn cũng không có ẩn núp những khí tức này thậm chí một ít bị hắc ám ăn mòn nhân còn ra đi cổ động tuyên dương ăn mòn thể nghiệt cảm đầu không hôn mê mắt không tốn rồi một đêm cả cả nhiều lần không dễ chịu rồi rất rõ ràng m ộ t thanh phong ở lấy những người này tới cám dôi nhiều người hơn nhìn như hắn là cùng đường vũ tiền đ ặ c cuộc trên thực lực càng nhiều m ộ t thanh phong muốn nơi này lại hiểu rõ đường vũ nói như vậy bất tử bất d i ệ t với chúng sinh bên trong trọng sinh hồi phục tựa hồ so với chúng nó hắc ám tổ đ ị a hồi phục càng đáng sợ hơn dù sao bọn họ chỉ có thể từ hắc ám tổ đ i ệ hồi phục mà đường vũ nhưng có thể ở bất kỳ địa phương nào càng đáng sợ hơn là hồi phục sau tựa hồ đối với bản thân tự mình tu vi cũng không có ảnh hưởng gì muốn biết rõ bọn họ dù là với hắc ám tổ địa hồi phục tu vi cũng sẽ giảm bớt nhiều cũng là bởi vì như thế hắn mới bắt đầu diễn hóa đường vũ nói cũng muốn với hắc ám k h í đóng dấu với chúng sinh thần hồn bên trong sau đó sẽ từ trong trọng sinh hồi phục chỉ là hắn lại căn bản không có hoàn toàn giải đường vũ nói hắn chỉ là đem tự mình hắc ám k h í đóng dấu ở chúng sinh thần hồn sâu bên trong không nghĩ tới liền ngươi cũng biết rõ chúng ta đại danh nha trần cảnh trí đột nhiên chắp hai tay sau lưng một bộ thế ngoại cao nhân xuất trần bộ d á n g nhưng mà cái này đức hạnh để cho ẩn nút trong bóng tối đường vũ không khỏi trách móc hít vào một hơi nếu như có thể hắn thật muốn đem điều này trần cảnh trí một cước đá chết đại năng đắc ý đây quả thực là có khuyết điểm hơn nữa ở m ộ t thanh phong mấy câu nói bên dưới khí thế của hắn lại bắt đầu tiêu tán m ộ t thanh phong đột nhiên hướng đường vũ chỗ nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một cái tiêu mê mội tiểu t ử xuống vẫn còn muốn tìm ta giờ phút này ta ẩn ở thiên tượng bên trong thật sự có khí tức đều bị ngăn cách đường vũ ở tâm lý âm thầm cười một tiếng hắn thậm chí còn muốn như vậy cười thiên tượng t r ộ n cắp cho m ộ t thanh phong tới như vậy thoáng cái nhưng là vô dụng căn bản giết có chết m ộ t thanh phong thậm chí để cho hắn trọng thương cũng khó khăn húng chi bây giờ còn có hai cái đại ca đang biểu diễn hay lại là an tâm xem cuộc vui mới là chủ yếu không biết rõ hai vị tiền bối đại giá quang lâm nhưng là có chuyện gì không m ộ t thanh phong tiếp tục hỏi trần cảnh trí bên cạnh một người vội vàng ho nhẹ một tiếng tỏ ý hắn đừng giả bỗ bút còn có chuyện phải làm đây bất quá từ khi người này khách khí như vậy lời nói bọn họ có thể khẳng định kết luận đây tuyệt đối là bị thương nếu không như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ làm sao sẽ khách khí như vậy đối với bọn họ nói chuyện như vậy như vậy có thể thấy hắn nhất định bị thương hơn nữa còn là không nhẹ thương thế hai người âm thầm liếc nhau một cái từ với nhau trong mắt đều thấy được hiểu ra t r â n cảnh trí bất động thần sắt nói chỉ là đột nhiên nhìn đến đây khói đen mờ mịt cho nên chuyên tới để t r a nhìn một chút hắn vô tình hay cố ý hướng một bên giật giật chuẩn bị không nói võ đức làm cái đánh lén tại sao nơi này sẽ có như thế nồng hậu hắt thầm giận hơi thở t r â n cảnh trí tiếp tục hỏi một thanh phong tựa như cười mà không phải cười nói hai vị tiền bối tới đây chẳng nhẽ chỉ là vì chuyện này hai cái lao ra hỏa mới vừa vừa mới xuất quan lại tới n à y thật giống như có chút đúng dịp hơn nữa dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại bọn họ tuyệt đối không phải xen vào việc của người khác người thậm chí còn có nhiều chút tham sống sợ chết một đường cẩu thả đến cảnh giới này sở dĩ bê quan cũng là bởi vì bị người đuổi giết mà đưa đến bây giờ lại chủ động đánh ra tới tiên c á c hỏi những thứ này cái này không do để cho một thanh phong cảm thấy có chút khó hiểu tự nhiên chúng ta thân là chư thiên n g i tự nhiên cho là sở hữu chư thiên vi kỷ nhâm trần cảnh trí nghĩa chính ngôn từ nói đừng cho là ta không biết rõ ngươi là ai mục thanh phong cho là mình năm xưa đã từng danh chấn chư thiên cho dù là một ít lão quái vật đều là biết rõ mình tồn tại cho nên đối với này mục thanh phong cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái có thể bị tiền bối được biết là van bối vinh hạnh mục thanh phong đúng được nói trần cảnh trí ngưng mắt nhìn bốn phía hắc khí nói kinh khủng như vậy hắc khí thật đúng là khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi hắn nhìn mục thanh phong như vậy cứ thế m ã i đi xuống sợ rằng sẽ lan tràn tới toàn bộ chư thiên mục thanh phong không nói một lời chỉ là nhìn trần cảnh trí hắn biết rõ cái này lão gia hỏa khẳng định còn có nửa câu sau nhưng là đợi nửa này g trần cảnh trí cũng không nói gì cái này làm cho một thanh phong không khỏi nhữ mày một cái đầu tiền bối có lời gì hay là trực tiếp nói đi nếu như tiền bối chỉ là tới hỏi này cổ hắc khí nguyên do như vậy thanh phong cũng không thể trả lời thanh phong đồ chơi gì chẳng nhẽ cái này hắc cám nhân vật khủng bố cũng gọi thanh phong đang lúc này trần cảnh trí cùng một người khác liếc nhau một cái hai người trong mắt đồng thời dâng lên một tia dứt h o á t đột nhiên đồng loạt ra tay tiền hậu giáp kích vê n h một thanh phong quanh thân hắc khí trợt bay lên n h u ổ m nấm rồi chư thiên giống như là to lớn mây đen bao phủ ở rồi toàn bộ chư thiên trong nháy mắt toàn bộ không chung một mảnh đen nhánh đáng chết chân cảnh trí t r ợ t quát một tiếng toàn thân pháp lực sôi sùng sục vận dụng cho trong lòng bàn tay mà một người khác trong tay một thanh trường kiếm nhìn như xuyên qua một thanh phong thân thể t r ư ớ c 1316, đường huynh có thể hay không hiện thân gặp mặt làm rồi rốt cuộc làm rồi xem cuộc vui đường vũ nhất thời trở nên kích động không nghĩ tới hai cái này lão đại ca phối hợp không tệ một trước một sau làm đánh lén đáng tiếc nha bọn họ đối mặt là m ộ t thanh phong lấy bọn họ tu vi căn bản là không có cách trọng thương hắn mặc dù nhìn như hai người uy thế toàn bộ đánh vào mộc trên người thanh phong nhưng mà đường vũ biết rõ này căn bản không khả năng nói cho đúng bọn họ liền mộc thanh phong nhục thân đều không cách nào tạo thành chút nào bị thương mộc thanh phong thần sắc bình tĩnh ngưng mắt nhìn trước mắt trần cảnh trí trần cảnh trí trong mắt khiếp sợ có thể thấy rõ ràng tràn đầy là không dám tin hắn cũng cảm thấy chính mình cường đại pháp lực lại không có đối với mộc thanh phong tạo thành chút nào nguy hại điều này sao có thể chứ hai người liên thủ cường đại nhất kích tri h ạ không có đối với người trước mắt tạo thành bất kỳ thương thế nhất thời sắc mặt của trần cảnh trí tái nhật vô cùng chỉ cảm giác mình muốn xong con b ê như vậy nhân vật mạnh mẽ bọn họ dù là ngay cả chạy trốn sinh tựa hồ cũng là không làm được người người trần cảnh trí môi run dậy tựa hồ muốn nói gì vê anh một thanh phong khí tức quanh người bay lên cường đại vô cùng uy thế nhất thời đem hai người đánh bay mấy và dặm bất quá hai cái đại ca cũng phi thường ra môn theo này cộ lực trúng kích hai cái đại ca cũng không quay đầu lại hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn tốc độ nhanh kinh người cho dù đã bị thương nhưng sống còn giờ khác này tựa hồ tiềm lực bộc phát tốc độ nhanh càng hơn năm xưa một thanh phong hơi nhũ mày hắn cũng không có đuổi theo mà là vô tình hay cố ý hướng đường vũ ẩn nút chi nhìn thoáng qua hắn âm âm u u nói đường huynh còn không hiện thân gặp mà sao nổ ta ư tiểu tử này khẳng định nổ ta đây đường vũ khinh thường cười một tiếng nhỏ như vậy mánh khỏe liếc mắt liền bị hắn nhìn ra rồi không có cách nào chính là chỗ này sao cơ chí hắn cũng không tin chính mình nhận nút với thiên tượng bên trong Còn có ò n c thể bị một thanh bị đạo n n g h lý thực ra mục thanh phong cũng không xác định chính mình thật sự che giấu hành t u n g hắn chỉ là đủ loại cả cả một hồi phân tích cho là mình khẳng định ẩ n trốn ở chỗ này dĩ nhiên hết thệ các thứ này cũng là bởi vì ngay từ đầu lộ ra ngoài một k i a khí tức mà đưa đến bất quá cũng không khỏi không nói một thanh phong lời muốn nói còn là phi thường có đạo lý này cơ t r í đầu đều nhanh vượt qua mình đường vũ bóng người nổi lên s ư n g s ư n g ở một thanh phong cách đó không xa đường huynh quả nhiên ở chỗ này một thanh phong nhẹ nhàng nói theo đường vũ vừa hiện thân một ít chuyện cũng liền tự nhiên làm theo hiệu rõ ra trần cảnh trí kê hai cái lạo ra hỏa làm sao sẽ tùy tiện tới đây hơn nữa còn dám đối t ự mình động thủ đây nếu như nói này phía sau không có đường vũ thêm dầu vào lửa đánh chết một thanh phong đều không tin vốn là tâm tư nhìn một nơi trò hay đâu rồi đáng tiếc không nghĩ tới vừa mới lên diễn liền kết thúc đường vũ rung đùi đắc ý nói hắn cũng không có giấu dếm cái gì bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với cái này hết thảy một thanh phong đã sớm nhìn tấu đường huynh nếu như muốn xem của vui lần kế cũng không cần tìm những thứ này khiêu lương tiểu sử diễn ra bởi vì này dạng thực sự quá không thú vị một thanh phong bình tĩnh nói ta ngươi giữa thật sự diễn ra mới tâm hướng dưới tới kinh tiên lui đi đi lại lại nhân, từ trên người là cực có phách. các kỳ Kêu nhất động Đường nhìn. nhân, trên thú, phía từ đủ vũ bọn họ đời ề u cảm giác được hắc khí lựa đã d vào đ ế này bọn bên Bọn họ họ thần hồn trong. n sâu đời đều không cách nào nhờ cậy như vậy hắc á m khí tớ rồi có lẽ một số người còn ở vì mình so với dĩ vãng cường đại mà ở đắc trí đi nào ngờ bọn họ sinh tử đều tại một thanh phong nhất niệm tri gian đó là hắn bản nguyên khí hơi thở đóng dấu tiến vào người khác thần hồn sâu bên trong sinh tử đều tại một thanh phong trong tay thật là đẹp tiên các nhà đường vũ nói đáng tiếc nha ta nói lúc trước bây giờ tiên c ắ t như có như không hắc cám khí tức bao phủ đã sớm không còn đi qua tiên khí phiêu phiêu bộ dáng không có gì lúc trước tiên c ắ t cũng không phải rất đẹp người sở chứng kiến mỹ lệ chỉ là cho người sở chứng kiến một thanh phong bình tĩnh nói thế gian vạn vật vốn là tương đối có mỹ thì có xấu xí người sở chứng kiến mỹ lệ thực ra cũng là xấu xí một loại một thanh phong nhìn đường vũ liếc mắt đường huynh ước chừng phải đi tiên cắt một tòa hảo nha đường vũ không có vấn đề nhốn vai một cái thực lực cường đại cho hắn đủ tự tin nếu như là d i vãng phỏng chừng đường vũ biết sợ có mai phục cũng sẽ dịu dàng c ự tuyển hai người bay xuống mà xuống rơi vào tiên các bên trong nhất thời tiên các mọi người tràn đầy là không dám tin toàn bộ chư thiên ai không biết rõ đường vũ cùng một thanh phong là tử địch mà giờ khắp này hai người liền như vậy cười nói đi vào giống như là bạn tốt như thế như thế quái dị một màn xuất hiện trước mắt để cho mọi người có chút khó tin thậm chí một số người còn không do xoa xoa con mắt của mình đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái ngược lại đi theo một thanh phong đi vào trong đại điện dân trả đem liên tuyết ngâm nước bên trên mục thanh phong nói chà ngon tự nhiên muốn cùng đường huynh cộng ẩm một phen đường vũ khẽ lắc đầu một cái đối với t r à ta không phải rất hiểu so với t r à ta càng thích uống rượu lê hoa nhưỡng mục thanh phong đối nhân phân phó một câu rất nhanh một bầu rượu đi lên mang theo thoang thoảng thậm chí bốn phía còn có x ư ơ n g mù này lượn lờ thoang thoảng vị tràn ngập toàn bộ đại điện mục thanh phong rót rồi hai chén đây là vạn năm lê hoa nhưỡng đường vũ không ngại nếm thử dừng một chút hắn tiếp tục nói thực ra ta không biết uống rượu nhưng là hôm nay phụng bồi đường h u y n uống một ly đi hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chân mày không khỏi n h ữ n một chút như vậy mùi vị để cho thanh phong thật sự không hiểu tại sao nhiều người như vậy sẽ thích hắn vây tay người bên cạnh vội vàng rót một ly trà rượu uống không ngon đường vũ ấm ấm uu nói thể nghiệm đơn giản chính là say rượu cảm giác đi hắn uống một hơi cạn sạch mang theo ngọn mùi vị đối với cái này dạng mùi vị đường vũ vẫn còn có chút không có thói quen hắn càng thích là nhị hoa đầu cái loại này cay độc cảm giác vừa nghĩ tới nhị hoa đầu đường vũ trong mắt không khỏi lướt qua vẻ tươi cười phảng phất nghĩ tới năm xưa làm một ít hoang đường chuyện đ ư ờ từ lời nói của hắn bên trong đường vũ cảm thấy một thanh phong kia trôn sâu sâu trong nội tâm cô độc đối với đường vũ là địch cũng là hữu ít nhất một thanh phong là cho là như vậy mỗi người đường rất bất đồng đường vũ nói nếu như không phải đi ngược lại đối lập lẫn nhau không có gì không thể trở thành bằng hữu chỉ là đáng tiếc ta ngơi ư giữ a lại cứ lệch là đối lập một thanh phong nhẹ nhàng nói nói đến ta hẳn cảm tạ đường huynh nếu như không có đường huynh chắc hẳn ta sẽ càng cô độc hắn nhìn đại điện bên ngoài trong con ngươi toát ra sâu tận xương thủy cô tịch đó là một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô tịch cùng giá rét ta có phải hay không là hẳn cảm tạ ngươi đối với ta công nhận đường vũ cười một tiếng lấy bây giờ đường h u n h toàn bộ chư ngày đều công nhận làm sao hướng là gió mát một thanh phong tử t ố nói thanh phong đối với đường huynh cũng nghiêng bội rất đường vũ cười một tiếng không nói gì đường huynh nhìn bây giờ tiên c ắ t như thế nào mục thanh phong hỏi có thể như thế nào đã tại trên tay ngươi đầy đủ mọi thứ đều tại ngươi nhất niệm c h i gian bao gồm bọn họ những người này sinh tử đường vũ bình tĩnh nói mục thanh phong cười nhạt nếu như hắn nơi này nhật bể tan cảnh với hư vô đi về phía thực tế khi đó thanh phong hy vọng cùng đường huynh thoải mái đánh một trận biết ta ngươi g i ữ nhất định có không thể tránh khỏi đánh một trận đường vũ nhìn về phía mục thanh phong ta dám cam đoan trận chiến ấy đi qua ngươi sẽ vĩnh tịch đường hình thật đúng là tự tin nha mục thanh phong nói thực ra ta cũng cho là trận chiến ấy đi qua vĩnh tịch có thể là đường hình liên đối này phương chư thiên sở hữu cũng sẽ tiêu tàn vô ảnh vô tung có lẽ khi đó ta sẽ r ấ t cô độc đi nhưng ta nghĩ ta sẽ thói quen như vậy cô độc mục thanh phong nói tựa như cùng lúc trước thanh phong như thế đã thành thói quen hết thảy tất cả mọi thứ sẽ ở theo thói quen chết lặng trong đó tự nhiên cũng bao gồm cô độc ta không trước khi chết ngươi sẽ không như nguyện đường vụ đứng lên hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi biết k có có hắn ô n g gì giết có có chết thể ta. h nhìn thẳng mục thanh phong phảng phất nhìn thấu hắn thần hồn đưa mắt nhìn ở hắn thần hồn trung đạo kia hắc cám bóng người bên trên tung khiến các ngươi lão tổ đều xuất hiện cũng như cũ như thế lần này thậm chí ta sẽ hoàn toàn đáng diện các ngươi cho các ngươi vinh tịch để cho hắc cám không còn sau khi nói xong đường vũ đi ra ngoài mục thanh phong trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo khí tức màu đen hắn ngưng mắt nhìn đường vũ đi xa bóng lưng ngươi cường đại chúng ta cũng biết rõ có thể ngươi cuối cùng chỉ là một người thôi ngươi cứ như vậy cô độc cô quân phấn tiếp tục đánh đi một thanh phong n h ỉ non một cái câu cô độc sao đường vũ đột nhiên cũng có loại cảm giác này từ tiên cắt sau khi rời khỏi hắn có chút mờ mịt phảng phất ngoại trừ h ô n độn tinh v ự c hắn không có chỗ nào có thể đi rồi lúc ban đầu yếu khi còn bé thật đáng buồn đời trước sở cầu bất quá chỉ là có một nơi có thể đi nơi sao bây giờ hắn có như vậy địa phương nhưng là hắn lại như cũ cảm thấy cô độc loại này cô độc có lẽ vẹn vẹn là bởi vì hắn bây giờ đã quá mức cường đại từ đó làm cho một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cô độc đi đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái hắn một cướp bước ra Phản phất ả n p h phá vỡ thời gian và không gian như thế năm tháng trường h ạ ở dưới chân thắp loạn không gian tầng tầng lớp lớp thay nhau với nhau bất quá chỉ là một cái trước mắt trong trước mắt hắn đã xuất hiện ở mảnh thế giới kia giờ phút này cây nhỏ đã thân cao tầm hơn mười t r ư ợ n g ung tùm lục sắc kiểu d i ễ m b ấ át cây cối trên dưới tràn đầy vô tận sinh mệnh cường đại khí t ứ c ở thân cây còn có một cái hỏa hưng điều cựu phượng giờ phút này một thụ một chim đang ở cãi nhau mỗi người hỏi thăm với nhau thân thiết tổ tông nước miếng tung tóe thô tục đầy trời đối với cây nhỏ đường vũ vẫn tương đối hiệu v ề phần con chim kia càng không phải là cái gì tốt đánh nhất định chính là tên lưu manh điều cho nên đối với này hắn cũng chẳng có bao nhiêu n g o ạ i ý mớn thậm chí còn có nhiều chút chuyện đương nhiên chỉ bất quá kỳ quái là cưu phượng nhìn cùng cây nhỏ rất quen thuộc n h à theo đường vũ xuất hiện ở nơi này một thụ một chim nhất thời cũng ngậm miệng không nói cưu phượng vẻ mặt không lành nhìn c h ầ m c h ầ m đường vũ tiểu tử ngươi tới làm gì như vậy giọng để cho đường vũ có chút khó chịu ngươi có tin ta hay không chẳng ngươi chỉ bằng bây giờ ngươi cưu phượng khinh thường nói thử như bước đây dựa theo đường vũ pháp lực tuyệt đối có thể giết chết nó nhưng là cưu phượng khuất phục quá nhanh hơn nữa còn không sợ mỗi người pháp tắc trí lực cho nên đường vũ là không đuổi kịp tốc độ nó l i ê n đuổi theo cũng đuổi theo không thượng nhân ra làm sao làm từ nó tiểu tử ngươi tới làm gì không việc gì cút con bê đi ngươi tới không chuyện tốt cây nhỏ nói đã biết sao không được hoan nghênh rồi không đường vũ vẫn có chút tiểu tiểu buồn dầu các ngươi như vậy không hoan nghênh ta sao đường vũ buồn dầu nói rõ ràng cần gì phải nhiều câu hỏi này cưu phượng khinh bị nói không việc gì cút nhanh lên con bê gặp lại ngươi khẳng định không chuyện tốt đường vũ không lên tiếng mà là ngưng mắt nhìn cây nhỏ nhất thời để cho cây nhỏ có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác tiểu tử ngươi đừng loại ánh mắt này nhìn ta có chuyện gì ngươi liền nói ta xem xem có thể hay không làm được đi cây nhỏ thanh âm cũng có chút run dày đứng lên x o n g con b ê cựu phượng thở dài một cái thanh âm không nói ra khinh bỉ ngươi mẹ hắn n g miệng ngươi so với tiểu da tốt hơn chỗ nào rồi cộng lông cũng để cho nhân rút ta cũng ngại nói những thứ này mất mặt sự tình cây nhỏ tức miệng mắng to đứng lên xin chào người khỏe bị người cạ c ả một hồi dẫm đạp chỉnh cùng cỏ nhỏ tựa như như vậy điểm cái gì cũng không phải cựu phượng nói dừng một chút d ừ n g đường vũ cắt đứt lời nói của bọn họ miễn bọn họ tiếp tục c a i vã cây nhỏ cùng cưu phượng liếc nhau một cái đồng thời hừ một tiếng nơi này là lúc trước bể tan c ả n h t r ư thiên đường vũ đột nhiên nói phóng tầm mắt nhìn tới loang thoang có thể thấy ngày xưa đại chiến vết tích lưu lại tan hoang không sai tiểu tử ngươi có ý gì cây nhỏ hỏi nếu như ta sắp hiện ra ở chư thiên cùng nơi này dung hợp đồng thời cưu phượng trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn không thể nào ngươi nhìn ta xong rồi cái gì thế nào ta nói không đúng rồi ngươi nói cho ta biết như thế nào đem ngộng cảnh cùng thực tế hòa hợp ngươi có thể làm được không bởi vì này căn bản là hai nơi bất đồng không gian căn bản không khả năng dung hợp vào một chỗ đối với lần này đường vũ tự nhiên cũng nghĩ đến nếu như ngươi cưỡng ép hòa hợp như vậy kết quả chính là giả tưởng biến mất tiểu tử ngươi nên biết rõ ta ý tứ cây nhỏ nói như thế nào lưu lại mảnh không gian kia hết thảy đường vũ hỏi không thể nào lưu lại hết thảy ngươi lại nhưng đã biết rõ giả tưởng rồi như vậy sớm muộn cũng sẽ đánh vỡ hết thệ mà vào biểu hiện cây nhỏ nói bất quá cũng không phải là không có biện pháp luân hồi đường vũ ưu phun ra hai chữ không sai chính là luân hồi ở ngươi tự mình trong luân hồi lần lượt luân hồi đi xuống như vậy bên cạnh ngươi hết thệ đều ở sở hữu đều tại cây nhỏ nói nhưng này cuối cùng là giả chương một nghìn ba trăm một mươi tám không cách nào nói ra hắn gây nên luân hồi không phải là trọng tàu năm xưa nam tử tóc trắng đường tự mình luân hồi đi xuống vĩnh viễn vĩnh, vĩnh viễn xa chỉ có như vậy mới có thể lưu lại bên người hết thảy bây giờ đại kiếp đung ô xuống đường vũ không thể không vì người bên cạnh lo lắng vốn là hắn nghĩ đem chỗ kia không gian cùng nơi này dung hợp thực ra hắn biết là không cách nào làm được nhưng hắn đúng là vẫn còn chưa từ bỏ ý định tới đây hỏi thăm một chút lần nữa vào vào luân hồi là không có bất kỳ ý nghĩa gì t â y nhỏ nói kia đơn giản chính là ở tự mình trốn tránh thế giới hiện thực thôi nếu như ngươi nghĩ như vậy vào vào luân hồi như vậy hết thảy các thứ này hắn đều làm sai bởi vì ngươi quá làm cho hắn thất vọng cũng tương tự để cho quá nhiều người thất vọng nhưng ta biết rõ ngươi không biết ngươi như hắn lại giống như năm xưa thiên t h ư ờ n g các ngươi nhìn như không câu n g ệ tiểu tiết xuất tính làm nhưng là ở trong lòng các ngươi lại có nhiệt huyết không tát tiểu thụ thụ chi từng trận chập trờn phát ra vù vù âm thanh thực ra đi các ngươi những người này ở đây thụ ra xem ra cũng làm quá mệt mỏi quá thật đáng buồn trung pin là vì người khác đi đi đi l ư n g b e o một ít gì cây nhỏ rung đùi đắc ý nói nhìn tới vẫn là b ả n đại gia sống tiêu sái một ít lao tử cũng vậy sống gào khóc tiêu sái cư phượng nói ngoại trừ đen đủi gặp ngươi kia mấy lần vừa nói cưu v ư ợ n g bất mãn nhìn đường vũ liếc mắt ngược lại hắn lại miễn cưỡng dùng mình một cái tựa hầu nghĩ đến một ít năm xưa tuyệt vời sự tình đường vũ phát hiện cùng hai người này không có bất kỳ tiếng nói chung chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không có tim không có phổi không sống mệt mỏi có lẽ liền là nhân tình cảm đi đường vũ có chút tang thương thở dài một cái hai người các ngươi không phải là người đồ chơi đương nhiên sẽ không biết này tiểu tử ngươi này tiểu thuyết đại gia liền không thích nghe mặc dù chúng ta quả thật không phải là người nhưng là lời này của ngươi nói rất cầu cây nhỏ bất mãn lẩm bẩm chúng ta là không có nhân tình cảm nhưng là chúng ta đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên nhìn rồi quá nhiều tình cảm rồi thực ra lão tử cho là tình cảm là trên đời này không có nhất dùng cái gì cưu phượng tiếp lời nói đại đạo vô tình tiểu tử tin tưởng không cần ta nhiều lời chứ được rồi hai ngươi i miệng m đi ta mẹ hắn hỏi vô ích rồi đường vũ tức giận nói hắn là phát hiện hai cái này đồ chơi nói toàn bộ là vô dụng nói bậy đại kiếp buông xuống ta biết rõ tiểu tử ngươi muốn lưu lại bọn họ cưu phượng nói nhưng là nha đường vũ nhìn nó chờ đợi nó tiếp đi xuống lời nói cưu phượng c ả cạ ho khan hai tiếng vẻ mặt đắc ý bộ dáng nhưng là chúng tuy phải tiếp nhận thực tế ngộng cảnh tuy đẹp cũng chỉ là ngộng vô luận ngươi có nguyện ý hay không cuối cùng cũng có khi tỉnh dậy theo đường vũ những lời này vẫn tính là câu tiếng người cưu phượng nhìn hắn một cái tiểu tử ngươi bây giờ liền đã hiểu nói đơn giản ngươi là ở hư vọng cùng thực tế giữa quanh quần thay nhau dĩ nhiên cũng là một ít nguyên nhân đặc biệt ngươi không có hoàn toàn dung nhập vào biểu hiện hết t hệ các thứ này đều là cái k i a trứng rùa cưu phượng giút cổ một cái nhìn đường vũ liếp mắt ngược lại cẩn thận từng ly từng tí hướng nhìn một phía nhỏ giọng nói đều là cái k i a trứng r ù a n g ạ c h cái k i a đại ca bố trí cho nên không có hoàn toàn thuế biến đến hắn lý tưởng cảnh giới ngươi thì sẽ không hoàn toàn đi vào thực tế nam tử tóc trắng thiên thương đường vũ kiếp trước kiếp này tương lai một ngày nào đó ba người hợp nhất đến thời điểm sẽ là biết bao cường đ ạ i đây đường vũ không dám tưởng tượng mỗi người pháp lực kinh nghiệm chiến đấu cùng với đối với đạo cùng pháp càng ngộ nam tử tóc trắng hắn vẫn luôn là chư tiên đệ nhất nhân cho tới bây giờ hắn cái thế vô địch truyền thuyết như cũ vẫn còn ở kéo dài hắn là đệ nhất tiến vào hắc cám tổ địa người làm cho cả hắc cám tổ địa cũng sợ hãi cũng là hắn bắt đầu đủ loại bố trí tự mình đi về phía luân hồi thiên thương nam tử tóc trắng kéo dài hắn là cổ kim trừ đi nam tử tóc trắng ngoại vị thứ hai tiến vào hắc cám tổ địa người hắn từng muốn muốn y theo dựa vào bản thân một người kéo dài nam tử tóc trắng đường đi ánh chiếu hết thảy tiêu diệt vạn cổ hắc cám có thể thiên thương rõ ràng hắn thất bại cho nên không thể không kéo dài nam tử tóc trắng thật sự đi bộ tiếp tục đi đi xuống từ đó thần hồn chia ra mà chia ra một bộ phận kia chính là đường vũ đường vũ với tương lai tới thuộc về tương lai là bọn hắn thật sự luân hồi cuối cùng một đời thừa tái hơn mấy thế thật sự có hy vọng đương nhiên với nam tử tóc trắng thiên thương bọn họ trong đó cũng có người khác tồn tại đồng dạng cũng là một đời có thể so với đường vũ cuối cùng một đời cùng với thiên thương kiếp trước cửa hàng những người đó c n mang tựa hồ dần dần không nhìn thấy ở trong đó nhưng không có gì không thể chối mỗi một thế luân hồi nhất định đều là cái thế kỳ tài cũng từng vô địch với một thời đại Thật thật một nhất, thật thể một pháp lực, sở hữu kinh nghiệm, sở hữu ngộ. Nếu là thật một khi hợp nhất, sợ rằng thật có thể một lần hành sự sở sở sợ lực, có càng có là lần nếu ngộ, rằng đối ộ n g lật đổ đ hạ cám. với nam tử tóc trắng đường vũ càng phát ra nghiêng bội mà bắt đầu lấy như vậy luân hồi đi làm cho mình p h i biến từ đó cũng giải thoát chính mình cô độc với trong động lần nữa cùng ngày xưa những người đó trùng một chỗ hắn thật là cái thế kỳ tài đường vũ không khỏi than thở một câu cái kia c h ứ n g r ù a hắn nào chỉ là kỳ tài hắn thủ đoạn mạnh cái kia đại ca thủ đoạn là ngươi thật sự không biết ngươi tin tưởng ta toàn bộ chư thiên từ xưa tới nay cho dù là sau này cũng sẽ không xuất hiện hắn người như vậy rồi cây nhỏ thanh n â m mang theo nghiêng bội có lẽ sau này ngươi tu vi sẽ vượt qua hắn nhưng là hết thệ các thứ này đều là tại hắn cơ sở trên hơn nữa như vậy thủ đoạn bố trí là ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi đối với lần này đường vũ tự nhiên biết hắn cả đời cũng phải sống ở nam tử tóc trắng bên dưới ta biết rõ đường vũ nhẹ nhàng nói mặc dù ta từ đầu đến cuối cũng không biết rõ hắn tên gì nhưng là ta lại nghiêng bội vô cùng hắn ở cổ kim tương lai đều bị xóa đi ngươi đương nhiên sẽ không biết rõ tên hắn rồi cây nhỏ nói ta nhớ được tên hắn lại không nói ra được nhớ người kia đầy đủ mọi thứ nhưng không cách nào nói ra những thứ kia cố sự cũng không cách nào nói ra người kia tên đây đối với cây nhỏ mà nói cũng là một loại thật đáng buồn ta biết rõ đường vũ gật đầu một cái cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để hắn sự t í c h tên hắn lần nữa vang r ộ i t r ư thiên h o à n vũ làm cho cả t r ư ngày đều biết do hắn công lao vĩ đại cái kia trứng rùa n g ạ cái h c kia mặc dù đại ca lão tử coi thường hắn nhưng là lại không thể không nghiêng bội hắn thủ đoàn nha cựu p ư ợ n g bi thương thở dài nói tiểu tử không có chuyện gì ngươi liền cút nhanh lên con bê đi bản đại gia gặp lại ngươi gương mặt này ta liền tiền hận không được bây giờ ta giết chết ngươi xem ra cái này đ i ề u tuyệt đối ở nam tử tóc trắng trước mặt bị thua thiệt nghĩ như vậy đường vũ nhìn một chút cây nhỏ cùng cứu phượng hắn hoài nghi hai người có phải hay không là cùng thời đại đây dù là liền không phải p h ỏ n g chừng cũng quan hệ không cạn dù sao hai người này cũng trồng trồng lăng lăng nhìn một cái chính là cá mẹ một lứa ta cũng là không việc gì ngươi cút nhanh lên con bê đi thụ ra cũng cần nghỉ ngơi rồi cây nhỏ nói trước 1319, đường vũ có chút buồn mực hắn này đây không bị người thích rồi không hắn vẫn luôn cho là mình làm người cái gì vẫn là rất không tệ đường vũ đột nhiên khẽ mỉm cười trong tay đoạn đao hiện lên hắn đặt ở mép nhẹ nhàng thổi rồi thổi ta nhảy cây nhỏ một tiếng kêu sợ hãi mà cưu phượng chỉnh cá đ i ề u m a u cũng dựng thẳng lên trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi lấy không tưởng tượng nổi tốc độ trực tiếp biến mất tiểu tử người muốn làm gì cây nhỏ dập đầu nói lắp ba nói đường vũ cởi nhạt nắm đao khoa tay mùa chân một cái không làm gì xoa một chút đao thế nào vậy thì tốt vậy thì tốt tiểu loi gũ có sợ hay nói ngươi bằng không trước tiên đem cây đao này thu ha ha ngươi như vậy nắm đao dáng vẻ không phải rất uy vũ ảnh hưởng ngươi tốt luôn dùng đúng rồi ngươi có phải hay không là có chuyện gì nhỉ ngươi nói ta có thể làm cho ngươi khẳng định không nói nhiều liền làm đường vũ đ i ế u m ô i một cái quả nhiên cái này cây nhỏ chính là cần ăn đòn cùng hắn thật dễ nói chuyện khắc các loại đắc ý vù vù ha ha nhìn một cái cầm đao liền run run đi thụ ra ta không có chuyện gì ta liền xoa một chút đao đường vũ mang trên mặt người hiền lành nụ cười nhìn đơn thuần như vậy nhưng mà cây nhỏ lại g i ậ n cả tóc gáy cả người run r u dậy làm cười nói cái gì thụ ra ngươi thật có thể nói đ ù a ha ha ngươi liền nói có chuyện gì ta khẳng định làm cho ngươi cây nhỏ là phát hiện người này so với lấy trước k i a hai cái càng mâm hiểm quả nhiên bọn họ đều là giống vậy hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ nếu như nói ta muốn đem này phương chư thiên trọng tố lấy này phương không gian làm trụ cột đem chư thiên chúng nhân ánh chiếu như thế bọn họ có thể hay không trường tồn đường vũ nói đại ca cái này thật không thể nào bọn họ chỉ có thể tồn tại ở phe kia không gian người biết cây nhỏ run lẩy bẩy nói kia ngay từ đầu lạc khinh yên là ngủ xây lại phe kia không gian đi tại sao nàng có thể với hư vọng đi ra đường v ũ hỏi thực ra này thuộc về hỏi nói nhảm bởi vì lạc khinh yên thực lực cương đại cẩn thận hồi tưởng lúc ấy lạc khinh yên hồi phục bộ dáng sau đó nàng biến mất một đoạn thời gian thật lâu nàng là đi tìm không thành rồi với nơi này thật sự hồi phục là trong giấc mộng hết thạy là hư vọng bên trong chỉ có ở trong thành chống không nàng hoàn toàn hồi phục với hư vọng đi về phía thực tế đương nhiên đây chỉ là đường vũ suy đoán càng có thể nàng thật đủ sức để tự mình đánh vỡ hết t h ể hư v ọ n g rồi đại ca ngươi cái này làm cho ta trả lời thế nào đây ngươi biết rõ ngay từ đầu lạc khinh yên thực lực sao nàng có thực lực cường đại nha ta không phải đã kích ngươi đừng xem bây giờ ngươi rất mạnh nhưng ngươi cùng lạc khinh yên các nàng như cũ k é m qua xa đại ca ta nói thật ngươi đừng kích động cây nhỏ nhìn một cái đường vũ cầm đau rồi nhất thời thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở m á bắt đầu đối với cái này một chút thực ra không cần nó nói đường vũ cũng biết rõ chớ nhìn hắn bây giờ rất mạnh nhưng là hắn so sánh với lạc khinh y ê n đám người như cũ còn có này một khoảng cách hơn nữa đường vũ cảm giác bây giờ hắn tựa hồ cũng không phải một thanh phong đối thủ đương nhiên hắn không giết được chính mình giống vậy lấy bây giờ đường vũ tu vi cũng không giết được hắn một thanh phong là hắc ám lực lượng trực tiếp dung nhập vào hắn thần hồn để cho hắn sử dụng cho nên hắn tu vi t i n h tiến vô cùng tự nhiên nhanh chóng nói cho đúng bây giờ hắn thật sự làm là được làm bản thân mạnh lên thần hồn sau đó đi kết nạp càng nhiều hắc ám lực lượng hắn liền sẽ tự nhiên làm theo cường đại mà đối với đường vũ mà nói hắn lại cần đi c ả n n ộ đi đột phá đường vũ cây đao thu vào hướng xa xa nhìn một cái này phương chư thiên còn có thể tồn tại bao lâu này không biết rõ nha cây nhỏ nói ta thật không biết rõ có lẽ là ngày mai có lẽ là sang năm có lúc hủy diệt là không có bất kỳ chuẩn bị sẽ rất nhanh rất nhanh s ắ p không còn kịp rồi nắm chặt d ừ n g một chút cây nhỏ nói tiểu tử người nơi này biết rõ thế nào hủy diệt sao một trường chính là một trường nhanh bất luận kẻ nào cũng không phản ứng kịp tất cả mọi người đều trôn cất diệt đường vũ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn bởi vì nó tiếp xúc qua h ắ cám tồn tại tự nhiên biết rõ bọn họ kinh khủng đều chết hết sao đường vũ bình tĩnh hỏi từ rất nhiều rồi rất nhiều nhưng là cũng có một chút trốn khỏi một kiếp đó chính là theo hắn trinh chiến nhân khi đó hắn mang theo chư thiên ba chục triệu tu sĩ thê ma chiến đại chiến h ắ cám nhân vật khủng bố cây nhỏ nói ngươi có thể tưởng tượng đến trận chiến ấy s á n liệt sao n g ư ơ i bên cạnh từng cái chết trận cuối cùng chỉ có một mình hắn còn sống hắn lục lọi vô số năm cảm lộ vô số năm tìm vô số năm hắn nghĩ là như thế nào đem chúng sinh ánh chiếu mà ra cuối cùng hắn bằng vào ta thân cây chế tạo tòa thành kia lại nhiều lần tiến vào hắc cám tổ địa tìm về rồi bọn họ lần lượt chưa từng phai mở linh thức cây nhỏ nói thụ g i a đối này cái c h ứ n g rùa vẫn luôn rất là nghiêm bội đường vũ không nói gì thân xác hắn có chút cô đơn bởi vì vô luận như thế nào làm hắn đều không giữ được bên người hết thảy kết cục phảng phất đã là quyết định cây nhỏ nhìn hắn một cái tiểu tử ngươi đừng lo cái gì có lẽ nghiền nát hư vọng mới có thể đem hết thẻ dẫn vào thực tế ngươi nói cái gì đường vũ xứng sở vội vàng đuổi theo hỏi phá diệt mới có thể đem hết thể diệt d mới đem có ẫ người vào ho thực tế. t nhỏ khụ khan Cây ế n i n g ơ i nói cái gì? Thụ gia vừa mới nói những gì? Thụ vừa l này、sao? Không có chứ. Được rồi, ngươi không sao? chứ. có Được rồi, vừa i liền đi nhanh lên đi,、thụ、gia mệt mỏi, gào khóc mệt mỏi. Ngươi ệ mệt mệt c khóc gì gào lên nhanh thụ v mới nói qua có lẽ bệ tan c à n h hư vọng mới sẽ đem hết t h ể dẫn vào thực tế đường vũ lập lại một lần nó vừa mới nói chuyện hơn nữa lần nữa đem đoạn đao cầm trong tay nhưng mà giờ khắc này cây nhỏ không hề bị lay động như cũ hủy bỏ nói không có thụ ra ta tuyệt đối không có nói ngươi nghe lầm không đúng ngươi khẳng định nói nói cho ta biết lời này của ngươi có ý gì bằng không ta khẳng định bầu ngươi đường vũ nắm đao chỉ cây nhỏ thân đao khí tức lan tràn từng trận đáng sợ uy thế lan tràn bốn phía tiểu tử ngươi nghe lầm ta khẳng định không có nói qua chính là ngươi đem thụ ra b ổ ta cũng nói cho ngươi biết ngươi nghe lầm ta tuyệt đối không có nói chuyện những lời này cây nhỏ nói chắc như đinh đóng cột nói ngươi gần đây có phải hay không là quá mệt mỏi xuất hiện nghe n h ầ m rồi bằng không ngươi ngồi ở thụ ra dưới người ta làm phép cho ngươi yên lặng tâm đi con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nó hắn dám khẳng định vừa mới cây nhỏ tuyệt đối nói qua những lời này chỉ là người này nhưng bây giờ mạnh mẽ rất thậm chí ngay cả đoạn đao cũng không có sợ hãi rồi cũng không thể thật bổ nó chứ cây nhỏ đổi chủ đề nói tiểu tử người biết rõ nếu quả thật ánh chiếu đi ra hết thảy tiêu diệt hát ám để cho đầy đủ mọi thứ hồi phục như vậy ngươi kết cục là cái gì người có n g h ĩ qua sao biết rõ đây là cây nhỏ cố ý đổi chủ đề nhưng đường vũ trong mắt nổi lên một t i a mờ mịt hắn tốt nửa ngày mới bi ai cười một tiếng nói hắn là quá khứ đi qua đã qua thiên thương bây giờ là bây giờ tồn tại bây giờ mà ta là tương lai tương lai từ đầu đến cuối không có đến chương một h ì n r ă m hai m ư h á cám trở lại đối với cái này hết thể đường vũ sớm đã biết hắn không phải cái thời đại này nhân hắn cũng không thuộc về nơi này chân chính thuộc về nơi này là thiên thương thậm chí hắn đều đang hoài nghi một khi tương dung với nhau chân chính lấy tự mình linh thức chủ đạo hết thể cũng sẽ là thiên thương chỉ có hắn bây giờ là tiểu tử thực ra ngươi nói như vậy cũng không đúng mặc dù ngươi là với tương lai đi nhưng là bây giờ ngươi đã thuộc về này phương tiên địa rồi ngươi đã tiến vào cái không gian này rồi như vậy ngươi liền cũng bây giờ là t â y nhỏ nói về phần đi qua quả thật đã hoàn toàn đi qua nó rất ý tứ rõ ràng đi qua nam tử tóc trắng rất khó tái hiện nhưng là thiên thương cùng đường vũ nhưng thủy t r u n g tồn tại cuối cùng một đời đường vũ cùng nam tử tóc trắng như thế giống nhau thực ra đường vũ cũng biết rõ bởi vì sao đó chính là nam tử tóc trắng thần hồn cũng dần dần bắt đầu cùng hắn thần hồn tương dung cho nên đưa đến như thế liên quan tới một điểm này rất kỳ quái thời gian dài tại người bên cạnh thì sẽ không phát hiện ngươi dung nhan thay đổi chỉ có thời gian dài không gặp người mới có thể nhìn ra người thay đổi thực ra đường vũ cũng biết rõ hắn giống nhau càng phát ra hướng nam t ử tóc trắng đến gần đi qua cũng sẽ không đi qua đi qua trí nhớ nếu là tồn tại như vậy thì từ đầu đến cuối không gặp qua đi đường vũ bình tĩnh nói nhân là bởi vì trí nhớ mà tồn tại nếu như ta trí nhớ trống rỗng chỉ có tóc trắng nam t ử tóc trắng trí nhớ như vậy ta chính là hắn nhân đúng là bởi vì trí nhớ mà tồn tại nếu như ngươi không có bất kỳ trí nhớ quên mất hết thảy ngươi lại thế nào biết mình là người đâu giống vậy nhân thống khổ cũng là tới từ ở trí nhớ không có trí nhớ nhân cũng sẽ không có đến đau khổ tiểu tử ngươi nói có đạo lý cây nhỏ nói vẫn là câu nói kia chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý cứng rắn cựu phượng bay trở lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đường vũ thấy đường vũ đao đã thu vào âm thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá lần này lại đàng hoàng rất nhiều không có ở đây dương nanh múa vớt đ ắ c ý túi đầu nhẹ nhàng mổ đến chính mình lông chim trở nên mạnh mẽ đường vũ nói có thể mạnh hơn h ắ n sao có lẽ ngươi có thể cây nhỏ nói đó là một cái cái thế vô địch người p h ỏ n g chừng chưa bao giờ có cho dù có một ngày đường vũ thật mạnh hơn nam tử tóc trắng nhưng tất cả những thứ này cũng là đặt vững ở nam tử tóc trắng trên là lấy hắn làm trụ cột đường vũ mới có như vậy thực lực cường đại đường vũ ở không lên tiếng nhìn cây nhỏ liếc mắt xoay người rời đi tiểu tử ngươi nhớ tiêu diệt có lẽ mới là tân trọng sinh chỉ có đánh vỡ hư vọng mới có thể đi vào thực tế cây nhỏ do dự một chút có lẽ các nàng đều có thể hồi phục hắn sở mưu đồ là đại chiến đi qua hủy diệt như thế nào đem hết thể lần nữa anh chiếu mà ra đường vũ xứng sở quay đầu lại nhìn cây nhỏ liếc mắt khe gật đầu xoay người rời khỏi nơi này ngươi này nói hơi nhiều nha cưu phượng nói tiểu tử này không đơn giản dù là lấy bọn họ làm trụ cột nhưng là lấy như vậy tuổi tác đi tới tình trạng như thế cũng không phải đơn giản dừng một chút cưu phượng tiếp tục nói ta cảm giác so với lúc trước hai tên kia càng vô s ỉ không biết xấu hổ quả nhiên đều là cá mẹ một lứa nha vừa nói nó cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một cái ngay sau đó lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một cái ừ không đơn giản c â nhỏ nói có lẽ đời này thật có thể đáng diệt hết thẻ đi thứ này không có h á m không có tiêu diệt luân hồi cựu phượng lắc đầu một cái ngươi sai lầm rồi luân hồi không ngừng vĩnh viễn sẽ không dừng lại dù là không có hắc cám lực lượng cuối cùng có lẽ hủy diệt ở chư thiên chúng sinh tự trong tay của ta cây nhỏ c h ầ m ngâm chốc lát ngươi nói đúng làm văn minh phát triển đến mỗi một khắc nội tâm thâm tồn ác sẽ dần dần hiện ra đến lúc đó đưa đến luân hồi không phải ngoại vật mà là chư thiên chúng sinh mỗi một sinh linh mệt mỏi cựu phượng nói như vậy nhìn khắp thế gian lần lượt luân hồi nhiều tuổi thiếu niên một trận luân hồi giống như thương hải một cái t r ớ c mắt chuyển ánh mắt、dông. có lúc thậm chí một lần ngủ say chính là kỷ nguyên một lần luân hồi cựu phượng vỗ cánh bay lượn lên rơi vào trên nhánh cây như vậy một đời lại một thế ở vô tận thời gian trường tồn lại là vì cái gì cây nhỏ trầm mặc lại bởi vì hắn cũng không biết rõ như vậy vạn cổ trường tồn là vì cái gì có sinh mệnh là không có bất kỳ ý nghĩa gì có lẽ là yêu cầu chính mình đi tìm ý nghĩa đi đường vũ cũng không hề rời đi phía thế giới này hắn ở phía thế giới này dù đang đứng lên nói đến có chút kỳ quái rất nhiều nơi rõ ràng hắn lần đầu tiến tới nhưng là lại cảm giác rất quen thuộc chuyện c ũ trước kia phản phất ngay tại đổ nát thê lương gian hiện lên nhưng là hắn lại không nhớ nổi đường vũ biết rõ này nhất định là năm xưa nam tử tóc trắng đã từng có trải qua cho nên hắn mới có thể như vậy quen thuộc thêm không nhớ nổi đại chiến vết tích lan tràn toàn bộ tinh vực l o a n thoang có thể thấy ngày xưa đại chiến tàn khốc càng đáng sợ hơn là chỉ có một trường liền bị diệt hết thảy đưa đến nơi này hóa thành một mảnh tan hoang chúng sinh như con kiến hôi nha đường vũ âm âm ú u nói có lúc cho là tự mình nhảy ra này phương tiến địa thực ra đó bất quá là tự mình thật sự cho là ở này phương thiên địa bên ngoài còn có c à n g đại thiên địa hắn sừng sững hồi lâu cả người phảng phất hóa thành ngàn vạn hư ảnh ngược lại hoàn toàn biến mất không thấy rời khỏi nơi này quay trở về chư thiên theo đường vũ vừa mới trở lại hắn cũng cảm giác được đáng sợ hắc cám k h í thức hiện lên tới mạnh liệt m à tới như vậy vô tận uy thế phảng phất bao phủ toàn bộ chư thiên lần nữa để cho chư thiên chúng sinh tâm kinh ngạc hắc cám lực lượng vừa có hắc cám kinh khủng tập k í c h tới nay c ủ uy thế phảng phất càng đáng sợ hơn so với không lâu trước đây thật sự đánh tới h ắ cám càng kinh khủng hơn như vậy có thể tưởng tượng người vừa tới tu vi lần này còn có ai có thể ngăn cản hát cám xâm phạm đường v ũ sao tựa hồ chỉ có hắn cũng chỉ còn lại hắn lão phu mặc dù tu vi nhỏ nhưng lão phu không sợ chết như hát cám thật xâm phạm lão phu nguyện thân chức sĩ tốt chết trận vượt ngoại mã cách khỏa thi chúng ta mặc dù tu vi nhỏ nhưng nếu có nhu cầu chúng ta vẫn nghĩa vô phản cố có người ở nôn giống n h i ệ t huyết p h o n g quản g ý thuận lợi lan tràn toàn bộ chư thiên rất nhiều người tu đạo cũng làm xong thế đánh một trận tử chiến chuẩn bị chư thiên tuy có tham sống sợ chết người nhưng là có nhiệt huyết phóng khoáng hạng người cũng là bởi vì những thứ này nhiệt huyết phóng khoáng hạng người mới để cho chư thiên kéo dài đến bây giờ ly sơn lão mẫu đám người liếc nhau một cái lại có hắc cám kinh khủng tới đường vũ quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến hắn tất nhiên sẽ lần nữa xông vào vực ngoại chinh chiến hắc cám lần này hắc cám khí tức kinh khủng lan tràn so với di vang thật sự đánh tới bất kỳ cũng có đáng sợ lao tam đây hắn sẽ không làm trượng đi chứ lai ca nói người này đáng sợ như vậy lao tam đã làm sao tất cả mọi người không nói gì Toàn bộ chương t ư được ờ i thấy một nghìn ba trăm hai mươi mốt xì đục nhất thời tất cả mọi người đều nín thở trơ mắt nhìn đạo kia tóc trắng bóng người ở năm tháng trường hà bên trong nghị t r u y ể n cuối cùng hắn xông vào kia phim trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa chư thiên đại đa số người chỉ cảm giác mình tâm cũng nhắc tới tới nếu như đường vũ chiến bại như vậy toàn bộ chư thiên chỉ sợ cũng không còn sót lại chút gì đi bây giờ chư thiên toàn bộ sống còn lại chỉ ký thác vào trên người một người mà người này năm xưa từng bị chư thiên chúng nhân đuổi g i ế t quá nhiều lúc hết t hệ các thứ này tựa hồ có vẻ hơi b u ồ n cười bị bọn họ đuổi theo giết qua người giờ khác này ở một thân một mình chinh chiến vực ngoại mà đã từng tiên các thiếu chủ bị bọn họ cho rằng là chư thiên hy vọng một thanh phong lại né tránh tiên các bên trong càng đáng sợ hơn là hắn lại người cũng mang tiêu diệt chư thiên kinh khủng hắc cám lực lượng hết t hệ các thứ này khiến người ta cảm thấy như thế trầm trọng thà nguyện n g ngưng mắt nhìn trước mắt kia phương tiên địa nó bựa ở ngay tại chỗ phản phất có ư ư thở dài từ trong miệng nó phát ra năm tháng ca hát lan trả tới vào trong đó trên một cái nam tử tóc trắng tay cầm đ u ậ n ao vẻ mặt ngưng trọng nhìn nó nội tâm của đường vũ một trận nặng nề trước mắt cái này hắc ám tồn tại so với di vang hắn gặp được bất kỳ một cái nào hắc ám tồn tại cũng còn đáng sợ hơn theo hắn quanh thân toát ra khí tức liền có thể cảm giác dù là hắn tiếp tục lấy thiêu đốt thần hồn như vậy phương thức chiến đấu sợ rằng đều không thể để cho trước mắt này người tồn tại bị thương chứ chỉ là chư thiên có đường vũ quan tâm nhân vô luận như thế nào hắn đều không thể chạy thoát ồ ngươi chính là đường vũ thang nguyện đột nhiên nói nó thanh em vô cùng q á i dị nghe không ra là nam hay nữ nhưng là quanh thân kinh khủng kia cường đại khí tức để cho đường vũ từng trận kinh hãi cũng không tệ lắm bất quá còn chưa đủ tha nguyên n nói vê anh nó đột nhiên xuất thủ trắng tinh bàn tay ngón tay tinh tế thoát non dài nhìn tựa hồ có hơi hư không chịu lực như thế nhưng mà như vậy tiện tay một trường toàn bộ không gian cũng như ngừng lại giờ k h ắ c này vô số ngôi sao dối rít rơi xuống tinh thần t ả n ra phản phất tinh thần chi lực cũng dung nhập vào một trường này bên trong đường vũ sắc mặt biến đổi lớn đoạn đao dày đặc không trùng quanh thân pháp lực khí tức bao phủ tàm tượng hiện lên vâng t r ư ờ n g thế b á đạo vô cùng dễ như bỡn thế như t r ẻ tre vâng đường vũ đoạn đao bị đánh bay p h á p tác chi lực bị đánh tan t a m tượng cũng đang chịu đựng vô cùng đáng sợ n h thế vâng đường vũ bóng người bay ngược mà ra mấy trăm ngàn dặm ngay sau đó nhục thân nổ tung nhưng mà kỳ quái là hắn thần hồn lại không tổn thương chút nào dựa theo một kích này đáng sợ bên dưới đủ để cho hắn toàn bộ thần hồn cũng bị thương nặng nhưng lại lệnh trời không có bất quá như vậy cũng có thể chứng minh người này đáng sợ đối với tự lực lượng của ta vận dụng đã đi đến cực hạt rồi lực lượng không nhiều không ít phá vỡ đường vũ pháp lực đánh nát thể xác của hắn lại không có suy giảm tới hắn thần hồn chút nào không gì hơn cái này ta cho là trọng thương chủ dương nhân hẳn là biết bao cường đại đây nguyên tối nhỏ yếu như vậy nha thật sự là để cho ta cảm thấy thất vọng tha nguyên n g phảng phất cười khẽ một tiếng chỉ là nó thanh âm như cũ hoài nghi vô cùng âm thanh như vậy để cho đường vũ nghĩ tới móng tay vạch qua vách tường phát ra như vậy thanh âm trói thai không khỏi để cho người ta có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác bất quá chỉ là một cái cường đại một chút sâu chúng thôi tha nguyên nói muốn chôn cất giề ngươi cho ta mà nói dễ như trở bàn tay nó ngưng mắt nhìn đường vũ còn có cái gì thủ đoạn ta xem một chút để cho trụ dương đều nặng thương người rốt cuộc có bao nhiêu cường ngươi không phải chỉ là như thế chứ nếu như vậy như vậy ngươi cũng có thể đi chết theo hắn trong lời nói chung đường vũ nghe được sắc ý hơn nữa nó khí tức quanh người càng phát ra cường đại có thể sợ vain đường vũ nhục thân trong phút chốc gây dựng lại cả người toàn thân pháp lực sôi sùng sục khí tức quanh người tràn ngập tam tượng đều xuất hiện giờ k h ắ c này đường vũ sừng s ữ n g năm tháng trường hà trên cả người chiếu lấp lánh giống như một cái nóng bỏng thái dương hắn trợ n quát một tiếng toàn thân pháp lực hội tụ thành một quyền toàn bộ tam tượng vào giờ k h ắ c này đóng hợp thành đồng thời dung nhập vào quyền thế bên trong đủ loại pháp lực toát ra ngàn vạn quan mang toàn bộ thời gian trường hà nghi chuyển không gian nghiền nát một quyền này với cổ kim tương lai tới giống như ngàn vạn đường vũ bóng người đồng thời ra quyền cũng không tệ lắm nhưng còn chưa đủ tha nguyện bóng người nhanh chóng về phía trước nó không n h không tránh một trường vô gia ẩm ở một trường này cường đại uy thế bên dưới đường vũ thật sự có pháp lực đều bị đánh băng nhấn át biến mất vô ảnh vô tung cái này tinh tế thon dài còn có chút gầy yếu bàn tay trực tiếp v ô vào trên người đường vũ tha nguyệt n g quá mạnh mẽ căn bản bây giờ không phải đường vũ có thể so sánh với nhau phát hiện quá lớn thế nào lại muốn dùng cái loại này dứt khoát thiêu đốt thần hồn biện pháp sao tha nguyệt n g phảng phất khẽ n ở nụ cười ngươi cho rằng là ngươi có thể làm được sao một trường này phảng phất hóa thành vô tận trật tự công xiềng liên đối đường vũ thần hồn cũng bị giam lại hắn đã sinh sản từ không thể tự bản thân rồi liền này sao dù là ngươi liền thiêu đốt thần hồn nắm giữ sức chiến đấu gấp mười lần ngươi chính là đối thủ của ta rồi không tha n g u y ệ t thanh âm lạnh xuống đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi ngươi là với chúng sinh bên trong ánh chiếu mà ra nếu như không có chúng sinh chư thiên phá d i ệ t ngươi vẫn có thể ánh chiếu mà ra sao vâng vừa nói nó lần nữa một trưởng đánh vào trên người đường vũ chỉ có mình c ư ờ n g đại mới là c ư ờ n g đại mà không phải dựa vào ngoại giới mọi người bởi vì chư thiên sẽ phá d i ệ t chúng sinh cũng sẽ chết tha nguyện một cước đem đường vũ rậm ở dưới chân ta nói đúng không con trùng đáng thương tử đường vũ phẫn nộ nhìn nó ánh mắt p h u lửa nhưng là hắn nhưng không cách nào tránh thoát thả nguyện giam cầm ngay cả động một ngón tay hắn đều làm không được đến n à y là thực lực tuyệt đối áp chế là hắn không thể sức phản kháng lượng nhỏ như vậy thực lực ngươi ngay cả ta đều không đánh lại còn muốn châm đối với chúng ta lao tổ không biết tự lượng sức mình tha n g u y ệ t lạnh lùng nói thật đáng buồn sâu trùng chỉ cần bây giờ ta nghĩ liền có thể giết ngươi liền như ngươi vậy tu vi còn tự cho là đúng ngôn cứu chư thiên còn muốn đối trả cho chúng ta lao tổ ngươi được không và a n nó một cước cho đường vũ đá bay ngay sau đó lần nữa một cước đá trở lại ta nhất định phải giết n g ư ơ i nhất định phải giết n g ư ơ i đường vũ phẫn nộ q u á t lên này đem mình làm cái gì một cái quả banh ra sao qua lại đá có thể nói hắn cho tới bây giờ cũng không có bị loại sỉ nhục này đường vũ ở tâm lý âm thầm thể hắn nhất định phải giết cái này hắc cám tồn tại nhất định phải giết chết nó hôm nay sở thụ sỉ nhục hắn ngày sau muốn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần đòi lại giết ta bây giờ ngươi giết ta sao thang nguyện lạnh giọng nói tự cho là mình đánh bại chủ dương liền cho là mình cương đại n g ư ơ i còn kém xa đây bây giờ ta liền có thể tiêu diệt ngươi ta biết rõ ngươi có thể với chúng sinh bên trong ánh chiếu mà ra ta đây trước hết diệt chúng sinh sau đó làm thì ngươi ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ ngươi ngay cả chính ngươi cũng không cứu vớt được ngươi còn có thể cứu a i a cái này chư thiên quả nhiên không có hy vọng ta cho là để cho trụ dương bị thương người là biết bao cường đại đ â u rồi thì ra không gì hơn cái này như cũng còn như là rôn g dế ở ninh nguyện cường đại pháp lực bên dưới hắn bị giam lại dù là ngay cả thần hồn như thế bị giam lại dù là hắn muốn thiêu đốt thần hồn đều đã không làm được duy có một đôi con mắt như cũng tràn đầy k h ô n g phục từ nhìn chòng chọc ninh nguyện đ ư ờ n g v ũ thể hắn thể nếu như lần này bất tử hắn nhất định sẽ giết người này hắn nhất định sẽ như vậy x ỉ nhục ngoại trừ ngay từ đầu hèn m ọ n tuổi thơ trải qua từ đi tới thế giới thiên đạo bên trong hắn chưa từng có cái bộ dáng này để cho đường vũ nghĩ tới ngày xưa cái kia liệu mạng muốn thoát khỏi muốn quên người thiếu niên kia nhưng là hắn lại không thoát khỏi hắn cũng không quên mất có lẽ lúc trước một ít chuyện một ít h è n mọn như vậy đê tiện chính mình liền hắn cũng không cách nào tự quyết cho nên mới cố gắng muốn đi thoát khỏi muốn đi quên lãng mà bộ dáng bây giờ lần nữa để cho đường vũ nghĩ tới ngày xưa chính mình vườn cười sâu trùng ngươi nhất định muốn giết ta đi đáng tiếc ngươi không làm được ninh nguyệt một cước lần nữa cho đường vũ đ á bay ngay sau đó vung tay lên đưa hắn giam giữ mà quay về tay nó liền bóp ở cổ đường vũ bên trên đường vũ từ đầu trí cuối cũng mặt không chút thay đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn nó không thể chối có lẽ ninh nguyện thật có đến giết chết đường vũ thực、lực. nhưng là đường vũ hỏi biết rõ chính mình sẽ không chết bởi vì vô luận là nam tử tóc trắng hay lại là thiên thương cũng sẽ không để hắn chết thật giống như nhìn thấu nội tâm của đường vũ suy nghĩ ninh nguyệt bàn tay đang không ngừng dùng sức ngươi nghĩ y theo dựa vào bọn họ sao bởi vì có bọn họ ngươi cho là mình sẽ không chết có phải hay không là cũng cũng là bởi vì như thế ngươi mới như vậy không có sợ hãi cho nên ngươi mãi mãi cũng không cách nào đột phá tự thân sinh mệnh giới hạn không cách nào ở thời khắc sinh tử tới tiến hành thuế biến so với bóp ở trên cổ cái tay kia lợi như vậy đối với đường vũ mà nói càng thêm nặng nề g h phảng phất mỗi một chữ đấu rơi vào hắn trong lòng không tệ nó nói không tệ vô luận trải qua cái gì trải qua bao nhiêu lần sinh tử gặp chắc trở bao nhiêu lần sống chết trước mắt đường vũ từ đầu đến cuối cũng không tin tưởng chính mình sẽ chết đi bởi vì hắn có trọng sinh ảnh hình người kia sợ sẽ là tự cháy thân hồn hắn như cũ có thể hồi phục hơn nữa trừ lần đó ra hắn còn có nam tử tóc trắng này cùng tiên thương hai người phảng phất bất chi bất giác trở thành nội tâm của hắn chung trọng yếu nhất hậu thuẫn hắn là thiên thương kéo dài là nam tử tóc trắng hy vọng là cuối cùng một đời là nam tử tóc trắng thuế biến chỗ mấu chốt cho nên hắn nhất định sẽ không chết bọn họ cũng sẽ không nhìn hắn chết có lẽ đường vũ không muốn thừa nhận nhưng là hắn lại không khỏi không thừa nhận đây là hắn tiềm thức thật sự cho là cũng là bởi vì như thế sau lưng của hắn có như vậy nối dựa tự mình cũng có thực lực cường đại hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được uy hiếp tánh h mạng cũng căn bản không có thể nghiệm sinh nhật tử du quan thời k h á c bởi vì hắn có cường đại chỗ dựa cũng có chính mình bất tử thủ đoạn ninh nguyệt lời nói giống như thể hồ quán đính một dạng để cho đường vũ rộng rãi thanh tình hãn từ đầu đến cuối lâm vào tự mình giới hạn đã sớm bất chi bất giác rơi vào kém cỏi có tin ta hay không bây giờ thật có thể để cho ngươi vĩnh tịch ninh n g u y ệ t nói vô tận đáng sợ hắc cám khí tức lồng chùm lên đường vũ quanh thân giờ k h ắ c này đường vũ quả thật cảm thấy tử vong đáng sợ ta trước hết giết ngươi sau đó phất tay hủy diệt kia phương thiên địa ta xem ngươi như thế nào trọng sinh ninh nguyện đang cười đến không nghĩ tới năm xưa vị kia cái thế nhân kiệt thật sự kéo dài hy vọng lại là ngươi một phế vật như vậy thật là để cho người ta thất vọng đường vũ não hải nhanh chóng vận chuyển chủ yếu là hắn bị ninh nguyệt giam cấm rốt cuộc như thế nào mới có thể phá ra như vậy giam cầm đây hắn lấy thần hồn âm thầm câu thông nhân hoàng trung câu thông đế hỏa đông đông đông nhân hoàng trung văn triệt từ đường vũ thiên tượng bên trong bay ra v â anh trong phút chốc ánh lửa đầy trời đế hỏa lan tràn thiêu đốt ở vô tận v ự c ngoại đen nhánh u tối v ự c ngoại một chút xíu ngọn lửa bắt đầu cháy r ừ n rực đông đông đông nhân hoàng trung một trận n u hòa lực lượng thẳng vào đường vũ thần hồn ngay tại lúc đó đế hỏa tản mát ra một tán g lửa cũng dần dần không nhìn thấy đến hắn trong thần hồn theo này hai cổ lực lượng tiến vào thần hồn vốn là bị giam cầm thần hồn lực lượng trong phút chốc n g h i ề n nát mà vào giờ k h ắ c này đường vũ cũng không chút do dự nào dứt khoát kiên quyết từ ninh nguyện trung tự bạo chính mình thể xác vâng cường đại thể xác tự bạo khí tức đáng sợ để cho ninh nguyện quanh thân hắc khí cũng khe run một ít chỉ là lại không có đối với nó tạo thành chút nào tổn thương nó trong mắt hắc khí tàn đi lộ ra một đôi thu thủy như vậy đôi mắt phảng phất mang theo vẻ vui vẻ yên tâm ngay sau đó cặp tiết như mặt nước đôi mắt lần nữa bị hắc cám bao trùm vâng đường vũ đứng thẳng ở bên ngoài mấy vạn dặm nhục thân trong phút chốc gây dựng lại đông đông đông nhân hoàng trung đế hỏa đoạn đao vào giờ khắc này rối rít bay tới ta nhất định phải làm thì ngươi đường vũ t r ợ t quát một tiếng bị người như vậy đá như vậy dẫm đạm cái này làm cho đường vũ hoàn toàn nổi giận đứng lên hảo nha l i n h n g u y ệ t nhẹ nhàng nói nhưng là ngươi có thực lực này sao ta không sợ nói cho ngươi biết nếu như ngươi còn chơi đùa cái loại này tự bạo thần hồn cho lừa bịp ta liền vây tay tiêu diệt mảnh không gian kia ngươi có tin hay không đ ư ờ n g vũ s ứ n g sở hắn cắn răng nghiến lợi nhìn ninh nguyệt vừa mới hắn quả thật có ý nghĩ này bởi vì hắn biết rõ lúc này chính mình vô luận như thế nào cũng sẽ không là ninh nguyệt đối thủ nó quá mạnh mẽ có lẽ chỉ có tự cháy t h ầ n hồn dùng cái này đem đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp mười lần mới có thể có một cơ hội nhỏ nhoi nhưng là ninh nguyệt một câu nói nhất thời để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này bởi vì hắn biết rõ ninh nguyệt nếu nói như vậy như vậy thì tuyệt đối làm được sắc đương vũ trợt quát một tiếng toàn thân pháp lực sôi sùng sục quanh thân pháp t ắ c lượn lờ cựu tự quyền cái thế vô song đoạn đao xé rách không gian nhân hoàng trung văn triệt đế h ỏ a chập trờn hắn lá bài tẩy r ố c hết hướng linh nguyện đi hào t i ể u tử một kích này cũng không tệ lắm linh nguyện cười lớn một tiếng quanh thân màu đen lan tràn chư thiên đột nhiên thật sự có khí tức nội liễm một cái trắng tinh bàn tay lộ ra mang theo ngút trời hắc cám khí tức bàn tay trong phút chốc phóng đại phảng phất có thể chấn áp cổ kim tương lai vô nhiều năm tháng trường hà đều tại n g chuyển tinh thần rối rít rơi xuống phản phất bị nó luyện hóa trong tay chung d ơ tay lên gian bắt trăng hai sao dung nhập vào một trường này bên trong tinh thần nổ tung đường vũ pháp tắc chi lực trong phút chốc miền nát thứ nhị khỏa tinh thần nổ tung nhân hoàng trung run dậy bay ngược mà ra viên thứ ba nổ tung đ ế hỏa một trận chập c h ở n phản phất thoát khỏi đường vũ k h ô n g chế vây anh nhất cường đại trường thế thế như trẻ tre dễ như bỡn một dạng từ bốn phương tám hướng mà tới đường vũ sắp mặt biến giờ phút này hắn vô luận là né tránh hay lại là chống đỡ cú ngắt sẽ trọng thương chỉ thấy trong mắt của hắn nổi lên vẻ điên cuồng dứt khoát không n g không tránh hắn đón trường phong lên linh nguyện thân thể một trận không biết do có phải hay không là đường vũ h à o giác hắn phát hiện kinh khủng kia trường lực lại bất chi bất giác yếu rất nhiều rồi vain hắn h xông vào trường thế bên trong cùng lúc đó đoạn đao về phía trước dùng sức bổ tới vain rầm rầm c h m t r ư ớ c 1323, có người nằm vùng với h c á m vô tận vực ngoại phản phất cũng run g dày sáng trói quan g mang anh chiếu vực ngoại chiếu sáng trong nháy mắt vĩnh hằng ngược lại tan thành mây khói chư thiên chúng nhân đều cảm giác được này cổ đáng sợ huy thế p h ả n phất trong nháy mắt thịnh cực mà suy như vậy mọi người tâm cũng nói lên chẳng lẽ nói đường vũ chết trận không thể nào dù là hắn tự mình thiêu đốt thần hồn cũng sẽ không chết mọi người tuyệt đối không tin tưởng đường vũ cứ như vậy chết trận hỗn độn tinh vực ly sơn lão mẫu mấy người cũng không khỏi cả kinh ngược lại vừa nghĩ tới đường vũ kiêm lịch thiên thủ đoạn ly sơn lão mẫu n ở nụ cười không có gì không có việc gì bởi vì ta biết rõ đàn ông ta có nhiều cường đại ở trên đời này không có người có thể giết chết hắn nói không tệ chúng ta tin tưởng lao tam laica nắm chặt quả đấm quắt to một tiếng lao tam laica tin tưởng ngươi làm chết nó laica đang dùng lực đại t phản phất muốn đem giọng nói của mình t r u y ề n vào vô tận vực ngoại dùng cái này tới vì lao tam cổ võ trợ uy tiên các bên trong một thanh phong thần sắc bình tĩnh khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt chỉ là hắn lại phát hiện một ít chỗ kỳ quái ở nơi này phương bên trong không gian thậm chí có một đạo hắc ám khí t ứ c vô hình đem này phương không gian che giấu cũng chính là vẻ này hắc ám khí thức phản phất ở che giấu này phương tinh vực chỗ thật ú vị. Một thanh phong cười nhạt, xem ra tổ địa Một xem mình hắc ám thanh nhạt, tổ tựa rất tự tức tới phong hồ không phải nha. hắc khí che giấu này phương không gian, để che h ra an gian, cũng ổn này đến. giấu giấu cởi để Lấy là có chút không biết tự lượng sức mình rồi mục thanh phong nhỏ k h ẽ híp một lần mắt hắc ám tổ địa có người có gì tâm t h ầ n hồn bên trong cái kia nước sơn đen con mắt nổi lên có chút ngưng trọng nói không nghĩ tới lại có người nằm vùng ở trong bóng tối điều này thật thú vị ngươi là đối thủ của nó sao mục thanh phong hỏi dò nếu như đình phong ta tiện tay bốc chết nhưng bây giờ cũng không phải thần hồn bên trong có đến chuyển tới âm thanh n à y không phải lực lượng của ta không đủ mạnh là ngươi thần hồn không chịu nổi ta quá nhiều lực lượng đối với lần này m ộ c thanh phong tự nhiên cũng biết rõ hắn đã tại cố gắng tu luyện làm bản thân mạnh lên thần hồn rồi thần hồn bên trong giọng nói kia tiếp tục nói mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ một chút ta phát hiện sự t ì n h có chút càng phát ra không đúng đứng lên có ý gì mục thanh phong hỏi nam đó thân ta tử duy có một tí linh thức tránh được một kiếp rơi vào trạng thái ngủ say theo hắn mà vào tràng này trong luân hồi thần hồn bên trong cái kia nước sơn đen con mắt nói nhưng khi lúc ta cũng không có hoàn toàn trôn vùi lấy thực lực của hắn không thể nào cảm giác không tới ta thậm chí cũng đang hoài nghi hắn có phải hay không là cố ý để cho ta tiến vào nơi này đây nếu như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì một thanh phong d ừ n g dưng nói ngươi không phải đã nói rồi sao chỉ cần khôi phục toàn bộ thực lực tự nhiên không sợ hết thảy đã như vậy còn lo lắng gì đây y miệng thần hồn bên trong đột nhiên một trận run dày hắc ám hơi thở lạnh như băng tràn ngập một thanh phong toàn bộ thần hồn để cho hắn không khỏi dùng mình một cái ngươi biết cái gì hắn không chỉ tu vi cái thế thủ đoạn cũng là vô cùng đáng sợ Thì như hết thệ các thứ này ta cũng hoài nghi là hắn một trận bố trí nó thở dài một cái ngươi chưa có tiếp xúc qua hắn tự nhiên không biết rõ hắn đáng sợ chúng ta cho tới bây giờ cũng không có n g h ĩ qua chứ thiên đại thiên thế giới đều tại ta môn nắm trong bàn tay có thể lại có người có thể đi tới mức như thế thôi nói những thứ này ngươi cũng không biết rõ ngươi cũng không cần biết rõ những thứ này tóm lại ngươi nhớ kỹ một điểm hắn vô cùng đáng sợ cái thế vô song từ xưa đến nay chưa hề có cho dù là sau này cũng sẽ không xuất hiện như hắn như vậy người các ngươi không đều nói thiên thương là cái thế kỷ tại sao nhưng là cùng hắn vừa so sánh với bất qua ánh sáng đom đóm thiên địa khác biệt mặc dù một thanh phong cùng người kia cũng không có từng thấy thậm chí hắn cũng chưa có nghe nói qua người kia sự tích cùng tên nhưng là lại không khỏi sinh ra một tiếng nghiêm n ộ i cho nên ngươi đang lo lắng ngươi như vậy tiến vào ở đây cũng là hắn cố ý một thanh phong hỏi dò đạo thân ảnh kia mở miệng nói ừ nhưng có lẽ là ta đang nghi đi như vậy có thể thấy nam tử tóc trắng cho nó để lại biết bao to lớn bóng mở vượt ngoại linh nguyện trong mắt hắc khí tàn đi thon dài trắng tinh ngón tay có chút giật giật một giọt máu theo đầu ngón tay giọt rơi xuống nó hướng lên trước mắt kia mảnh hư vô nhìn mơ hồ có thể thấy một chút xíu thần hồn yếu ớt quang mang đang lấp lánh kia đạo thần hồn quang mang suy yếu vô cùng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt như thế linh n g u y ệ t trong mắt lại như kỳ tích lướt qua một vẻ lo âu nó vội vàng tiến lên vào giờ khắc này trong mắt hắc khí lần nữa bay lên che lại đôi mắt thần hồn quang mang yếu ớt vô cùng chậm chạp ngưng tụ thành đường vũ bóng người hắn thậm chí ngay cả thần hồn cũng suýt nữa hủy diệt trong tay linh nguyện nó thật quá mạnh mẽ c ư ơ n g đ ạ i đến là bây giờ đường vũ căn bản là không có cách chống lại ngưng mắt nhìn đường vũ ninh nguyệt hử một tiếng c ò n kiến hôi mới nhưng vẫn còn còn kiến hôi đường vũ lại phá lên cười ngươi bị thương ta lấy như vậy cảnh giới bị thương ngươi nếu là giống nhau cảnh giới ta giết ngươi như giết chó ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý bất quá ngươi đối trận bọn họ đều cùng ngươi nói võ đức sao cũng ra giống vậy cảnh giới hoặc là so với ngươi cảnh giới nhỏ yếu người cùng ngươi đối chiến sao ninh nguyệt tiếng hử nói không thể chối ngươi quả thật bị thương ta giống nhau cảnh giới có lẽ ngươi quả thật có thể giết ngươi đáng tiếc ngươi không phải mà bây giờ ngươi nhỏ yếu ở trong mắt ta chính là sâu trùng một loại tồn tại thế nào không phục ninh nguyện nợ nụ cười đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội không lâu sau ta sẽ trở lại khi đó nếu như ngươi vẫn chỉ là cảnh giới như vậy như thế tu vi ta liền giết ngươi liên đối này phương không gian cũng sẽ hủy diệt nó hư một tiếng trong nháy mắt biến mất ở nơi này thật lâu đường vũ thần hồn mới từ từ khôi phục như cũ ngay sau đó nhục thân gây dựng lại hắn có chút kỳ quái cái này hắc cám tồn tại này rốt cuộc là ý gì tại sao không giết chính mình đây hơn nữa tựa hồ cũng không có đối chư thiên tạo thành tổn thương gì cẩn thận hồi tưởng nó nói tới đường vũ thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái phảng phất ở chỉ điểm mình cái gì ngược lại lại nghĩ tới mình bị nó dấm đ ạ p lên ở dưới chân xỉ n h ụ đường vũ nhất thời lại v ừ a là một trận cắn răng nghĩa lợi hắn nhất định sẽ giết nó n ụ c thân gây dựng lại sau đường vũ cẩn thận suy nghĩ ninh nguyệt nói tới nam tử tóc trắng thiên thương bọn họ tồn tại cũng tương tự để cho đường vũ mất đi sống còn kỳ ngộ bởi vì hắn biết rõ mình sẽ không chết cho nên làm lên chuyện tới có chút không có k i ê n kỵ gì cả sau này vô luận là nam tử tóc trắng hay lại là tiên thương hắn cũng có cố gắng đi học tập q u y ế lãng sau đó đi dựa vào chính mình ngay sau đó hắn lần nữa nghĩ tới đời trước một ít chuyện đối với lúc trước một ít chuyện cái k i a đê tiện x ỉ nhục chính mình thực ra liền hắn đều có chút xem thường cho nên hắn bản năng muốn đi trốn tránh cái k i a hắn muốn đi q u y ế lãng hắn phản bội lúc ban đầu chính mình vô luận trước kia là x ỉ nhục thống k h ổ còn là cái gì k i a đều là mình cũng là bởi vì những thứ này bất đồng trải qua từ mà thành tựu hiện tại chính mình trước 1324, tâm cảnh giờ khác này nội tâm của đường vũ một mảnh không minh hắn lấy một loại siêu thoát bên ngoài thị giác đi chọn tàu ngày xưa con đường trong h o à n g hốt hắn thấy được lần lượt chính mình đi khải cũng cũng là bởi vì những thứ này bất đồng chính mình bất đồng trải qua từ đó ngưng tụ mà thành hiện tại chính mình dĩ vang hắn vẫn luôn đang trốn tránh tuổi thơ lúc nhỏ yếu đê tiện chính mình bởi vì khi đó là một ít chuyện liền chính hắn đều không cách nào đi tiếp thu đi đối mặt nhưng là nếu như ở lần nữa đi một lần hắn như cũ sẽ còn như vậy lựa chọn như vậy đi làm không thể lấy hiện tại kinh trải qua cùng lịch duyệt đi hủy bỏ lúc ấy chính mình ta lúc ấy không nên làm như thế nếu như không làm như vậy thì tốt rồi ta lúc ấy không nên nói như vậy nếu như không nói như vậy thì tốt rồi nếu như hủy bỏ bản thân chính mình không cách nào đối mặt lúc ấy chính mình dù là khởi không phải mãi mãi cũng đang trốn tránh sao thậm chí nói tiếp tục như vậy mãi mãi cũng sống ở tự mình ấ y n ấ y hủy bỏ cùng hối hận chính giữa nhưng vô luận lúc ấy lựa chọn thế nào đã làm sai điều gì vậy cũng là lúc ấy chính mình bản tâm làm ra lựa chọn đường vũ thậm chí tự mình lần nữa xuôi ngược mà ra một trận luân hồi hã tự mình phong ấn hết thể trí nhớ tu vi lần nữa tiến vào trong luân hồi lấy lúc ấy chính mình vị trí hoàn cảnh mà lần nữa lên đường không nghi ngờ chút nào hắn giống vậy làm ra năm xưa như thế lựa chọn nếu là tự lựa chọn như vậy thì không có gì hối hận cùng tội lỗi giờ k h ắ c này đường vũ nhìn thẳng bản tâm của mình tiếp nhận tội t h ơ lúc chính mình làm hết thảy hắn không có cảm giác nào có thậm chí là vui vẻ yên tâm hắn bắt đầu vui mừng lúc ấy chính mình đi làm như vậy rầm rầm trong nội tâm phảng phất có tiếng sấm ở nổ ẩm cùng chư thiên bên trong thanh âm vào giờ khắp này phảng phất giao dùng với nhau đó là vô số đã qua thanh âm là thuỳ lạc ngàn vạn tiền đồ chuyện cũ giao hội ra bất đồng cảnh tượng là vô số đường vũ bóng người còn nhỏ tuổi thơ thanh niên bọn họ từ năm tháng trường h ạ tới có tiếng khóc có cười vui cuối cùng thật sự có bóng người cũng dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể hắn rơi lệ đầy mặt khoe miệng cười trúng chín có thể bên mép tràn đầy nước mắt mặt c h á t vô luận trải qua cái gì vô luận lúc trước chính mình như thế nào kia bất quá chỉ là bị ngạn chung chính mình là thông hướng này b ở chui luyện thôi không có gì nếu như quay đầu lại lui về phía sau nhìn bất quá nhiều chút hứa phong x ư ơ n g thôi có lẽ đi đến này bờ ngươi sẽ cảm tạo bị ngạn phong x ư ơ n g là những khổ này khó khăn thất bại thành tựu bây giờ ngươi bước vào đến này bờ đường vũ đứng lên toàn bộ hỗn độn bên trong lấy hắn làm trung tâm ở trước người hắn mấy vạn dặm toàn bộ hóa thành hư vô đây bất quá là quanh người hắn tùy ý chạy xuôi mà ra khí tức để cho quanh thân hỗn độn cũng hóa thành hư vô nhìn thẳng bản tâm biết chính mình giờ khác này đường vũ lần nữa đột phá từ bị n g ạ bước vào đầu tiên vượt qua bị n g ạ là một phen có khác đầu tiên rầm rầm sở hữu đạo và pháp giao hội mà thành đủ loại dị tượng lấy đường vũ tự thân mà diễn hóa hắn sừng sững ở vạn cổ đại đạo tuyệt đình chư thiên ngàn vạn đại đạo đều tại tránh mũi nhọn toàn bộ hắc ám cũng đang chấn động ở tại bọn hắn không chế hạ đã có bao nhiêu năm không có ai bước vào như vậy cảnh giới không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có nhân bước vào cảnh giới này bất quá hắc ám trưởng không giả cũng cảm thấy này cổ quen thuộc bản nguyên khí hơi thở mặc dù rất là yếu ớt nhưng là nó như cũ cảm thấy vô cùng quen thuộc là ngươi muốn trở về chưa trưởng không giả n h ỉ non một cái câu như vậy thuể biến quả nhiên là số tiền khổng lồ quả thực i ề n k ổ n nha. g lồ h Quả t khiến người ngoài ý nha nó nhìn sau núi lao tổ ngủ say nơi cũng không biết rõ lao tổ lúc nào sẽ tỉnh là hắn sao có h á c cám bóng người hỏi ta thật giống như cảm thấy khí tức quen thuộc trừ hắn ra còn có ai có thể như vậy ở tại chúng ta không chế bên dưới như vậy đột phá t r ư ờ n g khống giả từ tốn ó i như vậy tùy tiện đột phá thật đúng là để cho ta đợi ngoài ý mớn hắn hoàn toàn siêu thoát ngàn vạn đại đạo bên ngoài x ư n g x ư n g ở đại đạo tri tuyệt địch rồi trưởng khống giả nói nhưng này cho hắn mà nói bất quá chỉ là một loại thuế biến nhưng là loại này thuế biến rất đáng sợ cho nên chúng ta bây giờ muốn làm chính là ngăn cản hắn loại này tiếp tục thuế biến đi xuống la thật n g ư ờ i dẫn một số người đi phục kích hắn kia sợ thì là không thể giết hắn đi cũng phải bể tan cành phe kia hư vọng không gian không thể để cho hắn như vậy thuế biến đi xuống chúng ta hẳn muốn hắn thửa dịp còn sớm trở về một khi hắn trở về ta chọn chúng tại hắn k h i tức đáng sợ chấn động xuống nhất định cũng sẽ thức tỉnh l a o tổ đ á n g người một đạo lao tổ tỉnh lại như vậy hết thể tự nhiên không sợ bên cạnh h ắ cám bóng người nói ta biết rõ bây giờ ta dẫn người thì xuất phát nếu như lần này có thể ngăn cản hắn bước vào cảnh giới này tốt hơn nếu như không ngăn cản được ta cũng sẽ nghiền nát phe kia không gian đánh v ỡ hắn thuế biến căn bản vừa nói l à thật xoay người đi ra ngoài rất nhanh triệu tập một ít hắc cám bóng người rời đi hắc cám tổ điệp cực bác chi điệp vạn thiên tuyết tiêu b a y múa tuyết rơi nhiều quanh năm không ngừng òng ngong từng mảnh đ ô n g tuyết phảng phất đều ngừng bữa ở bàn không mỗi một phiến trong đ ô n g tuyết cũng mơ hồ hiện ra một tấm lạnh giá tuyệt mỹ mặt ẩm bông tuyết lần nữa bay xuống một cái tóc trắng nữ tử sừng sững ở ngàn vạn tuyết rơi nhiều bên trong tóc trắng nữ t ử không nút nít tuyết rơi nhiều tuyết bay lạc ở trên người nàng trên tóc nàng phảng phất ngưng tụ thành một cái người tuyết ao ngong n o n g còn như như băng tuyết trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng nàng bước mà đi ở đây trời băng tuyết bên trong để lại từng đạo cô tịch dấu chân chỉ là rất nhanh dấu chân trôn mà tóc trắng nữ t ử bóng người đã biến mất không thấy gì nữa nàng phảng phất dung nhập vào đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong vào lúc này đột phá tháng tiên điện trôi nổi tại xa xôi vô tận trong hỗn nộn kỳ q á là t h n g tiên điện so với không lâu trước đây nhiều hơn rất nhiều dấu có với nào anh kiếm thương ấn phản phất ngắn ngủi khoảng thời gian này táng tiên điện trải qua ngàn vạn đại chiến mới có thể lưu lại nhiều như vậy vết tích hơn nữa lấy táng tiên điện điện chủ khả năng đại chiến sau đều đang bị một ít sinh linh để lại nhiều như vậy vết tích như vậy có thể thấy nàng đối mặt địch nhân như thế nào đáng sợ những thứ kế hắc cám tạp thoái tất nhiên sẽ ngăn cản nhưng ta quyển sổ không cách nào trở về táng tiên điện có thở dài chuyển tới tốt nửa ngày sau chỉ nghe một tiếng đi vê anh một thanh đàn cổ từ táng tiên điện bên trong bay ra kỳ quái là trôi này đàn cổ mơ hồ hóa thành một cái nữ tử bóng người ở năm tháng trường hà bên trong như ẩn như hiện dọc theo năm tháng năm tháng trường hà lên tăng tiên điện lần nữa dần dần không nhìn thấy ở năm tháng trường hà bên trong dầm dầm dầm tăng tiên điện kinh khủng như thế chấn động năm tháng trường hà đều run dậy cùng lúc đó đang đại chiến bên trong tiểu linh n h ư ợ c thủy bạch y nữ tử đại thiết chủ y bọn họ đều tại năm tháng trường hà chung quay đầu vừa nhìn đưa mắt nhìn ở đường vũ bóng người bên trên đại thiết chủ y ha ha cười to trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ yên tâm chỉ là lại trong mắt rừng rừng nhanh nhanh h ắ n sắp trở về rồi. Ha ha các ngươi những thứ này hắc cám tạp thoái chờ đợi hắn hoàn toàn trở về. Lần này nhất định đem bọn ngươi hoàn toàn đáng diện. h Linh một thân chiến giáp, toàn bộ nhuôn máu, hóa thành hoàn toàn đầu. Nàng nhìn năm tháng â n ngược toàn toàn đỏng Nàng năm trường hà bên trong bóng người, quả Tiểu xôi giáp, nhiên nhuẩn miệng cười, nở nụ cười như hoa. Rốt cuộc phải lực. cuộc cái một đột Rốt trở một trong hai mắt đột máu, bộ hoa. sao? hai đầu. nở nở mở, nụ về vạn sáng nhỉ dậu đem một ít hắc cám tồn tại t r ô n vùi ở trong đó một đạo bạch tí bóng người ở năm tháng trường hà bên trong đi ra là nhược thủy nàng ngưng mắt nhìn tiểu linh thần sắc có chút phức tạp mà tiểu linh cũng đang nhìn nàng thật lâu tiểu linh nhoẹn miệng cười ngày khác nếu là ta chết trận ta liền vỡ nát ý thức bản thân đem đầy đủ mọi thứ dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi ngươi là một cái khác ta ánh mắt của nhược thủy giật giật lạnh giọng nói không cần các nàng bản luôn chỉ có một mình nhược thủy nhân tiểu linh mà sống nhưng là các nàng lại cũng không phải hoàn chỉnh tự thân pháp lực thân hồn đều đã chia ra làm hai cho nên bọn họ cũng sẽ không đang làm đột phá muốn đột phá trừ phi hai người với nhau dung hợp lần nữa trở thành một và không các nàng mãi mãi cũng sẽ bị giới hạn này dầm dầm dầm đường vũ hướng nhìn bốn phía toàn bộ bốn phía phảng phất đều bị ngăn cách thành ngoài da nhất phương thiên địa đây là thiên k i ế p nhưng cũng không phải thiên k i ế p tiến vào này b ở cảnh giới thời điểm khi đó hắn đã siêu thoát đại đạo mà bây giờ hắn nhưng ở thoát khỏi đại đạo pháp tắc n ắ m trong tay vết tích cũng liền có nghĩa là một khi thành công hắn bước vào động thiên cảnh hoàn toàn thoát khỏi đại đạo không chế thậm chí ngàn vạn nhân quả quan hệ nhân quả hắn đều có thể chặt đức năm xưa đã từng có nhân bước vào này cảnh thời điểm hắn chặt đứt thuộc về ngày xưa chính mình thật sự có nhân quả dùng cái này tới gột dựa chính mình cả đời vinh đục bụi bặm mà theo đường vũ như vậy cố ý thi triển chặt đứt thuộc về mình hết thệ quan hệ nhân quả đã rơi xuống kém cỏi mà cũng như vậy có thể chứng minh toàn bộ chư thiên cũng cũng không có hắn quan tâm người cuối cùng người kia đi vào hai cám sau đó chết trận với tay người khác vô tận nhân quả trật tự công xiềng giống như một trương thiên la địa vong chậm rãi hiện lên mà tới đường vũ nhất thời kinh hãi hắn kinh hô thành tiếng tại sao có thể như vậy nhiều như vậy nhân quả chi lực đánh tới liền hắn cũng không có lòng tin hoàn toàn trải qua này bờ độ tâm đậu thiên bước qua bị ngạn độ tâm n ó cuối cùng có một phen đặc biệt đậu thiên muốn vượt qua bị ngạn chỉ có trước độ tâm mà độ tâm độ là mình là bên cạnh mình vô tận nhân quả đường vũ biết hắn không riêng gì chính mình nhân quả còn có nam tử tóc trắng còn có thiên thương cho nên mới có nhiều như vậy nhân quả chi lực giao hội mà ra thiên là địa võng toàn bộ thiên đất phảng phất đều bị nhân quả chi lực thật sự xuôi ngược thiên la địa vong k h ô n g chế mà hắn lại là trong lưới cá nhỏ càng đáng sợ hơn là như vậy lưới là mình biên chế đem chính mình giam cầm ở trong đó hơn nữa uy thế như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh động kinh khủng hắc cám tồn tại ở dạng này nhân quả chi lực bên dưới đường vũ cũng lo lắng cho mình có hay không có thể trải qua nhân quả kiếp nếu như hơn nữa kinh khủng hắc cám đánh tới như vậy hắn ắt sẽ đen nhiều đỏ ít thông qua không lâu trước đây l i n h nguyệt lời nói giờ phút này đường vũ không có ở đây dựa vào bất luận kẻ nào không muốn đem hy vọng thả tạo cái gì trên người chỉ có như vậy hắn có thể ở sinh tử biên giới cảng m ộ đi thuế biến bốn phía tránh sáng lên từng cái sáng sủa sợi tơ đây là nhân quả chi lực đang sáng lên đang lấp lánh ngay sau đó nhân quả chi lực hóa thành thiên la địa võng xuất hiện lần lượt nhân đều là đường vũ quen thuộc ly sơn lão mẫu thản nhiên cười yếu ớt hướng hắn đi tới giang hai cánh tay tựa hồ muốn đưa hắn ôm vào trong ngực nhưng là giờ k h ắ c này ly sơn lão mẫu mặt đột nhiên biến thành một cái sắc b é n kiếm đem đường vũ cả người cũng đâm xuyên qua đây là một thanh phổ thông vô cung kiếm nhưng chính là như vậy kiếm lại xuyên qua đường vũ cả người đây là hắn nhân quả chi lực biến thành làm kiếm hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản trừ phi hắn nghiền nát tránh thoát hết thệ các thứ này nhân quả nhưng là sự tình như thế hắn lại không làm được bị n g ạ độ tâm đường vũ mơ hồ có chút biết hắn đột nhiên ngồi xếp bằng dừng lại thính không nghe thấy nhìn tới mà không thấy sư phó lao tam đường vũ thanh âm quen thuộc ngay tại bên thai vác dội từng gương mặt một ở trước mắt đung đưa đột nhiên sở hữu thanh âm quen thuộc quen thuộc mặt mũi hóa thành ngàn vạn lợi kiếm đem đường vũ thân thể đâm thùng trăm ngàn lỗ cho dù lấy đường vũ lực ý chí như vậy miễn cưỡng thừa nhận thống khổ cũng không khỏi để cho hắn miệng to thở dốc đứng lên hơn nữa đây là thuộc về hắn nhân quả chi lực hóa thành lưỡi dao sắp bén khôi phục cùng với châm chạp chỉ một lát sau cả người hắn máu chạy ồ ạt cả người đã trở thành một người toàn máu càng đáng sợ hơn là như vậy nhân quả chi lực thậm chí như có như không đều tại ăn mòn hắn t h ầ n hồn giờ khác này đường vũ biết nhân quả chi lực sợ hơn không trách năm xưa nhiều người như vậy chắc đứt thuộc về tự mình bản thân nhân quả là bởi vì có quá nhiều người không thể chịu đựng thống khổ như vậy sợ hơn chính mình thần hồn tan rã vạn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn nhưng là chặt đức nhân quả tuyến đ o ạ n tới như vậy chính mình còn là mình m sao tới thiếu đường vũ cho là mình sẽ không như thế làm hắn không cách nào dứt bỏ đi qua vô luận bi kịch lòng chua sót hắn cũng sẽ không lựa chọn đi chặt đức cho nên biện pháp duy nhất hắn lại là lại tiếp nhận đến hắn biết rõ vô luận là nam tử tóc trắng hay lại là thiên thương bọn họ đều là như vậy lựa chọn ngay cả tiểu linh đám người cũng là như vậy các nàng bình yên vượt qua này nhân quả chi lực cho nên đường vũ cũng có lòng tin hắn nhất định có thể trải qua nhưng là rốt cuộc như thế nào mới có thể trải qua đây chẳng nhẽ cứng như thế miễn cưỡng ngăn c ả n sao sợ rằng trừ lần đó ra không có bất kỳ biện pháp nào rồi lần lượt quen thuộc mặt mũi bọn họ lúc khóc lúc cười hướng chính mình đi tới nhưng mà cũng là như vậy xa lạ mỗi người hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào đường vũ bên trong thân thể máu tươi tung tóe ở đau đớn bên dưới đường vũ thân thể cũng đang khẽ run đến càng đáng sợ hơn này cổ nhân quả chi lực ở dần dần ăn mòn hắn thần hồn ở tiếp tục như thế đường vũ đều lo lắng chết ở nhân quả chi lực bên dưới có thể là trừ như vậy cường tráng Hắn thơm ự ồ không kỳ chọn. Hắn n có bất lựa l ư o không phải ma n còn n h m tử tóc trắng, bởi vì cực độ thống khổ bên dưới từ đó sinh ra tâm ma đường vũ nhắm đến con mắt không hề bị lay động nhưng là từ kia thật chặt nhũ mày có thể thấy được hắn thừa nhận thống khổ chặt đ ứ t một ít n h â n quả nếu không ngươi không cách nào trải qua một đạo thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở không xa tóc trắng nữ tử lo âu ngưng mắt nhìn đường vũ như vậy cường đại nhân quả chi lực thật sự x sôi ngược thiên la địa võng không có bất kỳ người nào có thể trải qua đường vũ trận mở con mắt nhìn nàng một cái ta tiếp nhận được chương một n r ă m hai m ư cảm lộ được lúc đường chặt đ ứ t n h â n quả đường vũ không thể như vậy nếu như một khi chặt đức sẽ có một loại cảm giác rồi đó chính là không chịu nổi thời điểm tổng hội suy nghĩ đi chặt đức hơn nữa chặt đức cái dạng gì nhân quả đây cái dạng gì nhân quả đường vũ cũng không muốn chặt đức nam tử tóc trắng thiên thương đường vũ một mình hắn đang chịu đựng ba người nhân quả chi lực hắn là bọn hắn hy vọng là lúc ban đầu cũng là cuối cùng là này bờ đi về phía này bờ lực lượng cho nên không thể chặt đức cũng không cách nào chặt đức vô tận nhân quả xuôi ngược trật tự hóa thành thiên la địa võng giờ phút này huyễn hóa ra lần lượt bóng người là như vậy quen thuộc ngay sau đó toàn bộ hóa thành lưới dao sắp bén đem đường vũ cả người cũng cắt chia năm xẻ bảy liên đới hắn thần hồn đều bị đứt ra sắp nhập vào một đạo lại một đạo nhân quả bên trong giờ phút này đường vũ mờ mịt đứng lên hắn không phân rõ một cái kia là mình là vừa mới đến thế giới tây du biến thành đường tăng tạng lai ca uống chút nha ngộ không giết chết nó hai ngốc tử vi sư mang ngươi tiêu sái đi ngay sau đó hắn lại biến thành ở chư thiên bên trong vô tận nhân quả bên trong thật sự xuôi ngược mà ra từng cái tuyến mỗi một đường k i a đều có một cái đường vũ bóng người giờ phút này hắn bị chia ra ở bất đồng nhân quả bên trong một khi hắn lâm vào một cái nhân quả bên trong hắn thì sẽ hoàn toàn nghiền nát ở nhân quả chi lực bên dưới sau đó thậm chí sẽ tự mình ở dạng này nhân quả bên trong luân hồi đi xuống đường vũ có chút mờ mịt hắn đã có nhiều chút không phân rõ một cái kia mới là mình hay hoặc là nói đều là hắn chẳng qua là đi qua rầm rầm ngay tại đường vũ mờ mịt đang lúc trong h o à n g hốt hắn thấy được thần hồn bên trong nổi lên một đôi trong mắt này đôi nhãn mô mang theo vạn cổ tăng thương yên lặng ngưng mắt nhìn hắn nhất thời đường vũ thân thể run lên mờ mịt thần hồn có chút thanh tỉnh lại vô luận là đi qua bây giờ vậy không đều là đường vũ sao nếu đều là đường vũ ngươi có gì nhất định đi quan tâm thật giả vấn đề đây ngươi thật sự phân biệt hẳn là ngươi chỗ hoàn cảnh thật giả nói thí dụ như này phương chư thiên ngươi sớm đã biết là giả nhưng là cho bọn hắn mà nói lại vừa là thật thế gian đều là hư vọng chỉ ta mới là thật ngươi vừa nhưng đã hiểu độ tâm chẳng lẽ còn không hiểu cái đạo lý này sao âm thanh như vậy vang r ộ i ở đường vũ thần hồn sâu bên trong để cho cả người hắn vì đó d u n g một cái thế gian hư vọng chỉ có mới thật thế giới bản thân là bởi vì ta tồn tại mà tồn tại nếu có một ngày ta như chết đi thuộc về thế giới của ta như vậy cũng liền không tồn tại cho nên thật giả đã không trọng yếu trọng yếu là tự mình thế gian biến mất nhất thời đường vũ giống như thể hồ quán đính một dạng rộng rãi thanh tỉnh hắn mặc cho vô tận nhân quả chi lực đưa hắn chia ra từ đó đi về phía bất đồng nhân quả bên trong đường vũ duy có một chút thanh minh bất diệt hắn phảng phất có thể lóe lên v ạ n cổ lần nữa tiến vào nhân quả bên trong như vậy thì lần nữa đi cảng nộ ngày xưa chính mình dùng cái này lúc tâm cảnh đối đãi ngày xưa chính mình với vô tận nhân quả giao hội thiên la địa vong bên dưới đường vũ xuất hiện lần nữa ngồi xếp bằng trong đó hai mắt nhắm nghiền thần hồn lửa rất là yếu ớt nhưng là linh đ à i từ đầu đến cuối thanh minh bất d i ệ t một điểm này thanh minh đủ để cho hắn tìm tới chính mình tìm tới trở lại đường đường v ũ ngươi trợn mở mắt nhìn xem ta nha ly sơn lão mẫu thanh n h ầ m bên thai bờ vang r ộ i sư phó cứu ta t ô n nộ g không đang kêu cứu cuối cùng ở một đạo kinh khủng y thế bên dưới hắn bóng người tan thành mây khói lao tam cho lai ca chỉnh gói thuốc lá lai ca ngoài miệng ngậm thuốc lá nghiêng đến mắt nhìn hắn trên cổ mang theo một chuỗi to lớn đại phật trâu chiếu lấp lánh tựa như một cái đại dây chuyền vàng ngược lại hắn l ấ y ra một chai n h ĩ hoa đầu lao tam hai ta uống chút đường vũ không hề bị lay động để cho hết thẻ thanh â m cũng thay đổi xa xôi mơ hồ thậm chí ngay cả trước mắt lóe lên bóng người giờ phút này theo đường vũ cũng như người xa lạ như thế hắn lấy chính mình thất tình lục dục chi đạo đem sở hữu tình cảm toàn bộ đèn é n xuống giờ phút này hắn là không có bất kỳ tình cảm nhân bất luận kẻ nào trong mắt hắn cũng xa lạ đứng lên Và anh, ở nhân quả chi lực bên dưới đường vũ lần nữa bị xé nứt lần này càng kinh khủng hơn nếu như không phải hắn chết tử thủ một điểm cuối cùng thanh minh, sợ rằng đã sớm tán lạc tại một chút cũng không có hết nhân quả bên trong không phân rõ cái nào là mình ở vô tận nhân quả bên trong bị lạc đi xuống tóc trắng nữ t ử thần sắc vắng lặng chỉ là ánh mắt có chút giật giật xẹt qua một vẻ lo âu năm đó nàng độ tâm thời điểm còn lâu mới có được đáng sợ như vậy nói cho đúng không có bất kỳ người nào có đáng sợ như vậy nhân quả chi lực rồi bởi vì đường vũ hắn thừa nhận không riêng gì chính mình hắn cũng mang theo người khác nhân quả chi lực cho nên mới đáng sợ như vậy muốn vượt qua tối biện pháp đơn giản chính là chặn đứt nhân quả có thể thế không như đường ràng vũ rõ à sẽ l một Hơn nữa như vậy nhân quả là tự mình bản thân, không cách nhất thể chính thừa nhận. nữa bản căn bản cũng không có cách nào ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng thừa nhận. Ông, vậy duy quả là làm là tự m có có chút yếu ớt thần hòa lửa lần nữa lan tràn lên yếu ớt ánh lửa giống như là ở vĩnh dạ bên trong loại lên không cách nào áp chế q u a n s á n như thế loa mắt vào trong đó lần nữa hóa thành đường vũ đ ó n g người giờ khác này đường vũ quanh thân lượn lờ bảy cái đánh chữ mừng giận vẩn vui yêu ác muốn thất tình lượn lờ ở quanh người hắn gây nên nhẫn quả đơn giản cũng là thất tình lục dục một loại tình cảm thôi giờ phút này đường vũ lần nữa thả ra chính mình thất tình lục dục hơn nữa đem hiện hóa ra ngoài to gan hơn là hắn lấy thất tình lục dục ở dung nhập vào nhân quả tóc trắng nữ tử ngạc nhiên chừng lớn con mắt trong đôi mắt đẹp s ẹ t qua vẻ kinh ngạc giờ khác này ở nhân quả bên trong hóa thành tám cái đường vũ bóng người ở thất thân ảnh trên cũng đóng dấu đến một chữ chỉ có tối trung ương đường vũ như cũ vẫn còn ở ngồi xếp bằng nếu như nói lúc ban đầu đường vũ chia ra là đang ở nhân quả chi lực bên dưới mà đưa đến như vậy hiện tại liền là chính bản thân hắn chia ra tối trung ương đường vũ đứng lên hắn xông vào nhân quả bên trong không ngừng huy động bàn tay nhân quả chi lực xuôi ngược thiên la địa võng ở động tác của hắn bên d ư ớ i bị miễn cưỡng x é rách hóa thành thất đạo bất đồng nhân quả chi lực ngay sau đó bảy cái đường vũ bóng người mỗi người dung nhập vào bất đồng nhân quả bên trong chỉ thấy bảy cái đường vũ lại đồng thời ngồi xếp bằng lấy thất tình đi cảm ngộ ngày xưa chính mình thậm chí còn bên người nhân quả đường vũ bản thể cao cao tại thượng ngồi xếp bằng thất đạo thân ảnh trên cùng lúc đó thất đạo thân ảnh mỗi người trên người lóe lên tự ở chiếu lấp á n h hóa thành một đạo lại một đạo sức mạnh to lớn dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể lấy tự thân bất đồng thất tình lục dục lần nữa đi cảm nộ nhân quả chi lực trọng tàu lúc tới đường tóc trắng nữ tử nói nhìn như thân ở nhân quả bên trong kia bất quá chỉ là thất tình hóa thân thôi mà bản thể lại siêu thoát nhân quả bên ngoài hơn nữa còn lấy này tiến hành cảm nộ dầm dầm dầm một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi tiêu tan cùng lúc đó đường vũ tâm cảnh cũng đang không ngừng tăng lên độ tâm độ tâm độ làm mình nhân quả mà nhân quả lại là một loại lúc ấy làm gây nên nhân từ đó làm cho rồi sau này quả Trước 1327, đương ộ một tâm. biết Làm điểm này. đ ờ n nhiên không có ở đây được nhân quả chi lực không、chế. Càng đáng g vũ tự lực chi chế. h có được ở đây sợ quả i ờ phút nhiên à y ắ n s u thoát ở hết â n trên. Tuy thời có thể lần nữa đi viết nhân, sau đó chờ đợi thu hoạch quả Tùy thời thể đi i có v hệ các thứ này chủ yếu là vì hắn thất tình lục dục c h i đạo hắn đem nhân quả lấy thất tình lục dục đi chia ra từ đó lấy bất đồng thất tình đi càng lộ cho nên mới có thể như thế nhưng mà nhìn như đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp nhân quả thất thân ảnh tất cả đều là hắn hắn phải đồng thời đi càng ộ thuộc về nhất tâm tác dụng hơi co bất chắc thất tình ngắt sẽ cắn trả đường vũ c h ậ m rãi trợn mở con mắt k i a thất nói thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung dung nhập vào hắn bên trong thân thể bốn phía cường đại nhân quả chi lực thật sự x u ô i ngược tuyến như cũ vẫn còn bọn họ phân thuộc ở không đồng thời quang hà lưu phải không cùng với quá khứ các loại đường vũ dọc theo nhân quả mà lên thấy được ngày xưa chính mình hắn luôn là hiểu ý cười một tiếng ngược lại không có chút nào lưu luyến lần nữa bước về phía trước, theo đường vũ bước về phía trước vừa mới cái tia nhân quả uống rượu ầm ầm nhấn át biến mất vô ảnh vô tung bị nga ta phải làm cảm tạ này bở sở hữu Các người đều là ta là con nhỏ tuổi thơ thanh niên là các người đóng hợp thành bây giờ ta ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta so sánh cũng có chỗ bất đồng lại bất đồng tốt hay xấu cũng không trọng yếu trọng yếu là ta có thay đổi có chỗ bất đồng rồi nếu như không có thay đổi trước sau như một như vậy đường vũ khởi không phải từ chưa thành trường từ đầu đến cuối cũng dậm chân tại c h ỗ sao đường vũ nỉ non mở miệng hắn đi qua đồng năm năm tháng thấy được thanh niên chính mình cũng thấy qua chính mình tham quan vô so với chính mình cũng nhìn thấy đại sát tư phương hào khí can vân hắn đây đều là đường vũ là hắn ngày xưa đầy đủ mọi thứ cũng là bởi vì này ngày xưa hết thảy mà thành t i ể u hắn hiện tại ta sinh mệnh không có dầm chân tại chỗ quá cho dù là đời trước bi ai a n mày mỗi một ngày ta cũng đều ở tiến bộ lớn lên cảm ơn cảm ơn ngươi đường vũ nhìn năm tháng trường hà chung bóng người cái thân ảnh kia ở nước sơn đêm tối vãn tiến vào công trường trộm đi một tí bỏ hoàng phế đồng la thiết hắn ôm trong ngực chạy về phía phương xa phảng phất ôm trong ngực ở là hy vọng như thế hắn bóng người dọc theo năm tháng trường hà càng lúc càng xa cuối cùng ở đường vũ trước mắt biến mất không thấy gì nữa cảm ơn cảm ơn các n g ư ờ i cảm tạ mỗi một khắc chính mình nhưng là nhân sinh không thể quay đầu đi qua năm tháng có thể trở về đầu nhìn nhưng không cách nào quay đầu t r ọ n g đ ầ u mà ta cũng không phải ngày xưa ta tự nhiên cũng không cần quay đầu bởi vì lúc ấy ta làm hết thảy làm lựa chọn hắn đều là làm tốt đường vũ hít một hơi thật sâu phản phất đang cùng ngày xưa chính mình cá o biệt giờ khác này đường vũ ở không do dự dọc theo nhân quả năm tháng trường hà bước nhanh lên theo đường vũ nuôi bước vào trong đó thì có một cái năm tháng trường hà vỡ nát bất quá trong chốc lát nhân quả năm tháng trường hà biến mất vô ảnh vô tung mà đường vũ sừng sững ở trong hỗn độn quanh thân khí tức đáng sợ chấn động hỗn độn đều tại nổ ầm và r ộ i động tiên h quá bị nạn g độ minh tâm đến động tiên h hắn làm được thừa nhận rồi vô tận nhân quả chi lực hắn bước vào đến động tiên h cảnh giới hơn nữa còn là đại viên mãn lần này nhân quả chi lực để cho đường vũ trọng tàu lúc tới đường để cho hắn đợi lợi nhiều ít giờ phút này đường vũ tự nhiên làm theo cảm thấy đại đạo vết tích đạo ý nhị có thể có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo vết tích hắn thậm chí có thể vỡ nát đại đạo vết tích đi trọng tố hoàn toàn giá lầm với trên đại lộ tóc trắng nữ tử nhìn đường vũ liếp mắt ngược lại hướng xa xa ngưng mắt nhìn nàng cảm thấy có kinh khủng hắc cám khí tức ở hướng nơi này nhanh chóng đến gần hơn nữa không chỉ một đạo là rất nhiều bây giờ ngươi có thực lực và các nàng kể vai chiến đấu rồi tóc trắng nữ tử vắng lặng nói nhưng cũng bất quá là một cái tân khởi điểm thôi muốn đi đến các nàng cảnh giới ngươi còn có một giai đoạn phải đi tóc trắng nữ tử ngưng mắt nhìn đường vũ có thể cho đường vũ cảm giác p h ả n phất ánh mắt của nàng xuyên thấu qua chính mình đưa mắt nhìn là một người khác cái này ta tự nhiên biết rõ đường vũ nói rầm rầm rầm từng cổ một khí tức đáng sợ chậm rãi đánh tới hướng nơi này dần dần đến gần hát cám tồn tại cũng tốt đường vũ vừa vặn muốn kiểm tra một chút chính mình tu vi phòng chứng mới có thể y theo dựa vào thực lực của chính mình làm thịt một cái hát cám tồn tại đi nhưng là theo khí tức không ngừng đến gần để cho khóe miệng của đường vũ không khỏi có quắp mấy cái qua loa mạnh mẽ như vậy người tựa hồ so với không lâu trước đây trụ dương mạnh hơn hắn dựa vào vốn là thực lực cũng có thể có lực đánh một trận rồi nhưng là tới không phải một cái nhà là một đám nha bất quá đường vũ nhìn một chút tóc trắng nữ tử nhất thời hào khí can vân nói chính là hắc cám có sợ gì chi vừa vặn ta vừa mới đột phá thuận tay ta đều cho bọn hắn làm thịt để cho bọn họ biết rõ không chỉ mấy người các ngươi có thể chém chết hắc cám ta đường vũ ý theo dựa vào thực lực của chính mình cũng có thể như thế ta ắt sẽ khiến chúng nó hối hận đi tới trên đời này tóc trắng nữ tử không hề bị lay động chỉ là nhìn xa xa gần sắp đến hắc cám tồn tại ngươi hoàn toàn có thể đi nghỉ ngơi đường vũ tiếp tục nói xem ta như thế nào đại sát tứ phương tiêu diệt bọn họ với vây tay một cái tóc trắng nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhữ ngươi chắc chắn Ngậy. đường vũ xứng sở c h ầ m rãi nói bằng không ngươi ở nơi này cho ta cố gắng lên kêu g à o cũng được nhiều như vậy hắn khẳng định không đánh lại nếu như không có tóc trắng nữ t ử ở đường vũ xoay người chạy có thể là có tóc trắng nữ t ử ở đường vũ không sợ hãi đây là không yếu hơn t á n g tiên điện chủ tồn tại chém chết những thứ này chính là hát cám b ấ t quá vây tay sự tình ở giữa đương nhiên đường vũ thì cho là như vậy bọn họ ít nhất mấy c h ụ hơn nữa đều là với tổ đ i ệ mà tới yếu nhất không kém gì không lâu trước đây ngươi đối chiến chủ dương nhiều như vậy ngay cả ta cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đối phó tóc trắng nữ tử lạnh giọng nói ngươi chắc chắn để cho ta đi nghỉ ngơi chỉ đua một chút chớ coi là thật đường vũ cười khan một tiếng nói ta vừa mới đột phá có chút cảnh giới không yên ta yêu cầu vững chắc một hạ cảnh giới tóc trắng nữ tử không nói một lời nhìn về phía xa xa dần dần đến gần h ắ c á m c h ầ m dài nằm chặt trong tay còn như như băng tuyết trong suốt trường kiếm thấy tóc trắng nữ tử như vậy ngưng trọng vẻ mặt đường vũ cho là mình quả thật qua loa quả nhiên người không thể đắc ý dễ dàng bị đánh mặt ít nhất dựa theo đường vũ độ dày ra mặt giờ phút này cũng có một chút xíu ngượng ngùng bằng không ta giúp ngươi kéo một cái đi đường vũ cân nhắc nói một chọn một hạ ta có thể làm thịt một cái đi hắn có chút không xác định dù sao tóc trắng nữ tử cũng nói yếu nhất không kém gì trụ dương tồn tại khi đó hắn là liên tiếp tự cháy thần hồn mới miễn cưỡng làm trụ dương bị thương nặng bây giờ hắn đang làm đột phá chiến lược càng hơn năm xưa đối phó một cái cũng có thể nếu như hai cái phòng chứng hắn liền tâm có dư lực không đủ đinh đinh, đinh. đột nhiên một trận du dương tràn đầy trường cầm âm hưởng triệt lên chương một nghìn ba trăm hai mươi tám mượn các n g ư ờ i tay du dương tràn đầy trường cầm âm thanh triệt không ngừng phảng phất ở cổ kim tương lai phơi bày tất cả mọi người đều nghe được như vậy tiếng đàn tiếng đàn tràn đầy vô tận ý sát phạt nhưng là lắng nghe bên dưới lại mang theo ngàn vạn năm nồng nặc cô độc cùng cô tịch đường vũ không khỏi vui mừng giờ khác này chỉ cảm giác mình không sợ hãi có tóc trắng nữ tử còn có táng tiên đ ị a chủ hát cám tổ địa lão tổ không ra đường vũ cho rằng bọn họ mấy cái hoàn toàn có thể quất ngang đương nhiên Hắn có thể phất hò gắng lưng nàng lên có cờ các cố ở sau reo, vì bất ơ hơi. m cám mắt m thật hát nhìn đợi tại biến La tồn ngưng nhân q u ả chi la chân thật thật cảm giác nhân quả chi lực biến mất kiên sợ sẽ là trải qua p h ỏ n g c h ừ n g hắn cũng không chịu nổi đi dù sao không có người có thể không phát hiện chút tổn hao nào trải qua kinh khủng như vậy nhân quả trật tự bởi vì đây là bản thân trong ngoài nhân tố cũng chính là tự nội tâm của ta hiển hóa kiết nạn nếu không tại sao có thể sưng là độ tâm đây thú vị đang bảo vệ h ắ n sao la thật cười hắc hắc khàn khàn tiếng cười h u y ể n như là giã thu ở t h a n nhẹ để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác quả nhiên ta liền biết rõ ngươi sẽ không chết đi lấy la thật cường đại tự nhiên cũng cảm thấy tóc trắng nữ tử khí tức ba đ ộ n bây giờ tóc trắng nữ tử xuất hiện cái này làm cho la thật càng tin chắc đường vũ nhất định người bị thương nặng ở dạng này nhân quả trật tự kiếp nạn bên dưới nó còn không có bái kiến một cái không phát hiện chút tổn hao nào từ đó trải qua người đâu đinh, đinh đinh đột nhiên một trận tiếng đàn truyền tới trong h o à n g hốt một g á i nữ tử ở năm tháng trường hà bên trong như ẩn như hiện nàng ngồi xếp bằng ở năm tháng trường hà bên trong trên mặt hỗn độn khí hơi thở bao phủ không cách nào thấy rõ diện mục thật sự chỉ có như vậy một đôi thu thủy như vậy hai mắt hiện ra bên ngoài cho nàng giữa gối để một thanh đàn cổ hai tay đánh đàn v a n g lên thương bạch ngón tay xẹt qua dây đàn phát ra trận trận dễ nghe thanh âm ở tay nàng chỉ hoạt động hạ p h ả n phất toàn bộ năm tháng trường hà đều tại xôi trào la thật ha ha phá lên cười bất quá chính là hóa thân thôi dù cho ngươi bản thể lần nữa ta cũng không sợ ha ha h ả o nha h ả o nha lần này ta liền làm thịt các ngươi đơn giản mấy con tự cho là đúng sâu chúng thôi tóc trắng nữ t ử bước ra một bước đã tới trước người nó mà đường vũ theo sát phía sau xuất hiện ở tóc trắng bên cạnh cô gái trước mặt mấy chục hắc cám tồn tại để cho đường vũ không khỏi hít vào một hơi kinh khủng như vậy tồn tại như là đồng thời hạ xuống chư thiên sợ rằng này phương không g i a n cũng sẽ không chịu nổi bọn họ uy thế từ đó nghiền nát nhất là trước một cái nó càng đáng sợ hơn so với không lâu trước đây gặp phải ninh nguyệt hơi yếu một ít nhưng tựa hồ cũng không yếu với bao nhiêu thật đúng là ngoài ý muốn nha ta liền biết rõ ngươi sẽ không chết nhưng là không nghĩ tới các người đều đã ở la chân nhãn thần rơi vào trên người đường vũ cười hắc hắc đại thủ bút bội p h ụ bội p h ụ nó thu hồi tiếng cười chẳng qua là ta cũng không biết ngươi kiên trì nữa đến cái gì nếu như ngươi một khi tiến vào nơi này chúng ta ngươi chính là một vị khắc lao t ổ như thế tồn tại có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn cổ chư thiên nhìn một chút bây giờ ngươi như thế thật đáng buồn nhìn như là ở thuế biến nhưng trong mắt của ta lại là một loại trốn tránh cô độc phương thức thôi đường vũ hừ một tiếng không hề cách bị bức lây đậu. Nên có bức cách và khí thế không í thế h k thể thua. Tóc trắng nữ tử lạnh leo nói, chúng ta lạnh chúng nói, cũng nữ đúng leo không từng chết đi, cho nên các người cảm giác sợ hay sao? Không, không, không. giác cho các cảm hay đi, sao? sợ la thật lắc đầu nói bao nhiêu vạn năm bao nhiêu kỷ nguyên cũng không có phát sinh như vậy thú vị chuyện ta chỉ cảm thấy thú vị đây đối với chúng ta mà nói đều là rất thú vị la thật cười hắc hắc ngoại trừ lao tổ cùng với chúng ta hắc cám tổ địa cá biệt nhiều chút tồn tại còn lại cũng đều không cần có lúc sinh linh quá nhiều cũng không phải là cái chuyện tốt gì cho nên các ngươi trơ mắt nhìn nhiều chỗ k h ô n g chế nơi tiêu diệt mà thờ ơ không động lòng tóc trắng nữ tử nói chẳng qua chỉ là một ít có cũng được không có cũng được thôi lao tổ tỉnh lại mọi thứ thành k h ô n g đầy đủ mọi thứ cũng sẽ hồi đến nguyên điểm sau đó ta sẽ trở trọng mới mở kỷ nguyên cho nên quá nhiều sinh linh cũng không phải là cái chuyện tốt gì nếu không ngươi cho là nếu như ở tại chúng ta nhúng tay hạ các ngươi thật có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt k h ô n g chế nơi sao đơn giản chính là mượn giúp đỡ bọn ngươi tay tới thanh trừ một ít không có dùng đồ và t ô i không trách tiểu linh các nàng có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt lần lượt k h ô n g chế nơi mà không có tổ địa nhân vật khủng bố nhúng tay đây thì ra là như vậy hắc ám cũng muốn tiến hành thanh tẩy vạn cổ không còn chư tiên h phá diệt kỷ nguyên hủy diệt đầy đủ mọi thứ biến mất tự nhiên không cần gì k h ô n g chế đất cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy sinh linh rồi chỉ có hắc ám lao tổ cùng với hắc ám tổ địa cá biệt mấy cái đã đủ rồi bất quá đường vũ cũng biết rõ những thứ này k h ô n g chế nơi từ đầu đến cuối đều cần thanh trừ nếu không phải thanh trừ bọn họ đồng dạng cũng là thuộc về hắc ám lực lượng cho nên không phải là các ngươi thanh trừ mà là chúng ta bỏ qua là thật cười hắc hắc tiếng đàn càng phát ra rõ ràng van g dội bên thai bờ cái kia nữ tử ôm trong ngực đàn cổ từ năm tháng trường hà bên trong bước ra một bước chỉ bất quá nàng bóng người phiêu hốt tới cực điểm phảng phất gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán như thế không phải bản thể giờ k h ắ c này đường vũ cũng phát hiện táng tiên điện chủ nàng căn bản liền không phải bản thể mà là l ờ i hóa thân phơi bày năm đó ngươi cũng suýt nữa tiến vào chúng ta tổ điện đáng tiếc ngươi đúng là vẫn còn không bằng hắn ngã xuống bên hoang sâu bên trong nhưng ngay cả như vậy chúng ta đối với ngươi cũng là coi trọng vô cùng la thật ngưng mắt nhìn táng tiên điện chủ nói nếu như không phải một khắc cuối cùng hắn xuất thủ phá vỡ năm tháng trường hà đưa ngươi ném vào trong đó hơn nữa lấy sức một mình ngăn trở chúng ta chỉ sợ ngươi hẳn đã t h ầ n vẫn rồi la thật nở nụ cười lạnh nhiều năm như vậy ngươi một mực đều tại đông tranh tây giấu nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại lần nữa t h ổ i biến càng hơn năm xưa nha không phải đông tranh tây giấu mà là ở đám người thôi táng tiên điện chủ nhìn đường vũ liếp mắt âm âm uu nói nếu không ta đã sớm tiến vào hắc ám tổ địa muốn mau chân đến xem nơi nào rốt cuộc lại như thế nào một mảnh quan cảnh lý tưởng không tệ đáng tiếc không làm được la thật cười hắc hắc không nghĩ tới đáng sợ nhất hai người lại vào giờ khắc này bị ta gặp mặc dù ngươi là hóa thân nhưng cho ta mà nói ngươi cũng giống vậy phải chết chờ ta giết người phải đi tìm ngươi bản thể đưa ngươi hoàn toàn trôn cất diện chỉ bằng ngươi táng tiên điện chủ lạnh dên một tiếng tiếng đàn v a n g dội một đạo thuần túy nhất buồn nguyên chi lực hóa thành tràn đầy thiên tinh thần tràn đầy thiên tinh thần thay đổi liên tục phản phất đem hơn mười đạo kinh khủng h ắ cám bóng người cũng lồng tre ở trong đó đường vũ hít vào một hơi nay bất quá chỉ là táng tiên điện chủ hóa thân dĩ nhiên cũng làm như thế thư ơ n g pháp kinh khủng như vậy sức mạnh to lớn nếu như đường vũ lòm sâu trong đó chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền thần hồn cũng sẽ bị trôn vùi c h ư ơ n một nghìn ba trăm hai mươi chín làm đánh lén vốn là lần nữa đột phá đường vũ còn có chút đắc chí bây giờ xem ra đối với lần này táng tiên điện chủ đám người hắn cũng còn là hơi hơi kém trước nhất nhiều chút cho nên hay lại là thô bị trổ mã đừng lắm rồi la thật quanh thân hắc khí bay lên hóa thành ngàn vạn con mang đâm vào ngàn vạn trong tinh thần nhất thời tràn đầy thiên tinh thần phá vỡ hóa thành điểm một cái bụi trần tán lạc mà xuống ngay sau đó biến mất vô ảnh vô tung mạnh như vậy đường vũ có chút kỳ quài đứng lên theo lý thuyết theo hắn quanh thân thật sự chạy xuôi khí tức không có ninh nguyện cường đại nhưng là tại sao nó sẽ mạnh như vậy đây chẳng nhẽ hắn cảm giác sai lầm rồi thực ra nó mạnh hơn ninh nguyện không thể nào hắn tuyệt đối sẽ không có ninh nguyện cường nhưng là lấy đường vũ thực lực lúc ấy quả thật chân chân thiết, thiết bị thương ninh nguyện khiến nó chạy một dầm máu nếu để cho bây giờ đường vũ cảnh giới đối chiến la thật hắn tuyệt đối không phải là đối thủ thậm chí căn bản là không có cách thương nó chẳng lẽ nói n i n h n g u y ệ t từ đầu trí cuối nó cũng không có ra đem hết toàn lực tựa hồ chỉ có khả năng này ở liên tưởng đến n i n h n g u y ệ t nói tới nhìn như chê bai chính mình nhưng là mỗi câu lại đều có một loại chỉ điểm cảm giác hơn nữa nó cũng không có làm gì chỉ là đánh hắn một hồi đạp hắn t r ư ờ n g mấy chân sau đó liền biến mất cái này làm cho đường vũ cảm giác quá kỳ quái chẳng lẽ nói chính mình trưởng như vậy cần ăn đòn như vậy thiếu dẫm đạp sao không nên nha đối với mình nhan giá trị đường vũ luôn luôn rất có tự tin hắn nói thứ hai chư thiên không người dám nhận thức đệ nhất kia sợ sẽ là gặp phải tốt hơn chính mình nhìn một ít hắn luôn là không để lối thoát giúp bọn hắn phẫu thuật thẩm mỹ thì như vương á tẩm cũng không tệ lắm nếu như là ngươi bản thể ở ta sợ rằng sẽ còn kiên kỵ một hai phần la thật lắc đầu khẽ n ở nụ cười không cần bản thể ta giết ngươi cũng đủ rồi t h á n g tiên điện chủ mái tóc bay múa hai mắt hàn quang nổ bắn ra đàn cổ ở trong tay nàng lật vòng vo một vòng nàng một tay cầm cầm về phía trước đi cùng lúc đó tóc trắng nữ tự hư một tiếng hướng còn lại hắc cám bóng người vào tới、Bênh. dầm dầm nhất thời đại chiến lan tràn lên ở một bên đường vũ nhìn lòng như lửa đốt mấy lần muốn tìm cơ hội làm đ ạ n h lén nhưng là cũng không có thời cơ tốt táng tiên điện chủ cùng la thật chiến khó bỏ khó phân nhưng mà nhìn kỹ bên dưới táng tiên điện chủ tựa hồ có hơi rơi xuống hạ phong thực ra cao thấp đã sớm lập phán dù sao này không phải táng tiên điện chủ bản thể nếu như là nàng bản thể ở chỗ này sợ rằng la thật đã sớm bại trận rồi la thật quanh thân hắc khí khí tức tràn ngập giống như là đem trọn cái hôn độn cũng lồng trùm lên bóng đêm vô tận bên trong nhưng mà một tí tẹo như thế ánh sáng giống như phồn tinh minh sán cho dù ở nồng nặc hắc ám cũng không áp chế được sáng chói với yếu ớt ánh sáng phía sau là táng tiên điện chủ cặp kia đang sáng lên đôi mắt tóc trắng nữ tử ở hơn mười đạo kinh khủng hắc ám tồn tại trung đại chiến mặc dù bọn họ không bằng la thật cường đại có thể đếm được lượng đông đảo hơn nữa mỗi người phối hợp vô cùng ăn ý bố trí ra một tòa kinh khủng trận pháp đường vũ nhìn một chút táng tiên điện chủ lại nhìn một chút tóc trắng nữ tử rất rõ ràng hắn đang tìm cơ hội chuẩn bị âm thầm đánh lén giết chết một cái hai cái hắc ám tồn tại đối với la thật hắn thủ trước bỏ qua bởi vì nó quá mạnh mẽ. cho nên hắn quyết định trước trộm cắp chợ giúp tóc trắng nữ tử chỉ cần đem một người trong đó hát cám tồn tại giết chết tòa này với nhau khí tức thay nhau mà tạo thành trận pháp tự nhiên không đánh tự thua sau đó tóc trắng nữ tử tự nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay đối trả cho chúng nó rồi đem những người này làm thịt sau đó sau đó tóc trắng nữ tử đang cùng táng tiên điện chủ đồng thời làm thịt la thật như vậy chắc là dễ như t r ở bàn tay đường vũ tưởng tượng rất là tốt đẹp t r ầ m tư một chút thất tình lục d ụ hiện lên đem đường vũ cả người cũng bao gồm ở trong đó vào giờ khác này hắn đột nhiên xông ra ngoài lấy thất tình lục dục dung nhập vào cựu tự quyền bên trong binh tự quyền ầm ầm ra quyền ông v a n h nhất thời chỉnh tọa trận pháp run lên đường vũ một quyền đánh vào trong đó một đạo thân ảnh màu đen trên ngay sau đó thất tình lục dục điên cùng hướng đạo thân ảnh kêu ánh chiếu đi cho dù là trầm luân ở trong bóng tối tồn tại cũng khó mà chạy thoát thất tình lục dục nó không khỏi run lên liên đối chỉnh tọa trận pháp cũng là như thế v a n h tóc trắng nữ tử ầm ầm xuất kiếm phá vỡ vô tận thế lương, mang theo đầy thiên tuyết yêu đem điều này hắc á m bóng người ầm ầm chém nát hắc á m bóng người đứng không n ú c ních đường vũ thất tình lục dục điên cuồng hướng nó thần hồn dung nhập vào ở dạng này thất tình lục dục bên dưới khiến nó không khỏi nghĩ tới một ít rất xưa chuyện cũ những thứ kia đã quên lãng sự tình vốn cho là đi qua vô tận năm tháng đã sớm quên lãng mà bây giờ lại rõ ràng như vậy lần nữa nổi lên những thứ kia rất xưa đi qua cho dù là đau khổ bây giờ hồi tưởng lại cũng là mang theo vui vẻ yên tâm nó trong mắt hắc khí tàn đi lộ ra đôi mắt nổi lên ân huệ cảm phảng phất có lệ quang đang lấp lánh không biết rõ bây giờ nó nhìn lại quá khứ sẽ hay không hối hận chính mình đi về phía h á cám ngưng mắt nhìn đường ngũ ánh mắt nó giật giật quả là như thế thế gian vạn vật cũng không chạy thoát thất tình lục d ụ n g dù cho ở kẻ l ạ n h nhạt ở lanh huyết nhân cũng sẽ có thuộc về mình thất tình lục d ụ n g cám ơn nó đột nhiên mở miệng cám ơn ngươi vừa nói nó lại chủ động xông vào tóc trắng nữ tử dưới kiếm lần này nó không có bất kỳ ngăn cản ầm ầm nhấn nát nổ tung chỉ là một đạo hắc cám khí t ứ c theo hắn thật sự biến mất địa phương t ả n ra hướng xa xa bay đi hắc á m khí t ứ c lần nữa trở về hắc á m tổ đ i ệ một khác cuối cùng nó chủ động tiến lên đón tóc trắng nữ tử ánh kiếm bên dưới m u ố n có lẽ là hoàn toàn nghiền nát chính mình không nghĩ ở vô hạn sống lại đi có lúc làm quá lâu có lẽ cũng là một loại mệt mỏi đáng tiếc nó không cách nào giải thoát chính mình hát cám khí tức lần nữa trở về tổ địa nó sẽ còn với hát cám tổ địa trọng sinh lần nữa hóa thân hát cám theo cái này hát cám tồn tại biến mất nhất thời trận pháp sụp đổ ở tóc trắng nữ t ử trường kiếm hạ biến mất vô ảnh vô tung vê anh có hát cám bóng người lần nữa nghiền nát mà ở một bên đường v ũ dẫm đạp lên pháp tắc chi lực không ngừng làm đánh é n thỉnh thoảng lấy thất tình lục dục đánh ra để cho một ít hắc cám tồn tại có chút ứng phó không kịp bọn họ sợ hãi sợ không phải đường vũ bản thân pháp lực mà là thất tình lục d ụ n g sợ hãi phát họa lên một ít quen thuộc không tốt chuyện cũ d ầ m d ầ m tiếng đàn lần nữa vang dội t ă n g tiên điện chủ bóng người càng phát ra phiêu hốt mà bắt đầu phản phất tùy thời có thể biến mất như thế vê anh t ă n g tiên điện chủ thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung đường vũ sửng sốt một chút mà đàn cổ quanh quật lên giờ phút này tản mát ra chưa từng có uy thế ngập trời thì ra là như vậy la thật cười hắc hóa thân dung nhập vào cầm linh bên trong không trách như thế cường đại đáng sợ đây xuất sắc nha vâng đàn cổ phóng lên cao hóa thành một đạo vạn cổ cầu vồng để cho la thật toàn bộ quanh thân hắc cám khí tức cũng một trận không yên nó bay ngược mà ra mấy trăm ngàn hàn giảm ngay sau đó đàn cổ biến mất ngạch vô ảnh vô tung một đạo phiêu hốt bóng người xuất hiện ở đàn cổ biến mất nơi bên nàng đầu hướng đường vũ nhìn lại trong mắt nổi lên một nụ cười châm biếm Trước hát tồn lúc cám ban đầu đường vũ rõ ràng thấy được chấp động lệ quang vê anh t á n g tiên điện chủ tan thành mây khói nhất thời đường vũ xứng sở không khỏi hắn tâm lý một trận lo âu bất quá hắn cũng biết rõ này căn bản không phải nàng bản thể cho nên biến mất cũng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thương gì vê anh từng trận kinh khủng k h í tức màu đen từ la chân thân bên trên sôi sùng sục lên nó mắng một tiếng đáng chết nó bị thương thương ở t á n g tiên điện tay t h u ậ n trung nhưng mà này còn không phải nàng bản thể giờ phút này la thật mới phát hiện đúng là vẫn còn xem thường các nàng so sánh lúc trước măng cổ các nàng cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đột phá vốn là vốn có cảnh giới chiến lược càng hơn năm xưa mà mặc dù chúng từ trong bóng tối thu được lực lượng cường đại khả h á c cám cũng hạn chế bọn họ sau này t r ầ m luân ở trong bóng tối bóng người muốn đột phá đánh vỡ vốn có cảnh giới không phải dễ dàng như vậy có lẽ đây chính là có lợi có hại đi Và vỡ vạn cổ hát cám. Nàng bạch đi tung bay, lùng, vạn Nàng anh, quang bay, tựa trắng nữ lên, tung thần lạnh lùng, như n phá hát bạch khối tóc tử một cổ cám. sắc kiếm đi loe á n h kiếm nói lên phá vỡ bóng đêm vô tận vâng t ừ n g đạo hắc cám bóng người tiêu tan vô cùng mà còn lại một ít vào thời khắc này rối rít quay đầu chạy n à y không phải lúc trước hoang cổ rồi cái này tóc trắng nữ tử so với khi đó càng tăng cường cho nên một ít hắc cám tồn tại cho là mình phải làm lưu lại hữu dụng thân trở lại tổ địa thông báo một tiếng tóc trắng nữ tử cũng không có đ ổ i theo mà là ngưng mắt nhìn là thật ha ha lợi hại lợi hại không nghĩ tới mỗi người các ngươi đều đang đột phá vốn là cảnh giới nha thật đúng là xem thường các ngươi rồi là thật ha ha cười to xem ra ta là không có cơ hội làm cái gì vốn là nó cho là lấy thực lực của chính mình đủ để tiêu diệt các nàng có thể giờ khắc này phát hiện nó suy nghĩ nhiều các nàng cũng quá mạnh mẽ lấy thực lực của chính mình căn bản không làm được không sai tóc trắng nữ tử lạnh g i ọ n g mở miệng đây chính là thân là tiềm lực của con người các ngươi trầm luân với hát cám mặc dù thu được cường đại vô cùng lực lượng có thể đồng dạng cũng là một loại giam cầm đem bọn ngươi sở hữu tiềm lực cũng hạn chế chủ yếu nhất là các ngươi tự cho là đúng cao cao tại thượng đối vu tu nói đã hoàn toàn không cần lo rồi có lẽ tự mình cho là cũng không có cái gì cần thiết an nhàn khiến người trụy lạc nha nhìn những thứ này hắc cám ra hỏa không phải là sao mặc dù hắc cám lực lượng hạn chế bọn họ tiềm lực có thể càng nhiều là bọn họ ở an nhàn trung trầm luân đi xuống cho nên nhiều năm như vậy bao nhiêu kỷ nguyên bọn họ từ đầu đến cuối không có bao nhiêu đột phá mà ở sống còn c u n g trang này nhằm vào hắc cám không c h a m cục vô luận là tóc trắng nữ tử hay lại là táng tiên điện chủ cùng với lạc khinh y ê n đám người đều l i ề u mạng tu luyện dù là chỉ có một tí đột phá cơ hội cũng sẽ không k h khí cho nên như vậy cứ thế mãi đi xuống h á c ám tồn tại dậm chân tại chỗ mà tóc trắng nữ t ử đám người nhưng ở nước lên thì thuyền lên lần lượt đột phá ngày xưa vốn là cảnh giới la thật quanh thân hắc khí run lên chấm ngâm một chút nói có lẽ ngươi nói là đúng các ngươi từ đầu đến cuối quanh quẩn ở sinh tử bên i giới ở thời khắc sinh tử cho các ngươi tiềm lực lần nữa hiện ra cho nên không ngừng đột phá ngày xưa cảnh giới ha ha nhưng là để cho ta lâm vào thời khắc sinh tử đây ta không cần đi đột phá bởi vì bây giờ ta đã rất mạnh rồi gây nên c ư ờ n g đại đột phá có lúc bất quá cũng là một loại bất đắc gì thôi ít nhất từ trên người các ngươi ta thấy được như vậy bất đắc dĩ la thật cười lớn nói nhưng là vô dụng cuối cùng chẳng qua chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi một khi lão tổ hồi phục các ngươi cũng sẽ hoàn toàn trôn cất diệt nó ngưng mắt nhìn đường vũ tự nhiên cũng bao gồm ngươi thổi như bức đường vũ khinh thường đĩu m ô i một cái nếu như tổ tông các ngươi thật mạnh như vậy ngày xưa nên trôn cất diệt hắn mà không phải hắn độc chiến các ngươi chín vị lão tổ lại cuối cùng còn chém giết một vị lấy nam tử tóc trắng khả năng nguyên nay đã không sợ bóng tối hắn muốn thuế biến là muốn hoàn toàn trôn cất diệt h tám cùng với ánh chiếu r a vạn cổ thật sự đ i ề u linh chết đi hết thảy đột nhiên đường vũ nhớ lại ở vô gian tri địa sở chứng kiến lúc ban đầu thật sự sinh ra hắc cám một cái kia nhân vật khủng bố nó là chân chính hắc cám đệ nhất nó sẽ không có chết đi đường vũ thân thể không khỏi run một cái như vậy nhân vật mạnh mẽ làm sao có thể từ đây nếu như nói nó không có chết như vậy nên là như thế nào cường đại chín vị lao tổ đều là ở nó sau đó nó là chân chính hắc cám đệ nhất người nói không tệ nhưng bất quá chỉ là một mình hắn ngươi thôi hắn thì như thế nào ngăn cản chúng ta suy nghĩ làm việc đây la thật l à l ệ n h vừa nói nói không sợ nói cho ngươi biết dù cho ngươi là hắn ngươi lấy phương thức như vậy tới tiến hành một loại thuế biến vẫn như cũ vô sự vô bổ cuối cùng ngươi sẽ phát hiện mình buồn cười biết bao h ừ đường vũ hơi h í p một chút con mắt thử tham dò nói bởi vì các ngươi trong bóng tối không chỉ có chín vị lão tổ còn có một vị càng nhân vật đáng sợ đúng không tóc trắng nữ tử hướng đường vũ nhìn lại trong mắt nàng nổi lên vẻ không hiểu so với chín vị lão tổ càng nhân vật đáng sợ tại sao nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hơn nữa so với chín vị lao tổ càng đáng sợ hơn như vậy nên l à như thế nào kinh k h ủ n g đây cái gì la thật thanh n â m mang theo vẻ kinh ngạc theo hắn trong giọng nói kinh ngạc không giống như là làm giả chẳng lẽ nói liền nó cũng không biết rõ lúc ban đầu vị kia hắc cám t ổ n có ở đây không nếu như nói nó chết rồi chúng độc rồi đường vũ không có chút nào tin lúc ban đầu hắc cám nhân vật khủng bố thậm chí nói thật sự sinh ra nguyên thủy sinh mệnh làm sao có thể chết chứ thậm chí đường vũ cũng đang hoài nghi chín vị lao tổ có phải hay không là cái tên kia đồ đệ tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này vô luận có phải hay không là nhưng hắc cám ấy vị kiên lão tổ khẳng định biết rõ người này tồn tại bây giờ đường vũ liền la thật cũng không đối phó được húng chi là lão tổ rồi mà ở hắc cám lao tổ trên còn có một vị càng ngưu bức tồn tại không khỏi đường vũ nổi lên một tia xuất phát từ nội tâm mệt mỏi không khỏi thở dài một cái không có gì đường vũ nói vốn là ta nghĩ đến đám các ngươi mạnh bao nhiêu lâu rồi nói thật bây giờ xem ra cũng không thế nào la thật cười hắc hắc đối với ngày xưa nếu như hắn nói ra lời như vậy hắn là có tư cách mà ngươi tính là gì cương cung không mạnh không phải miệng nói như ngươi vậy con kiến hôi ta tiện tay liền có thể tiêu diệt ta thừa nhận bây giờ ta không bằng ngươi đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái đi như vậy chúng ta làm một quyết định đánh cuộc l i ê n đánh cược một trăm tỷ năm một trăm tỷ năm sau đó ta khẳng định so với ngươi cường đ ư ờ n g vũ vẻ mặt nghiêm túc nói như thế nào đây tóc trắng khóe miệng của nữ tử giật giật phảng phất k h é cười nhưng mà lại thoáng qua rồi biến mất la thật quanh thân hắc khí một trận x ô i sùng s ụ ngươi đang ở đây t r e o chọc ta sao chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt đưa ngươi hồi tổ đ i ệ một trăm tỷ năm ngươi thật đúng là dám nói La lấy lực la lực lớn. ba quanh mang chân trọc cường tức cho Cho thực cản, như cũ có thể cảm giác la chân thế, mang cho nhìn khí thân hắn như thể thế, hắn thật tròng đường động bên đường run toàn năn tử đại để dưới, vũ, vũ bộ dậy. uy dù áp ông như băng xương như vậy trường kiếm trong phút chốc xuất hiếu quanh quẩn ở đỉnh đầu của đường vũ nhất thời la chân mang cho hắn áp lực thật lớn trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung đường vũ cười hắc hắc dĩ nhiên không phải này không phải một cái đổ ồ ớt sao ai bất quá ta cũng biết rõ ngươi cũng không dám tính toán một chút ta là không dám la chân thẳng thắn nói thực ra chỉ cần ngươi bản ngã trở về sẽ đối với ta mạnh hơn bây giờ nghĩ đến ngươi nên nhanh muốn trở về rồi la chân hướng tóc trắng nữ tử nhìn nếu không đ ờ i này các ngươi không sẽ như vậy không có kiên kỵ gì cả càng sẽ không hiện thân mà ra ta nói đúng không ở táng tiên điện chủ bên dưới nó thần hồn có chút bị thương cho nên như vậy cùng bọn họ kéo dài thời gian đi xuống đối với chính mình thương thế còn rất mới có lợi thậm chí nó còn tại âm t h â m đắc ý cho là đường vũ cùng tóc trắng nữ tử nhìn không ra nhưng mà tóc trắng nữ tử thông minh vô cùng đường vũ đầu cũng không tệ hai người đã sớm nhìn thấu bất quá dù là ở thần hồn trọng thương bên dưới tóc trắng nữ tử cũng không cách nào hoàn toàn giết chết nó có thể đánh bại nó nhưng là chém chết nó không phải dễ dàng như vậy mặc dù nhìn như táng tiên điện chủ hóa thân bị thương nó có thể cuối cùng một cách kia la nàng và toàn bộ cầm linh tương nhập biến thành làm kinh thiên động địa một đòn bị thương la chân nhưng hóa thân cũng tương tự tan thành m â y khói không tệ tóc trắng nữ tử nói thương thế của ngươi thế tốt không sai biệt làm chứ đã như vậy ta sẽ đưa ngươi sẽ tổ địa đi ừng bảo là la chân ngay cả đường vũ cũng s ừ n g sốt một chút vốn là hắn cho là tóc trắng nữ tử có thể đánh bại la chân nhưng không cách nào hoàn toàn hủy diệt nó hơn nữa la chân phải đi tựa hồ cũng chặn lại không dừng được nhưng mà tóc trắng nữ tử đột nhiên tới một câu như vậy đây là muốn tiêu diệt nó sau đó khiến nó với tổ địa t r ọ n g sinh chẳng qua ở tổ địa t r ọ n g sinh cũng không phải dễ dàng như vậy muốn hoàn toàn sống lại mà về chỉ sợ cũng yêu cầu thời gian nhất định nhìn tóc trắng nữ tử đường vũ rất muốn kêu một tiếng đại tỷ bí vũ người dê ta la chân ha ha phá lên cười không thể chối các ngươi cũng đột phá vốn là cảnh giới so sánh với năm xưa cường đại quá nhiều có thể muốn giết chết ta không thể nào dù là ta liền không phải đối thủ của ngươi ta như là muốn đi toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có nhân cản lại ta tự nhiên không cách nào hoàn toàn giết chết ngươi nhưng là ta có thể đưa ngươi sẽ tổ điện tóc trắng nữ tử bước ra một bước vô nhiều năm tháng trường hàng n h chuyện cổ kim tương lai phảng phất cũng sai dối l o ạ n lên nhưng mà kỳ quái đây là bốn phía gian tựa hồ cũng như ngừng lại giờ khắc này một chút l ạ n h như băng đột nhiên rơi vào đường vũ trên mặt hắn tự tay không khỏi sờ một chút mặt chỉ cảm thấy gò má có thoáng n g t bốn phía chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống từng mảnh trong suốt bông tuyết ngay sau đó lông ngông tuyết rơi nhiều tung bay xuống nhưng kỳ quái phải không đoạn bay xuống không ngừng tan giã cùng lúc đó tóc trắng nữ tử thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung la chân không khỏi rất gấp g á p nó quanh thân khí tức màu đen bay lên nay cái nữ tử lần nữa t h ổ i biến so với lúc trước mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm để cho la chân không khỏi không coi trọng thậm chí nó còn có một loại muốn phải chạy trốn xung động vạn nhất nó thật bị đuổi về tổ địa muốn hồi phục khôi phục như cũ liền không phải nhất thời bán hội rồi ong ong ong. bông tuyết đột nhiên ngừng ở bàn không ẩm ở vô tận trong bông tuyết tóc trắng nữ tử lần nữa hiện thân mà ra nàng áo trắng như tuyết tóc trắng tung bay ẩm bốn phía bông tuyết đột nhiên lần nữa tung bay hướng la chân quyển từ đi giống như kinh đảo hãi lãng một dạng ở đầy trời tuyết trắng bên dưới đem la chân cả người bóng người cũng t r ô n vùi ở trong đó dầm dầm giờ khác này đường vũ phát hiện hắn cũng xem thường tóc trắng nữ tử từ đầu trí cuối tóc trắng nữ tử cũng chưa có ra đem hết toàn lực vốn là đường vũ còn có chút đắc t í cho rằng là hắn làm đánh lén bị thương nặng một người trong đó hắc á m tồn、tại. tóc trắng nữ tử mới có thể từ trong bóng tối phá trận mà ra mà bây giờ xem ra có hắn không hắn đều giống nhau ở đây trời tuyết trắng bên trong c h e mất là chân bóng người ông và anh mơ hồ thấy trong đó lóe lên không ai bị nổi á n h kiếm như thế v u y n sán đây chính là thuần túy nhất á n h kiếm không có tựa hồ pháp t h u ậ t kỹ xảo hoàn toàn là lấy bản thân pháp lực huy động mà ra ẩm ẩm cương đại pháp lực va chạm tiếng nổ không thôi đường vũ không khỏi nhanh chóng lui về phía sau như vậy uy thế quá đáng sợ và anh một đạo đen nhánh bóng người ở đầy trời phi tuyết bên trong mà ra ngay sau đó đ ầ y trời băng tuyết tan thành mây khói hóa thành tóc trắng nữ tử bóng người nàng thân s ắ c lạnh như băng xương tóc trắng nói năng tùy tiện x ẹ t qua gò má tay cầm trường kiếm dung chỉ cách đó không xa đạo kia thân ảnh màu đen la chân khí tức quanh người hỗn loạn lung tung ngay cả đường v ũ đều cảm giác được nó bị thương không rõ v â n h thân thể hắn đột nhiên nổ tung ngược lại ở hắc cám khí tức chung lần nữa hệ lên la chân không dám tin nói điều này sao có thể mặc dù biết rõ tóc trắng nữ tử đã xưa không bằng nay tuy nhiên lại không nghĩ tới thật không nở cường đại tóc trắng nữ tử không nói một lời dậm chân mà lên dưới chân từng cái năm tháng trường hà hiện lên tựa như từng cái cự mãng một dạng hướng la chân dây dưa đi vòng qua muốn lấy sức mạnh thời gian đem ta xóa bỏ la chân t r ợ t quát một tiếng ngươi đang nằm mơ vâng nó đấm ra một q u y ề n kinh khủng hắc cám khí tức vỡ nát một cái có một cái năm tháng trường h ạ vâng vào lúc này đường vũ bốn phía cũng nổi lên từng cái năm tháng trường hà càng đáng sợ hơn là ở năm tháng trường hà bên trong hiện ra đến không đồng tự hắn lấy thất tình dung nhập vào năm tháng trường hà bên trong cưới trường hà đem la chân bao p h ụ la chân ha ha cười to vô dụng từ ta vượt qua nhân quả kiếp thời điểm ta liền chặt đứt nhân quả chặt đứt đi qua ngươi nghĩ lấy làm như vậy pháp tới quấy loạn ta tâm cảnh không thể nào sợ răng khí tức màu đen vỡ nát năm tháng trường hà đường vũ sắc mặt biến ở năm tháng trường hà bên trong không ngừng né tránh v a n hắn h từ năm tháng trường hà bên trong rơi xuống mà ra quanh thân xuất hiện mấy đạo đáng sợ to lớn huế tấn vain tóc trắng nữ tử nữ tử mặt mũi vắng lặng sừng sững ở năm tháng trường hà trên huy động trường kiếm phá vỡ v ạ t cổ năm tháng trường hà đồng thời nổi lên á n h kiếm hóa thành vô biên sức mạnh to lớn la chân trợn quát một tiếng có thể đúng là vẫn còn ở vô tận sức mạnh to lớn bên trong c h ố n vùi ngược lại năm tháng trường hà bao phủ xuống đem la chân thân thể cọ rửa chia năm xẻ bầy chạy vào đến không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà vê anh một chút yếu ớt hắc cám đ ỗ n g nhiên phóng đại bị chia ra thân thể chôn cất vào năm tháng trường hà bên trong cụt tay cụt chân rối rít bay ra trong phút chốc la chân thân thể gây d ự n lại đáng chết ngày khác ta nhất định phải giết người la chân quát lên, lên tiếng bóng người nhanh trong hướng xa xa chạy trốn thật sự nếu không đi tóc trắng nữ tử thật có thể mang nó đưa về tổ điện ị a Trước tính ư ác Cho nên một cân nhắc 1332 Nhân bản nên phen bên một d La làm xoay Tựa địa chân chạy không chút dự nào. Có tóc chỗ cái cũng được cá Không không hầu người nào trắng nữ tử ở chỗ này Nó cái gì cũng làm không được. Tựa hầu ngoại do gì i tử trừ tổ dự ở b t mấy cái g không người trắng nàng không lượng o theo láo ạ i đối biết cười khi hồi trừ tóc tử thủ Bất quá theo la chân, các nàng làm hết thể tự Một tổ Thì Đã chân mình phục nữ vẫn buồn là La làm là Các sức quá trong tay giống như băng xương như vậy trường kiếm biến mất vô ảnh vô tung nàng đứng thẳng ở trong hỗn độn tuyệt thế mà độc lập tóc trắng tung bay bạch tí tung bay thân xác lạnh như băng xương ánh mắt trong suốt như tuyết vượt qua nhân quả kiếp đường vũ siêu thoát với trên đại lộ nhưng là hắn cũng không có cảm giác được như thế nào tâm ý ngược lại lại có càng nhiều nặng nề g h theo hắn không ngừng đột phá xuất hiện địch nhân tựa hồ cũng liền càng đáng sợ hơn hơn nữa còn không phải càng đáng sợ hơn ở nơi này nhiều chút kẻ địch đáng sợ phía sau còn có mấy vị h á cám lao tổ có lẽ ở mấy vị kiên láo tổ phía sau còn có một cái cường đại vô cùng tồn tại sinh mệnh lúc ban đầu hát cám chi thủy nếu như nó thật tồn tại đường vũ không dám tưởng tượng nó rốt cuộc là đáng sợ d ư ờ n g nào tóc trắng nữ t ử nhìn đường vũ liếc mắt bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy biến mất ở một chút cũng không có hết trong hỗn độn chống trải hỗn độn không có đường vũ một người sừng sững trong đó hắn đứng hồi lâu mới rời đi nơi này đường vũ nhân quả đại k i ế p tự nhiên bị chư thiên người sở hữu đều cảm giác được giờ phút này hắn hoàn toàn sừng sững ở đại đạo chư thiên trên rồi đối với một số người mà nói đường vũ đột phá càng là chuyện tốt bởi vì đường vũ càng cường đại có lẽ thì càng thêm mới có thể bảo vệ được chư thiên l ê n rồi không nghĩ tới hắn lại tới mức độ này đã không có nhân có thể tranh tài cùng hắn rồi hắn hoàn toàn sừng sững ở vạn cổ chư thiên trên rồi bất quá đây đối với chư chưa chắc không phải là chuyện tốt đúng nha đường vũ cường đại có lẽ càng mới có thể bảo vệ được chư thiên mọi người dối dít nghị luận mỗi người tâm cảnh đều có chút phức tạp bây giờ đường vũ hắn hẳn đã là chư thiên người thứ nhất một thanh phong cũng không được một ít sống rất nhiều năm lão quái vật không khỏi cười khổ cùng đường vũ tu vi thiên phú so sánh bọn họ chỉ cảm giác mình tựa hồ sống uổng đã nhiều năm như vậy tiên c á t một khóe miệng của thanh phong từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lạnh nhạt tựa hồ đối với đường vũ đột phá hay không hắn cũng không đệ bụng thực ra ở mộc thanh phong xem ra hắn cũng không cần thiết đi quan tâm mà hắn cần chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên thần hồn sau đó sẽ có đến liên tục không ngừng lực lượng mà tới dù cho đường vũ đột phá ở đây mộc thanh phong cũng giống vậy có lòng tin cùng hắn đánh một trận đám đông in g ấ u lên rồi hắc á m vết tích mộc thanh phong nơi này tới m ẩ mỏ đường vũ nói nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cũng không cách nào nhìn rõ ràng càng không cách nào mượn người khác ý niệm mà trọng sinh bởi vì này dạng lần l ư a t h í nghiệm đã có thật là nhiều người thần không biết quỷ không hay chết ở một thanh phong trong tay bây giờ đường vũ lần nữa đột phá ngươi sẽ còn là đối thủ của hắn sao lãnh thiên hành lạnh lùng nói ngưng mắt nhìn trước mặt cái này đ ồ đẹp mình một thanh phong cờ ư i nhạt sư phó vấn đề như vậy nhưng thật ra là không có ý nghĩa ta không yếu hơn hắn dừng một chút hắn tiếp tục nói ta biết do đổ nhi cho ngươi thất vọng sợ rằng sư phó càng hiểu rõ lý cửa đi chẳng qua là ta không làm được l ệ n h nhật nói m ộ t thanh phong như vậy đám đông đóng dấu với hát cám khí t ứ c mang của bọn hắn đi về phía hát cám nếu như có thể l ệ n h thiên hành thật rất muốn dọn dẹp cửa đã từng cũng nhiều lần bảo vệ chư thiên bình định d ố i loạn thiên cát lại đang dần dần biến thành hỗn loạn chư thiên căn bản hết thệ các thứ này để cho l ệ n h thiên hành đều cảm giác được b u ồ n cười sư phó thật sự là nói đùa bây giờ đội nhi cường đại chẳng lẽ không được sao ta có thể để cho tiên các vạn thế bất hủ vĩnh viên trường tồn bao gồm bọn họ những người này đều giống nhau có thể mục thanh phong nhẹ nhàng nói chúng ta bất hủ tiên cắc cũng bất hủ vĩnh v i ê n kéo dài tiếp như vậy đối với bất kỳ một cái nào muôn phái một gia tộc sợ rằng đều là tha thiết ước mơ như vậy tiên cắc ta càng hy vọng nó có thể tiêu diệt lãnh thiên hành ngưng mắt nhìn hắn nói ta biết rõ ngươi rất mạnh nhưng là ta càng tin tưởng đường vũ hắn sẽ mạnh hơn ngươi một thanh phong lắc đầu cười một tiếng năm xưa đã từng cảm giác đường vũ đối đ ộ nhi có chút uy hiếp khi đó sư phó nói cho đ ộ nhi nếu cảm thấy uy hiếp diệt trừ liền có thể hơn nữa ở nhằm vào đường vũ truyện chúng ta tiên cắc cũng không thiếu âm thầm thêm dầu vào lửa hắn nhìn về phía lãnh thiên hành thế nào bây giờ sư phó vẫn đứng ở rồi hắn n à y một mặt đây n ă m xưa là ta không biết gì tự cho là đúng lãnh thiên hành trát vừa nói nói khi đó chúng ta tất cả mọi người đều cho rằng ngươi mới là chư thiên hy vọng a hắn tự dễu cười một tiếng nhưng chưa từng nghĩ đến đem chư thiên dẫn vào dối loạn nhân lại sẽ là ngươi ta cho tới bây giờ không có cho là mình là chư thiên chúa cứu thế một thanh phong tử tốn nói không có người nào có thể chân chính cứu cái này chư thiên chỉ có mình mới có thể cứu mình hơn nữa sư phó ngươi nói ta đem chư thiên dẫn vào dối loạn thực ra không đúng vô luận có vô thanh phong này phương không gian cũng sẽ như vậy vô luận có suy nghĩ hay không cũng sẽ phá diệt một thanh phong nhỏ k h ẽ h i ế p một lần mắt không phải là sớm nhất thời ván nhất thời thôi đường vũ thật sự làm là được đang nghĩ biện pháp kéo dài này phương chư thiên tồn tại nhưng là hắn cũng như c ũ không sửa đổi được cuối cùng phá diệt tích cục một thanh phong âm âm u u nói hắn cũng không ngăn cản được bên cạnh hắn nhân biến mất lãnh thiên hành hư một tiếng nhưng là hắn kéo dài chư thiên tồn tại đem hết toàn lực đi bảo vệ người bên cạnh hắn nhìn phía dưới ánh mắt phảng phát xuyên việt rồi mấy vạn dặm đưa mắt nhìn ở hạ giới trên người phạm nhân chẳng nhẽ nhân là kết cục nhất định sẽ không cố gắng sao n g ư ơ i xem phía dưới những thứ kia phạm nhân bất quá thời gian trăm năm nhưng là mỗi người cũng đang cố gắng đều tại phấn đấu dùng rằng hắn nhìn về phía một thanh phong thực ra ngươi từ đầu đến cuối cũng không biết đạo lý này có lúc dù là kết cục nhất định cũng không thể vung tha bản thân phấn đấu cùng dãy giụa đường vũ hắn hiểu được đạo lý này thậm chí hắn càng đang suy nghĩ như thế nào đi thay đổi nhất định kết cục lạnh ngặt nói mà ngươi lại không cách nào đi tiếp thu nhất định kết cục thậm chí lấy bản thân đi trốn tránh chỉ một chỉ một điểm này hắn liền so với ngươi còn mạnh hơn một thanh phong trong mắt một tia hắc khí chợt lóe lên hắn chân mày cao lại tốt nửa ngày mới khẽ cười nói thực ra sư phó ngươi sở chứng kiến chẳng qua là ta như thế nào mang theo mọi người đi về phía hắc ám nhưng mà ngươi lại không biết rõ ta cũng là ở cứu bọn họ nha một thanh phong nhẹ khẽ cười húng chi những thứ kia đi về phía hắc ám lại ai là ta thật sự cưỡng cầu đây là bọn hắn ở khẩn cầu đến ta đưa bọn họ in dấu lên hắc ám sư phó đây chính là nhân tính nha một thanh phong âm âm ú ữ nói nhân tính bản ác ở sống còn đáng lúc bất kỳ tốt nghiêm giữ vững đều là nhỏ nhạc không đáng kể chỉ có sống tiếp mới là thật Trước đối ạ đạo i đ suy yếu.、Đối、với nhân tính lãnh thiên hành nhìn so với một thanh phong càng rõ ràng hắn chưa bao giờ chối nhân tính b ả n ác đại đa số đều là một ít tham sống sợ chết hạng giá áo túi cơm có thể cũng có phóng khoáng nhiệt huyết người nhân tính b ả n ác a nhưng cũng có nhiệt huyết người lãnh nhật nói ngươi là dạng g ì nhân tự nhiên sẽ lấy tự mình ánh mắt đi xem hướng người khác hắn n ở nụ cười cho nên ngươi bắt đầu cho là nhân tính bạn ác bởi vì ngươi có thể thấy liền là nhân tính ác một thanh phong thoáng trầm lâm một chút khẽ cười nói có lẽ đi sư phó gây nên hắc ám ngươi từ đầu đến cuối đều cho rằng là ác nếu như này phương thiên địa đều biến thành hắc ám như vậy dĩ nhiên là sẽ không có đến phân thiện ác rồi không phải sao lãnh thiên hành hư một tiếng c h u y ề n mà nói rằng cho nên ngươi liền muốn đem nơi này đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành hắc ám càng nhiều ta là muốn mang của bọn hắn sống tiếp một thanh phong t ử tốn ó i dĩ nhiên có lẽ ở sư phó xem ra ta làm hết t h ể cũng là vì chính mình đi lãnh thiên hành trong mắt nổi lên vẻ vẻ vải hắn xoay người đi ra ngoài mơ hồ có thể thấy màu xám tóc bạc ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn một thanh phong trong mắt h ấ p khí chợt lóe lên ám thầm hừ một tiếng đại đạo hành cung bây giờ đại đạo đã suy yếu tới cực điểm đường vũ lần nữa đột phá không ngừng đánh vào này đại đạo bồn nguyên khiến nó không khỏi yếu xuống sắp không kiên trì được nữa rồi đại đạo bình tĩnh nói nó hướng đại đạo đi cửa cung nhìn đường vũ bóng người nổi lên đối với đại đạo suy yếu đường vũ tự nhiên cũng cảm thấy ngươi thật giống như giữ vững không được bao lâu đường vũ đi vào đại đạo hành cung ngưng mắt nhìn đoạn kia mơ hồ sương ngủ ngươi đường lui sợ rằng đã từ lâu nghĩ xong chứ đại đạo huyên hóa thành nhân tính kỳ quái là lại là đường vũ bộ dáng nó ngưng mắt nhìn đường vũ giữ vững không được bao lâu đường lui sao dĩ nhiên là ngươi đường vũ cờ nhạt thiên đạo căn nguyên ngủ say trong cơ thể ta tự nhiên cũng không quan tâm lại nhiều đại đạo b u ồ n nguyên rồi d ừ n g một chút đường vũ hướng xa xa hỗn độn tinh vực nhìn sang nhưng là ta lại hy vọng ngươi có thể đang kiên trì một ít ta tận lực đại đạo nói thực ra ngươi có thể chiếm đoạt ta căn nguyên ổn định lại nơi này đường vũ lắc đầu một cái nói kia cũng không có chút nào ý nghĩa này phương không gian đúng là vẫn còn bệ t ă n cảnh hắn hướng đại đạo nhìn hơn nữa ngươi đã tại này phương không gian bên trong nói cho đúng ngươi từ đầu đến cuối đều tại trong thân thể ta đường vũ cười một tiếng ngươi chia ra chính mình tiến vào thiên đạo hóa thành hệ thống khi đó ngươi muốn là chiếm đoạt ta căn nguyên từ đó làm cho mình cường đại vĩnh tồn đi xuống dĩ nhiên ngươi thật sự biết là thiên thương thực ra đối với hắn ngươi là không biết chưa đường vũ âm âm u u nói nhưng vô luận như thế nào đều đã không cách nào thay đổi gì đại đạo nói không sai năm đó ta nghĩ muốn ăn cắp ngươi nói quả nhưng mà cho đến ngươi tiến vào chư thiên hậu ta mới hiểu đại ư ợ c chuyện, cho một ít ta tự cho là đại đạo nói, thực ra vô luận là. đ gì gì, đạo ngưng ó có i thực hay h ra vô ô luận là n k có ta, n g ơ i c ũ b mắt nhìn n đường vũ gật đầu một cái ta biết rõ bởi vì chỉ có như vậy đường lui trầm mặc một chút đường vũ nói nếu quả thật đáng diệt h tám sau này ngươi vẫn như cũ đại đạo nghe vậy đại đạo trầm mặc thật lâu nó mới mở miệng nói nếu quả thật đáng diệt hạ cám hết thể như ngươi mong muốn như vậy đường vũ ngươi có nghĩ qua ngươi cuối cùng kết cục sao có trọng yếu không đường vũ bình tĩnh nói nếu ngươi mong muốn chúng sinh tái hiện nhưng là cho phép biến mất duy có một người là từ mảnh này cổ sự biến mất sẽ không có người nhớ hắn hắn nhớ đầy đủ mọi thứ nhưng lại bị sở hữu biến mất kết quả như thế đáng ra không đại đạo ngưng mắt nhìn đường vũ như vậy nếu như không đi xuống đây đường vũ ngược lại hỏi chúng sinh biến mất chỉ có một người đại đạo nói đường vũ cười một tiếng ta xem qua hắn với vạn cổ bên trong ngồi xếp bằng ở không thành trên cô độc phiêu bạc vô tận năm tháng như vậy cô độc là ta không chịu nổi mờ mịn trong thiên địa chỉ có bản thân một người vạn cổ trường tồn chọn đợi cô độc dài như vậy tồn thì có ý nghĩa gì chứ khi còn bé đã từng đê tiện nhỏ yếu khi đó ta muốn quá trưởng thành làm một người anh hùng có thể cứu hết thẻ anh hùng đường vũ cười h ắ c h ắ c bây giờ cũng coi là mộng tưởng thành thật rồi như vậy rất tốt mặc dù hắn là đang cười tuy nhiên lại mang theo nồng nặc khổ sở cùng bị a i h ú n g chi này chưa chắc là kết quả cuối cùng đường vũ nhún vai một cái không tới cuối cùng một khắc kia ai biết rõ cuối cùng sẽ thế nào dưỡng đây có phải hay không là đại đạo nói nói đúng không tới một khắc cuối cùng ai cũng không biết rõ cụ thể như thế nào dừng một chút nó ngưng mắt nhìn đường vũ tự thực lực của ta đủ đủ cường đại đủ để thay đổi hết thảy vô gian chi địa cùng ta h ò a làm một thể đường vũ đột nhiên nói đại đạo trầm m ặ t xuống đường vũ chậm rãi đứng lên đi ra bên ngoài người ứ n nên biết rõ điều này đại biểu cái gì trở lại lúc ban đầu vũ trụ hát cám cùng quang minh cùng tồn tại đi tới cửa bước chân hắn dừng một chút tận lực cố gắng nữa giữ vững lâu một chút đi hắn quay đầu hướng đại đạo nhìn lại để cho bọn họ đang b ồ i ta lâu một chút để cho ta ở nhiều một chút nhớ lại biết ta sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng đại đạo nói đường vũ với đại đạo hành c u n g biến mất đại đạo ngưng mắt nhìn đường vũ biến mất địa phương thật lâu không nhúc nhích sau một hồi nó lần nữa hóa thành một đoàn mơ hồ sương ngủ đáng ra không thật đáng ra không nếu như ngươi lạnh lùng một ít ngươi có thể mở lại hết thảy có lúc cần gì phải trầm luân với càng nhiều đi qua đây có lẽ đây chính là ta thật sự không hiểu ân huệ c ả m đi nói là nhìn về phía trước nhưng là quá nhiều người cũng sống trong quá khứ đại đạo hóa thành sương m ụ từ đại đạo hành cung biến mất từ đại đạo hành cung rời đi đường vũ quay đầu nhìn một cái hắn không biết rõ đại đạo còn có thể kiên trì bao lâu một khi đại đạo không tiếp tục kiên trì được n à y phương không gian cũng tương tự sẽ tiêu diệt có lẽ hắn có thể dung nhập vào đại đạo bồn nguyên vững chắc này phương không gian vẫn như trước còn không thay đổi được cái gì n à y phương không gian từ đầu đến cuối cũng sẽ tiêu diệt thiên thương ngươi nên sắp xuất hiện rồi chứ đường vũ nỉ n ó n ó i ta nghĩ n à y phương không gian tiêu diệt thời điểm ngươi nên sẽ xuất hiện đi hắn nắm chặt quả đấm ta cũng muốn tiến vào hắc cám tổ điệu n h à hắn ở toàn bộ chư thiên mà qua dường như muốn đem thiên địa đầy đủ mọi thứ dung nhập vào trong mắt mình chọn đợi nhớ cuối cùng hắn trở lại hỗn độn tinh vực Trước 1334, thái thượng vào hôn đột. Hôn đột tinh tất cả mọi người vực cả 1334, hôn Hôn mọi độn. độn vào cũng biết do hắn ở vực ngoại đại chiến hắc á m nhân vật khủng bố bởi vì như vậy từng cổ một khí tức đáng sợ bọn họ tự nhiên cảm thấy tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn hắn cái này làm cho đường vũ không khỏi khẽ nở nụ cười như vậy quan tâm ánh mắt của ôn nhu là hắn đời trước tha thiết ước mơ bây giờ đã được đến rồi cho nên hắn cũng không có gì tiết với nghe nói thiếu yêu hải tử một chút xíu yêu cũng sẽ để cho hắn cảm giác vui vẻ yên tâm húng chi hắn đã có nhiều như vậy cơ chứ cho nên còn có cái gì không biết đủ đây mọi người này cũng là thế nào đường vũ khẽ cười nói thế nào như vậy ngưng trọng đây không có gì chỉ là đang nghĩ ngươi ly sơn lão mẫu tự nhiên cười nói đường vũ nhún vai một cái yên tâm chuyện gì cũng sẽ không có bất quá một khi đại đạo không tiếp tục kiên trì được đầy đủ mọi thứ cũng sẽ tan thành m â y khói những thứ này quan tâm mong đợi ánh mắt cũng không nắm giữ thực ra có lẽ đợi không được đại đạo không tiếp tục kiên trì được thời điểm sẽ có đến càng kinh khủng hơn hắc cám tồn tại đánh tới từ đó nghiền nát hết thảy ta tin tưởng ngươi ly sơn lão mẫu cười nói đang lúc này đường vũ cảm thấy một k ổ khí tức quen thuộc chậm rãi đến gần mạ tới cổ hơi thở này từ xa đến gần để cho mọi người đều cảm giác được thông thiên nữ hoa hậu thổ đám người không khỏi sửng sốt một chút nay cổ khí tức quen thuộc bọn họ dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc hắn làm sao tới rồi hả lối đi nghe hắn tiến vào t r ư thiên không lâu cũng đã cùng hồng quân đám người tách ra thái thượng lao quân bóng người chậm r g i hiện lên tinh vực bên ngoài toàn bộ hỗn độn tinh vực đều bị đường vũ bố trí lên rồi cường đại trận pháp người bình thường căn bản là không có cách tiến vào nơi này thái thượng lao quân trong mắt nổi lên một chút tảm đạm như vậy trận pháp hắn đều không cách nào đánh vỡ tiến vào như vậy có thể tưởng tượng bây giờ đường vũ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại tiến vào chư thiên nhiều năm như vậy liên quan tới đường vũ truyền thuyết tựa hồ xưa nay không ngừng một lần so với một lần danh tiếng đại ngay cả thái thượng lão quân cũng không thể không đội phục đường vũ đây quả thực là một cái không sợ phiền phức tổ tông nếu như lấy hắn mà nói làm tự cháy chính là cậu thả gặp sau đó dần dần làm bản thân m ạ n h lên nhưng là nhân ra đường vũ đủ loại không có kiên kỵ gì cả hơn nữa còn không ngừng b ộ t phá bây giờ đường vũ cùng bọn họ đã kinh thiên địa chỉ biệt rồi thái thượng lao quân ngưng mắt nhìn hỗn độn tinh vực tốt nửa ngày mới chậm rãi mở miệng cổ nhân tới đây vừa thấy đường vũ đối với thông thiên đám người hắn tự nhiên cũng biết rõ từ đầu đến cuối đều đi theo ở bên cạnh đường vũ cũng không biết rõ bọn họ bây giờ tu vi như thế nào đường vũ bóng người chậm rãi hiện lên hắn đối diện giống như là hắn từ đầu trí cuối cũng đứng ở hắn đối diện như thế xuất ra hiện quy tích để cho thái thượng lao quân không có chút nào phát hiện càng không cách nào cảm giác đường vũ khí tức ba động mặc dù đường vũ đang ở trước mắt nhưng là hắn bóng người như thế phiêu hốt để cho người ta khó mà nắm chặt thái thượng lão quân ngưng mắt nhìn đường vũ tốt nửa đường đã lâu không gặp bây giờ tu vi của ngươi thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi hắn khép cười một cái nhiều năm như vậy liên quan tới ngươi truyền thuyết từ đầu đến cuối không thôi bây giờ thái thượng lão quân so với dĩ vãng có chút đột phá nhưng là cũng không to lớn trong thoáng chốc đường vũ đột nhiên nghĩ đến bọn họ tiến vào chư thiên bất quá hơn ba trăm năm tất lại không phải tất cả mọi người đều như hắn như vậy tam thời gian trăm năm một cái búng tay như vậy ngắn ngủi thời gian đối với hắn nhân có đột phá đã cùng với không dễ ta tính cách như thế an ổn không được đường vũ cười một tiếng về phần cái gọi là lời đồn đãi kia đơn giản liền là người khác phóng đại thôi không có gì mặc dù lời đồn đãi đại đa số đều có chút phóng đại nhưng cùng ngươi mà nói tựa hồ cũng không có đi thái thượng lão quân t ử tốn nói bây giờ gặp lại ngươi ta mới cảm giác được ngươi đáng sợ từ đường vũ quanh thân bộc lộ ra ngoài khí thế tựa hồ phất tay liền có thể đưa hắn c h â n áp đây là một loại để cho thái thượng lão quân đều không cách nào phản kháng cảm giác tiến vào chư thiên hắn cũng gặp qua không ít tường đại người nhưng là cùng đường vũ so sánh đó chẳng khác nào giống như con kiến hôi một loại lao quân k h á c h khí đ ư ờ n g vũ nói không biết lao quân tới đây nhưng là có chuyện gì không hắn thoáng trầm mặc một chút tiếp tục nói bây giờ t r ư thiên rối loạn cũng không yên ổn nếu là lao quân không ngại có thể và o hôn đ ộ n tinh b ự c vào lúc này thái thượng lao quân đột nhiên tới đây trừ lần đó ra chỉ sợ cũng không có chuyện tình khác rồi luôn nói đến hắn và thái thượng lao quân giữa cũng không có gì mâu thuẫn mặc dù đang thế giới thiên đạo bên trong đưa hắn coi là nói vật thí nghiệm nhưng là âm thầm trợ giúp quá hắn không ít húng chi tất cả mọi người là thế giới thiên đạo bên trong dù sao cũng phải nhắc tới cũng coi như là đồng hương rồi thái thượng lao quân cảm kích nhìn đường vũ lên mắt đa tạng bây giờ chư thiên dối loạn đại kiếp bung ô xuống hơn nữa cho hắn nơi ở không ít cường đại người đều đang bị in dấu lên hắc á m vết tích nếu như không phải thái thượng lao quân chạy nhanh p h ỏ n g chừng hắn cũng ở kiếp nạn trốn cho nên một phen suy tư bên dưới lúc này mới tới đây vừa thấy đường vũ lao quân lời này k h á c h k h í đường vũ cờ nhạt ngược lại đem thái thượng lao quân dẫn vào đến hỗn độn bên trong tinh vực hỗn độn bên trong tinh vực phần lớn đều là năm xưa thế giới thiên đạo quen thuộc người quen như vậy gặp nhau để cho thái thượng lao quân tâm cảnh vẫn còn có chút phức tạ nhất là thấy thông thiên đám người tu vi đã vượt qua chính mình không khỏi càng để trong lòng hắn nổi lên một chút đau khổ bất quá năm xưa hồng quân liền từng nói qua hán nguyên thủy thiên tôn thông thiên trong đó vu tu luyện một đường thiên phú cao nhất chính là thông thiên rồi đại huynh lối đi đã lâu không gặp chưa từng nghĩ tiến vào chư thiên đã mấy trăm năm ai mấy trăm năm thời gian thoáng qua rồi biến mất thái thượng lão quân trong mắt nổi lên một tia h o à n g hốt hướng bốn phía chúng nhân nhìn một cái bây giờ nhìn thấy ngôi môn không khỏi để cho lão phu nổi lên một tia h ả o giác tựa như thế giới thiên đạo bên trong như thế Hắn nhìn thông tin ê này mấy tu r ă năm m n g vi tuy i n có đột n không n g h phá nhưng ký tức không yên người khác nhìn một cái chính là lấy đăng ăn dược cùng với một ít thiên tài địa bảo cưỡng ép tiếp tục tăng lên vừa nói thông tin ê thở dài một cái thực ra như vậy lấy đăng ăn dược thiên tài địa b ả o tăng lên cảnh giới ngược lại rơi xuống kém cỏi nhưng là bây giờ c h ư thiên đại kiếp vung ô xuống có thể cường một phần cũng là được đây cũng là không thể làm gì chuyện nha thông tin ê thanh n â m có chút bất đắc dĩ thái thượng lao quân hô hấp một hồi hắn có chút không nói gì nếu như có thể hắn rất muốn nói một câu ngươi đã cảm giác như vậy bất đắc dĩ bằng không liền đem bất đắc dĩ nhường cho ta đi ta cũng muốn bất đắc dĩ thoáng cái khoe miệng đều phải liệt đến sau thai rồi thông tin ê có thể không đắc ý sao bây giờ như vậy đột phá bước vào như vậy cảnh giới hắn sớm đã biết rõ vượt xa thái thượng lão quân cùng nguyên t h ụ y thiên tôn thậm chí hắn nhiều lần suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi ra ngoài đi bộ một vòng gặp một chút ngày xưa các sư h ì n h nhìn một chút hồng quân cái gì như vậy đột phá thật sự là để cho ta hâm mộ cực kỳ nha thái thượng lao quân thở dài nói hắn thậm chí có nhiều chút âm thầm hối hận nếu như lúc ấy không đi theo hồng quân mà đi theo đường vũ tiến vào chư thiên chỉ sợ hắn tu vi cũng sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất chứ thông tin ê ha ha cười to đại huynh thật sự là khiêm nhường ha ha hắn trong tiếng cười có không che giấu được đắc ý hướng bốn phía nhìn một cái ánh mắt của thái thượng lao quân ở trên người ly sơn lão mẫu dừng lại chốc lát vốn cho là thông tin ê tiến bộ đã vượt qua hắn tưởng tượng nhưng là không nghĩ tới ly sơn lão mẫu tiến bộ lớn hơn nàng quanh thân như có như không lộ ra khí thế tựa như có lẽ đã vượt qua thông tin ê đối với thông tin ê đám người đường vũ đều vô cùng phăng k h á n g làm sao hướng đối với ly sơn lão mẫu đây con mắt của thông tin chuyển một cái khẽ quát một tiếng ly sơn còn không qua đây bái kiến s ư bá hắn hướng về phía thái thượng lão quân chắp tay một cái nói vô dụng đệ tử để cho đại huynh chê cười hy vọng đại huynh chớ trách vô dụng đệ tử thái thượng lão quân hô hấp một hồi ly sơn lão m ẫ u cười nhạt ly sơn bái kiến s ư bá ngược lại nàng đối nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão quân cũng không có gì đẹp mắt pháp đưa đến toàn bộ t i ệ t giáo d i ệ n vong chính là bọn hắn bất quá ly sơn lão m ẫ u cũng biết rõ thực ra cuối cùng phía sau màn hát thủ chính là hồng quân nếu như không phải hồng quân n h n g tay bọ cũng không phá được lúc ấy thông tin chu tiên kiếm trận có thể biết rõ là một chuyện hiểu lại là một chuyện thái thượng lao quân cười khổ một cái tu vi của ngươi tựa hồ so với sư phụ của ngươi mạnh hơn lời này quả thật không tệ thông tin ê thở dài nói ta cũng một mực ở cố gắng tu luyện làm sao chỉnh lại bị đồ đệ mình phản siêu đại huy ngươi h n nói ta đây còn có mặt mũi sao ai làm thầy không bằng đồ đệ mình thái thượng lao quân nghiêng đầu đi tựa hồ có hơi không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi ly sơn đi đem thiên tâm tri ngâm nước bên trên lối đi bây giờ cùng ngươi sư bá nhiều năm không gặp chúng ta cậu l m trả cùng luận đạo t h i chi. ê n tâm Đối vài người m đi tiến trí bảo Nhưng laika ờ h thông này thiên hồ mới ngậm một cọn cỏ côn chắp hai tay sau lưng khe nhữ mày chậm rãi đi tới mặt trời chiều ngã về tây tà dương tự huy ánh chiếu ở trên người laika đưa hắn thân thể mập mập như có như không rắt lên một cái tầng l á n h đ ạ m màu vàng nhạt cũng không biết là thật bởi vì ánh mặt trời mà đưa đến kim sắc hay là bởi vì lai k a năm xưa làm qua con lửa chọc nguyên nhân cái này lao đầu làm sao tới rồi hả lai k a ngậm thảo quân hỏi nói thật thấy thái thượng lao quân vẫn còn có chút khẩn trương tựa hồ lai k a nghĩ tới năm xưa một ít chuyện không khỏi đưa tay sờ một cái trên đầu giới ba chứ thiên đại kiếp buông xuống không tới đây bên trong còn có thể đi đâu bên trong đây la hầu nói lai ca khinh thường cười một tiếng quả nhiên tới đây tìm núi dựa tới lao tàm xảy ra chuyện gì thế như à o k ô n hắn đánh n g cho trực cái h tiếp một cái tắt đánh ra.、Như、vậy có thể thấy laika đối với thái thượng lao quân vẫn còn có chút cái nhìn laika hướng xa xa nhìn một chút nghỉ non một cái câu cũng không biết rõ mấy tên kia thế nào không có chút ý nghĩa nào hắn nói là hồng quân tiếp dẫn chuẩn để đám ba người nhiều ngày không thấy thật đúng là có chút tưởng niệm bọn họ laika thở dài nói la hầu nhìn hắn một cái ta cũng thật lớn hai người liếc nhau một cái cũng nhìn thấu với nhau trong mắt nóng bỏng quan mang nữ nhi q u ố vương bạch tố, tố hồ nhật tinh cùng với bảy cái chi chu tinh đều liều mạng tu luyện các nàng cũng đang cố gắng đuổi theo đường vũ bước chân loại này khoảng cách có lẽ là các nàng chọn đời đều không cách nào đuổi theo trích lệnh nhưng như cũ n g còn đang cố gắng đến bây giờ thế giới hắn đã thay đổi rất rất lớn rồi nhưng đối với nữ nhi quốc vương mà nói từ đầu trí cuối thế giới nàng cũng rất nhỏ rất nhỏ tiểu chỉ có một người thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới nhàn nhạt khí tức giống như quá khứ phảng phất vô số tiền đồ chuyện cũ đồng thời tán lạc lần nữa hiện lên trước mắt mọi người đường vũ ngưng mắt nhìn mấy đạo bóng hình xinh đẹp hắn có chút hoảng hốt trong lúc bất chợt nhớ tới hắn đã rất lâu chưa có tới tìm các nàng rồi. các nàng so sánh với đi qua tựa hồ càng xinh đẹp hơn nhưng mà đối với các nàng nội tâm của đường vũ lại tràn đầy một tia ấ y n ấ y mấy đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn nữ nhi quốc vương khẽ cười nói ngự đ ệ ca ca nàng vẫn như cũ ngày xưa gọi mấy ngày nay quá bận rộn thật xin lỗi đường vũ cúi đầu có chút ấy này nói có cái gì thật xin lỗi bạch t ô tố nói chúng ta cũng biết rõ ngươi đang ở đây bận rộn dù sao ngươi gánh vác là mọi người hy vọng thậm chí là chúng ta tồn sống tiếp hy vọng hơn nữa giữa chúng ta cần gì phải nói nói xin lỗi nữ nhi quốc vương ôn nhu cười một tiếng nơi này có thể gặp lại ngươi có thể cảm giác ngươi khí tức ta đã rất thỏa mãn lời như vậy để cho đường vũ càng phát ra cảm thấy hay n ấ y trầm m ặ t một chút đường vũ nói đi thôi mang bọn ngươi đi đến t r ư thiên nhìn một chút nhiều năm như vậy các ngươi từ đầu đến cuối cũng không có ra đi xem một cái đi chúng ta tu vi nhỏ ly sơn tỉ tỉ nói sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm gì nữ nhi quốc vương nói bất quá thật đúng là rất muốn đi xem một cái đường vũ mang theo bên người chúng nữ rời đi hỗn độn tinh vực ly sơn lão mâu ở cách đó không xa nhìn một cái g e n làm khanh cười hỏi ly sơn lão mẫu lắc đầu một cái cũng không có ta chỉ là cảm giác các nàng đều rất tốt hơn nữa đường vũ quả thật cũng hẳn nhiều theo cùng các nàng rồi làm khanh ngồi ở ly sơn lão mẫu bên cạnh hai tay c h ố n g cảm hướng ly sơn lão mẫu nhìn tại sao ngươi không đi theo hắn đi các nàng cùng với ta sẽ có áp lực ly sơn lão mẫu khẽ cười nói ngay vậy làm khanh không khỏi cười một tiếng ngươi thật đúng là sẽ vì người khác lo nghĩ nha không có cách nào ta là hắn nữ nhân các nàng cũng là nha ly sơn lão mẫu nói nhìn ly sơn lão mẫu làm khanh không khỏi nổi lên một tia nghiên bội cảm giác năm xưa với thế giới thiên đạo bên trong một thân một mình gánh vác lên t i ệ t giáo đại kỷ bây giờ với hôn đ ộ n tinh vực càng là nàng nắm giữ này phương tinh vực xử lý một ít chuyện lớn chuyện nhỏ ta thật đúng là có nhiều chút nghiêng mộ người làm khanh t ử trong thâm tâm nói bất quá cũng rất hâm mộ người thật sự yêu người liền ở bên người n à y không n ế m không phải một niềm hạnh phúc không có chút ý nghĩa nào nàng khẳng định nhớ tới long ca rồi Trước Nguyệt xuất tự thấu 1336, Ninh lại xuất hiện.、Ly、Sơn Mẫu tự nhiên nhìn thấu làm khanh suy nghĩ. Nhưng là nàng lại Mẫu Ly Láo làm Hùng、chi nàng cho là làm khanh cũng không cần đi an ủi bởi vì nhiều năm như vậy đều đã tới mặc dù thật nhiều năm nhưng trong lòng là ảnh tử tựa hồ lại càng rõ ràng làm khanh chậm rãi đứng dậy hướng xa xa nội điện đi tới hỗn độn bên trong tinh vực như cũ có mọi người thỉnh thoảng lẩn quẩn ngưng mắt nhìn nơi này chỉ là bọn hắn nhưng không cách nào tiến vào đại kiếp bung ô xuống tất cả mọi người đều bắt đầu người người tự nguy mà bắt đầu nhưng mà rất nhiều người càng là tìm núi dựa đi đến rồi tiên các không nghi ngờ chút nào những người đó đại đa số đều bị in g ấ u lên rồi hắc á m khí tức thực ra không chỉ tiên các nhân rất nhiều người cũng đã trở thành bóng tối cũng không biết rõ bọn họ là bất đắc dĩ hay lại là tự nguyện bất quá theo đường vũ hẳn là người sau đi dù sao nhân tính phần lớn như vậy mang theo chúng nữ bọn họ d ù đãng ở chư thiên từ mấy cái nữ tử nụ cười trên mặt có thể thấy rõ ràng các nàng mừng rỡ dù sao đã bao nhiêu năm không có đi ra khỏi đến xem nhìn nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối cũng đang tu luyện thực ra mấy trăm năm thời gian đối với một cái tu luyện giả mà nói bất quá thoáng qua rồi biến mất mà đối với các nàng mà nói lại cảm thấy khô khan cùng nhàm chán đường vũ cảm thấy bốn phía đại đạo khí tức đã bắt đầu dối loạn lên đây là đại biểu đại đạo suy yếu tới cực điểm từ đó đưa đến trước mắt sơn xuyên hà lưu thoáng hiện dưới chân thời gian trường hà nghịch loạn mấy cái nữ tử đi theo ở bên người nàng với năm tháng trường hà bên trong qua lại mà qua trong nhấp nháy liền xuất hiện ở một chỗ khác núi đồi cảnh đẹp với đường vũ mà nói không phải là kính hoa thủy nguyện thôi chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể chế tạo đ a n dẹp ra đủ loại cảnh tượng phạm nhân cả đời bất quá trăm năm nhưng với nhau tương chi làm bạn cặp tay mà qua nữ nhi quốc vương ngưng mắt nhìn phía dưới một đôi nhất bình p h à m phu thê âm âm u u nói này không nếm không phải một niềm hạnh phúc bên nàng đầu hướng đường vũ nhìn một cái ta từ đầu đến cuối đ ề u m u ố n nếu quả thật trở lại quá khứ ta là muốn như vậy sinh hoạt hay lại là như p h à m nhân như thế một đời đây vừa nói nàng khét n ở nụ cười ta nghĩ vô luận như thế nào chỉ cần ngươi đưa tay ta vẫn sẽ còn đi theo ngươi dù là cả đời l ậ n đận đỉnh núi phổi lưu ly ta cũng không oán không hối đường vũ ngưng mắt nhìn phía dưới kia cặp vợ chồng nói sinh mệnh trưởng có sở trường thống khổ ngắn có sở đoàn bí hay chúng ta không cách nào lấy sinh mệnh dài ngắn đi quyết định sinh mệnh ý nghĩa nhân sinh bản chính là không có đường quay về có thể đi thực ra chúng ta có lẽ cũng đang hâm mộ người khác nhưng là lại bỏ quên bên người chính mình nắm giữ cùng mình hạnh phúc đường vũ khẽ cười nói nhưng vô luận như thế nào cho ta mà nói có cũng đã là tốt nhất mấy cái nữ tử hướng về phía hắn cười một tiếng ngươi cũng là tốt nhất ngay vậy đường vũ nụ cười dần dần thu liễm lợi như vậy chỉ sẽ để cho hắn càng phát ra cảm giác tay n ấ y với con đường này hắn từ đầu đến cuối cũng đang không ngừng bận rộn có lúc thậm chí hắn cũng không biết rõ như vậy có hay không có ý nghĩa nhưng là lại không có cách nào có lúc ý nghĩa là thấy kết quả sau đó mới hiểu hành động là tất cả có hay không có ý nghĩa nhưng mà có lúc ý nghĩa cũng không có trọng yếu như vậy đường vũ khép cười một cái đó là ở trong mắt các ngươi thật sự cho là thực ra ta cũng không tốt hắn chưa bao giờ chối mình là một người xấu nhưng tương tự không tốt không hoàn toàn hắn cũng không cho là mình là người tốt bởi vì hắn bản chất liền không phải là cái gì người tốt không sao ở trong mắt chúng ta ngươi là tốt nhất bạch tố Tố nói đường vũ ở không nói gì mang theo mấy cái nữ tử ở chư thiên bay lượn mà qua vốn là một số người thấy xinh đẹp như vậy mấy cái nữ tử thậm chí còn có nhiều chút tàn niệm nhưng mà vừa nhìn thấy đường vũ nhất thời nhanh chân chạy đều không khỏi làm suất mồ hôi lạnh cả người mấy cái nữ tử không khỏi nhìn nhau cười một tiếng bây giờ ngươi thật đúng là nhân biết người sợ đường vũ không nói gì mà là ngưng mắt nhìn xa xa không khỏi nhỏ khẽ híp một lần mắt linh n g u y ệ t khí tức nó đang ở vực ngoại đại chiến mà một cổ khác khí tức đường vũ cũng vô cùng quen thuộc lại là tóc trắng nữ tử giờ phút này hai người đang ở vực ngoại đại chiến đánh khó bỏ khó phân hắn vẫn luôn biết do ninh n g u y ệ t rất mạnh nhưng là lại không nghĩ tới lại cường đại đến tình trạng như thế cùng tóc trắng nữ tử chiến khó bỏ khó phân nhưng mà kỳ quái l à ninh n g u y ệ t lại đang vừa đánh vừa lui mấy lần đều muốn đi nhưng là ở tóc trắng nữ tử ánh kiếm bên dưới nó chỉ có thể xoay người lại chống đỡ người rốt cuộc là ai tóc trắng nữ tử nói ninh n g u y ệ t quái dị lên tiếng dĩ nhiên là trong bóng tối một thành viên tóc trắng nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhữu ngưng mắt nhìn nó ta ngươi này không phải lần thứ nhất đại chiến cũng biết rõ ta ngươi g i a dù ai cũng không cách nào không biết sao với nhau nhưng là ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái tựa hồ cũng không phải là muốn cùng ta vật lộn sống mái như thế đó là bởi vì nếu như vật lộn sống mái có thể ta cũng sẽ chết dù cho ta có thể với tổ địa sống lại nhưng cũng cần thời gian nhất định hơn nữa khôi phục toàn bộ tu vi càng cần thời gian rồi linh nguyện nói cho nên ngươi sẽ cho rằng ta sẽ thật như v ậ y nốc cùng ngươi chân chính vật lộn sống mái kia nó quái dị nợ nụ cười tới cho các ngươi đơn giản chính là một ít tự cho là đúng sâu chúng thôi chờ đến chúng ta lão tổ hồi phục các ngươi cũng đều sẽ chôn cất diệt nói rất có đạo lý nhưng mà tóc trắng nữ tử nhưng có chút hoài nghi n à y không phải nàng và ninh nguyệt lần đầu tiên đại chiến nhưng mà mỗi một lần mặc dù đều là ninh nguyệt dẫn đầu chạy trốn nhưng là tóc trắng nữ tử biết rõ nàng tu vi tuyệt đối sẽ không yếu hơn chính mình tóc trắng nữ tử ngưng mắt nhìn nàng tốt nửa đường t r ô n cất cổ lúc nhân hoàng sau đó từng có một nữ tử nàng t h i ê n tư tuyệt thế tài tình vô song nhưng l à n à y cái nữ tử nàng lại biến mất vô ảnh vô tung duy nhất thật sự biết rõ nàng đã từng bị diệt một cái kỷ nguyên đem chính mình sở hữu thân nhân và bạn cũng đều bị diệt cuối cùng nàng đi về phía hạc nếu như không phải tình cờ phát hiện một ít t r ô n cất cổ còn sót lại đôi câu vài lời những thứ này ta tự nhiên cũng không sẽ biết rõ tóc trắng nữ tử nói cái kia nữ tử nàng thiên phú cực cao thậm chí có thể sánh vai nhân hoàng bất quá trong mắt của ta nàng thiên phú hẳn là vượt qua nhân hoàng tóc trắng nữ tử tiếp tục nói càng làm cho ta không hiểu là nàng đã từng thủ vệ chư thiên nhưng là không bao lâu nàng lại t r ô n cất diệt chư thiên t r ô n cất diệt một cái k ỳ nguyên thậm chí ngay cả chính mình thân bằng hảo hữu cũng không có bỏ qua cho linh nguyệt cười ha ha một tiếng thanh âm bái dị mang theo một tia thế lương có thể có cái gì kỳ quái có cái gì có thể so sánh tiến vào hát cám vạn thế trường tồn mà trọng yếu đây nó khí tức quanh người từng trận sốt xít tóc trắng nữ tử tự nhiên cũng cảm thấy không chính là một cái kỷ nguyên sao ta đều quên trôn cất diệt bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi linh nguyệt như cũ vẫn còn ở ha ha cười to nó cười có chút điên cuồng quanh thân khí tức màu đen bao phủ từng trận run dày đầy đủ mọi thứ đối với ta còn như là run dế chỉ ta vạn cổ trường tồn linh nguyệt cười lớn nói Trước 1337, hát cám có nàng t ừ n g c h i n h chế i quá thậm chí chém chết quá đếm không hết hắc cám tồn tại nhưng chỉ có ninh n g u y ệ t cho nàng một loại cảm giác đặc biệt nó tựa hồ không giống như là còn lại hắc cám tồn tại như vậy ít nhất cho tóc trắng nữ tử cảm giác nó tựa hồ vẫn tồn tại một tia nhân tính nhưng là vừa nghĩ tới nó tiêu diệt chính mình tổ tình thậm chí ngay cả thân bằng hảo hữu cũng chôn cất diệt lạnh lùng như vậy vô tình nhất thời lại để cho tóc trắng nữ tử hủy bỏ nó còn có người tính cái nhìn này ninh n g u y ệ t cười ha ha một tiếng q u a n thân khí tức màu đen l o ạ lên trong nháy mắt đã đi xa mấy vạn dặm nàng thành âm lên xuống tới không chơi với ngươi nữa tóc a đi nha. t trắng nữ tử cũng không có đuổi theo hai người tu vi tám lạng nửa cân dù ai cũng không cách nào không biết sao ai vô tận vực ngoại một khắc bạo phá tới cực điểm cổ tinh vắng lặng đến cực h ạ n rồi không có chút nào sinh mệnh vết tích khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương bôi đen ám bóng người xuất hiện ở nơi này nó ở nơi này viên tàn phá cổ tinh bên trên b ư ớ c từ từ mà đi nó đi rất chậm phảng phất môi đi một bước đều phải dừng lại chốc lát đáng ra không nó đột nhiên mẩng đầu lên âm âm u u u nói hồi lâu sau này nó cười hắc, hắc. trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc bi ai cùng tự dễ ước nó nhìn mình tay ta bị diệt tổ tinh t r ô n cất diệt thân nhân mình bạn tốt t h ê lương thanh âm vang vọng ở toàn bộ bạo phá cổ tinh không có thứ gì không có chút nào sinh mệnh cổ tinh chỉ có nó thanh âm ở thật thấp quanh q u ầ n có do đánh tới nhẹ nhàng thổi động phản phất là vạn cổ t r ư ớ c thanh âm phát ra ề u ở bên thai rõ ràng như vậy vang dội nó đột nhiên quỳ trên đất nó thân thể cũng đang khẽ run đến quanh thân hắc á m theo nó tâm cảnh cũng đang run dày đến hồi lâu sau này nó chậm rãi đứng dậy ở tàn phá tinh vực lần nữa rú tẩu nó tựa như một luồng u hồn còn như vậy to lớn tàn phá tinh vực một mình trôi dạt tóc trắng nữ tử nhìn t r ư thiên giờ phút này nàng mới phát hiện một tia khác thường cái này làm cho nàng đôi mắt đẹp không khỏi trận to một ít ninh n g u y ệ t khí tức nó lấy bản thân mình hắc cám lực lượng lại đem t r ư thiên ẩn nặc đứng lên sự phát hiện này để cho tóc trắng nữ tử lông mày kẻ đen n h u lại ngay sau đó nàng bóng người l ó a lên hướng ninh n g u y ệ t thật sự biến mất địa phương đuổi theo nay phương tinh vực lại bị nó lấy hắc á m lực gần giấu đi nó rốt cuộc muốn làm gì tàn phá tinh vực trên đạo kia h ắ cám bóng người vây tay từng đạo kinh khủng hắc cám khí tức lóe lên bao phủ ở rồi viên này tàn phá tinh vực vê n h nó đột nhiên vung tay lên tàn phá cổ tinh phiêu đãng mà lên phiêu hướng vào vô tận trong hỗn độn nó đem viên này tàn phá cổ tinh đẩy tới một chút cũng không có hết hỗn độn bên trong để cho hành tinh cổ này không ngừng đi lơ lửng phiêu hướng hỗn độn sâu bên trong không biết nơi cảm thấy tóc trắng nữ tử khí t ứ c cái này hắc cám bóng người bay tốc độ rời khỏi nơi này hắc cám tổ địa bên trong vốn là trưởng khống giả đã lần nữa phái hắc á m mà ra rồi muốn lần nữa đi đến mảnh không gian kia nam xưa nam tử kia tóc trắng nữ、tử. tại i ê n địa chủ, l n yên. nàng lại toàn như trưởng h khống phát hiện, chuyện vậy Các giả lại một ít phát bộ đều ở, ra sao i ê u thoát r khỏi khiển thân điều bản bên t r n Nhưng mà ra đi những hát cám tồn tại, cũng không g rồi. ra trở phái đi kia tại, Tại hát mà cám lắm, sao? lâu về. bởi vì mất đi phe kia không gian qua độ đã không cách nào tìm được nhưng là bọn họ thấy được nhiều chỗ hát cám khí tức lưu lại t i n h v ự c không nghi ngờ chút nào vậy cũng là tiêu diệt của bọn họ đi qua mà lưu lại khí tức ngay vậy t r ư ở n g khóng giả trầm mặc hồi lâu nó từ đầu đến cuối đều có một loại dự cảm không tốt hơn nữa loại cảm giác này càng phát ra mảnh liệt đứng lên ẩm một đạo cường đại hắc cám khí tức đánh tới nhất thời để cho đông đảo hắc cám tồn tại rối rít lui về phía sau như vậy có thể thấy đối với xuất hiện đạo thân ả n h này bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm đáng sợ cũng cút cho ta ninh nguyệt l ệ n h giọng nói đông đảo hắc cám bóng người đều vội vàng lui ra ngoài trường khống giả l ệ n h giọng nói ngươi tựa hồ so với ta thích hợp hơn làm trường khống giả lại hiệu lệnh đứng lên bọn họ tới bọn họ không nghe cũng không có vấn đề ninh nguyện nói ghê gớm ta liền đưa chúng nó nghiền nát thôi nó nhìn thẳng trường khống giả v ề phần ngươi nói ta so với ngươi giống như trường khống giả a ninh n g u y ệ t có tự biết tự mình vạn vạn đảm đương không nổi lớn như vậy mặc cho bất quá ngươi nếu là muốn áp đặt với trên người của ta ta cũng chưa chắc không ai bị nổi v a n h đột nhiên một cổ cường đại khí tức từ trên người trường khống giả bộc phát ra ninh n g u y ệ t ngươi có phải hay không là đã cho ta không giết được ngươi ai cho ngươi là gan dám như vậy nói chuyện với ta ninh n g u y ệ t quái dị n ở nụ cười trường khống giả đại nhân cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng vạn vật như con kiến hôi ai dám phản bác ngươi nhỉ về phần nói giết ta mặc dù trưởng khống giả đại nhân tu vi c ư ờ n g đại có thể muốn giết ta tựa hồ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dừng một chút ninh nguyện tiếp tục nói h u n g chi bây giờ tình huống như vậy các nàng cũng tồn tại còn có hắn cũng phải trở về vào lúc này ngươi sẽ giết ta sao có lẽ ngươi biết bất quá cũng phải đợi lao tổ tỉnh lại sau đó cho nên trưởng khống giả đại nhân ngươi chính là xin b ấ t giận đi ninh nguyện khinh thường nói có thời gian không bằng cẩn thận đi suy nghĩ một chút như thế nào đi đối phó các nàng đây mới là chủ yếu hơn nữa ta phát hiện một món chuyện lạ tình phe kia không gian đã không dò được rồi ninh nguyệt nói ngươi không cảm giác rất kỳ quái sao t r ư ờ n g khống giả hư một tiếng khi tức quanh người thu liễm hai mắt nó buộc phát ra đáng sợ màu đen quan mang lời này của ngươi là ý gì có người lấy cường đại pháp lực đem phe k i a không gian hùng càng có thể đem phe k i a tinh vực trục xuất vào vô tận hỗn độn sâu bên trong chỉ có như vậy mới có thể ngay cả ta đều không cách nào trên lệnh đến phe k i a không gian tồn tại ninh nguyệt nói ngay vậy t r ư ờ n g khống giả chầm tư tốt l ử a đường không thể nào nếu quả thật lấy cường đại pháp lực gần núp phe tia tinh vực bằng vào chúng ta lực cũng có thể cảm giác sóng pháp lực từ đó dò xét suy diễn mà ra phe kia không gian lận tàng vị trí ninh nguyện quái dị cười một tiếng nếu như nếu như hắc cám lực thật sự che giấu còn thua kém đến sao đồng căn cùng nguyên lực lượng bọn họ tự nhiên không cách nào hoàn toàn dò cha rõ ràng t r ư ờ n g không giả ngờ ra ngươi có ý gì ta hoài nghi hắc cám bên trong có người nằm vùng nơi này hơn nữa ngươi cũng suy diễn đến có người đã từng để lại lưu ảnh thạch ghi chép xuống một ít chuyện trong đó cũng bao gồm nam từ kia ninh nguyện nói hắn bị chúng ta lão tổ từ cổ xử xóa đi cổ kim tương lai cũng để cho hắn hoàn toàn biến mất nhưng thậm chí có lưu ảnh thạch m ạ c bảo tồn hơn nữa như cũ xuống một ít hắn sự tích có thể làm được những thứ này tựa hồ duy có chúng ta hát cám tổ địa mới có thể đi trường khống giả châm tư tốt nửa đường có đạo lý nói tiếp không có không có trường khống giả thanh em cả kinh nên nói ta nói hết rồi tự nhiên không có ninh nguyện nói trường khống giả khí tức quanh người một trận không yên tựa hồ đang đẻ nén l ử a giận kia lấy ngươi thấy nếu quả thật có sinh linh nằm vùng với hát cám vậy hẳn là là ai Trước thành lại xuất hiện. Trường không hiện. lại cho là ninh nguyệt lời nói phi thường có đạo lý quả thật có nhân để lại lưu h n h thạch đem một ít chuyện trọng yếu ghi xuống có thể làm được hết thệ các thứ này tựa hồ chỉ có hát cám tồn tại cho nên như vậy trầm tư một chút đi cho là hát cám tổ địa nhất định là có nội gian trường khống giả trầm tư á m t h ầ m hư một tiếng chỉ cảm thấy cái này thật đúng là là một trận đại c ụ c nha lại có người nằm vùng ở hát cám không biết rõ ninh nguyệt nói người này lại có thể làm đến mức này nhất định với trong bóng tối ẩn núp rất lâu muốn dò xét mà ra hạ là dễ như chở bàn tay t r ư ờ n g khống giả chầm tư gật đầu một cái ngươi nói đúng ngược lại nó nở nụ cười lạnh thật đúng là giỏi tính toán lại làm đến bước này nó ngưng mắt nhìn linh n g u y ệ t nếu quả thật có người nằm vùng ở đây có lẽ chưa chắc là một cái ân ân nói đúng linh n g u y ệ t nói cho nên ta cho rằng người hay lại là tận lực dò x é t một phen đi khác lao tổ tỉnh lại lúc h á c ám tổ địa đều đã không tồn tại nữa t r ư ờ n g khống giả hư một tiếng chỉ bằng k i a mấy con tự cho là đúng sâu trùng sao sâu trùng linh nguyện nói các nàng có tuyệt đối không kém gì ta ngươi tồn tại ta cùng một vị trong đó đã giao thủ nàng rất mạnh so với ngươi như thế nào trường khống giả hỏi không kém gì ta ninh n g u y ệ t nói nếu như ta không có đ o á n sai nàng hẳn là vô tận năm tháng trước cường giả cái thế chỉ là nhưng không cách nào rõ xét ra nàng rốt cuộc là người nào trường khống giả ngưng trong hỏi có hay không cùng hắn có quan hệ cái này hắn dĩ nhiên là nam tử tóc trắng không biết ninh n g u y ệ t nói ngược lại nàng rất mạnh trầm mặc chốc lát trường khống giả nói chẳng lẽ nói lời này thật có đến quá nhiều biến cố sao Ta từ đầu đ ế người cuối đều có một loại dự cảm đều loại một dự k h ô n tốt. Cho nên vào lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận một chút. Linh nói, chỉ cần lao tổ tỉnh Cho lúc chúng càng cẩn chỉ cần phải Ninh h vào lao nên này, Nguyên nói, lại, như vậy hết thẻ tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Người nói đúng t r ư ờ n g khống giả nói một khi láo tổ tỉnh lại bọn họ liền có thể không sợ hết thảy những thứ này tự cho là đúng sâu trùng thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói nói đến cảm giác có chút buồn cười bọn họ cao cao tại thượng tiêu diệt lần lượt kỷ nguyên c h ư thiên vạn giới chúng sinh nơi nơi với bọn họ trong mắt đơn giản chính là còn kiến hôi thôi nhưng mà thậm chí có nhiều người như vậy n m y ra trường của bọn họ khống bên trong bây giờ phe kia tinh vực lại ẩn giấu đi cái này làm cho ta cảm giác tự nhiên không phải là cái chuyện tốt gì trường khống giả nói đã như vậy như vậy ninh nguyệt ngươi phải đi dò cha một chút phe kia không gian ẩn núp đến nơi nào điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết rõ ninh n g u y ệ t nói chẳng qua là ta lại không có lòng tin có thể dò cha rõ ràng trường khống giả thoáng trầm ngâm nói kia lấy ngươi thấy phải làm như thế nào phe kia không gian cực kỳ trọng yếu thậm chí cùng hắn thuế biến đều có tuyệt đối quan hệ cho nên trong mắt của ta tự nhiên làm theo muốn dò xét mà ra rồi ninh nguyệt nói chẳng qua là ta một người từ đầu đến cuối thế đơn lược ô hơn nữa ta hoài nghi phe kia tinh vực càng có thể bị người đẩy tới một chút cũng không có hết trong hướng nội nếu như là nghĩ như vậy muốn dò xét mà ra như vậy thì không phải như vậy dễ như trở bàn tay chuyện này ngươi xem đó mà làm thì tốt rồi t r ư ờ n g khống giả nói ninh n g u y ệ t t r ầ m rãi đi ra ngoài theo ninh n g u y ệ t mà ra vốn là một ít còn tại nói chuyện hắc cám tồn tại nhất thời đều yên lặng đi xuống trong nháy mắt yên lặng như tờ ninh n g u y ệ t đại nhân bóng tôi bốn phía tồn tại dối rít cung kính cùng ninh nguyện nói ninh nguyệt không nói một lời theo hắn môn trước mắt đi qua nhìn về phía xa xa kia tòa thật to l u ô n b à n nó ngơ ngác nhìn không n ú c đ í c h p h ả n phất giờ phút này hóa thành h ắ t cám điêu khắc Trừ thiên bên trong đường vũ mang theo chúng nữ với trừ thiên mà qua thậm chí vài người càng là thu liêm tự mình tu vi tiến vào đến p h ạ m trần bên trong thể nghiệm đơn giản bình thường vui vẻ đối với cái này dạng sinh hoạt nữ nhi quốc vương nhãn trung nổi lên một k i a tưởng nhớ nhìn người đến người đi đầu đường đủ loại hàng r o n g tiếng giao hàng bốn phía tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chúng nữ đang ở tại giờ khắc này c h ỉ cảm thấy thấy được tiên nữ theo đến đám người bọn họ chậm rãi rời đi mọi người như cũ vẫn còn ở ngần ra ta thấy được tiên nữ trời ơi thật là tiên nữ mọi người rồi rít sợ h ã i t h à n đứng lên ở hàng rong nơi nhìn mức quả ghim thành sâu ánh mắt của đường vũ giật giật cho hắn tiên tượng bên trong còn một chuỗi chỉ ăn rồi hai cái mức quả ghim thành sâu đáng tiếc hắn tìm vậy chư thiên cũng không có cảm giác được nàng khí tức phản phất nàng từ toàn bộ chư thiên biến mất vô ảnh vô tung đường vũ âm u thở dài khẽ cười đi tới hàng rong nơi mua mấy chuỗi mức quả ghim thành sâu ngược lại đưa cho chúng nữ bọn họ ở phạm trần du lịch đứng lên vượt qua núi đồi xem qua con sông với chư thiên đi khắp cảnh đẹp nữ nhi quốc vương nói như vậy mất khác ta đã đủ để dù cho bỏ mình ta đã không tiếc ta cũng thế chúng nữ tử dối dích nói sẽ không chết đi đường vũ trong mắt nổi lên một tia bi a i tung khiến các ngươi chết đi dù cho mọi thứ thành k h ô n g ngày khác ta cũng sẽ đem các ngươi anh chiếu mà ra hồi phục trở về hắn ngưng mắt nhìn chúng nữ tử chậm dãi từ trên người các nàng rời đi ngưng mắt nhìn chư thiên trong hoảng hốt hắn thấy được một tòa thành nổi lên trong thành trì nam lần lượt người quen biết thực tế hư vọng hư vọng thực tế hết t hệ các thứ này để cho đường vũ cảm thấy thống khổ như vậy nếu như có thể hắn muốn trầm luân năm tháng trường hạ với hư vọng c h u n g đi nhưng là hư vọng cũng cuối cùng là hư vọng cuối cùng sẽ có một ngày hết t hệ các thứ này cũng sẽ phá vỡ chỉ sợ đến thời điểm các ngươi sẽ quê n ta đường vũ âm âm u u nói thanh âm mang theo vẻ cô đơn cùng cô tịch bây giờ hắn càng phát ra hiệu nam tử tóc trắng rồi như vậy cô tịch quá thống khổ cho nên hắn tự mình trôn cất diện dùng cái này tới tiến hành một loại thuế biến thực ra dựa theo nam tử tóc trắng tài năng hắn tuyệt đối không có cùng đường đi không biết dù là chết đi cũng sẽ không quên ngươi nữ nhi quốc vương nói bạch tố tố chậm rãi mở miệng dù cho quên chính ta cũng không quên mất ngươi đường vũ lắc đầu một cái cũng không nói gì nữa có đôi khi là thân bất do kỷ tỷ như nam tử tóc trắng cường đại hắn sau khi biến mất cũng bị từ cổ sử xóa đi được ta sẽ không quên các ngươi vĩnh viễn không biết dù cho vạn thế cô độc đường vũ nặng nề nói hắn ngưng mắt nhìn năm tháng trường hà trung hiện lên thành trì dừng một chút tiếp tục nói các ngươi ngủ một hồi đi ta còn có một số việc vâng mấy cái nữ tử trầm ngủ ở hắn thiên tượng bên trong đường vũ dọc theo năm tháng trường hà mà lên đ ổ i theo tòa thành trì kia đi vâng không thành ở năm tháng trường hà như ẩn như hiện đường vũ d ậ m chân mà lên cả người đứng ở năm tháng trường hà trên đứng ở tòa thành trì kia bên trên năm xưa nam tử tóc trắng đã từng như thế như vậy xem qua hỗn độn vô tận c h ố n g trải t hưởng thụ vạn cổ cô độc năm tháng hắn rốt cuộc cô độc bao lâu đường vũ không biết rõ nhưng là hắn biết rõ hẳn là hắn thật sự không chịu nổi người đã đến rồi trong thành trống không một giọng nói xuyên ra trưng một nghìn ba trăm ba mươi chín với trong đám người biến mất âm thanh như vậy đường vũ cũng không xa lạ gì là năm xưa đã từng cùng hắn đánh cờ quan nhân là cái k i a giả vẫn tráng kiện nhân đây là hắn với trong năm tháng vô tận lưu lại chất nghiệm từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tan bảo vệ tòa thành trì này đúng ta tới rồi đường vũ nói hắn đi vào trong thành trống không bốn phía đếm không hết quan tài gỗ đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ trong thành trống không cũng trống giống bốn phía nồng đậm sương mù bao phủ nhưng là phía trước một tọa đại điện rõ ràng như vậy lại trước mắt đường vũ không chút do dự nào bước đi vào trong đại điện ta tới rồi ngươi đi ra đi đường vũ âm âm ú u nói ẩm mơ hồ sương m ụ dần dần tiêu tan một đạo phiêu m i ệ u bóng người chậm rãi hiện lên mặc dù không cách nào thấy rõ bản thân dung mạo nhưng là đường vũ biết rõ hắn lại là năm xưa thấy cái kia hạc phát đồng nhà người đương nhiên n à y sợi thần niệm ở đây tự nhiên không có bái kiến đường vũ rồi không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi tiến bộ nơi này người kia chậm rãi mở miệng đường vũ bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn nếu không không thành cũng sẽ không hiện lên bây giờ ta phát hiện không thành có quá nhiều cùng ta khí tức liên kết nhân quả rồi nói cho đúng không thành là bởi vì ta mà hiện lên đ ư ờ n g vũ nói năm xưa vương á tầm nói qua không thành tổng cộng hiện lên quá chín lần bây giờ ta hiểu được kia cũng là bởi vì ta cựu truyền luân hồi tam thế hợp nhất đ ư ờ n g vũ cười hắc hắc dù sao cũng phải mà nói chúng ta đều là hắn nha vâng bọn họ đều là năm xưa nam tử tóc trắng kia vô luận như thế nào bọn họ chạy không thoát nam tử tóc trắng kia cường đại tung khiến cho bọn hắn thật có một ngày vượt qua nam tử tóc trắng kia nhưng là hết t hệ các thứ này cũng là thành lập ở trên hắn nam tử tóc trắng kia là không người nào có thể vượt qua thực ra đường vũ vẫn luôn biết rõ một điểm này nhưng các ngươi cũng không bằng hắn đạo thân ảnh kia nói đường vũ nhún vai một cái ta không phủ nhận dừng một chút hắn tiếp tục nói nhưng là ta là hắn kéo dài hy vọng tràng này luân hồi đem sẽ do ta bắt đầu hắn ngưng mắt nhìn đạo kia phiêu miệng bóng người nói long thành lần nữa nhân ta mà hiện mà ngươi sở dĩ xuất hiện đồng dạng cũng là cảm thấy ta khí tức chứ cho nên có một số việc nói thẳng Ta không thích không vòng vò. đạo kia phiêu m i ệ n bóng người tốt nửa đường ngươi và hắn tính cách thật giống như nhưng ngươi không phải hắn có thể ta cũng là hắn đường vũ nói ngươi trung quy đem ta cùng hắn như nhau như vậy ta rất không vui nào ngờ hắn lại là ta mà ta chưa chắc là hắn đạo kia phiêu m i ệ n bóng người đột nhiên phá lên cười ha ha ngươi quả nhiên như hắn như vậy đối với lần này đường vũ hừ một tiếng nhìn không thành trong mắt của hắn nổi lên một tia bi a i hồi lâu sau hắn mới lên tiếng có vài thứ ta một mực không nghĩ biết thực ra ta một mực ở bản năng trốn tránh bây giờ ta phát hiện có vài thứ càng trốn tránh cái này thì muốn càng phát ra trực diện thực tế không thành hiện lên ngươi cũng ở đây hiện nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là ngươi một lần cuối cùng tái hiện chứ đường vũ nhẹ nhàng nói ngươi là một lần cuối cùng nhưng không thành không phải bởi vì nó là bởi vì ta mà tồn tại đường vũ quay đầu lại nhìn phía sau vạn cổ chư thiên bọn họ đều là bởi vì ta mà tồn tại trầm mặc hồi lâu đường vũ âm âm u u nói thực ra ta một mực không hiểu thời gian và không gian mặc dù người mang phát tắc nhưng thủy trung không thể hoàn toàn biết rõ không lâu trước đây lý sơn lão mẫu đột nhiên cùng ta nói cá nhân thời gian không gian là bởi vì mỗi người mà tồn tại một k h ắ c k i a ta mới thật sự biết đ ư ờ n g vũ ngẩng đầu nhìn hắn nếu như ta tan biến tại phía thế giới này như vậy tự nhiên hết thệ cũng đều không tồn tại thuộc về thời gian của ta cùng không gian cũng không có thực ra mỗi người cũng có phải là vì chính mình tồn tại mà tồn tại nhưng là đại đa số người cũng là bởi vì hắn nhân tồn tại mà tồn tại đ ư ờ n g vũ cười hắc hắc mắt của hắn màng r u n r à y chậm dãi ướt át có một giọt trong s u ố t nước mắt chậm dãi trụy lạc ta tiến vào phe kia không gian lúc ban đầu trước tiên tia cây nhỏ nói cho ta biết ta quan tâm không phải là bây giờ thực ra khi đó ta liền đã hiểu đường vũ chỉ không thành b ố n phía những phiêu m i ệ u đó sương mù như cũng làm cho không người nào có thể thấy do sở hữu nơi này mới là thật bọn họ có một ngày sẽ trở về đường vũ xoa xoa con mắt ta không biết do có phải hay không là có t r ô n cất cổ chi tiền nhân nhưng là năm xưa thật sự đi cùng ở bên cạnh hắn thiên thương bên người người bên cạnh ta đều ở chỗ này hắn chỉ không thành trong mắt chứa lệ nóng nơi này mới là thật nha chư thiên mọi thứ h u y ế n đ ộ n g hắn đã sớm hiểu ra sau đó đã phát sinh mọi chuyện liên tưởng đến nhau nếu như vào lúc này đường vũ cũng không cách nào phân biệt thật giả như vậy hắn thấy chính mình được não tàn đến cái dạng gì nha đạo kia phiêu m i ệ n bóng người trầm mặc hồi lâu nhưng mà đường vũ lại cảm giác nó khí tức quanh người càng phát ra phiêu m i ể u yếu xuống hắn đã không cách nào ở trường tồn đi xuống hắn không biết rõ nam tử tóc trắng kia rốt cuộc dùng rồi cái gì thủ đoạn để cho hắn như vậy c h ấ n thủ không thành bất quá theo đường vũ vô luận nam tử tóc trắng kia làm cái gì cũng sẽ không để cho hắn cảm giác ngoài ý mớn vẫn là câu nói kia hắn đ ờ i này nếu như nói nghiêm ngội như vậy chỉ có nam tử tóc trắng một người cho dù là thiên thương đường vũ cũng có lòng tin đ u ổ i theo bước chân hắn mà chỉ có nam tử tóc trắng kia hắn từ đầu đến cuối cũng không theo kịp đúng nha nơi này mới là thật đạo k i u phiêu m i ệ u thân thể đột nhiên thở dài nói ngươi không phải hắn nhưng ngươi cũng là hắn thậm chí bây giờ như vậy niên cấp ngươi đã vượt qua như vậy niên cấp hắn nhưng vô luận là ngươi chính là hắn cũng không trọng yếu bởi vì cho ta mà nói chỉ có hắn thôi đạo thân ảnh kia nói ngươi nói không tệ ta quả thật muốn tiêu tá k h ô nhưng g c c á nào chấn thủ ở này. Hắn thủ h ở ớ đường nhìn vũ lại, tiếc lâu cất ở đây bên trong. Bởi vì nơi này ngươi thủ u vạn nuối h t cảng như nơi ta thể có này ra đ với bản là được ngươi thủ đoạn quá mức người tiên ta từ đầu đến cuối không cách nào dò xét ra cái gì cho đến không lâu trước đây ta mới hiểu được thực ra ngươi sở hữu thủ đoạn là ánh chiếu ở vô tận ngủ say nhân trong thần hồn nhưng để cho ta kỳ quái là một chút phiêu m i ể u bóng người nhìn hắn nói ngươi xóa đi ngươi hết thảy đường vũ hơi g ậ n ra ngay sau đó khỏe miệng của hắn giật giật với trong lòng các nàng có ngươi đóng dấu nhưng có phải hay không làm ọ c rể nảy mầm là một đạo giả tưởng ảo tưởng thoáng qua rồi biến mất như vậy hình tượng là trong n g a y mắt sau đó ở vô tận năm tháng mạn mạn quyên lãng cuối cùng hắn triệt để biến mất ở trong lòng người sở hữu đạo thân ảnh kia nhìn hắn ngươi là nơi này để che giấu ngươi đạo và phát sao hẳn không phải đâu nhưng làm như vậy hậu quả là cái gì ngươi nên so với ta rõ ràng đã như vậy tại sao ngươi lại phải làm như vậy t r ư ớ c 1340, nhờ giúp đỡ đường vũ đường vũ trầm tư thật lâu có lẽ không phải hắn thật sự xóa đi mà là một ít hát cám lao tổ xóa đi hết thảy giống như là đem nam tử tóc trắng kia với cổ kim tương lai chung xóa đi như thế đường vũ trầm mặc chốc lát xóa đi là hắn chưa chắc là ta có thể ngươi chính là hắn đạo thân ảnh kia chặt nói tiếp thực ra ngươi là đang trốn tránh một điểm này ngươi một mực cũng biết rõ như vậy hậu quả là cái gì nhưng là ngươi như cũ còn kéo dài hắn đường đi đi ngay vậy đường vũ hơi sừng sờ tốt nửa đường ngươi nói có lẽ là đúng không ta một mực ở b như ả ngươi ngươi nhưng là hết hệ các thứ này cũng không thuộc về ngươi thuộc về ngươi chỉ có một cái đạo thân ảnh kêu âm u thở dài ngươi nói đúng là người thực sự sinh căn bản không có lựa chọn hắn ngưng mắt nhìn đường vũ nhất là ngươi nhìn như như thế tu vi vấn đỉnh chư thiên nào ngờ hết hệ đều là an bài song đều là nhất định mặc dù chúng ta không có lựa chọn nhưng là lại nhiều hơn ngươi một ít lựa chọn mà ngươi từ đầu trí cuối đều là không có lựa chọn đường vũ cởi nhạc thừa tái chư thiên hy vọng thừa tái vô số tiên hiển tiền bối hy vọng thực ra ta không chịu nổi nhưng là lại không thể không đi chịu đ ư ợ c hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái bất quá cũng không sao cả đạo thân ảnh kia trầm m ặ t một chút thực ra ngươi có thể lựa chọn chính ngươi nhưng ta không chịu nổi như vậy cô độc đường vũ chặt nói tiếp đối với mình đường thật sự đi xuống thực ra đường vũ đã mơ hồ biết cuối cùng kết cục một là hắn biến mất tan biến tại vạn cổ chư thiên tan biến tại chúng sinh trong lòng một người khác chính là chúng sinh biến mất hắn vạn cổ trường tồn sừng sững ở tuổi trên ánh trăng hưởng thụ vô tận cô độc cùng buồn kẻ nam tử tóc trắng bị hắc cám lao tổ với cổ kim xóa đi giống vậy phần này nhân quả có lẽ cũng ra chỉ ở trên người đường vũ đi nhưng là hắn còn có một phần càng đại nhân quả đó chính là hắn không thuộc về nơi này đạo thân ảnh kia trầm mặc hồi lâu càng phát ra phiêu miệu mơ hồ đi xuống đường vũ biết rõ hắn lập tức phải tan thành mây khói vốn là một luồng thân n i ệ m trấn thủ ở này không biết rõ tại sao ta lại vì ngươi mà cảm giác b i ai đạo thân ảnh kia nói một người anh hùng đáng sợ nhất chính là bị người khác quên hắn làm công lao vĩ đại không có gì không có ai sẽ bị ai vinh v i ê n nhớ đường vũ nói nhân am hiểu nhất không phải là quên mất sao húng chi anh hùng ha ha ta cảm giác hai chữ này là một cái nghĩa xấu chỉ có ở thời khắc nguy nan mới sẽ nghĩ tới anh hùng lúc bình thường là không cần mà ta cũng từ không cho là ta là ta cũng không muốn là anh hùng hai chữ này quá nặng nề đến một loại cũng sẽ không có kết quả tốt đường vũ lậu g i n g cười một tiếng nhưng â n hoàng đã từng đã vì t h i ê á n h vắc là ê bên n mảnh trong cứu nhân tộc với trong nước lửa, để cho nhân tộc cùng bọn họ ngồi ngang một tộc tộc tộc trời, bách cho họ h với với cứu lựa, để n g thậm cuối h nhân các loại. Hết thể các thứ này không cũng là bởi vì nhân hoàng thật sự gánh lên mảnh thiên này sao. Nhưng í càng các các cũng c là này là này là người lên lớp loại. bởi sao. vì sự cùng đây hắn để lại cái gì mà mọi người lại là như thế nào hồi báo vị này anh hùng đây con cháu bị tàn sát hầu như không còn liền một chút huyết mạch cũng không có để lại đường vũ cờ nhạt mở ra rồi hai tay đây chính là nhân tính thật đáng buồn thêm một người càng đáng sợ hơn đường vũ chậm rãi bước hướng một bên đi tới hắn đưa tay ra ở sương mù bao phủ bên dưới chạm được rồi lạnh giá quá tải nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có dũng khí tiến lên xua tan sương mù bởi vì hắn sợ hãi thấy là bên cạnh hắn quan tâm nhân đạo thân ảnh kia ngưng mắt nhìn đường vũ bóng lưng đường vũ một thân hắc b à o phiêu động tóc trắng sợi tóc có chút nói năng tùy tiện lên như vậy bóng lưng như vậy quen thuộc giống như là nhiều năm trước người kia như thế thực ra hắn cũng có thể tuyển chọn chính mình nhưng là hắn lựa chọn chúng sinh lựa chọn đi qua muốn lưu lại đầy đủ mọi thứ đem những thứ kia lần nữa anh chiếu mà ra bây giờ cái này bóng lưng liền ở trước mắt mình cùng năm xưa người kia như thế làm ra lựa chọn như vậy thật là không cách nào nhịn được vạn cổ tịch mịch hay là đám bọn hắn lựa chọn chúng sinh phản bội chính mình tay chậm rãi từ lạnh giá trên quan tài rút ra đường vũ quay đầu hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại hồi lâu sau chỉ nghe đạo thân ảnh kia nói nếu như lần này đại k i ế p đi qua ta như bất tử dù cho chúng sinh q u ế n mất ta nghĩ ta sẽ nhớ ngươi hắn nói dĩ nhiên là bản thể đường vũ nhún vai một cái chỉ sợ khi đó các ngươi không chịu nổi ta nhân quả chi lực tự nhiên làm theo quên mất vừa nói hắn khép c ư ờ i một cái được rồi không tới một khắc cuối cùng ai biết rõ cuối cùng kết cục sẽ như thế nào nói đúng nhưng l à n à y hai cái nhất định lựa chọn ta càng hy vọng ngươi có thể tìm được con đường thứ ba đạo thân ảnh kia càng phát ra trở thành n h ạ t hắn tiếp tục nói ta đi năm xưa đáp ứng hắn cũng đều làm được vừa dứt lời đạo thân ảnh kia ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa đường vũ hướng không thành giò xét liếc mắt bây giờ hắn có thể mang tòa thành trì này ở thời gian trường hà trung lịch loạn đến thực tế có thể làm như vậy có ý nghĩa gì đây sâu hơn tới sẽ bị hắc cám kinh khủng gió xét đến mặc dù đường vũ bây giờ rất mạnh nói là chư thiên đệ nhất cũng không quá đáng có thể cùng những thứ kia hắc cám tồn tại so sánh hắn vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều một phen cân nhắc bên dưới đường vũ rời đi bên trong thành bóng người xuất hiện trên đầu thành không thành như cũ vẫn còn ở vô nhiều năm tháng trường hà bên trong qua lại m à qua năm xưa nam tử tóc trắng ngồi ở bây giờ hắn đứng đứng thẳng vị trí ở trong hỗn độn phiêu đãng không biết được bao nhiêu năm tháng chỉ có chính hắn cùng vô tận cô tịch chính là cái này vị trí đường vũ đứng đứng thẳng vị trí bây giờ hắn cứ như vậy đứng ở trên đầu thành tựa hồ cảm thấy năm xưa nam tử tóc trắng cô độc cùng b i a i hồi lâu sau này đường vũ với không thành trên đầu tường bay xuống xuống hai tay xoa lấy không thành hắn d ụ n g hết toàn lực ném đi đem không thành lần nữa thả vào đến năm tháng trường hạ trong n h y mắt không thành ở năm tháng trường hạ bên trong đã đi xa bất quá đường vũ lại biết rõ không lâu sau hư vọng bể tan cảnh tiến vào thực tế hắn sẽ lần nữa tìm được không thành có lẽ khi đó bên trong thật sự ngủ say cũng sẽ hồi phục trở về từ đó đi tiến hành trận chiến cuối cùng đường vũ chờ một chút đột nhiên một người gọi lại đường vũ người này trung niên bộ dáng giữa hai lông mày tản ra một cổ anh khí đeo một cây dị loang lổ thiết kiếm tại hạ dao động như mưa hắn ngưng mắt nhìn đường vũ mở miệng nói bây giờ chư thiên chúng nhân đều bị đóng dấu với hắc cám khí tức tiếp tục như vậy chư thiên nhất định đại loạn t r ư ớ c 1341, m u ố n ta đi mời các ngươi sao chấn như vũ tiếp tục nói bây giờ tiên các mục thanh phong sớm đã không phải ngày xưa rồi chúng ta có lòng cứu chư thiên có thể không lại thực lực chưa đủ rói mắt toàn bộ chư thiên có thể cùng tiên các đánh một trận có thể cùng mục thanh phong đánh một trận chỉ có ngươi đường công tử rồi chúng ta biết rõ năm xưa chư thiên chúng nhân từng liên thủ đuổi giết đường công tử càng là hiểu lầm đường công tử là chư thiên á c ma thật sự là chúng ta không đúng có mắt không trọng hại đường công tử như vậy chịu đựng giải van nhưng hôm nay t r ư thiên gặp nạn nhiều tất cả mọi người bị in dấu lên hắc cám k ý t ứ c ở tiếp tục như thế toàn bộ t r ư thiên n ắt sẽ không còn sót lại chút gì trở thành hắc cám chỗ thứ t r ư thiên đại kiếp buông xuống mà nội hoạn cũng không ngừng chỉ có trước thanh trừ nội hoạn chúng ta mới có thể chuyên tâm liên hiệp chung nhau đối phó đại kiếp hy vọng đường công tử có thể lấy t r ư thiên vì kỷ nhâm có thể không nhắc chuyện cũ chung nhau liên thủ chống đỡ cường địch chấn như vũ nói đường vũ ngưng mắt nhìn hắn không nói gì chấn như vũ tiếp tục nói là chúng ta năm xưa không biết gì hiểu lầm đường công tử hồi lâu càng là nhiều mặt mọi người đổi g i ế t đường công tử đúng là là chúng ta không đúng hy vọng đường công tử có thể không nhắc chuyện cũ nếu là đường công tử bỏ mặc tiếp tục như vậy chư thiên tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì chấn như vũ cười khổ một cái như vậy khẩn cầu đường công tử quả thực có chút vô liêm sỉ có thể thật sự là không có cách nào hy vọng đường công tử có thể cứu chư thiên hy vọng đường công tử có thể không nhắc chuyện cũ chung nhau liên thủ hộ vệ chư thiên chống đỡ cường địch mọi người rối rít lớn tiếng nói đường vũ hơi nhũ mày xin lỗi toàn bộ chư thiên phá diệt cùng ta có quan hệ gì ta mong muốn thủ hộ bảo vệ đều ở đây phương tinh vực bất quá đường vũ cũng biết rõ nếu như bóng tối như vậy khí tức lâu dài ăn mòn đi xuống sợ rằng trừ cái này phương tinh vực ngoại toàn bộ chư này g đều sẽ hóa thành hát c á m nơi chỉ có thể ra tốc này phương chư thiên phá diệt cho nên đối với một thanh phong đường vũ cũng một mực đang suy tư như thế nào giải quyết nhưng là một khi hai người đại chiến nếu như với chư thiên bên trong như vậy chư thiên cũng tương tự sẽ bị đánh tan đối với một thanh phong mà nói hắn đối với chư thiên là không cần thiết chút nào mà đường vũ bất đồng vô luận như thế nào hắn đều muốn kéo dài này phương chư thiên tồn tại hạ đi có thể kéo dài nhất thời là nhất thời đường công tử bây giờ chư thiên trừ ngươi bên ngoài đã không có người khác có thể chống lại một t h a n h phong rồi trấn như vũ cười khổ nói hy vọng đường công tử có thể bông xuống trước gân ân đoán đoán, bất kể h i ể m khích lúc trước mọi người thấy đường vũ bọn họ không nói một lời người ở tại tràng trong đó không thiếu ngày xưa đổi u r ế t đường vũ người giờ phút này đều cảm giác xấu hổ vô cùng khi đó bọn họ luôn miệng nói đường vũ là á c ma đứng ở khinh thường một mặt đổi rét đường vũ đường vũ khẽ mịp cười đây là ta sự tình không cần các ngươi bận tâm dừng một chút hắn tiếp tục nói hơn nữa các ngươi tu vi tựa hồ không giúp được ta giúp cái gì chấn như vũ sửng sốt một chút chúng ta tu vi quả thật không bằng đường công tử cho nên hy vọng đường công tử có thể chủ trì đại cuộc đường vũ lắc đầu một cái đây là các ngươi chuyện chứ thiên bệ tam cảnh thiên địa băng liệt cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta suy nghĩ chính là thủ vệ này phương tinh vực đường công tử đường công tử mọi người đang phía sau không ngừng gọi đường vũ mang theo chúng nữ tiến vào trong tinh vực lại không để ý tới bọn họ gào thét hỗn độn bên trong tinh vực đường vũ mang theo chúng nữ mà vào ngay sau đó liền hắn liền bắt đầu bế quan một thanh phong sự tình hắn khẳng định cần phải giải quyết nhưng là không thể ở chỗ này đại chiến nếu không toàn bộ chư ngày đều sẽ băng liệt về phần những thứ kia bị hát cám đóng dấu vết tích những người đó đường vũ không cách nào hoàn toàn thanh trừ hát cám nhưng cũng không thể khiến bọn họ tiến vào hát cám cho nên hắn có thể làm cũng chỉ là trôn cất diện những người này không cần lý tới nữ nhi quốc vương t ử t ồ n nói nhưng mà những người đó cũng không hề rời đi vẫn còn đang hỗn độn tình vực ngoại bởi vì bây giờ bọn hắn đã không dám đi địa phương khác rồi địa phương khác đều bị hắc cám khí tức xâm chiếm m ộ t thanh phong động tác rất nhanh không riêng gì hắn còn có hắn người phía dưới đều tại bắt đầu đủ loại ăn mòn người khác ẩm từng đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới trong miệng phát ra tiếng kêu lạ ầm các ngươi ẩn trốn ở chỗ này nha bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh quanh thân bao phủ hắc cám kinh khủng như vậy cùng ta đi về phía hắc cám chứ đi thưởng thức hắc cám cho các ngươi mang đến vô tận lực lượng đi mọi người xứng sở nhìn kia từng đạo đen nhánh bóng người những thứ này bóng người thậm chí có bọn họ quen thuộc nhân mà giờ khắc này lại đều vô cùng cường đại có lẽ trầm luân ở trong bóng tối thật có thể đạt được cường đại vô cùng lực lượng nhưng mà những người này giờ phút này cũng vẻ mặt dứt khoát mỗi người nắm chặt binh khí tựa hồ làm xong thể đánh một trận tử chiến chuẩn bị dù cho bỏ mình chúng ta cũng nghĩa vô phản cố đánh một trận bỏ mình ta sẽ chờ băng liệt chính mình t h ầ n hồn không bị hắc cám thật sự sâm mọi người một tiếng quát lên phát ra một tiếng kinh thiên động điệu kêu gào bọn họ cũng làm song xả thân lấy nghĩa chuẩn bị mỗi người cũng thấy chết không sờn các ngươi thật đúng là không nghe lời đã như vậy vậy h a y để cho các ngươi nếm một chút hắc cám lực lượng đi một cái bị hắc cám ăn mòn nhân quái nợ nụ cười ngươi chính là trấn như vũ đã như vậy như vậy thì để cho hắc cám ăn mòn n g ư ơ i một chút đi cho ngươi nếm một chút hắc cám mùi vị hồng trấn như vũ rút ra dỉ loang lộ thiết kiếm thiết kiếm vào giờ k h ắ c này dỉ rút đi giống như thu thủy hắn nhắm vào lên trước mặt một cái hắc cám tồn tại sắt trong lúc bất t r ợ n một đạo khí tức kinh khủng từ hỗn độn tinh vực lan tràn mà ra che khuất bầu trời một trưởng phản phất ở năm tháng trường hà trung đánh tới từ cổ kim tương lai tới nhưng mà một trường này uy thế khống chế tương đối tốt chỉ là nhằm vào những thứ kia hắc cám bóng người mọi người chỉ cảm thấy một trận thanh phong s ẹ t qua bên h a i cũng cút cho ta một tiếng q u á t lên từ hỗn độn tinh vực truyền tới vê anh trưởng thế qua t r ô n vùi hết thảy t ừ n g đạo kinh khủng hắc cám bóng người vỡ nát tan thành mây khói ẩm ngược lại vô tận uy thế lại biến mất vô ảnh vô tung chấn như vũ đám người xứng sở không dám tin nhìn một màn này hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại mọi người với nhau ánh mắt phức tạp liếc nhau một cái c h ấ n như vũ hướng về phía hôn độn tinh vực có chút thi lễ ngược lại c h ấ n như vũ không nói một lời với hôn độn tinh vực ngoại ngồi xếp bằng giống như là ở bảo vệ sau lưng này phương tinh vực như thế ngay sau đó lần lượt nhân ngồi xuống bọn họ vây quanh ở hôn độn tinh vực b ố n phía đường vũ âm u thở dài hồi lâu sau hắn vung tay lên hôn độn tinh vực trận pháp biến mất vô ảnh vô tung c h ấ n như vũ trận mở mắt nhìn rồi nhìn ngược lại không n ú c nhích tiếp tục ngồi ở chỗ này vây quanh ở hôn độn tinh vực mọi người cũng là như thế bọn họ cũng không có tiến vào hôn độn bên trong tinh vực bọn họ xả thân q u ấ tử muốn đánh một trận không muốn bị hắc cám khống chế thậm chí cũng làm xong băng liệt tự mình thần hồn trận chiến cuối cùng dùng cái này để ngăn cản bị hắc cám ăn mòn giờ khác này để cho đường vũ vẫn là rất cảm động sau một hồi đường vũ âm âm ú u nói cũng không tiến bảo còn phải ta đi mời các ngươi bọn họ đều túi đầu mà qua mặt lộ xấu hổ thậm chí bọn họ lúc ban đầu còn từng nhiều lần nghĩ tới tấn công hỗn độn bên trong tinh vực bây giờ lại tiến vào hỗn độn tinh vực tới tìm cầu che chở ly sơn lão mẫu nói hắn ở đại điện đa t ạ chấn như vũ nói ngược lại mọi người hướng đại điện đi tới nhìn ngồi ở trong đại điện đạo thân thành kia mọi người đồng thời có chút thi lễ đường công tử đa t ạ n ế u như không phải đường vũ vừa mới xuất thủ chỉ sợ bọn họ đã tiêu diệt ở những thứ kia h á cám bóng người bên trong càng nhiều càng t ạ đường vũ lại lấy đức bà toán còn để cho bọn họ tiến vào hỗn độn trong tinh vực thực ra vua luận đường vũ làm ra như thế nào sự tình theo chấn như vũ hắn cũng có thể lý giải dù sao chư thiên không có cho dư hắn cái gì dựa vào cái gì ở dạng này thời khắc nguy nan lại để cho hắn tới bảo vệ chư thiên đây giờ phút này tất cả mọi người đứng ở phía dưới cúi đầu đường vũ ngồi ở phía trước hắn mắt nhìn xuống mọi người chỉ cần hắn nghĩ vào giờ khác này thật có thể mắt nhìn xuống toàn bộ chư thiên rồi nói một chút đi cũng xảy ra chuyện gì đường vũ mở miệng nói thực ra đây chính là thuộc về nói vớ vẩn làm nhầm rồi lấy hắn bây giờ tu vi thân n i ệ m động một cái toàn bộ chư này g đều ở tại dưới mắt bây giờ toàn bộ chư thiên đại đa số đều đã bị hắc cám ăn mòn rồi chấn như vũ mở miệng nói một thanh phong càng là không có kiên kỵ gì cả để cho phía dưới hắc cám tồn tại hỏa loạn chư thiên có lẽ là bị hắc cám khí t ứ c ăn mòn đưa đến đi một ít người càng là bắt đầu không có chút nào bản tính đại sát tứ phương thậm chí làm ra một hệ liệt thiên nhân cùng căm phẫn sự tỉnh không có chút nào bản tính còn là nói bản tính như thế có thực lực cường đại tự cho là đúng nhảy ra quy củ bên ngoài tự nhiên cũng sẽ dần dần bắt đầu hiện lộ bản tính lưu phong thành tiêu diệt ở một vị hắc ám bóng người bên dưới mà trong thành trì đại đa số chẳng qua chỉ là phổ thông phạm nhân nha chấn như vũ cắn răng nghiến lợi nói chúng ta người tu đạo không để bảo vệ t r ư thiên người khác vì kỷ nhâm lại còn như thế s á t lục một ít không có chút nào tu vi người tin tưởng không cần chúng ta nói nhiều đường công tử cũng đã nhìn tấu h bây giờ t r ư thiên đã sớm rối loạn không ngừng hơn nữa ngoại giới còn có kinh khủng hắc ám mắt lom lom mà bên trong nhưng cũng có một thanh phong lần nữa làm loạn chúng ta mặc dù có lỏng ra trận giết địch có thể không lại tu vì quá mức nhỏ yếu c h ấ n như vũ thở dài nói cho nên không thể làm gì khác hơn là đi cầu giúp đường công tử bây giờ toàn bộ chư thiên chỉ có đường công tử có thể cùng một thanh phong đánh một trận cũng chỉ có đường công tử có thể bảo vệ này phương chư thiên rồi bảo vệ chư thiên a ta không có hứng thú đường vũ lắc đầu nói bất quá ta quả thật rất muốn đối phó một thanh phong hắn một mực đang nghĩ biện pháp cố gắng kéo dài chư thiên tồn tại mà một thanh phong làm lại đang không ngừng phá hư hết t h ể gia tốc chư thiên phá diệt hắn là cố ý nơi này tới đà kích đường vũ đối với lần này đường vũ tự nhiên cũng biết rõ mọi người liếc nhau một cái trước đừng để ý đường vũ có hay không thủ hộ chư thiên tâm nhưng là hắn muốn đối phó một thanh phong cái này thì cùng bọn họ ý tứ không hẹn mà hợp c h ấ n như vũ có chút thi lễ đường công tử t h â m minh đại nghĩa chuyện đứng lên ngưng mắt nhìn đường vũ rõ ràng là có một lòng vì chư thiên đường công tử cần gì phải như thế mà nói khiến người khác hiểu lầm đây đường vũ khẽ n ở nụ cười tùy ngươi nói thế đó đi hắn đứng dậy hướng sau lưng bên trong tiệm đi tới các ngươi tạm thời trước nơi này ở đối phó một thanh phong không phải chuyện nhỏ chuyện này còn cần cân nhắc thương nghị ở ta nơi này hỗn độn tinh vực không cái gì hắc cám dám đến bao gồm hắn mộc thanh phong đa tạ đường công tử mọi người dối dít hành lên ó i đối phó mộc thanh phong đường vũ đã sớm nghĩ tới tuy nhiên lại lại không thể với chư thiên đại chiến nhất định phải nghĩ biện pháp chuyển tới trong hỗn độn có thể mộc thanh phong hắn sẽ không như thế ngốc hắn nhất định là đoàn chất rồi ở nơi này phương tinh vực đường vũ không dám buông tay cùng hắn đánh một trận cho nên dựa theo mộc thanh phong đ ứ c hạnh rất có thể tử thủ nơi này tóm lại đây là một việc chuyện phiền t o á i bây giờ đại đạo càng là suy yếu đến cực h ạ n rồi nếu là hai người đại chiến đánh vào bên dưới phòng trừng trực tiếp sẽ xong con b ê đối với lần này đường vũ cũng thật bất đắc dĩ một thanh phong cái đồ chơi này quả nhiên đủ lâm trầm đoan chắc rồi chính mình như thế nếu như hắn lấy bản thân tu vi để ngăn cản ở đại chiến như thế như vậy hắn có phải hay không là một thanh phong đối thủ đây bây giờ một thanh phong rốt cuộc có bao nhiêu mạnh đường vũ cũng không xác định nhưng là hắn lại có một loại dự cảm đó chính là tuyệt đối sẽ không yếu hơn chính mình chỉ cần hắn không ngừng làm bản thân mạnh lên thần hồn hắn pháp lực cũng sẽ càng phát ra cường đại đường vũ ở nước lên thì tuyệt h lên m ộ c thanh phong như thế cũng ở đây tiến bộ t r ậ n t r ậ n thoang thoảng từ phía sau chuyển tới ly sơn lão ngộ nói đang suy nghĩ gì đương nhiên là như thế nào đối phó m ộ c thanh phong rồi đường vũ c ư ờ i khổ một cái dĩ nhiên là không thể ở chỗ này đại chiến nếu không chư ngày đều sẽ vỡ nát nhưng là m ộ c thanh phong cũng giống vậy biết rõ một điểm này cho nên muốn phải đem hắn dẫn nhập đến trong h ư n g n ộ n tuyệt đối không phải như vậy dễ như trở bàn tay dừng một chút đường vũ tiếp tục nói bây giờ t r ư thiên rối loạn không ngừng ta quả thật phát giác một ít người càng là bản tính bại lộ thậm chí cũng đối một ít phạm nhân bắt đầu xuất thủ l ý sơn lão mẫu trầm ngâm một chút nói bây giờ hỗn độn tinh vực thực lực tổng hợp vẫn không tệ ta cho là hoàn toàn có thể để cho mọi người điều động quét dọn hát đám chỉ cần một thanh phong không ra tay cũng sẽ không có vấn đề gì có người chấn giữ ta p h ỏ n g chừng hắn sẽ không xuất thủ l ý sơn lão mẫu nói bất quá cũng chưa chắc hắn đối với cái này phương t r ư thiên không có k i ê n kỵ gì cả hoàn toàn không có gì có thể quan tâm mà ngươi bất đồng ngươi có quá nhiều ràng buộc rồi nàng ngồi ở đường vũ bên cạnh hướng hắn nhìn lại chiều ta quang xuyên thấu qua cửa sổ kẽ hở á n h chiếu ở trên người ly sơn l ó n mẫu tỏa ra khỏe miệng nàn g một tia c ư ờ i yếu ớt đẹp như vậy sáng sủa thấy như vậy lo lắng ngươi thực ra ta vẫn tương đối thích cái tia thế giới thiên đạo vô câu vô thúc vô pháp vô thiên n g ư ờ i nghe vậy đường vũ không khỏi c ư ờ i một tiếng khi đó không có gì có thể quan tâm tự nhiên không sợ hãi nhưng là một khi có ràng buộc có quan tâm cũng sẽ càng phát ra nhát gan đứng lên muốn cũng càng nhiều nay liền tương đương với một mươi năm m ư ơ i sáu hải tử cùng một cái người trung niên so sánh những đứa trẻ tia cái gì cũng không sợ nhưng mà trở thành người trung niên sau lại bắt đầu nhắc gan thực ra cũng không phải nhắc gan bởi vì có quan tâm có ràng buộc cho nên tự nhiên làm theo sẽ lùi bước một ít bất quá ta cảm giác bây giờ cũng không phải nhắc gan mà là lớn lên ly sơn lão mẫu cười nhẹ nói nói đường vũ đưa tay sờ một cái nàng đầu đem một tia s ố c xếp phát vớt đến nàng sau thai đối phó những thứ kia hắc á m tồn tại cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy Trước 1343, vây quét trừ thiên Nếu như ở không ra tay đối phó những thứ kia tồn tại, ra như hắc hắc chừng càng không có cả. 1343, vây Nếu không phó những phỏng họ không H đối kia kiên bọn ám. ám ở kỵ gì sẽ đã như vậy sẽ để cho mọi người xuất thủ đi đối phó những tên kia đi ly sơn lão mẫu gật đầu một cái được bây giờ ta đi xuống an bài hết thẻ các thứ này toàn bộ hỗn độn tinh vực mọi người đang ly sơn lão mẫu dưới sự an bài vào giờ khắc này rối rít điều động ngang dọc chư thiên càn quét h á cám vain tôn nộ g không thiết bổng dày đặc không trung kim s ắ c thân thể phát ra cường đại uy thế ở trong bóng tối càn quét mã qua vain ngay sau đó một đạo t ử sắc tung bay bóng người trùng điện lên trong tay kim xác tơ lủa khóe động cuốn lên tràn đầy thiên tinh thần với bên người cách đó không xa là một đạo đen nhánh bóng hình xinh đẹp tay cầm một thanh trăng tròn như vậy lo nao ở hắc cám bóng người trung ngang dọc s á t l ụ một tiếng chim hót vang dội với trong thiên địa một cái đại bằng to lớn thân thể che khuất bầu trời d ư ơ n g cánh nhấc lên to lớn gió bão lan tràn mà qua h ô n độn tinh vực mọi người đột nhiên xuất thế đánh những thứ kêu hắc cám một trở tay không kịp nhưng mà m ộ t thanh phong cũng không có để ý những thứ này hắn lại lấy những thứ này chết đi người đến cảm lộ đạo của bản thân nói cho đúng hắn ở bắt trước đường vũ nói cũng muốn nơi này đưa bọn họ lần nữa anh chiếu đi ra không nghi ngờ chút nào hắn thì không cách nào làm được đối với chết đi những người này một thanh phong trừ phi lãng phí chính mình hắc cám căn nguyên cũng giống vậy có thể mang đem hồi phục nhưng làm ộ t ít có cũng được không có cũng được ra hòa thôi cũng không đáng ra hắn như vậy lãng phí lãnh thiên hành ngồi ở cách đó không xa nhìn hắn đột nhiên mở miệng nói hỗn độn tinh vực điều động ngươi những thứ kia hắc cám con dối tựa hồ thường vòng không nhỏ nha sư phó ngươi đều nói là khôi lỗi dĩ nhiên là có cũng được không có cũng được một thanh phong tử t ồ nói thực ra đối với cái này một chút ta đã sớm nghĩ tới hắn đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng sư phó ngươi nói nếu như ta vào giờ khắp này điều động đường vũ có dám cùng ta vung tay đánh một trận lãnh thiên hành sững sở ngay sau đó khỏe miệng có chút co quắp một cái không hổ là đồ đệ của ta quả nhiên đủ â m trầm ám đủ h è n hạ này không phải h è n hạ mà là thủ đoạn thôi một thanh phong nói hắn có quá nhiều quan tâm muốn kéo dài này phương chư thiên tồn tại tự nhiên không dám vung tay đánh cuộc một lần hắn lậu r ă n g cười một tiếng sư phó ngươi xem vâng、anh. hắn một trưởng vô g a trưởng thế dễ như bỡn giống như là với cổ kim tương lai qua lại đại đạo khí tức đều run dày Chỗ đi qua, trong o vào à thành này n mảnh hư vô. Dầm dầm. Tôn ngộ không đám người bộ một hóa hư khắc này chỉ cảm thấy Dầm dầm. đám cảm vô. giờ lúc bất t r ợ t một cái thời gian trường hà lóe lên nổi lên hóa thành cái thế vô địch một quyền đem một thanh phong trưởng thế nghiền nát ngay sau đó to lớn lực t r ù n g kích điên c u ồ n g hướng bốn phía q h u ế t tán Và anh. với anh. v hỗn độn bên trong tinh vực lần nữa một trường đánh tới đem đáng sợ như vậy đánh vào đến c ả lại ngay sau đó đường vũ p ẫ n nộ hướng tiên cắt nhìn một cái ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách nhìn xa ở một thanh phong trên mặt một thanh phong cười nhạt một tiếng sư phó ngươi xem ta nói không sai chứ lãnh thiên hành hư một tiếng bây giờ ngươi thật đúng là để cho người ta đáng sợ ta nói không phải tu vi của ngươi mà là ngươi phương thức làm việc dừng một chút hắn tiếp tục nói ta tin tưởng lúc trước một thanh phong hắn tuyệt đối sẽ không như thế sư phó cũng nói kia lúc trước một thanh phong nhẹ nhàng nói nhân tổng hội thay đổi hơn nữa một ít thay đổi là trong lúc vô tình thậm chí có thời điểm chính mình cũng không có phát hiện chỉ có thỉnh thoảng thời điểm nhìn lại quá khứ cùng năm ấy khi đó đối với lần này mới phát hiện chính mình thay đổi hắn lắc đầu cười một tiếng hướng xa xa nhìn không ngừng có một đạo đạo khí tức từ bốn phương tám hướng tới dung nhập vào trong thân thể của hắn đây đều là hắn đóng dấu cho người khác thần hồn t r u n g bản nguyên khí hơi thở theo một số người bỏ mình giờ phút này tự nhiên lần nữa trở lại trong cơ thể hắn tôn nộ g đám người như cũ còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác vừa mới một trường kia quá đáng sợ nếu như không phải đường vũ kịp thời xuất thủ phòng c h ừ bọn họ tại chỗ thì phải thân tử đạo tiêu mọi người liếc nhau một cái lần nữa hướng xa xa lướt đi một ít hắc cám tồn vào thời khắc này nhanh trong hướng bốn phía chạy trốn chỉ là đại đa số người cũng hướng tiên các đi đối với cái này một chút ly sơn lão mẫu đã sớm cân nhắc đến đã sớm sắp xếp người với tiên các bên ngoài chặn đánh đám người laika đại đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh chắp hai tay sau lưng có chút ngẩng đầu lên trong miệng còn ngậm một c ọ n g c ỏ côn giờ phút này laika nhìn bất phàm như thế trốn về hắc cám thân ảnh nhất nữa ngươi một cái đầu hói là người phương nào phi một tiếng laika đem trong miệng thảo c â nói đi ra ngoài lúc này mới hướng hắc á m bóng người quan sát đi bổ tọa cúp nhanh lên con bê mấy đạo hắc cám bóng người trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn bọn họ nhưng là đang chạy chối chết thật vất vả trốn đến nơi này hơn nữa lập tức phải đến tiên cắt rồi đột nhiên xuất hiện một cái mập mạp đại đầu hói ngăn cản bọn họ đường đi lai ca sắc mặt run lên la hầu đợi người thân ảnh cũng chậm rãi nổi lên la hầu khinh bị nhìn hắn một cái nói nhảm gì đó nha nói xong la hầu chạy những thứ kia hắc cám bóng người liền vào tới đối với cái này hết thể một thanh phong tự nhiên cảm giác thậm chí hắn còn biết rõ đường vũ ngay tại chú thích đến nơi này rầm rầm tiên cắt các cách đó không xa đại chiến sôi sùng sục khí tức lan tràn mà tới lãnh thiên hành hướng tiên các ngoại nhìn một cái phía dưới còn có một chút hắc cám bóng người giờ phút này bọn họ cũng đang nhìn một thanh phong tựa hồ đang kỳ quái một thanh phong tại sao không ra tay ở lại chỗ này đại đa số đều là ngày xưa tiên các người là trí tiên các một ít trưởng lão ngưng mắt nhìn những thứ kia hắc cám bóng người lãnh thiên hành c h ậ m dai nói năm xưa ta từng hy vọng tiên các có thể tiêu diệt hắn tự dếu cười một tiếng cũng hứa tiên các đã không có ở đây đi bây giờ nơi nào còn có tiên các nơi nào còn có tiên các người rầm rầm từng trận kinh khủng ba động từ tiên các ngoài chuyển tới mặc dù tiên các có đại trận ở n g ă n cản có thể mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác kia đại chiến khí tức kinh khủng ba động lai ca hăm hở trong tay một chuỗi phật châu đều phải cạ cạ luân bay s â u này phật châu là đường vũ lần nữa cho lai ca luyện chế qua so sánh với năm xưa không biết gió cường đại rồi bao nhiêu năm xưa đây là hắn đầu hói chi tổ tượng trưng bây giờ bị hắn nắm ở trong tay cạ cạ chính là luân quất từng đạo h ắ cám bóng người gào khóc thảm thiết la hầu quanh thân hắc khí bay lên tựa h ồ hắn so với cái kia hắc cám tồn tại càng còn đáng sợ hơn ở hắc cám bóng người trung ngang dọc s á t lục s á t tiến s á t xuất đường vũ không ngừng xuất thủ ngăn cản bọn họ đại chiến vì thế để tránh đánh vào đại đạo càng muốn thường xuyên đề phòng m ộ t thanh phong đột nhiên xuất thủ đừng lo cái gì ta còn chịu được nổi đ ạ i đạo thanh â m truyền vào đường vũ trong hai đạo ca thanh â m đã không giống ngày xưa như vậy trung khí mười phần rồi mà là nghe có chút vô cùng suy yếu Trước đối khí tức kinh khủng đánh vào đại đạo để cho vốn là suy yếu vô cùng đại đạo càng hư n h ư ợ c đường vũ cờ ư i nhạt cũng không nói lời nào mà l à như c ũ lấy bản thân pháp lực ngăn cản đại chiến ba động phong n g ư a đến đánh vào đại đạo ít nhất ở một thanh phong không ra tay dưới tình huống đường vũ bản thân pháp lực đủ để ngăn chặn thật sự có khí tức đối với cái này một chút hắn vẫn rất tự tin thấy đường vũ như thế đại đạo khí tức chậm rãi lui bước cũng không có ở nói thêm cái gì dầm dầm, dầm. chư thiên chấn động khí tức đáng sợ không ngừng đánh tới đây là nhiều chỗ cũng đang đại chiến phụng đường vũ chi mệnh tới thanh trừ h tám toàn bộ chư này g đều vang tới rồi như vậy thanh âm như s ấ m một dạng rung động cổ kim tương lai rầm rầm rầm tương đạo hắc cám bóng người tiêu diệt ở giờ khắc này hôn đ ộ n tinh vực người h a m hở chiến ý vô địch đối với lần này một thanh phong như c ũ lạnh lùng nhìn khoe miệng mang theo như có như không nụ cười p h ả n phất những thứ này t r ô n cất diệt bóng người cùng hắn không có chút nào quan hệ tựa như ở ngưng mắt nhìn người xa lạ như thế thoáng yên lặng một thanh phong nhẹ nhàng nói đường huynh có thể hay không hiện thân gặp mặt thanh âm của hắn hóa thành một đạo thẳng tắc ở pháp tắc bên trong lõi lên vang dội ở đường vũ bên hai không biết rõ m ụ c huynh muốn gặp đường mố làm gì đường vũ đáp lại hai người cách nhau mấy trăm ngàn dặm thậm chí thậm chí còn càng xa xôi nhưng là với nhau thanh em giống như là từ mỗi người đối diện chuyển tới như thế như thế đúng mực bình tĩnh vô cùng giống như là hai cái bằng hữu giữa nói chuyện với nhau như thế tiếp tục như vậy có lẽ có thể rõ ràng những đường đó huynh thật sự cho là hắc á m tồn tại dĩ nhiên hết t hệ các thứ này chỉ vì ta nghĩ nếu là ta không nghĩ sợ rằng đường huynh cũng không cách nào thanh trừ chứ một thanh phong cười khẽ một tiếng đường h u n h nếu như muốn kéo dài này phương chư thiên tồn tại thực ra đường hinh cũng biết rõ cho dù là đường hinh thủ đoạn n g ư ờ h tiên thật sự kéo dài bất quá vẫn là thời gian ngắn ngủi không cách nào sửa đổi nơi này lúc ban đầu kết cục đường vũ gật đầu một cái ngươi nói rất đúng ngược lại là ta nếu nơi này biết rõ hư vọng còn đi quan tâm hết thể sao nơi này bể tan cành cũng tốt hết thể trở về đến thực tế vừa nói đường vũ cười hắc hắc mấy cái lao bất tử còn không co tỉnh lại nếu như một khi trở lại thực tế chỉ sợ cũng không phải ngươi nhà hy vọng đi bây giờ đường vũ rốt cuộc hiểu rõ hắn muốn kéo dài chư thiên tồn tại mà một thanh phong cũng tương tự không dám tùy tiện để trong này bể tan cảnh một khi nơi này bể tan cảnh hắn có thể làm chính là trở lại hát cám nhưng là có lẽ đường vũ kiếp trước tương lai có lẽ trong phút chốc giắt tỉnh cho nên một thanh phong nhìn như dừng d ừ n g trên thực tế hắn s ợ dĩ nơi này mà không có trở lại hát cám chỉ sợ cũng là sợ h ã i đường vũ đột nhiên tỉnh lại đi một thanh phong s ữ n g sở ngược lại khẽ n ở nụ cười đường hình ngươi cho rằng là đây chẳng n h ẽ ở ngươi đoàn đến thanh phong còn đi quan tâm cái gì với thanh phong mà nói này vương chư thiên chẳng qua chỉ là một trò chơi đi dĩ nhiên là bởi vì có đường huynh tồn tại cho nên để cho thanh phong cho là này phương trò chơi như thế thú vị m ụ c thanh phong càng nói như vậy để cho đường vũ càng tin chắc suy đoán của mình hết thảy bởi vì có một hình cho nên để cho ta cũng cảm giác càng thú vị đường vũ nói vất quá sao đáng tiếc ta ngơi giữa nhất định trở thành đ ị n h nhân đường vũ cười hắc hắc bước ra một bước đi tới tiên các bên trong ánh mắt của l ã n h thiên hành có chút sáng lên ngưng mắt nhìn đường vũ phản phất đến thiên ngôn vạn ngự trợt lóe lên một thanh phong nhỏ khẽ híp một lần mắt đường huynh thật là phong thái như cũ hắn chủ động rót rồi hai ly trả có thể hay không uống một ly vô đường vũ nhún vai một cái dừng dưng đi tới cầm lên trà uống một hớp chặt chặt rồi đôi câu nói trà ngon hắn có chút h o à n g hốt nói hình như là mọi thứ mùi vị t r ậ t l ó e lên nhưng cuối cùng lại trở thành bình thản quả thực khiến người ta cảm thấy thú vị một thanh phong nhiều hứng thú nhìn hắn đường huynh có thể biết rõ cái ly này t r à tên gì tên gì không trọng yếu đường vũ cười hắc hắc đem còn lại nước trà trực tiếp đổ sạch ngược lại lấy ra một bầu rượu nói ta vẫn đưa thích rượu quan trà uống không quen ngược lại đường vũ uống một hớp nay cắp một tiếng thở dài nói vẫn là như vậy tay độc ta tương đối thói quen nha trong mắt của hắn nổi lên một k i a bi a i một huynh uống trà uống là thiên hạ chứ thiên vạn giới chuyện mà đường mẫu ố n g rượu uống là mình hắn cười hắc hắc như vậy có thể thấy một huynh so sánh với đường m ẫ c à n g có đại bá l ự c nha quả thực để cho đường m ẫ cảm giác bội p h ụ một thanh phong nhỏ k h ẽ híp một lần mắt cái ly này trả tên là vạn giới v ề không ngọt bụi tay đắng thất tình lục dục cũng ở trong đó nhưng cuối cùng như c ũ bình thản thế gian văn vật thất tình lục dục ngươi phát hiện đến cuối cùng bất quá tòi công dã tràng không có chút nào mùi vị hắn cười nhạt nhân sinh vô bình lãnh đạm tới quen thuộc thất tình lục dục cuối cùng cũng như cũ trở thành bình thản hắn lắc đầu một cái nhưng mà đại đa số tuy nhiên cũng nhìn không thông suốt lại có bao nhiêu người bởi vì thất tình lục dục mà chết đây bình bình đạm đạm mới là lúc ban đầu thật thế gian và vật đều là hư vọng đường vũ nghiêm nghị nói ngươi sai lầm rồi một thanh phòng một tấm nhuộm đấm màu sắc rực rỡ giấy mãi mãi cũng so với một tờ giấy trắng đẹp mắt hắn vung tay lên trong tay giấy trắng xuất hiện tiện tay sức màu sắc ngươi có thể sơn thành giống như ta màu sắc sao cùng ta giống nhau sao mỗi người đều có bản thân sức màu sắc tất cả đều là độc nhất vô nhị mà đây cũng chính là thuộc về mình thất tình l ụ c d ụ n g là thanh phong cổ hủ một thanh phong nghiêm nghị nói đường huynh nhiều năm chấp nghiệm nhân tâm thanh phong thật sự không nên mở miệng nói thêm cái gì hắn hướng về phía đường vũ có chút thi lễ mong rằng đường huynh chớ trách thoáng trầm mặc một chút đường vũ nói không biết ngươi thật sự theo đuổi muốn đem chính mình hóa thành chống không, muốn muốn không lần nữa tân sức màu sắc có những thứ kêu màu sắc cũng liền quyết định t h ố n khổ một thanh phong từ tốn nói nhưng mừng rỡ vui vẻ cũng là nguyên nơi này đường vũ đưa mắt nhìn hắn lướt mắt bởi vì có như thế mới là thân là ân huệ cảm hắn cười hắc hắc ít nhất ta còn là cá nhân mà một huynh chắc hẳn đã không phải đi một thanh phong thoáng trầm mặc một chút hắn hướng xa xa nhìn bây giờ này phương chư thiên thật sự có thể khoảng đó hết thệ chỉ có ta ngươi không biết đường huynh như thế nào đi xem bây giờ hình thức không có gì hình thức giống như, như lời ngươi nói bất quá một trò chơi thôi đường vũ t ử tốn nói cho nên cũng không có gì hắn cười hắc hắc không bằng ta ngươi nhìn màn trò chơi này kết cục như thế nào một thanh phong sửng sốt một chút đường huynh dùng cái này muốn tới hạn chế thanh phong xuất thủ sao hắn nợ nụ cười đường huynh tựa hồ có hơi ngây thơ d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói ta biết rõ hết thẻ các thứ này là chàng trò chơi nhưng là đường huynh lại muốn muốn thủ hộ cho nên ta càng muốn bị d i ệ t tại này Trước thanh phong sợ hãi. Đường vũ hơi hiếp một chút con mắt, chỉ cảm thấy thanh phong tiểu tử thái. Bất quả hắn cũng biết rõ, thanh phong muốn như vậy nơi này tới rõ, Đường như mục con chỉ cảm mục cũng mục kích chính muốn mình. Hắn thậm chí ngay từ đầu suy đoán, thanh phong hãi. hơi hiếp phong hắn phong này biến nơi này sợ đã đả vũ vậy quả có phải hay không làm muốn cùng mình đại chiến một trận từ đó vỡ nát này phương thiên địa đây bất quá phát hiện hắn suy nghĩ nhiều m ộ t thanh phong cũng giống như mình chỉ thiếu tạm thời sẽ không hủy diệt này phương chư thiên ở lao tổ tỉnh lại trước hắn thì sẽ không cho nên biết một điểm này đường vũ nhất thời sáng tỏ thông suốt cả người tâm tình thật tốt Dầm dầm dầm. một ám tám một Tiên các ngoại kinh khủng đại chiến đánh tới. Từng cổ một uy thế lan tràn. Từng đạo ám khí tức từ tới, thanh ngoại kinh đại chiến khủng đánh lan bốn phương hướng đánh tới, dung nhập các cổ hắc đạo vào khí ph uy nay bất quá chỉ là tử đi những t i ê u nhân hắc ám khí tức lần nữa trở về đến một thanh phong bên trong thân thể thôi đương nhiên đừng xem hỗn độn tinh vực mọi người chiến dịch hiên ngang nhưng là lớn như vậy chiến không bị tổn thương là không có khả năng chỉ là đối với một số người bỏ mình đường vũ cũng không có cảm giác nào rồi ta thủ hộ ngày khác sẽ vạn cổ tái hiện ta sẽ với trong năm tháng vô tận đem ánh chiếu mà ra đường vũ nói ánh mắt của lãnh thiên hành k h ẽ động ý vị thâm trường nhìn đường vũ l ư ớ c mắt ta tin tưởng đường h u n h có thể làm được mục thanh phong nói thanh phong đã không phải ngày xưa gió mát tự nhưng đã hiểu một ít chuyện laika đang cùng mấy cái hắc cám thân ảnh đại chiến đường vũ hơi nhũ mày một đạo sáng trói quang với trong con ngươi mà ra, phá vỡ và cổ đem mấy đạo hắc cám bóng người trực tiếp nghiền nát ở vô hình một thanh phong rõ ràng có thể ngăn cản nhưng là hắn cũng không có c h ơ mắt nhìn những thứ kia hắc cám bóng người nghiền nát đường vũ tiếp tục nói ta ngươi giữa nhất định có một trận chiến ta biết rõ một thanh phong nói nhưng bây giờ không phải trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra nơi này đáng sợ hắc á m chờ ta trở lại tổ đ i ệ đường vũ nhỏ khe híp một lần mắt hắc á m tổ đ i ệ ngươi không thể quay về bởi vì ta còn chưa có chết hắn ngưng mắt nhìn một thanh phong ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi là ai sao vào giờ khắp này đường vũ toàn bộ nhân khí thế thay đổi tóc trắng bay múa đôi mắt như sao nhưng là có mang theo vô tận tang thương cùng mệt mỏi có tin hay không bây giờ ta chém chết ngươi ẩm một thanh phong cả người thần hồn đều run rẩy phản phất ở vô tận đáng sợ uy thế bên dưới để cho hắn cảm thấy sợ hãi môi hắn run rẩy ngươi không phải đường vũ ngươi là hắn ngươi trở lại này không phải một thanh phong thanh âm đây là một cái h ắ cám thanh âm đường vũ thần sắc không thay đổi tóc trắng loạn vũ h ắ n đột nhiên đứng dậy vê anh cường đại khí tức giao động hám thiên địa gian lãnh thiên hành ngạc nhiên nhìn đường vũ tại này cổ cường đại uy thế bên dưới không khỏi quỳ xuống ngoại trừ một thanh phong trừ lần đó ra tất cả mọi người đều quỳ xuống giờ khác này đường vũ vào giờ khác này bùng nổ uy thế đáng sợ như vậy thế nào ta không phải đường vũ rồi h ả đường vũ đột nhiên d ừ n g dưng một tiếng ngay sau đó quanh thân khí thế thu liễm tựa như cười mà không phải cười nhìn một thanh phong ngươi đoán là cái gì xứng sau làm đối thủ của ta một thanh phong ngạc nhiên nhìn hắn ngươi không phải đường vũ ngươi là hắn ngươi trở lại n g ư ơ i trở lại ta chưa bao giờ chết đi tại sao trở về đường vũ cờ ư i nhạt ánh mắt như cũ vạn cổng ngưng tụ cô độc ngưng mắt nhìn hắn vê anh một thanh phong đột nhiên lui về sau một bước ngạc nhiên nhìn đường vũ ngươi hắn toàn bộ thân hình đều run dày ngươi trở lại ta đã trở về đường vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài chấn động chư thiên vạn giới vô số kinh khủng bóng người ở cường đại sóng âm bên dưới nghiền nát phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều cảm giác được chấn động như vậy vô tận uy thế rung động hoàn vũ m ộ t thanh phong ngơ ngác nhìn đường vũ không n ú c ních hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều run rẩy phản phất thấy được ngày xưa cái kia cái thế vô địch tóc trắng người hắn ngang dọc cổ kim tương lai cái thế vô địch phản phất m ộ t thanh phong trước mắt nổi lên cái thế vô địch quỳnh quang như vậy cái thế vô song lăng lệ vô so với g i a o động hám thiên địa gian người người m ộ t thanh phong cả người thần hồn đều run rẩy ngạc nhiên nhìn đường vũ giờ khác này tất cả mọi người đều có thể cảm giác hắn sợ hãi lãnh thiên hành đột nhiên ha ha phá lên cười người sợ hãi sợ hắn cười có chút điên cuồng chỉ một thanh phong phá lên cười hồi lâu sau một thanh phong mới phục hồi tinh thần lại nhìn đường vũ chậm dãi nói đường huynh đường vũ khép cười một cái một huynh thế nào một k h ắ c kia cả người hắn tản mát ra nơi này vì thế thậm chí ánh chiếu ra ngày xưa nam tử tóc trắng kia bóng người đóng dấu với trừ thiên trên để cho một thanh phong cả người đã cảm thấy sợ hãi thậm chí hắn thần hồn bên trong cái kia hắc cám tồn tại đưa hắn coi là ngày xưa nam tử tóc trắng mà hết thể này chính là đường vũ muốn dùng cái này tới chấn nhiếp một thanh phong thần hồn bên trong kia một đạo h ắ cám bóng người thực ra đường vũ biết rõ m ộ t thanh phong sở dĩ như vậy chính là thần hồn bên trong đạo kia hắc cám bóng người ảnh hưởng từ đó làm cho hắn tính tình đại biến có ở đây không giống như ngày xưa người đã từng cái kia tao nhã lịch sự m ộ t thanh phong từ tiếp nhận hắc cám lực lượng một khắc kia liền đã biến mất không thấy luôn nói đến đường vũ hay lại là vì m ộ t thanh phong cảm giác thật đáng buồn m ộ t thanh phong ngơ ngác c h ố p động đôi mắt t ố t nửa đường ngươi là đường minh còn là người phương nào tại sao là người nào đường vũ nói ta không phải là đường vũ sao không không ngươi không phải đường vũ ngươi là ngày xưa người kia người là hắn một thanh phong phảng phất vẫn không có từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại cả người có chút ngơ ngác quanh người hắn hắc cám khí tức một rung động r ồ n r ậ p cặp mắt khi thì ở mờ mịt cùng trong sự sợ hai phơi bảy đường vũ hắn hắn ngơ ngác nhìn đường vũ một k h ắ c kia vô tận đáng sợ vì thế phảng phất để cho hắn cảm thấy ngày xưa người kia tồn tại cho nên mới để cho một thanh phong như vậy không dám tin tưởng thậm chí hoài nghi trước mắt sợ chứng kiến cũng hoài nghi đường vũ nói tới như vậy có thể thấy năm xưa nam tử tóc trắng kia rốt cuộc như thế nào đáng sợ để lại cho hắn biết bao to lớn bóng mờ cho tới bây giờ hắn như cũ còn không đi ra lọn ngươi không phải hắn ngươi là đường vũ m ộ t thanh phong nhìn đường vũ âm âm ú ú nói ngươi không phải hắn hồi lâu sau m ộ t thanh phong đột nhiên nở nụ cười đường huynh quả nhiên tốt thủ đoạn suýt nữa l ử a dối quá ta trong lúc bất t r ợ t m ộ t thanh phong trong mắt hắc khí bao phủ cả người thanh âm cũng thay đổi vô cùng băng lãnh ta biết rõ hắn ngày xưa nhất định sẽ trở lại nhưng là ta cũng sẽ trở về dù sao cũng phải nói đến hắn cũng không có giết chết ta ta vạn cổ trường tồn tuyên cổ bất diệt không có người nào có thể giết chết ta bao gồm hắn mục thanh phong ngưng mắt nhìn đường vũ ngươi nghĩ rằng ta không biết không có người nằm vùng hát cám ta nói cho các ngươi biết làm hết thể đều là cực kỳ buồn cười bọ ngựa đ ấ u xe có người nằm vùng hát cám đường vũ ngần ra ngay sau đó thần sắc như thường nói đến ồ thật sao nếu quả thật có người nằm vùng với hát cám xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này nha chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu một cánh tay nhưng mà những lời này lại để cho đường vũ khiếp sợ không thôi có người nằm vùng với hát cám giờ khác này hắn cũng bản năng nghĩ tới liên quan tới lưu hành thạch thật sự lưu lại những thứ kia tiền bối tiên hiền ít hơn so với sự tích lúc đó hắn liền kỳ quay quá đây rốt cuộc là người nào thật sự để lại còn không bị hắc cám phát giác càng đáng sợ hơn một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tiêu diệt vẫn như cũ xuống dưới hơn nữa người này nhất định là tại nam tử tóc trắng trước có thể là trôn cất cầu người càng có thể là càng thêm lâu dài kỷ nguyên trước nếu quả thật như thế như vậy từ cực kỳ lâu lúc trước cũng đã có người bắt đầu bố trí vì đáng diệt hắc cám mà làm chuẩn bị một thanh phong cờ ư i nhạt cái này cũng không trọng yếu có lúc sinh linh một khi nhiều hơn cũng chưa hẳn là chuyện tốt dừng một chút hắn tiếp tục nói cho nên nha có lúc trôn cất diệt luân hồi cũng là một loại trọng sinh nha lời như vậy bốn phía bị hắc cám ăn mòn bóng người nghe không hiểu lãnh thiên hành cũng tương tự không phải rất hiểu nhưng chỉ có đường vũ biết rõ hắc cám cũng ở đây bắt đầu không ngừng thanh trừ một ít tự mình tồn tại sinh linh nhiều quả thật chưa chắc là chuyện tốt cộng thêm bên trên hắc cám tổ địa có nội gian cho nên lần này không chỉ muốn vạn cổ tiêu diệt t r ô n cất diệt sở hữu ngay cả hắc cám tổ địa cũng tới một lần đại thanh tẩy sau đó kỷ nguyên mở lại bọn họ như cũ cao cao tại thượng chấp trường chúng sinh còn như là run dế mục h u n h xem ra biết không ít nha đường vũ nói ngươi quả nhiên không phải một một người đơn giản hắn là đang đối với một thanh phong thần hồn bên trong cái kia tồn đang nói nếu như ta không có đoán sai ngươi thân phận địa vị sợ rằng ở hát cám tổ địa cũng là quyền cao chức trọng đi đường huynh không ngại ở đoán một cái một thanh phong lậu giang cười một tiếng nhìn lại như thế tao nhã lịch sự không cần thiết vô luận như thế nào ta ngươi giữa đã định t r ư ớ c là địch không phải bạn vô luận ngươi rốt cuộc thân phận gì ngày khác làm thịt thì xong rồi đường vũ tùy tiện nói ngay vậy một thanh phong sắc mặt hơi đổi một chút từ một tiếng rầm rầm cương đại khí tức như cũ từ tiên các ngoại không ngừng đánh tới núi đồi sụp đ ổ u nghiền nát con sông khô khốc chảy ngược hỗn độn tinh vực mọi người tựa hồ lấy một loại săn phương thức đem một loại hắc cám hắc cám bức bách đến một viên bạo phá cổ tinh bên trên giờ khác này mới để cho một ít hắc cám bóng người phản ứng lại các ngươi là cố ý đem chúng ta bức bách đến đây không trách bọn họ thật là nhiều người đều là chỉ là xua đuổi mà cũng không có hoàn toàn đối với bọn nó hạ sát thủ bây giờ bọn họ hiểu rõ ra không phải là không muốn tiêu diệt bọn họ mà là đưa chúng nó tụ tập ở viên này tàn phá cổ tinh trên hậu cờ nhạt tự nhiên nếu là ở có sinh mệnh tinh vực không có kiên kỵ gì cả đại chiến át sẽ hội thường t ổ n quá nhiều sinh linh thậm chí nhất phương tinh vực cũng có thể băng liệt cho nên đem bọn ngươi bức bách đến đây ở chỗ này tiêu diệt các ngươi đây mới là tốt nhất giỏi tính toán ha ha một người ha ha phá lên cười ở quanh người hắn hắc khí lật lờ chúng ta sẽ không chết dù cho chết thiếu chủ cũng sẽ đem chúng ta hồi phục trở về m ộ t thanh phong hắn có bản lanh này sao thông thiên khinh thường nói hắn cho là, hắn là đường vũ nhị mà các ngươi bất quá chỉ là một đám hắn nói phòng thí nghiệm thôi hắn muốn với trên người bọn họ tới diễn hóa đường vũ đại đạo đáng tiếc nha thông tin ê khép cười một cái không thể chối một thanh phong cường đại nhưng tiếc là là đối với đường vũ nói hắn không cách nào diễn hóa ngươi nói các ngươi sẽ không chết đi một đường đại chiến đến đây các ngươi cũng chết đi không ít người thế nào không thấy những người đó hồi phục đây nữ hoa tiếp tục nói các ngươi bị in dấu lên rồi hát cám khí t ứ c mặc dù để cho thực lực các ngươi quả thật có chút tăng trưởng nhưng bất quá chỉ là nhất thời cũng tương tự hạn chế các ngươi tiềm lực hơn nữa lấy một thanh phong thần hồn đóng dấu h á cám khí t ứ c các ngươi sinh tử đều tại hắn nhất n i ệ m tri gian các ngươi vẫn chưa rõ sao thật cho là một thanh phong muốn lấy làm như vậy pháp mang bọn ngươi tránh được chàng này đại k i ế p sao không phải hắn chẳng qua chỉ là vì chính hắn thôi nữ hoa nói nhất thời một đám hắc ám thân ảnh nhất trận sao động không biết không thể nào thiếu chủ sẽ không lấn gạt chúng ta tuyệt đối không phải là như vậy có người đột nhiên kích động quát to lên đối với lần này có vài người sớm đã hoài nghi đến cái gì nhưng mà giờ khắp này nghe nữ hoa đám người nói như vậy bọn họ đều tại kích động đại hống đại thiếu phản phất dùng cái này để trốn tránh nội tâm sợ hãi hắc cám khí tức để cho thực lực của bọn hắn quả thật đều tăng lên không ít thậm chí ở vốn có cảnh giới đột phá một hai cảnh giới nhưng là này bất quá chỉ là nhất thời thôi cũng giống vậy hạn chế bọn họ sau này đường các ngươi đang gạt ta các loại chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi muốn giết chúng ta liền động thủ đi ta tin tưởng thiếu chủ tuyệt đối sẽ không lừa dối chúng ta ẩm thông tin ê trước nhất kiếm bổ xuống đều đã hết có thuốc chữa làm thì đi vừa dứt lời thông tin ê đã xuất động thủ trước xông vào những thứ kia h ắ cám bóng người bên trong rầm rầm từng trận khí tức kinh khủng ba động đánh tới cái này bạo phá cổ tinh đang đại chiến bên trong chia năm xẻ bảy hướng phương hướng khác nhau đồng bền đi ở sau lưng vì mọi người phất cờ hò reo vương cách nhìn một khối bay xuống cổ tinh toái phim hắn vội vàng vào tới dựa theo hắn trộm mộ nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem ở nơi này tàn phá cổ tinh toái phim trên cảm thấy bảo bối khí tức vương cắt bộ ra bản thân công cụ nhỏ cả cả một trận xúi rục ẩm đột nhiên một đạo vô cùng sáng trói cường đại khí tức xông phá vân tiêu làm cho cả bạo phá cổ tinh t á i phim vào giờ khắc này nghiền nát vô ảnh vô tung tại này cổ cường đại uy thế bên dưới vương cách cả người bay ra mấy trăm ngàn dặm tất cả mọi người hướng về kia cổ kinh khủng uy thế vị trí nhìn ngay cả đường vũ cùng một thanh phong cũng thân thể một trận này cổ lực lượng cường đại để cho hai người đều cảm giác được lòng rung động không chút do dự nào hai người đồng thời bước ra bước chân ẩm một cái cánh tay trôi lơ lửng ở trước mắt cách đó không xa với cánh tay nơi mơ hồ có thể thấy kiểu diễm muốn chảy máu tích giống như là vừa mới bị chém đứt một cái dạng nhìn giống như là bình thường nhất cánh tay như thế chỉ là kia cường đại khí huyết rung động người khác không dám lên trước ngoại trừ đường vũ cùng một thanh phong bên ngoài bất quá hai người âm thầm liếp nhau một cái ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đây rốt cuộc là tại sao nhân cánh tay thế nào sẽ có khổng lồ như vậy uy thế như vậy cường đại khí huyết để cho đường vũ đều cảm giác được kinh hãi một thanh phong đưa mắt nhìn chỉ cánh tay kia khoe miệng có chút nổi lên một nụ cười châm biếm hắn biểu tình bị đường vũ thu hết vào mắt đường vũ lên tiếng hỏi dò chẳng nhẽ một minh biết rõ cánh tay này là người phương nào một thanh phong gật đầu một cái tự nhiên biết rõ nhưng mà một câu nói này sau cũng chưa có hạ văn cái này làm cho đường vũ không khỏi có chút một bực cánh tay vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mắt cách đó không xa nhìn như thế bình thường nhưng là sợ rằng uy thế cường đại khí huyết không khỏi ở kể l ệ cánh tay chủ nhân năm xưa nhất định là một vị cái thế vô song cừng giả Trước 1347, năm xưa người. nhưng là đây rốt cuộc là tại sao nhân cánh tay đây theo đường vũ vẹn vẹn một cánh tay là có thể tản mát ra uy thế như vậy để cho hắn cảm thấy lòng rung động người này tuyệt đối cường đại vô cùng hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ nhìn dáng dấp một thanh phong rõ ràng biết rõ cái cánh tay này là người phương nào nhưng mà người này còn giả bộ thâm trầm cố ý không tự nói với mình phi đồ chơi gì đây đ ư ờ n g vũ ở tâm lý khinh bị nhìn đứng lên chẳng lẽ là nam tử tóc trắng không thể nào đã từng hắn với phe kia không gian bài kiến nam tử tóc trắng thi thể hơn nữa hắn chinh chiến hạ cám cuối cùng đục thân bể nát cho nên này tuyệt đối không phải sẽ không là hắn thân thể không lành lặn nhưng là đáng sợ như vậy uy thế rốt cuộc là người nào đây ở đ ư ờ n g vũ thật sự nhận thức cường giả có hạn dù là hắn thật sự nhận thức là tối cường táng tiên điện chủ cùng tóc trắng nữ tử các nàng một cánh tay này tuyệt đối sẽ không có uy thế như vậy cùng như vậy thịnh vượng khí tức nhất là cánh tay nơi giọt k i ê u huyết đáng sợ ở đây cái thế vô song mọi người cũng ngạc nhiên ở đây không dám tin nhìn một màn này có vài người với thần hồn đều cảm giác được run r à y một cánh tay phảng phất liền có thể chấn áp chư thiên v ạ n giới một giọt máu phảng phất liền có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy nhất giới hắn là với trước ngươi một người đột nhiên có thanh âm chuyển vào đường vũ bên hai là đạo cà thanh âm một thanh phong hướng đường vũ nhìn một cái khoe miệng nổi lên như có như không nụ cười lấy hắn bây giờ thực lực đạo ca truyền âm tự nhiên không cách nào lừa gạt được hắn hắn là ngươi với thiên thương trước một người một thanh phong nói cựu truyền luân hồi cuối cùng một đời vì đường vũ đời trước là trời thương như vậy thiên thương trên lại là ai đáng tiếc đều đã không thể nào thăm dò đây mới là đáng sợ bọn họ phảng phất cùng nam tử tóc trắng như thế đều biến mất ở vạt cổ không bị người khác nhớ quen thuộc thiên thương mặc dù mờ mịt du đãng ở năm tháng trường hà bên trong nhưng là hắn tối thiểu vẫn còn còn bị người khác nhớ mà trước những người đó đây lại từng chút cũng không có để lại cuối cùng một đời cuối cùng đường vũ chờ đợi hắn kết cục lại sẽ là cái gì đường vũ chỉ nhớ do nam tử tóc trắng chỉ nhớ do thiên t h ư ơ n g như vậy chi tiền thân ả n h đây vạn cổ trước bi a i nhất thời lại một bánh xe thời gian h ồ i cuối cùng ngươi ký giờ phút này được ngươi lúc trước ngươi sau này ngươi lại là ai ngươi có thể biết rõ bây giờ ngươi thừa nhận thống khổ bi a i như vậy đời trước ngươi có lẽ so với ngươi thống khổ hơn đây n g ư ơ i có thể biết do ngươi kiếp này có hết thảy là kiếp trước khẩn cầu tới đã như vậy còn có cái gì không thỏa mãn đây thật sự nghĩ chắc là vui vẻ quên lãng là thống khổ chỉ có như vậy không phụ một đời thời gian đường vũ ngơ ngác nhìn cánh tay kia đây cũng là hắn là kiếp trước trước kiếp trước lâu hơn hắn mặc dù đường vũ không biết do hắn là ai càng không biết rõ tên hắn nhưng là như vậy khí huyết thịnh vượng như vậy uy thế nhất định là cái thế nhân vật vô địch với truyền thuyết chỉ là bị người quên truyền thuyết vâng một giọt máu phá vỡ vạn cổ thời gian với năm tháng trường hà lóe lên hiện lên mà tới dọn k i a huyết vây quanh cánh tay đang xoay tròn đường vũ năm xưa b à i kiến mấy dọn thuần túy nhất tinh huyết giống vậy hắn từng để lại một dọn sau đó chín dọn huyết mỗi người bay vào năm tháng trường hà bên trong tiến vào bất đồng thời không đường vũ ngưng mắt nhìn trước mắt giọt máu này hắn biết rõ này nhất định là ngày xưa người này bản nguyên tinh huyết với năm tháng trường hà lần nữa trở về vê anh dọn k i a huyết đột nhiên không có vào đến cánh tay kia trung nhất thời toàn bộ cánh tay phảng phất hồi phục như thế trong mơ hồ mơ hồ một đạo thân ảnh nổi lên không cách nào thấy rõ hắn dung mạo n h ậ t nguyện tinh thần thay đổi liên tục với quanh người hắn s ơ n xuyên hà lưu bỏ l ồ n nổn ở dưới chân hắn phản phất chỉ cần hắn tiện tay động một cái có thể bắt trăng h a i sao phan tái tinh không có thể nổ v ạ o cổ một thanh phong mặt liền biến sắc ngay sau đó lại nhanh chóng chạy trốn cả người bóng người nhanh chóng dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ cũng không có đi nhìn một thanh phong mà là nhìn về phía cái bóng m ở kia nhẹ nhàng thở dài vượt qua vạn cổ thời gian trường h ạ vang dội bên h a y đạo thân ảnh kia mơ hổ lộ ra một đôi tang thương đôi mắt ở chú thích đến hết thảy nhưng mà đường vũ lại biết rõ hắn sớm đã chết nhưng là hắn cũng không có tử tinh thần hắn di lưu lại bọn họ thật sự cố gắng hy vọng vẫn còn ở đó bọn họ để lại mỗi người thuần túy nhất tinh huyết bao gồm đường vũ cũng tương tự như thế hắn cũng di lưu lại chính mình tinh huyết nếu như vạn cổ luân hồi như cũ thất bại mà chết bọn họ tinh huyết hàm chứa bọn họ nói cùng pháp ngày khác sẽ anh chiếu người đến sau đường chỉ dẫn người đến sau thật sự tiến tới học đem pháp minh kỳ đạo đi đem đường người đến sau kéo dài chính là bọn hắn thật sự còn sót lại hy vọng cho nên hy vọng vĩnh bất ngột khí chỉ cần mình không thông tha như vậy liền có hy vọng đạo thân ảnh kia mở miệng chốt b ù i hướng đường vũ nhìn lại một loại bản năng cảm giác quen thuộc tràn ngập đường vũ trái tim đường vũ p h ả n phất thấy được hắn như đi bộ lần lượt dãy rủa không đông tha dãy rủa sau đó cuối cùng vô lực không thể không đem hy vọng lần nữa kéo dài tiếp ngươi là người phương nào vì tại sao quen thuộc như vậy đạo thân ảnh kia đột nhiên mở miệng ánh mắt hứng thú đường vũ hai mắt để cho đường vũ cả người hoảng hốt vô cùng sửng sốt một chút đi qua đường vũ tinh thần phục hồi lại hướng nhìn một phía bốn phía lại là vô cùng vĩ đại cao sơn hà lưu nhưng mà cho hắn mà nói lại nơi này xa lạ nếu như hắn không có đ o á n sai đây là năm xưa nam tử kia bản năng trong trí nhớ thật sự còn sót lại là khắc sâu nhất trí nhớ bờ sông một cái to ý vải bố nữ tử đang ở tẩy rửa quần áo nàng cao kiểu mũi quỳnh mơ hồ có mồ hôi hột loay lên minh sán đôi mắt sán lạn như sao mang theo vô cùng rào hoạt linh động đôi mắt thật lớn quay t r ò n hướng nhìn một phía đột nhiên nàng một cước đá lộn mèo rồi giặt quần áo trậu cả người một cái h ụ p đầu xuống nước đâm vào đến trong sông chỉ chốc lát sau nàng với trong sông mà ra ướt n h ẹ tóc có vài tia dính vào trắng non trên gương mặt nàng đôi mắt thật lớn tràn đầy nụ cười Trên mặt lộ ra lún má lộ đại đại đ ồ n tiền, hàm răng như ngọc. Nợ nụ cười như hoa. Hai tay nàng gian, nắm ngư, nay ăn g tay thật chặt một cái ngư, tối nay có thể cười Hai cái hàm hoa. rồi. có cá Ồ! đột nhiên nàng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng hướng xa xa nhìn cách đó không xa rừng rậm một gốc cây sau cất giấu một đạo thân ảnh đang nhìn hắn giống vậy đường vũ cũng không cách nào thấy rõ hắn r u n g mạo nhưng là đường vũ lại biết rõ đây chính là cánh tay kia chủ nhân mặc dù không cách nào thấy rõ hắn r u n g mạo nhưng là như cũ có thể cảm giác quanh người hắn thật sự chạy xuôi khí tức đáng yêu thiếu nữ vội vàng bơi lên bờ đem ngư ném vào giặt quần áo trong chậu dùng quần áo cẩn thận đậy kín thiếu nữ nhẹ ho hai tiếng v ỗ tay một cái hàm hàm cười một tiếng cái kia ta bắt nhánh tiểu ngư thật có thể tiểu khả nhỏ không đủ ăn một bữa bằng không ta đi xuống sẽ cho ngươi bắt một cái nhưng là ngươi không thể cướp ta ngư nàng đưa tay khoa tay múa chân một cái thật lại lớn như vậy có thể tiểu khả nhỏ ta đi cấp ngươi bắt nhánh đại sự không ánh mắt của nàng đột nhiên có chút nhu nhược đứng lên mang theo một chút sợ hãi nếu như ngươi muốn ta ngư cũng không phải là không cho có thể cho ngươi